Chương 575. Hậu hạ. Chương 575. Hậu hạ. Bên kia, Biện Thạch đại tái thi đấu trận, cũng là chiến trường. Nhưng mà trận chiến đấu này hoàn toàn là một trận nghiền ép cuộc chiến đinh nghi vị này, Niết bàn cảnh cường giả không coi ở đây, mặc dù Hắc Nguyệt phủ còn có mấy vị thực lực cường đại kiếp cảnh đường chủ, nhưng ở Tề Việt cũng tiết lâm hai vị niết bàn cảnh cường giả uy hiếp xuống, rất nhanh sụp đổ triệt để chiến bại. Nưu đường chủ, Hồ đường chủ, xa đường chủ chết trận. Thứ đường chủ, Mã đường chủ bị bắt. Hắc Nguyệt phủ mặt khác người bị giết chết hơn phân nửa, không chết cũng đều lạm tù binh. Hắc Nguyệt phủ thất bại, thật là lớn nhanh như tâm. Hiện trường xem náo nhiệt người xem, xem thập phần tò mò. Chẳng bao lâu sau, Hắc Nguyệt phủ người là bực nào tùy tiện. Ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng bây giờ, lại lạc được bị diệt kết cục. Từ Hắc Nguyệt phủ đã làm đủ loại chuyện ác, chỉ có thể nói một tiếng đáng đời. Đa Tạ Thiết Lâm tiên sinh, thế gia thương hội vô cùng cảm kích. Tề Việt Thu thần thông, trước tiên hướng Thiết Lâm nói lời cảm tạ. Thiết Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đối với Tề Việt lộ ra thập phần lạnh lùng. Tề Việt không khỏi một hồi lúng túng. Thành chủ đại nhân, Hắc Nguyệt phủ người ngoại trừ chết trận, những người còn lại toàn bộ bị bắt, xử trí như thế nào xin ngài định đoạt nhất truyền thân, thiết lâm hướng thiết tâm xin chỉ thị thiết tâm thần sắc lạnh lẽo vung tay lên sắt một tên cũng không để lại sau đó ngươi dẫn người đi đến hắc nguyệt phủ đem hắc nguyệt phủ lưu thủ người vừa cùng nhau chém giết tóm lại từ nay về sau đại đồng thành cũng không có hắc nguyệt phủ may mắn đều không có tuân mệnh thiết tâm lĩnh mệnh sau đó đại cao biến thành pháp trưởng phủ thành chủ phủ binh cầm trong tay đại đao giặt giặt mấy dưới đao đi những cái kia bị bắt hắc nguyệt phủ người toàn bộ bị chém đầu gian chúng đầu mất một mảng lớn toàn bộ hiện trường câm như hến tất cả mọi người bị cái này đấm máu một màn Còn có thiết tâm sát khí chỗ chấn nhất lấy, Tề Việt đứng ở tại chỗ, nhẹ nhẹ nhướng mày, tuy rằng trong lòng mọc lên một tia không đành lòng, nhưng là minh bạch cái thế giới này sinh tồn pháp tắc, quyết không thể đối với đối thủ có bất kỳ đồng tình chi tâm. Bên cạnh bùi tố dao, đã sớm đem đầu xoay hướng một bên, không dám nhìn. Sau đó, Thiết Lâm dẫn đội rời khỏi, trở về thành soán giết hắc nguyệt phủ còn xuất lại. Hiện trường người xem vẫn còn chờ ở tại chỗ, bọn hắn đều đang đợi các loại dạ tinh hàn cùng đinh nghi người thắng trở về. Thế gia thương hộ người thì là lo sợ bất an. Dù sao dạ tinh hàn chỉ là kiếp cảnh, vượt cấp sát nghiệt bản cảnh đinh nghi. Độ khó nghịch thiên đặc biệt là Bùi Tố Dao, một mực không ngừng tại cầu nguyện. Xem, có người bay trở về rồi, là Dạ Tinh Hàn. Người xem khu, bỗng nhiên có người cao giọng nhất hô. Tất cả mọi người con mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Khi thấy Dạ Tinh Hàn, đặc biệt là Dạ Tinh Hàn cầm theo Đinh Nghi thi thể lúc, tất cả mọi người kích động hoan hô lên. Dạ Tinh Hàn thắng, giết Đinh Nghi. Lấy yếu thắng mạnh, tuyệt thế thiếu niên. Biểu ca. Bùi Tố Dao kích động không thôi, sắp khóc rồi. Tề Việt thì là lần nữa nói ra câu nói kia của mình. Cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ Dạ tiên sinh, cảm tạ. Hô vang một tiếng. Dạ tinh hàn thu xí, bá đạo rơi vào trên đài cao, hai chân rơi xuống đất, trực tiếp tại trên đài cao nổ tung một cái hố. Hắn đem đinh nghi thi thể hướng trên mặt đất nhất đầu. Đối với thiết tâm hành lễ nói, thiết tâm thành chủ, đinh nghi đã đến tội, lần này đa tạ thành chủ đại nhân thay ta cùng tề gia thương hội chủ trì công bằng. Thấy trên đài cao bị chém dụng đầu người, hắn gọn sóng không sợ hãi, không có một tia tâm tình phật phồng, không cần khách khí. Thiết tâm hắc hắc, cười cười, tâm tình thật tốt, thân là thành chủ, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Tinh hàn ngươi lấy yếu thắng mạnh vượt cấp chém giết đinh nghi, thật sự là hiếm, có thiếu niên anh tài. Hiện trường một mảnh vũng máu và cái đầu người. Bầu không khí lại hết sức hài hòa sướng sướng. Biện Thạch đại tái cuối cùng kết thúc. Trận này Hắc Nguyệt phủ cùng Tề Gia Thương hội đấu tranh, cuối cùng bởi vì Dạ Tinh Hàn tham gia, lấy Tề Gia Thương hội lại thắng, Hắc Nguyệt phủ bị diệt mà chấm dứt đến tận đây, hai tòa mới quặng mỏ đưa về Tề Gia Thương hội. Tề Gia Thương hội nhảy lên trở thành toàn bộ đại đồng thành trừ phủ thành chủ bên ngoài, thế lực lớn nhất. Mà hai tòa mới quặng mỏ lợi nhuận ba thành, đem quy về Dạ Tinh Hàn năm. Dạ Tinh Hàn trở lại đại đồng thành, lại cự tuyệt Tề Viễn mời, như trước ở tại Hồng lâu lối diện như thuộc về nhà trọ. Hắn muốn một người yên tĩnh. Bị cự tuyệt Tề Viễn, có chút luống túng. Cuối cùng, dứt khoát lại để cho Bùi Tố dao vừa ở tại như thuộc về nhà trọ, để hầu hạ Dạ Tinh Hàn. Bùi Tố dao không chút do dự lập tức đáp ứng, là Dạ Tinh Hàn giúp đỡ Tề Hạ báo thủ, giúp đỡ Tề gia thương hội đã vượt qua cửa hải khó. Trước đây nàng quỳ gối Dạ Tinh Hàn trước mặt, nhận lời qua kiếp sau muốn giống như nha hoàn đồng dạng hầu hạ Dạ Tinh Hàn, phụ thân nhược vả, đúng là nàng mong muốn. Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không để cho Bùi Tố dao hầu hạ ý tứ, nhưng mà bướng bỉnh bất quá, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng Bùi Tố Giao cũng ở đây nhà trọ ở lại, chỉ là ở lại. Tố Giao, ngươi cũng mệt mỏi rồi, không cần như vậy, đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà rất nhanh lại để cho dạ tinh hàn im lặng một màn phát sinh. hắn trở lại gian phòng, mới vừa ngồi ở bên giường muốn nghỉ ngơi. Bùi Tố Giao lại lấy một chậu nước nóng hơn tới đây, không nên rửa chân cho hắn. hành động này thật là làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. một ngày mệt nhọc, cất xuống. biểu ca, không việc gì đâu, ta lấy hậu thiên thiên hầu hạ ngươi, ngươi tùy tiện sai khiến, ta nhất định không oán không hối. Bùi Tố Giao để xuống chậu nước, ngồi sồn dạ tinh hàn trước người, sẽ phải bỏ đi dạ tinh hàn giấy. ngồi ở bên giường dạ tinh hàn, sắp tan vỡ. Thiên Cương các mỹ nhân bảng bài danh thứ hai đại mỹ nhân, lại cấp cho hắn rửa chân. chỉ sợ nói ra sẽ chỉ làm người không thể tin tưởng. tố dao, van ngươi, thật không cần. dạ tinh hàn đang muốn lần nữa cự tuyệt bùi tố dao, tiếng đập cửa đưa hắn cắt đứt. mời đến. hắn bận bịu là đúng bùi tố dao phất phất tay, nhỏ giọng nói có người đến. tố dao, người mau đứng lên. có thể bùi tố dao như trước ngồi sồn chỗ đó, cũng không đứng dậy. Nhận định muốn làm dạ tinh hàn nha hoàn người hầu, bị người trông thấy vừa không có gì, vừa vặn vừa dùng cái này cho thấy nàng hầu hạ dạ tinh hàn quyết tâm. có kẹt t t t t t. có người đẩy cửa vào đi vào là thiết lâm, đem mỹ gia bắt lại vào. mỹ gia toàn thân là thương, như trước bị bịt lại hồn hải phế nhân một cái. Ách, thấy Bùi Tố giao cho Dạ Tinh Hàn rửa chân một màn này, thật là làm cho Thiết Lâm thập phần giận mình. Thiên cơ bảng nổi danh đại mỹ nhân, lại có thể làm cho người ta rửa chân. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Thiết Lâm lúng túng ho khan một tiếng, mới lên tiếng, "Dạ tiên sinh, ta phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, đem mỹ gia áp đến tiễn đưa tại Dạ tiên sinh." Làm phiên Thiết Lâm tiên sinh. Dạ Tinh Hàn đối với Thiết Lâm gật đầu ra hiệu, đánh giá một phen mỹ gia. Sau đó, Thiết Lâm cáo từ. Dạ Tinh Hàn lập tức thần sắc lạnh lẽo, đối với Bùi Tố giao khoát tay áo. Lúc này đây, Bùi Tố giao không dám lại tranh chấp cái gì. Ngoan ngoãn bưng chậu nước rời khỏi, nàng có thể rõ ràng từ dạ tinh hàn trong mắt cảm nhận được một kia hàn khí. Mỹ gia, thật cao hứng ngươi còn sống. Bùi tố dao sau khi rời đi, dạ tinh hàn từ bên trong đem cửa phòng khóa lại. kế tiếp nhưng là phải cùng Mỹ gia hào hào nói một chút. Tiểu ca ca, toàn thân là thương Mỹ gia, lại cười khinh khách nói, tiểu mỹ còn tưởng rằng ngươi làm thật là lệnh huyết tuyệt tình đâu rồi, ta có thể sống sót, được tạ tạ tiểu ca ca, bằng không có thể đã biến thành thi thể thanh toán quặn bỏ. Trước khi đi, thành chủ thiết tâm chuyên môn dặn dò ta, nói ngươi vừa ý ta, để cho ta hào hào hầu hạ còn ngươi. Ngươi yên tâm, hầu hạ người sống. Tiểu Mỹ nhất định so với tố giao nha đầu kia thuần thục, cam đoan ngươi thỏa mãn. Chương 576, Liêu Thư Âm. Chương 576, Liêu Thư Âm. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Dạ Tinh Hàn chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống, phối hợp bắt đầu châm trà. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi bây giờ sinh tử, giữ tại trong tay của ta. Dầm dầm, Dứt lời, thủy ngừng. Vừa vặn tràn đầy một ly, sâu không tràn. Mà trong ánh mắt của hắn, hiện lên một tia rất có sát ý hàn mang. Mỹ gia sửng sốt một chút, trái tim xúc động rung động. Khí thế thật là mạnh, làm cho nàng cái này đầu sống hơn phân nửa trăm cậu yêu đều cảm nhận được cảm giác gấp bách mãnh liệt. Cái này không phải không đến 20 tuổi thiếu niên, quả thực giống như là một cái sâu không lường được lao hồ ly. Rất nhanh định thần, Mỹ Gia đi đến Dạ Tinh Hàn đối diện ngồi xuống. Nàng cười một tiếng nói, cái kia không biết, tiểu ca ca là muốn ta sống đâu rồi, hay là muốn ta chết. Dạ Tinh Hàn chậm rãi ngẩng đầu, tay phải hai ngón tay đem chén trà đổ lên Mỹ Gia trước mặt. Sau đó cầm lấy thứ hai ly, lại bắt đầu châm trà. Không cần phải ngụy trang bản thân, con người của ta ưa thích trực tiếp một chút, không thích dấu hư dấu giả. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, ta nếu như cứu ngươi, tự nhiên tạm thời không có ý định giết ngươi. nhưng là chỉ là tạm thời mà thôi. nếu ngươi tâm dấu làm loạn, ta đây tùy thời sẽ phải ngươi rồi này cậu yêu mệnh. đối với mỹ gia hay vẫn là không đủ phân giải, không biết liền vô pháp hoàn toàn đi phán định. lần trước trộm lấy hồn nguyện lúc bị âm sự tình, hắn không muốn phát sinh lần thứ hai, không hy vọng nông phu cùng xả cố sự tại trên người chính mình trình diễn. nghe được cậu yêu hai chữ, mỹ gia không khỏi lập tức nhíu mày. từ khi ăn vào ngũ phẩm hình người đàn, hầu như cùng nhân loại không khác, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào phát hiện qua. cho tới bây giờ, nàng đều không minh bạch dạ tinh hàn như thế nào biết được nàng thân phận vậy nói thẳng đi, ngươi vì sao cứu ta? mỹ gia dứt khoát thu hồi cái loại đó yêu mị ngụy trang bộ dạng, nâng trung trà lên hỏi. mỗi người đều có hai mặt, nàng mị hoặc bộ dạng, đó là giả bộ cho ngoại nhân xem. nhưng mà dạ tinh hàn đã sớm nhìn thấu nàng ngụy trang. dạ tinh hàn trực tiếp hỏi, hồn nguyệt bên trong bạch tí nữ tử là ai? cái này mới là hắn cứu mỹ gia nguyên nhân. chỉ có làm rõ ràng điểm này, cũng mới có thể tiếp tục bản thân mượn người khác chi lực cứu lâm nhi mục đích. phanh, mỹ gia chén trả trong tay du lên. li mất, cha thủy bãi đẩy nửa cái cái bản. nàng sắc mặt kỳ biến, mãnh liệt đứng người lên một đôi hẹp dài con mắt, bất khả tư nghị nhìn trầm trầm vào dạ tinh hàn, dạ tinh hàn lại có thể biết rõ chủ nhân, chủ nhân tàn hồn giấu ở hồn nguyệt trong, hồn nguyệt có cấm chế, dạ tinh hàn như thế nào phá giải cấm chế hay sao? nàng thật luôn cuống, mỹ gia biểu hiện hắn thất thố, dạ tinh hàn lại gợn sóng không sợ hãi, hắn trầm rãi nâng chung trà lên, phối hợp uống trà, chén trà, hắn ổn. dạ tinh hàn nhấp một miếng trà, trầm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi hắn quan tâm vị kia bạch tỷ nữ tử, bình phục ngươi một chút tâm tình, ngồi xuống từ từ nói đi, rất tốt, càng hoảng càng quan tâm, vừa càng có thể đo đạc. Mỹ gia biến thành nghe lời, có chút hoảng hốt ngồi xuống, trước người trên bàn trà thủy, tại nàng dưới chân tí tách, dạ tinh hàn trầm giọng nói, trả lời vấn đề của ta, bạch y nữ tử rút cuộc là người nào? Ngươi vừa không hy vọng bạch y nữ tử cuối cùng tàn hồn, triệt để tiêu tan đi. Những lời này, thôi có uy hiếp ý tứ, ngươi không thể làm như vậy. Mỹ gia triệt để rối loạn tâm thần, tâm tình kích động nói, chủ nhân là trên cái thế giới này thiện lương nhất thiện lương nhất nhân loại, hồn nguyệt bên trong tàn hồn là nàng trọng sinh duy nhất hy vọng, ngươi không có khả năng tổn thương chủ nhân tàn hồn. Dạ Tinh Hàn có thể rõ ràng nghe được, Mỹ Gia lúc nói chuyện thanh âm đều tại run rẩy đó là chân tay luôn cũng hoảng. Thiện Lương nhất nhân loại, những lời này cũng làm cho Dạ Tinh Hàn không còn bình tĩnh nữa. Hắn không biết nên như thế nào lý giải Mỹ Gia mà nói. Thiện Lương, hơn nữa là sau cùng, nhưng mà có thể khẳng định một chút, hồn nguyệt trong cùng đuổi tố Giao lớn lên rất giống Bạch Y Nữ Tử, là Mỹ Gia lớn nhất lo lắng. Có lẽ cũng có thể khẳng định Bạch Y Nữ Tử là một cái người tốt, bởi vì hắn cảm thấy những lời này Mỹ Gia có lẽ không có nói dối. Nghĩ tới đây, hắn sửa lại vừa rồi một mực lạnh lùng thái độ, nói ra. Hồn Nguyệt là thiết tâm từ huyết sắc cấm địa lấy được, thiết tâm đã mời ta cùng một chỗ lần thứ hai đi huyết sắc cấm địa tầm bảo. Việc này có thể tiết lộ cho Mĩ Gia, không sao, thích hợp thẳng thán, có thể thích hợp gia tăng lẫn nhau tín nhiệm cảm giác. Các ngươi muốn đi huyết sắc cấm địa? Mĩ Gia kinh hỏi. Đúng vậy. Dạ Tinh Hàn gật đầu. Đây cũng là ta cứu nguyên nhân của ngươi, ngươi cùng Hồn Nguyệt có quan hệ, Hồn Nguyệt lại cùng huyết sắc cấm địa có quan hệ. Con người của ta không thích không có chuẩn bị mạo hiểm. Vì vậy, hy vọng từ ngươi nơi đây biết được về Hồn Nguyệt, về Bạch Y Nữ Tử, về huyết sắc cấm địa sự tình. Nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói. Mỹ gia thật sâu nhiễu mày do dự khó định. Dạ tinh hàn ông cụ non, thâm tư thâm trầm. Nhưng mà, có vẻ như cũng không phải là tà ác người. Vì bảo hộ chủ nhân tản hồn, đối với nàng mà nói cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng một lần dạ tinh hàn. Một hồi khó khăn do dự sau đó, nàng rốt cuộc mở miệng nói: Dạ tinh hàn, chỉ cần ngươi không làm thương hại chủ nhân tản hồn, ta chính là làm cho ngươi như làm mã đều được. Không cần làm châu làm ngựa. Trả lời vấn đề. Dạ tinh hàn hai mắt vừa nhấc, mỹ gia ánh mắt thảm đạm, cúi đầu. Một lát sau mới bắt đầu giảng thuật, chủ nhân của ta tên là Liêu Thư Âm, ngươi có lẽ đã tại bên trong hồn nguyệt thấy được. Chủ nhân cùng đuổi tố dao lớn lên rất giống, lại đẹp hơn càng ôn nhu. Chủ nhân vốn là Xích Dương quốc Hồng Hà thành gia đình giàu có tiểu thư, chỉ vì gia đạo xa xôi, lưu lạc trên phố hoa thuyền, thuyền hoa lấy tỉ bà là nghệ mưu sinh. Chính là chỗ này giống như khó khăn, chủ nhân lại thích hay làm việc tiện, càng là ở ngoài thành hoa đảo ổ thu dưỡng 12 cái hải tử. đúng rồi, còn có mấy cái lang thang chó hoang cùng nhẹ hoang. Những hải tử kia cũng gọi chủ nhân mẫu thân, mà cái kia mấy cái bị bắt lưu lang thang chó hoang tròn, thì có ta cùng đại đầu. Dạ tinh hoàn thật sâu như mẻ. Nghe ra, Liêu Thư Âm đúng là cái người thiện lương. Có thể nói úc còn không mang nổi miếu, vẫn còn có thể thu dưỡng lang thang cô nhi, thật là làm cho người kính nể. Kể từ đó, lại để cho hắn chính đối với lúc trước định ra kế sách có chút do dự. Nếu là mỹ gia hoặc là mặt khác người trợ giúp Liêu Thư Âm trọng sinh chỉ có thể đạt được hắn kính nể, mà cũng không phải là đổi lấy một lần tính toán. Tựa hồ biết rõ ràng Tinh Hàn suy nghĩ, Linh Quất để trong lòng nhận thức thảo luận nói, thiện tâm lại phát đi, lại không hạ thủ rồi a. Bất quá đây ngươi vừa đừng xoắn xuyết, cái lợi dụng tiếp tục lợi dụng, cứu người phương pháp đồng dạng, cứu một cái là cứu, cứu hai cái cũng là cứu giáy Dạ tinh hàn trong nháy mắt giật mình linh quất nói rất đúng cứu lâm nhi cùng cứu liêu thư âm cũng không xung đột cứu hai người phương pháp là giống nhau suy nghĩ cẩn thận điểm này phiền não quét qua quét sạch mỹ gia tâm tình bi thương tiếp tục nói năm đó ta cùng đại đầu tại trong sơn bị đối thủ trọng thương rơi vào đường cùng chạy trốn tới nội thành dưới cơ duyên xảo hợp bị chủ nhân thu dưỡng chủ nhân biết rõ chúng ta là yêu chẳng những thu dưỡng chúng ta còn cứu được đại đồ mệnh dạ tinh hàn đống nhiên cắt đứt mỹ gia lời ngươi nói đại đầu chính là hồn nguyệt chủ nhân chân chính đi Nếu không có đoán sai, đại đầu chính là tại Mỹ gia khai thác mỏ cửa ra vào đói xong chóng mặt đi tới cái kia cậu, cũng là giác tỉnh huyết mạch, cuối cùng ngưng ra hồn nguyện cậu yêu. Vâng. Mỹ gia gật đầu, tiếp tục nói, ta nhớ được đó là 3 tháng thập nhị này, hoa đào ổ hoa đào nợ rộ, 1 năm kia hoa đào đẹp quá. Nhưng lại tại hoa đào ổ, chủ nhân vì cứu cái kia 12 cái hài tử, bị một đám áp tặc vũ nhục, cuối cùng tự sát mà chết. Chương 577, mất đi chi Mê. Chương 577, mất đi chi Mê. Dạ Tinh Hàn không nói gì, thần sắc ngưng trọng. Liêu Thứ âm thầm ngộ, ngược lại là làm cho người tiếc hận cùng đồng tình. Nhân gian bi kịch, chớ quá như thế đối diện Mỹ gia, đã sớm ánh mắt ngây dại ra đây là nàng lần thứ nhất đối với người khác nói về chủ nhân tao ngộ. Tình hình lúc đó trong đầu hồi ánh, từng cái hình ảnh đều thật sâu đau đớn lấy lòng của nàng. Gió đã bắt đầu thổi, hoa đảo động, hoa đảo ẩu trước, dài đằng đắng hoa đảo mưa. Trên mặt đất hiện lên một tầng, vỡ phủ lên chủ nhân cuối cùng dung nhan. Thắng nhân, cũng là thắng hoa. Cuối cùng, này tòa hoa đảo ẩu biến thành đảo hoa trùng. Chủ nhân chết lại để cho đại đầu bi thương không thôi. Thế nhưng bi thống lại ngoài ý muốn, lại để cho đại đầu đã thức tỉnh nhận sâu huyết mạch chi lực. Đại đầu nương ra một quả hân nguyện lưu lại chủ nhân một tia tàn hồn, cuối cùng cho chủ nhân để lại trọng sinh hy vọng. Mỹ gia bi thương trong ánh mắt, hiện lên một tia hy vọng ánh sáng. Dạ Tinh Hàn không hiểu hỏi, nếu như cái này một quả hồn nguyệt đối với các ngươi như thế trọng yếu, vật ấy lại thế nào rơi xuống thiết tâm trên tay? Việc này có chút kỳ quặc. Mỹ gia giải thích nói, lúc trước đại đầu lợi dụng hồn nguyệt đem chủ nhân tàn hồn lưu lại, nhưng mà mới vừa ngưng ra hồn nguyệt cũng không ổn định, cũng chỉ có thể ngắn ngủi lưu lại chủ nhân tàn hồn. Vì không cho chủ nhân tàn hồn tiêu tán xoá mòn, cũng vì tốt hơn bảo hộ hồn nguyệt, đại đầu nghĩ đến một cái cực đoan phương pháp xử lý. Hắn tan hết tất cả tu vi Tại trên hồn nguyệt chế tạo một loại cường đại cấm chế, này cấm chế có thể phòng ngừa mặt khác người tiến vào hồn nguyệt không gian, cũng có thể phòng ngừa chủ nhân tàn hồn lướt đi tiêu tán. Bố trí xuống cấm chế về sau, đại đầu triệt để biến thành phẳng cầu, mà tu vi của ta chỉ có kết cảnh, hồn nguyệt là trí bảo lại để cho rất nhiều người ngấp nghé, lấy hai người chúng ta thực lực cũng không thể rất tốt bảo hộ hồn nguyệt. Vạn nhất gặp phải địch nhân cấp bóc, vô cùng có khả năng bị người lấy đi hồn nguyệt. Càng nghĩ ta cùng đại đầu quyết định, dứt khoát đem hồn nguyện chôn giấu tại chủ nhân phần mộ mà, cũng chính là đào hoa trùng bên trong chờ chúng ta tìm được lại để cho chủ nhân trọng sinh phương pháp xử lý về sau, lại đến lấy hồi hồn nguyệt. Đương nhiên, thường cách một đoạn thời gian, chúng ta đều trở lại Đào Hoa trùng. Đại đầu có thể cảm ứng hồn nguyệt tồn tại, lấy bảo đảm hồn nguyệt còn giấu ở phần mộ mã. Năm năm trước, chúng ta từ Thánh hồn cung cuối cùng đạt được lại để cho chủ nhân trọng sinh phương pháp xử lý, thế nhưng là chạy về chủ nhân phần mộ mã lúc, lại phát hiện hồn nguyệt không thấy. Bị thiết tâm đánh cắp rồi hả? Dạ Tinh Hàn hỏi. Hồn nguyệt bị đạo, cũng không phải ngoài ý muốn. Việc này sớm đã xác định. Lại để cho hắn ở đây ý chính là mỹ gia theo như lời, đã từ một chỗ gọi là Thánh hồn cung địa phương đã tìm được lại để cho tàn hồn phục sinh phương pháp xử lý. Trong ý thức, Linh Quốc lập tức nói ra, Thánh hồn cung là một cái âm tà tông môn, quả thật có lại để cho tàn hồn phục sinh thủ đoạn, xem ra kế sách của ngươi có hiệu lực rồi. Dạ Tinh Hàn không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Mỹ gia gật đầu nói, ta cùng đại đầu triệt để lục lọi, mọi nơi tìm kiếm tìm hiểu, rốt cuộc tại một đám sống nhờ huyết sắc cấm địa bên ngoài đảo phạm trong miệng do thảm biết, là thiết tâm đám người đi qua đảo hoa trùng. Một phen điều tra sau đó, trời không phụ người có lòng, ta cuối cùng tính tại đại đồng thành tìm được thiết tâm. Nhưng mà thiết tâm thực lực cường đại, lại là đứng đầu một thành. Ta không dám mạo hiểm như thế ra tay quyết đoán, chỉ có thể tạm thời tại đại đồng thành cư trú xuống, tùy thời hành động. Đợi non nửa năm thời gian, rốt cuộc đợi đến lúc cơ hội, Thiết Tâm lại có thể đem Hồn Nguyệt trở thành Dạ Minh Châu, cũng tìm kiếm bảo hộ trận pháp đến bảo hộ Hồn Nguyệt. Ta vừa vặn tinh thông trận pháp, vì vậy chủ động dâng ra Quỷ Vụ đại trận, lấy ta đối với Quỷ Vụ đại trận quen thuộc, chỉ cần Thiết Tâm đem Hồn Nguyệt giấu vào Quỷ Vụ đại trận, ta thì có cơ hội đoạt lại Hồn Nguyệt. Thế nhưng, thế nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Dạ Tinh Hàn đỗng nhiên cắt đứt mỹ gia, nói ra, Thiết Tâm lại không phải người ngu, làm sao có thể đè trí bảo Hồn Nguyệt trở thành Dạ Minh Châu? Đó là Thiết Tâm kế sách, cố ý đem hồn nguyệt phong xuất, kỳ thực là vì dẫn xuất hồn nguyệt sau lưng các ngươi, Newton biết được phá giải cấm chế phương pháp xử lý. Phá giải không hết cấm chế, hồn nguyệt đối với Thiết Tâm sẽ không có ý nghĩa. Cái bẫy này bố trí, thật có thể nói là là xảo diệu. Chỉ tiếp từ kết quả đến xem, nhưng là một bước nước cờ dở. Tiểu Kaka, ngươi thật hắn thông minh. Mỹ gia trong lòng kính nể, dạ tinh hàn tư duy hắn mẹ cảm. Nàng gật đầu nói, ta ý định tìm cơ hội thừa dịp lúc ban đêm tiến vào Quỷ Vụ đại trận đoạt lại hồn nguyệt, lấy ta đối với Quỷ Vụ đại trận biết rõ, nhất định có thể làm được có thể lần thứ nhất ra tay, thiếu chút nữa đã bị Thiết Lâm nắm bắt. Ta lấy xem xét trận pháp là tử, miễn cưỡng hồ lộng qua, cũng là lúc kia mới hiểu được, hết thề đều là Thiết Tâm cái bẫy. Từ đó về sau, ta liền không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tại treo thành mở mỹ ra khai thác mỏ cửa hàng, ngày ngày theo dõi phụ thành chủ lộng tĩnh, lại khó tìm đến động thủ cơ hội. Tuy rằng Thiết Tâm ngẫu nhiên thường xuyên đi ra ngoài, thế nhưng cái Thiết Lâm, mấy năm qua cũng không rời khỏi phụ thành chủ, có người này tại, ta thật sự khó có thể đoạt lại hồn nguyện. Thì cứ như vậy, thao tổn mấy năm lâu, thẳng đến lần trước Tiểu Ca Ca ngươi cùng Bùi Tố Giao đi vào trong tiệm của ta biểu hiện ra đối với quỷ vụ đại trận hứng thú thật lớn ta đây mới nghĩ đến lợi dụng tiểu ca ca ngươi đoạt lại hồn nguyện cuối cùng là đã minh bạch dạ tinh hàn im lặng thở dài nghe xong chuyện đã trải qua đối với mỹ gia hoán khí giảm bớt rất nhiều hầu như nói triệt để đã không có bởi vì nếu hắn mà nói cũng sẽ làm như vậy vì cứu mình quan tâm nhân hãm hại một cái người xa lạ mà thôi không để ý tự do dự lúc ấy mỹ gia còn có thể thanh trận pháp đồ giao cho hắn có thể thấy được vừa trong lòng còn có ấy nấy cũng không phải là ác nhân thiết tâm như thế nào biết rõ có hồn nguyện trôn ở đào hoa trùng đối với cái này một chút, dạ tinh hàn thập phần buồn bực, hồn nguyệt chôn ở trong mộ, chắc có lẽ không bị phát hiện. dù sao, móc phần mộ được công nhận nhân thần cộng vẫn sự tình đây cũng là lúc trước mỹ gia cùng đại đầu đem hồn nguyệt giấu ở phần mộ mà nguyên nhân. vì vậy, việc này hắn kỳ quặc. đối với cái này, ta làm sao biết nó? mỹ ra lấp gia lắc đầu, dạ tinh hàn con mắt vừa nhấc, lại nói, thiết tâm như thế nào biết được hồn nguyệt sự tình, sau này rồi hay nói, có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi. xin hỏi, mỹ gia đột nhiên cảm giác được, dạ tinh hàn không hề lạnh như vậy, cùng dạ tinh hàn quan hệ, vừa không hề khẩn trương như vậy đối lập. Dạ Tinh Hàn nói ra, Huyết Ma hủy diệt Hồng Hà thành lúc, ngươi cùng đại đầu có ở đó hay không Hồng Hà thành? Thu dưỡng cô Nhi Hoa đào đở dỗ, Liêu thư âm chết khẳng định tại Huyết Ma diệt thành trước. Khi đó hay vẫn là Hồng Hà thành, không phải hiện tại thảo mộc không sinh huyết sắc cấm địa. Sau đó mà kể mỹ gia cùng đại đầu có hay không trải qua Huyết Ma diệt thành sự tình, thế nào cũng đối với cái này sự tình biết được rất nhiều. Dù sao hai người để ý nhất đào hoa trùng, ngay tại Hồng Hà nội thành. Nghe được Dạ Tinh Hàn câu hỏi, Mỹ gia đột nhiên sững sốt một chút đã mở rộng cửa lòng nàng, lại có ta do dự đứng lên. Dạ Tinh Hàn ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể đem hồn nguyệt quy hoàn cho ta sao? Mỹ Gia một đôi quyến rũ con mắt, đột nhiên tất cả khao khát nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Hả? Dạ Tinh Hàn có chút buồn bực, âm thầm suy nghĩ. Như thế nào nghe Mỹ Gia ý tứ, tựa hồ còn có cái gì ẩn tình. Hắn suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Liêu thư âm tàn hồn có thể trả lại cho các ngươi, nhưng mà hồn nguyệt không thể còn, vật ấy các ngươi muốn cam tâm tình nguyện cho ta. Ta có thể đáp ứng, tuyệt đối không làm thương hại Liêu thư âm tàn hồn. Một khi các ngươi triệt để bắt được lại để cho Liêu thư âm phục sinh thủ đoạn. Khi đó có thể tìm ta phải về hồn miệt ở trong tân hồn. Hồn nguyên không gian đối với hồn tu rất có ích lợi. Mặc dù đối với Mỹ gia đã nói cố sự có chỗ cảm động, nhưng là không thể để cho hắn thỏa hiệp. Như thế giao dịch cũng có thể là phục sinh Lâm Nhi làm chăn đệm. Tóm lại, chuyến này vung nước đục không thể không công đi thang. Mỹ gia thần sắc cảm đạm một ít. Nguyên bản, đại đầu còn có một sợi khôi phục tu vi khả năng, nhưng mà lấy không được hồn miệt, cả đời này liền đã định trước làm một cái phàm cậu. Tuy rằng xoắn xuýt, nhưng mà nàng hay vẫn là lựa chọn gật đầu đáp ứng. Việc này ta đáp ứng rồi, ngay lập tức đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi biết, chỉ hy vọng ngươi tuân thủ lần này giao dịch trước định. Việc này, nàng có lỗi với đại đầu, nhưng mà vì chủ nhân phục sinh, bất kể là nàng hoặc là đại đầu, đều cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy. Chương 578, Huyết hồn. Chương 578, Huyết hồn. Mỹ gia sửa sang lại mình một chút tâm tình, sau đó mở miệng nói, kỳ thật, chủ nhân chết cái kia một ngày, chính là huyết ma diệt thành cái kia một ngày. Hả? Dạ Tinh Hàn có chút giật mình, hơi giật mình lại giật mình minh bạch. Huyết ma sợ dĩ dị thành có phải hay không cùng Liêu Thư Âm có quan hệ? bất luận cái gì trùng hợp đều có liên hệ nhất định. Từ Mỹ Gia nói chuyện ngữ khí không khó nghe ra, Liêu Thư Âm chết cùng huyết ma diệt thành sự kiện là có nhất định quan hệ. cái gọi là huyết ma tên là Diệp Vô Nôn, Mỹ Gia không có phủ nhận mà là bắt đầu giảng thuật. như thế chính là cam chịu, thanh âm của nàng ở bên trong tràn đầy tiết hận cùng bi thương, nói ra Diệp Vô Nôn giống như là tên của hắn đồng dạng, trầm mặc ít nói không thích nói chuyện. cái kia nặng nề ra hỏa, lớn lên cũng rất là anh tuấn, có một lượng nhiệt lãnh, là một cái bề ngoài chiêu nữ nhân lưa thích nam nhân, chỉ có như vậy một người nam nhân lại lộ ra không dành việc đời chất phát, thậm chí có tánh ốc Diệp Vong luôn cùng chủ nhân là ở trên mặt tuyển hoa quen biết, nhưng chỉ có như vậy một cái không hiểu rõ chàng nam nhân, lại làm cho chủ nhân cái kia một khúc hoa đào táng, rút cuộc tìm được tri âm. Khúc cao hỏa quả tri âm có mịch, tuy rằng ta không hiểu, nhưng mà phát hiện chủ nhân tìm được người rồi sinh ý nghĩa cùng quy tụ. Hai người tính cách hắn không giống nhau, nhưng mà đem Diệp Vong luôn đi vào đảo hoa ổ cùng chủ nhân cùng một chỗ cùng đi bọn nhỏ chơi đùa, cùng một chỗ cho bọn nhỏ nấu cơm lúc, liên tiếp tiếng hoan hô nói cười lại làm cho ta thấy được cái gì là chính thức ông trời tác hợp cho hai người không có gì thể non hẹn biển, thậm chí đều không có một câu người nông ta nông lời tâm tình, nhưng mà đem mặt trời chiều ngã về tây, đào hoa lâm trong hai người kề vai sát cánh bóng lưng bị kéo dài dung hợp cùng một chỗ lúc, một màn kia thắng được bất luận cái gì yêu lời thể, đem cái kia 12 cái hài tử cuối cùng tiêu diệp vông nôn phụ thân lúc, mới biết được cái gì là đã sớm đã định trước danh phận. Nói nói, mỹ gia đã sớm lã chả rơi lệ, mà dạ tinh hàn bảo trì yên tĩnh lắng nghe, đó là đối với trong chuyện xưa một đôi người yêu lớn nhất tôn trọng. mỹ gia nước nợ tiếp tục nói, diệp vông nôn phải về tông môn, trước khi đi đối với chủ nhân nhận lời khi hắn khi trở về liền cưới vợ chủ nhân, hôn lễ địa điểm liền chọn tại đào hoa ổ. Chủ nhân mong mỏi, chờ đợi, mua vải đỏ bản thân cắt may, cuối cùng tú lên hoa đào, cho mình làm một kiện hồng nếu như diễm Dương hôn rùng. Chỉ còn chờ Diệp Vô Nôn trở về cái ngày đó, mặc vào hôn rùng đứng ở đào hoa lâm trong, cùng mình yêu nhất người thành hôn. Thế nhưng, rằng đến nơi đây, Mỹ Gia đã sớm khóc không thành tiếng. Tốt đẹp chính là tán vụn, tan vỡ lấy lòng của nàng. Dạ Tinh Hàn thật sâu như mày, tuy rằng không nghe thấy đằng sau, nhưng mà đã đoán được muốn phát sinh cái gì đợi một hồi. Mỹ Gia tâm tình, cuối cùng hòa dịu một ít, nàng hai mắt đấm lệ uông uông. Đầy mặt bi thường nói, ngay tại Diệp Vông luôn trở về trước, phủ thành chủ Lưu Võ Lâm đột nhiên dẫn người đi vào Đảo Hoa Ổ. Cái kia Lưu Võ Lâm, từng nhiều lần tại trên mặt thuyền hoa cầu gái tại chủ nhân, đều bị chủ nhân cự tuyệt. Chủ nhân lớn lên thập phần xinh đẹp, lại đang hoa thuyền, thuyền hoa như vậy tiểu sắc giải trí chi địa, giống như Lưu Võ Lâm như vậy ngốc nghé giả quá nhiều. Cũng được chủ nhân mặc một bộ thần bí năm màu hà quần áo, là phẩm giai cực cao thần bảo, ngoại nhân đụng vào lập tức gặp nạn lấy chịu được đâm đau cảm giác, này mới khiến chủ nhân một mực bảo trì trinh tiết chi thân. Nhưng mà Lưu Võ Lâm đã tìm được Đảo Hoa Ổ, đã tìm được chủ nhân một điểm cũng tìm được trốn thoát năm màu hà quần áo phương pháp xử lý. Dạ Tinh hàn hỏi Lưu Võ Lâm dụng bọn nhỏ uy hiếp Lưu Thư Âm. đúng vậy. Mỹ Gia có chút nghiến răng nghiến lợi hận. Dạ Tinh hàn lại nghi ngờ nói ngươi cùng Đại Đầu là yêu, hơn nữa tu vi không thấp, cũng không thể ngăn cản Lưu Võ Lâm sao? Đại Đầu đằng sau có thể ngưng ra giác tình huyết mạch, ngưng ra hồn nguyệt, tất nhiên tu vi không thấp. Mỹ Gia nói 50 năm trước ta mới là hồn cung cảnh nhị trọng, bất quá Đại Đầu rất lợi hại, đã là kiếp cảnh cựu trọng tu vi, hơn nữa đã có giác tình huyết mạch để báo. có thể cái kia Lưu Võ Lâm có vẻ như có chuẩn bị mà đến mang chính là thủ hạ hết sức lợi hại, một cái nứt bàn cảnh, còn có một người tình thông chuyên môn đối phó cầu yêu thẳng tác thuốc vượt đại trận, tựa hồ sớm biết rằng ta cùng đại đầu tồn tại. Hả? Dạ tinh hàn có chút buồn bực, tổng cảm giác điểm này hết sức kỳ quái. nghĩ như thế nào, lưu võ lâm cũng không trả lời phải biết mỹ gia cùng đại đầu tồn tại. mỹ gia tiếp tục nói, rất nhanh, đại đầu bị đánh bại, ta cùng đại đầu đều bị trận pháp mà thành dây xích buộc lại cái cổ, hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. lưu võ lâm tên xúc sinh kia, lập tức cầm mười cái hài tử, dụ bọn nhỏ tính mạng nguy hiểm chủ nhân, lại để cho chủ nhân bỏ đi năm ngẫu hà quần áo, vì bảo hộ hài tử chủ nhân mỹ gia đau lòng không thôi còn nói không nổi nữa tên sốc sinh này dạ tinh hàn trợn vỗ cái bàn hiện nay hắn đối với tâm tình đã có thể rất tốt khống chế nhưng nghe đến nơi đây hay vẫn là nén không được lửa giận xông lên đằng sau liêu thư âm hẳn là đã gặp phải vũ nụ lập tức cùng người thương lập gia đình lại bị người lăng nụ ngay lúc đó liêu thư âm nên hạng gì tuyệt vọng cùng tâm như cho tàn mỹ giang nghẹn ngào nói lưu võ lâm vũ nục chủ nhân sau đó kia dưới tay cũng đúng chủ nhân đã tiến hành lăng nụ cái gì dạ tinh hàn hô một cái đứng lên trong ánh mắt tràn đầy sát ý nộ khí hắn đùng một cái tát làm vỡ nát cái bàn, nổi giận mắng nhóm người này chết tiệt thú đản, thật sự là xuất sinh không bằng, hay vẫn là đánh giá cao xuất sinh điểm mấu chốt. nhóm người này xuất sinh quả thực không có nhân tính. mỹ gia hai mắt đấm lệ mịt mờ nói đem lưu võ lâm chuẩn bị lúc rời đi, diệp vương nôn trùng hợp trở lại đào hoa ổ cầm trong tay một tờ hôn thư, còn có tỉ mỹ chuẩn bị đưa cho chủ nhân một kiện ngọc tỷ bà. thấy phát sinh trước mắt hết thảy, diệp vương nôn điên rồi đồng dạng triệt để phát cuồng. thống cổ diệp vương nôn vậy mà kích hoạt lên trong thân thể ngũ say tiên thiên huyết hồn, thiên thiên huyết hồn dạ tinh hàn trong miệng thì thảo cái gọi là huyết ma. Nguyên Lai là một vị tiên tiên thần hồn giả. Trong ý thức, Linh Cốt giải thích nói, ta nguyên lai nói với ngươi qua, tiên tiên thần hồn phân huyền hồn, binh hồn, thú hồn, đạo hồn, đế hồn ngũ loại, theo thứ tự cường đại. Huyết hồn thuộc về đạo hồn, vẻn vẹn xếp hạng đế hồn phía dưới, liền có thể biết huyết hồn khủng bố. Mỗi một trùng đạo hồn đều có đáng sợ nghịch thiên tăng trưởng tu vi phương thức, đó là thuộc về mình đạo. Huyết hồn đạo là huyết chi đạo. Chỉ cần có đầy đủ tiên huyết, có thể thành tựu huyết chi đạo, lại để cho tu vi vô hạn tăng trưởng xuống dưới. Đây chẳng phải là vô địch? Dạ Tinh Hàn luôn phần kiếp sợ. Linh Cốt lại nói, không có đơn giản như vậy. Thực lực tăng trưởng đối với tiên huyết nhu cầu thập phần đại, giết cái này hơn 600 trăm vạn nhất thành người, sau đó đem tất cả tiên huyết hấp thu cung cấp nuôi dưỡng huyết hồn. Nếu không tính nguyên bản thực lực cảnh giới, nhiều nhất lại để cho Diệp Vô Nôn trưởng thành đến biết bản cảnh mà thôi. Sau đó cảnh giới đề thăng, đối với tiên huyết nhu cầu thành cầu thang trưởng thành. Nghe nói chỉ có giết sạch tinh huyền đại lục tất cả sinh mệnh cũng đạt được tất cả sinh mệnh tiên huyết cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể để cho Diệp Vô Nôn như vậy tiên tiên huyết hồn giả thành hiệu cao nhất đế cảnh cựu trọng tôn sư tìm được một tia đột phá đế cảnh khả năng. Dạ Tinh Hàn không khỏi hít một hơi khí lạnh giết sạch người của cả đại lục, điều kiện thật là hà khắc, căn bản tiểuu không khả năng. Nghĩ như thế, tiên thiên huyết hồn hạn chế vừa thập phân đại, hậu kỳ trưởng thành khó khăn đến cực điểm đại diện tích giết người chuyện như vậy có làm trái thiên hỏa, sớm muộn gặp ác quả cắn trả khó có thể lâu dài. Dạ Tinh Hàn lại hỏi, tiên thiên thần hồn bình thường lúc nào sẽ rất tỉnh? Linh Cốt giải thích nói, dưới bình thường tình huống, qua luyện hồn kỳ hải tử, bị gia tộc phát hiện tiên tiên thần hồn tồn tại tiến hành dẫn dắt, có thể rất tỉnh. Nhưng mà, cũng có hai cái cực đoan. Một loại cực đoan là giống như ngươi vậy yêu nghiệt thiên tài, vừa ra đời liền lập tức thần hồn rất tỉnh là tuyệt đối thiên tuyển chi tử, nhưng mà ít càng thêm ít. Người hư vô ám hồn sở di đã trầm ta, cũng không phải là không có giác tỉnh chỉ là bởi vì bị phong ấn. Còn có một loại, xác định có tiên tiên thần hồn tồn tại, nhưng chậm chạp vô pháp giác tỉnh, có thậm chí cả đời đều không thể giác tỉnh, cũng không có đồng dạng. Cái này loại cực đoan tồn tại, thường thường cần phải một cái cơ hội mới có thể khiến được ngủ say tiên tiên thần hồn tỉnh lại. Chương 579, hai loại biện pháp. Chương 579, hai loại biện pháp. Dạ Tinh Hàn trong lòng thầm nghĩ, dựa theo linh cốt theo như lời, Diệp Vung luôn huyết hồn thuộc về thứ hai cực đoan. Liêu Thư Âm chịu nhục đối với Diệp Vong Nôn kích thích, ngược lại thành công kích hoạt lên Diệp Vong Nôn trong thân thể tiên tiên huyết hồn. "Về sau đâu?" Dạ Tinh Hàn nhẹ hỏi. Mỹ gia Tinh thần chán nản nói, "Diệp Vong Nôn là Huyết Âm Tông đệ tử, nguyên bản cảnh giới thì có kiếp cảnh lục trọng, huyết hồn sau khi giác tỉnh triệt để hóa thân huyết ma, giống như nội điên muốn giết Lưu Võ Lâm đám người bảo thủ." "Huyết Âm Tông đệ tử?" Dạ Tinh Hàn giật mình gật đầu, "Hỏi, Lưu Võ Lâm chính là thủ hạ không chỉ một người, hơn nữa còn có niết bàn cảnh cường giả tọa trấn, mặc dù Diệp Vong Nôn giác tỉnh huyết hồn, lấy hắn kiếp cảnh lục trọng thực lực, có vẻ như vừa đánh không thắng đi." Điểm này cũng không phải hắn khinh thường Diệp Vô Ngôn, Hồn Tu Thế Giới, Tiên Đài Cảnh cùng trở xuống giai đoạn trước cảnh giới có thể nói là nhất cảnh một thế giới, trên lệch như cái hào rộng đã đến Tiên Đài Cảnh ở trên hậu kỳ cảnh giới, nhất trọng cảnh giới trên lệch cũng có được thật lớn chiến lược khác biệt. Nếu muốn vượt cấp giết người, thập phần khó khăn, chính hắn chỉ là cực cá biệt trường hợp đặc biệt. Lực Thiên Đế hồn Thiên Phú, rất nhiều đẳng cấp cao thần bảo gần thân, lại có dị giới tu luyện hỏa linh thể, cùng với quốc giới thông linh quyển trục chiến đấu sinh linh, đủ loại điều kiện hà khắc phía dưới mới có khả năng làm được vượt cấp giết người. Lão Thiên Gia chiếu cố, cũng không phải là người người có thể như thế. Mỹ Gia nói ra. Diệp Vô Nôn nguyên bản xác thực đánh không lại Lưu Võ Lâm chính là thủ hạ, có thể hắn có một kiện tứ giai thiên địa thần bảo huyết linh châu. Hơn nữa hắn mới vừa giáp tỉnh tiên thiên huyết hồn, nhưng là làm được rồi. Huyết linh châu, ngoại trừ ngũ hành thuộc tính thần bảo châu người bên ngoài, đây là Dạ Tinh Hàn lần đầu tiên nghe nói những thứ khác thần bảo châu người. Nhưng mà mặc dù là tứ giai thiên địa thần bảo, có vẻ như còn chưa đủ để lấy lại để cho Diệp Vô Nôn chiến thắng nhất bàn cảnh cường giả. Mỹ Gia tiếp tục nói, cái kia khỏa huyết linh châu chẳng những có thể Diệp Vô Nôn thực lực tăng nhiều, càng là bên trong giấu đáng sợ dung lượng tiên huyết, huyết hồn thu nạp những thứ này tiên huyết sau đó. Trong khoảng thời gian ngắn lại lại để cho Diệp Vong Nôn thực lực bạo tăng, càng là bởi vì một lần sinh tử niết Bản, đột phá đã đến mức bản cảnh. Dạ tinh hàn cuối cùng minh bạch. Huyết linh châu ngược lại là cùng Diệp Vong Nôn tương đối phù hợp, nay thân bảo hoàn toàn chính là thay Diệp Vong Nôn lượng thân làm theo yêu cầu. Hơn nữa tiên huyết đối chiến lực tăng lên, Diệp Vong Nôn hoàn toàn đã có giết chết Lưu Võ Lâm báo thủ năng lực. Mỹ gia tiếp tục nói, sau đó một trận khó khăn đại chiến, Diệp Vong Nôn trọng thương phía dưới giết chết Lưu Võ Lâm chính là thủ hạ. Cuối cùng, đem Lưu Võ Lâm đánh thành một bãi thịt nát. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp cho hạ giận tựa như trừng hận ý ở bên trong còn có chứa một tia thoải mái, dạ tinh hàn cũng ở đây trong nội tâm yên lặng trầm trồ khen ngợi diệp vông ngôn sắt thì tốt hơn, xuất sinh đáng chết, hắn không hiểu hỏi nếu như diệp vông ngôn đã báo thủ, đến tiếp sau đổ diệt nhất thành lại là sẽ ra chuyện gì vậy, mỹ gia tức giận con mắt thời gian dần trôi qua vừa mềm cùng đứng lên nàng bi thương nói tuy rằng diệp vông ngôn báo thủ, nhưng mà hết thề hay vẫn là vô pháp vấn hồi đặc biệt là đám kia xuất sinh đối với chủ nhân tổ thương chỉ để phá hủy chủ nhân nhân sinh chiến đấu sau khi kết thúc chủ nhân từ trong phòng đi ra mặc vào món đó nàng tự tay may hôn dùng chủ nhân không nói gì chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cầm lấy diệp vông luôn đưa cho nàng ngọc tỷ bà, an vị tại đảo hoa lâm ở bên trong, tại dài đằng đằng như máu hoa đào trong mưa, đàn hát cái kia nhất thủ, hoa đào táng, táng hoa đào vừa táng tình yêu, cuối cùng táng bản thân. Đàn hát hoàn tất sau đó, chủ nhân dụng một chút truy thủ, tự vận tại đảo hoa lâm ở trong. Ai? Dạ tinh hàn thở dài một tiếng, ngược lại là một đoạn bi tráng cố sự, làm cho người ta tiếc hận, trinh liệt nữ tử, làm cho người kính nể. người còn chưa nói, cuối cùng hét ma vì cái gì đổ thành? Dạ tinh hàn hay vẫn là không rõ, tuy rằng liễu thư âm tự sát nhưng mà Diệp Vô Nôn không để ý từ đổ sát Hồng Hà Thành trong đó khẳng định có cái gì nguyên nhân khác Mỹ Gia nước nở nghẹn nào nói chủ nhân tự sát sau đó Diệp Vô Nôn triệt để điên cùng hắn ôm thi thể của chủ nhân ngửa mặt lên trời khóc gióng khoe mắt chảy ra huyết lệ có lẽ là chủ nhân chết đối với Diệp Vô Nôn kích thích quá lớn cuối cùng Diệp Vô Nôn đem thi thể của chủ nhân sắp đặt tại một gốc cây cây lảo xuống trong miệng một mực lẩm bẩm vì cái gì làm như vậy vì cái gì làm như vậy sau đó Diệp Vô Nôn toàn bộ người đột nhiên cuồng phát bay múa sát khí ngút trời lao ra đảo hoa ủ bắt đầu kinh khủng sát lục Hắn một bên giết người, một bên thu nạp tiên huyết, thực lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng lại lực lượng một người giết chết toàn bộ Hồng Hà Thành, lại để cho nguyên bản phồn hoa thành thị biến thành một mảnh địa ngục. Toàn bộ Hồng Hà Thành chỉ có Đào Hoa ở một mảnh chỗ an toàn. Cuối cùng, ta cùng đại đầu thấy đỉnh đầu huyết vân che vô ích, cái kia một mảng lớn kinh khủng huyết vân phiêu hướng Huyết Âm Tông, toàn bộ Huyết Âm Tông lập tức nên đón một trận kinh khủng chiến đấu, cuối cùng vừa bị diệt rồi. Vệ Phân Diệp vung luôn, không còn có từ Huyết Âm Tông trở về, cuối cùng cũng chết tại Huyết Âm Tông. Từ đó về sau, Toàn bộ Hồng Hà Thành dù sao vẫn là một mảnh huyết mông mông màu sắc, bị một cô đáng sợ âm sát chi khí bao phủ, thảo một không sinh ra xúc khó tồn tại, như là nhân gian địa ngục bình thường. Một ít thi cốt hấp thu âm sát chi khí, biến thành hung tàn cốt thi, còn có một chút trời sinh tính hung ác nham hiểm hung thú đi vào Hồng Hà Thành, có thể nơi đây triệt để biến thành không người dám vào huyết sắc cấm địa. Dạ Tinh Hàn lẩm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, nói cách khác, kỳ thật ngươi có trời mới biết Diệp Vong luôn vì cái gì đổ thành. Diệp Vong luôn đổ thành sự tình, thật sự là kỳ quặc. Cuối cùng đánh lên huyết âm tông, ngay cả bồi dưỡng bản thân tông môn đều tiêu diệt, càng là kỳ quái. Có lẽ là bị kích thích Chuyện để đến rồi. Mỹ gia cấp ra suy đoán của mình, cũng tiếp tục nói, Diệp Vong luôn đánh lên huyết âm tông về sau, ta cùng Đại Đầu một mực trông coi thi thể của chủ nhân, Đại Đầu bởi vì chủ nhân chết bi thương phía dưới, ngược lại là cùng Diệp Vong luôn có điểm giống, hai ngày sau ngoại ý muốn đã thức tỉnh huyết mạch của mình chi lực. Đại Đầu ngưng ra hồn nguyệt, lợi dụng hồn nguyệt kết giới bị bắt được chủ nhân một kia không tặn ra tàn hồn, vì bảo vệ tốt cái này một tia tàn hồn, Đại Đầu tan hết tu vi bố trí xuống cấm chế, bản thân biến thành phàm cậu. Chúng ta cùng 12 cái hài tử đem chủ nhân an táng tại Đào Hoa Lâm trong, làm Đào Hoa chủng, cuối cùng đem 12 cái hài tử tấn xuất hồng hà thành đằng sau sự tình, ngươi cũng biết rồi. Cố sự cuối cùng nói, Dạ tinh hàn bị cố sự nhận thấy nhiễm, tâm tình có chút áp lực khó chịu. Hán cuối cùng hỏi, ngươi cùng đại đầu tại cái gọi là Thánh Hồn Cung, thật đúng đã tìm được lại để cho tàn hồn phục sinh phương pháp xử lý. Đúng vậy, mỹ gia gật đầu nói, Thánh Hồn Cung là thập phần thần bí thế lực, ta cùng đại đầu trăm cây nghìn đằng phía dưới mới tìm được Thánh Hồn Cung một vị hồn sử. Vị kia hồn sử nói, lại để cho chủ nhân phục sinh có hai cái biện pháp, chỉ cần có một tia tản hồn tồn tại, người chết mặc khác linh hồn tiểu cũng không biến mất, một mực ở cái thế giới này duãng. Thánh Hồn Cung có thể dùng Thần Bí dẫn hồn phương pháp, đem chủ nhân phiêu linh hậu thế giới mặt khắc tàn hồn dẫn hồi tụ tập, cải tạo linh hồn. Sau đó, có thể cho chủ nhân linh hồn ký túc người nàng thân thể, như là đoạt xá là được phục sinh. Nhưng mà cần phải tứ phẩm đan dược dược hồn đan tẩy đi mục tiêu thân thể nguyên lai linh hồn, còn cần tứ phẩm thần chuyển bổ sung hồn đan trợ giúp linh hồn hoàn thành ký túc. Nhưng mà nặng như vậy sinh chủ nhân, sẽ cải biến bộ dáng, thân thể không phải nguyên lai thân thể. Loại thứ hai phương pháp là có thể dùng một loại cực kỳ hy hữu ngũ phẩm đan dược tẩy cốt tố thân đan, linh hồn thu nạp đan dược dược lực có thể cải tạo nhục thân, hơn nữa nhục thân cùng nguyên lai đồng dạng chỉ bất quá tẩy cốt tố thân đan phẩm dai rất cao thập phần hí hữu bình thường rất khó lấy tới đạt được phương pháp sau đó ta cùng đại đầu bốn phía buôn ba tìm rất nhiều đường lối đều không có lấy tới cần thiết vài loại đan dược chương 580. tiểu thỉnh cầu chương 580. tiểu thỉnh cầu dạ tinh hàn lâm vào trầm tư lông mày sâu nhăn cứu liêu thư âm phương pháp xử lý chính là cứu lâm nhi phương pháp xử lý đoạt xá ký túc người khác đột thân, theo hắn cũng không tính là để cho lâm nhi hoàn toàn phục sinh hắn muốn cho lâm nhi hoàn mỹ trọng sinh bất quá đáng được ăn mừng một chút lâm nhi thi thể tại băng tinh trong quan đóng băng cũng không hủy hóa Ngược lại là có thể dùng thi thể của mình đoạt xá trọng sinh, kể từ đó cũng không cần mượn dùng người khác thân thể. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ở trong ý thức hướng Linh Quốc hỏi, Lao Cốt hỏi, lão có đầu, Lâm Nhi thi thể nguyên vẹn vẫn giữ, có thể dùng thi thể của mình hoàn thành phục sinh đi. Hơi có suy nghĩ, Linh Cốt mới nói, cũng đúng có thể, bất quá muốn vở dẫn mặt khác phiêu tán linh hồn, phải lấy vốn có tàn hồn làm dẫn, vì vậy trước muốn đem Lâm Nhi cuối cùng cái kia một tia linh hồn từ đục thân lấy ra. Một khi hoàn thành dẫn hồn tụ hợp hồn sau đó, về phần lựa chọn mượn thi phục sinh hay vẫn là lấy đang rữa sinh diễn nhục thân phục sinh, kỳ thật cũng có thể. Ta ngược lại là đề nghị có thể dùng đan dược sinh diễn mới nhục thân, làm như vậy có hai cái chỗ tốt, ta nhớ được lúc ấy Lâm Nhi bị Huyễn vượng lôi truy xuyên qua thân, trên mình để lại vết thương, nếu là dùng đan dược sinh diễn mới nhục thân thì cũng không còn có những cái kia vết thương. Trừ lần đó ra, ngũ phẩm đan dược sinh diễn nhục thân càng cường đại hơn kiêm cụ đan dược linh khí, vượt qua xa dị vãng nhục thân có thể so sánh. Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, lâm vào suy nghĩ. Linh Cốt nói, cũng có đạo lý. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải làm quyết định thời điểm, đến lúc đó có thể xem tình huống mà định ra. Mặc kệ đi cái nào một con đường, có thể làm cho Lâm Nhi phục sinh là được hai loại phục sinh phương pháp đều cần phải cao phẩm giai đan dược, chỉ sợ không tốt làm cho. thật sự không được, đã nghĩ biện pháp thôn một gã ngũ phẩm luyện dược sư. kể từ đó, có thể giải quyết đan dược phương diện đại bộ phận nan đề. nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói với Misa, ta cuối cùng còn có một thỉnh cầu, chờ ta từ huyết sắc cấm địa trở về, hy vọng ngươi dẫn ta tìm được vị kia thánh hồn cung hồn sử, ta muốn gặp mặt hắn. ngươi muốn gặp hồn sử? Misa có chút ngoài ý muốn. Dạ tinh hàn gật đầu nói, nghe nói thánh hồn cung có các loại thần bí đại thần thông, đều là về linh hồn, ta có chút chuyện của mình muốn đi hỏi một chút cùng thánh hồn cung tiếp xúc, đây là cứu lâm nhi điều kiện tất yếu. Nếu như mỹ gia nhận thức thánh hồn cung cái gọi là hồn sự, vậy có thể coi đây là điểm đột phá, lấy được cùng thánh hồn cung liên hệ. Ngược lại là có thể. Mỹ gia con ngươi đảo một vòng, lại nói, bất quá, ta cũng có yêu cầu quá đáng, tính xin ngươi có thể đáp ứng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy đừng mời. Dạ Tinh Hàn thập phần im lặng, như thế nào vẫn cùng hắn nói lên điều kiện. Mỹ gia nóng nảy, vội nói, ngươi trước đừng có gấp tự truyện, không phải là cái gì đại sự. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi huyết sắc cấm địa thời điểm, mang ta lên, mang theo ngươi. Dạ Tinh Hàn con mắt nhướng lên, Mỹ gia liên tục gật đầu. Lúc trước ta cùng đại đầu An Táng chủ nhân sau đó, nguyên bản đi qua Huyết Âm Tông, chỉ tiếp cũng liền 2 3 ngày thời gian, một đám đáng sợ hành quân nghị không hiểu xuất hiện ở Huyết Âm Tông chung quanh, dẫn đến chúng ta cũng không có thể đi vào Huyết Âm Tông. Diệp Vong Nôn tuy rằng đồ thành, nhưng ở ta cùng đại đầu trong nội tâm, nhưng là một cái thực nam nhân. Ta nghĩ đi Huyết Âm Tông nhìn xem, xem có thể hay không tìm được Diệp Vong Nôn Thi cốt Trôn. Nếu là có thể tìm được, ta nghĩ thanh Diệp Vong Nôn Thi cốt cùng chủ nhân Táng cùng một chỗ, coi như là thay cái này một đôi số khổ uyên ương làm một chút việc. Dạ Tinh hẳn một chút do dự. 50 năm rồi, Diệp Vô Ngôn đã sớm biến thành bạch quát, đâu còn có thể phân biệt đi Ra. Nhưng mà Mỹ Ra tâm tình, cũng là có thể lý giải. Càng nghĩ, hắn gật đầu nói, cũng được, người tốt làm đến cùng. Mấy ngày nay ta tìm một cái kiện lớn một chút sủng vật đại, đến lúc đó phân giải ngươi rồi phong ấn. Ngươi hóa thân cầu yêu chi thân tiến vào sủng vật đại, ta mang theo ngươi cùng đi một chuyến huyết tâm tông. Thân thể không gian sự tình, không thể để cho Mỹ Ra biết rõ. Vì vậy, có thể tìm một kiện sủng vật đại che giấu. Về phần Mỹ Ra, chỉ cần hồn nguyện tại trên tay hắn, lấy Mỹ Ra đối với liều thư âm tàn hồn quan tâm, sẽ không sợ Mỹ Ra ra vẻ. Đa tạ Tiểu Ca Ca. Mỹ gia nhiễm vết máu trên mặt, vui vẻ mà cười cười. Dạ Tinh Hàn khoát tay áo, "Đi căn phòng cách vách ở, không có lệnh của ta, không được rời phòng nửa bước. Ngươi phong luân tạm thời không thể phân giải, các loại đi huyết âm tông thời điểm, cho ngươi thêm cải bỏ." Cái kia tiểu mỹ liền tạm thời lui ra. Mỹ gia đứng dậy chân thành hành lễ, sau đó đã đi ra Dạ Tinh Hàn gián phòng. Ngoài cửa phòng, Bùi Tố giao canh giữ ở lối đi nhỏ. Gặp Mỹ gia đi ra, nàng vội vã bưng chậu nước đuổi đến đi tới đơn giản cùng Mỹ gia lên tiếng chào hỏi sau đó, lần nữa tiến vào Dạ Tinh Hàn gián phòng. "Tổ giao?" Vừa định nghỉ ngơi Bùi Tố giao lại tới nữa. Nhìn xem cái kia một chậu nước nóng, Dạ Tinh Hàn thật sự là im lặng tới cực điểm. Bùi Tố giao mấp máy miệng, đôi mắt đẹp nháy. Sau đó cũng không nói chuyện, đem chậu nước đặt ở bên giường, lại đi thoát khỏi Dạ Tinh Hàn dậy. Làm Châu làm ngựa đồng dạng hầu hạ Dạ Tinh Hàn, là nàng cam tâm tình nguyện. Ai? Lúc này đây, Dạ Tinh Hàn không hề cự tuyệt. Hai chân tiến vào chậu nước, độ nóng phù hợp. Trong náy mắt, tất cả mệt mỏi tựa hồ tan thành mây khói. Một lát sau, Tố dao. Dạ Tinh Hàn đột nhiên hô một tiếng, cũng thu chân về. Bùi Tố Dao lập tức vắt khô khăn mặt, chuẩn bị cho Dạ Tinh Hàn chà lau. Phấn phật Có thể Dạ Tinh Hàn hai chân phía trên, bỗng nhiên có hỏa quang giấy lên. Phía trên mặt nước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cấp đã làm. Bùi Tố Dao sừng sốt một chút, cảm thấy một tia thất lạc. Bản thân, có vẻ như hơi nhiều dư. Dạ Tinh Hàn mở miệng nói, khả năng muốn phiền phức ngươi một cái, có chuyện cho ngươi hỗ trợ. "Biểu ca, không phiền toái, ngươi nói." Bùi Tố Dao thất lạc con mắt, lập tức phát sáng lên. Dạ Tinh Hàn gãi gãi đầu. "Ta nghĩ muốn một kiện sủng vật đại, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái kiện? Dùng cái này đi." Bùi Tố Dao không cần suy nghĩ, ngay lập tức đi phân giải bên hung hỏng sắc sủng vật đại món này sủng vật đại hay vẫn là dạ tinh hàn mua được tiện đưa nàng nếu như dạ tinh hàn cần phải sủng vật đại trả lại là chuyện phải làm không muốn món này dạ tinh hàn nội nói ta nghĩ muốn một kiện tam giai sủng vật đại không gian có thể lớn một chút nhị gia chỉ sợ chứa không nổi dạ bộ mỹ gia cũng không giống như dạ bộ tượng điều cầu không gian hay là muốn lớn một chút đương nhiên hắn cũng có chi đi bùi tố giao ý tứ tốt ta đây liền đi thế gia thương hội khí bảo lâu sẽ phải có bùi tố giao lập tức đứng dậy cuối cùng có thể giúp đỡ dạ tinh hàn làm một chút việc chỉ bất quá nàng có chút kỳ quái dạ tinh hàn có lẽ có dung hợp không gian Như thế nào còn muốn sủng vật đại, tuy rằng nghi vấn cũng không dám hỏi nhiều, đợi một cái tố dao, cái kia tượng điều cầu có phải hay không trước đưa ta. Dạ tinh hàn cười ngây ngô nói, không biết sao muốn đồ đạc của mình đã có điểm ngại quá. Lần đi huyết âm tông tầm bảo, tượng điều cầu cái mũi rất trọng yếu, phải mang theo. Ngại quá, biểu ca, Bùi tố dao lại càng không không biết xấu hổ. Nàng tranh thủ thời gian thúc giục sủng vật đại lói lên, tượng điều cầu lóe sáng đăng tràng. Chủ nhân tốt, tượng điều cầu ném lấy cái muối vấn an. Dạ tinh hàn hài lòng gật đầu nói, đúng vậy, biện thạch đại tái biểu hiện rất tốt, tạm thời về trước ta đây. Qua mấy ngày cần phải người hỗ trợ. Không có vấn đề. Tượng điêu cầu cười hắc hắc, tiến vào Dạ Tinh Hàn thân thể không gian. Chương 581, lên đường. Chương 581, lên đường. Bùi Tố Dao sau khi rời đi, Dạ Tinh Hàn ngã đầu đi nằm ngủ. Cái này vừa cảm giác, ngủ an tâm thoải mái. Dựa chân sát thực giải lao. Mỹ nữ rửa chân, càng giải lao. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Tố Dao hiệu suất rất cao, mang theo một kiện tam giai sủng vật đại đi vào Dạ Tinh Hàn gian phòng, vui vẻ giao cho Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn không vấn đề nhiều tiền, căn bản vừa không muốn lấy trà tù lao. Tích huyết nhận trụ về sau, được sủng vật đại không gian, không gian rất lớn, giống như cái tiểu viện tử, mỹ gia vào ở đi, thập phần rộng rãi, chính là cùng đại đầu quãng đời còn lại sống, vừa dư xài. Sau đó, đạt được dạ tinh hàn ra lệnh, bùi tố giao đi vào mỹ gia gian phòng điều dưỡng nhiều ngày đại đầu, trả lại cho mỹ gia. nhìn thấy đại đầu một khắc này, mỹ gia cảm động đối với bùi tố giao nhiều tiếng cảm tạ. Nhưng mà trong nội tâm minh bạch, chính thức có lẽ cảm tạ là dạ tinh hàn. Ba ngày phía sau, phủ thanh chủ một gian bí ẩn trong phòng nhỏ, trong phòng tổng cộng sáu người, cao tòa người, đúng là thành chủ thiết tâm. Thiết Tâm trung tâm hộ vệ thiết Lâm, đứng ở Thiết Tâm sau đó, bốn người khác đều có chỗ ngồi. Theo thứ tự là Dạ Tinh Hàn, Cổ Phong thành thành chủ của Mặc, Luyện dược sư Thác tháp đại sư cùng với thiên cơ Các Ngọc Linh Lung. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại, quét xem mọi người. Những người này phải là Thiết Tâm tìm đến tầm bảo tiểu đội. Cho mọi người giới thiệu một cái, Dạ Tinh Hàn Dạ Tiểu Hữu là Ly Thiên cung nội môn trọng yếu đệ tử, lần này chuyên môn đến cho chúng ta tiến đưa bảo. Nhất bắt đầu, Thiết Tâm trước tiên long trọng giới thiệu Dạ Tinh Hàn. Gặp qua Dạ Tiểu Hữu, mấy người lập tức đối với Dạ Tinh Hàn một hồi khách sáo hàn huyên, lộ ra thập phần tôn trọng. Dạ Tinh Hàn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Gặp qua chư vị, mọi người không cần phải khách khí. Chẳng biết tại sao, đối với mấy người kia đều không quá ưa thích. Tổng cảm giác những người này đều không là đèn đã cạn dầu. Thiết Tâm nghiêm mặt mấy phần bắt đầu nói chính sự. Ta đã chuẩn bị xong một chiếc nhanh chóng thuyền, tốc độ cực nhanh, một hồi liền xuất phát, hai ngày chi kỳ có thể đến huyết sắc cấm địa. Lần đi huyết sắc cấm địa, chúng ta mục tiêu nhất trí, chỉ, chỉ vì huyết âm điện bên trong huyết âm tông rất nhiều truyền thừa cùng thần bảo. Trên mặt mọi người vui cười a, tràn đầy mừng rỡ vẻ kích động. Bảo vật đối chiến lược tăng cẩm, không thể tầm thường so sánh. Tầm bảo sự tình tuy rằng nguy hiểm nhưng là kích động nhất nhân tâm. Thiết Tâm nói ra, huyết sắc cấm địa hung danh bên ngoài, đúng là một chỗ hung ác hiểm địa, chúng ta nhất quyết không thể chủ quan. Đệ nhất trọng nguy hiểm, cấm địa bên ngoài có thật nhiều bị truy nã hung tàn tội phạm qua lại, những người này đều là dân liều mạng hơn nữa trong đó rất nhiều tu vi không thấp. Đệ nhị trọng nguy hiểm, cấm địa khu vực khắp nơi đều là bị âm sát chi khí bám vào cốt thi, số lượng rất nhiều thập phần hung tàn. Ngoại trừ Dạ Tinh Hàn bên ngoài 4 người khác, đều là niết bàn cảnh. Thang thêm chính hắn, tổng cộng là 5 vị niết bàn cảnh. Sở dĩ tìm kiếm Minh Hữu tổ đội, chính là vì đột phá tiền hai trọng hung hiểm chỗ, cùng với không biết nguy hiểm Vốn là Đinh Nghi tham dự tổ đội, không có Ngọc Linh Lung. Nhưng bởi vì Đinh Nghi bị Dạ Tinh Hàn giết chết, vì Bảo Chỉ năm vị nghiết bản cảnh đội ngũ, hắn cuối cùng quyết định lôi kéo Ngọc Linh Lung vào cục. Tuy rằng Ngọc Linh Lung là một cái nữ nhân, thực sự có nghiết bản cảnh nhất trọng thực lực. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn lập tức nói ra, Thiết Tâm Thành Chủ, nhiệm vụ của ta chỉ là tiễn đưa Bảo, nói trắng ra là chính là giúp các ngươi xua đuổi Dụng Cửu Long Thần hỏa cháo. Về phần đánh nhau hoặc là chuyện khác, ta một mực mặc kệ. Phải bày trưng cái giá, cho thấy thái độ. Thay Thiết Tâm đám người đánh nhau, không có cửa đâu. Bảo Tạc nổ tung đầu cổ, lập tức nói ra có chúng ta năm người tại vừa không cần dạ tiểu hưu đánh nhau mời dạ tiểu hưu yên tâm dạ tiểu hưu tỷ tỷ ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi ngọc linh lung vũ mị cười cười mọi người tùy theo cũng là hắc hắc cười cười đỉnh đầu một tòa tháp tháp tháp đại sư lại nói dạ tiểu hưu cái nào cần ta đảm bảo hộ ngay tại vài ngày trước dạ tiểu hưu thế nhưng là giết đinh nghi đâu rồi chúng ta cái này vài thanh láo có đầu chỉ sợ cũng không có mấy cái ban đêm tiểu hưu đối thủ đối với cái này mấy người nhao nhao nhận thức đinh nghi thực lực cường đại dạ tinh hàn đơn thương độc mã giết chết đinh nghi cái này mạnh mẽ thực lực tuyệt đối lại để cho mấy người xấu hổ. Ta chính là muốn bảo hộ Dạ tiểu hữu." Ngọc Linh Lung lần nữa vũ mị cười cười, huyệt Thái Dương chỗ co lại hai cái vòng xoáy nhẹ dựng nhẹ dựng. Dạ Tinh Hàn mặt mày nhảy lên, đối với Ngọc Linh Lung nói, "Ta thế nhưng là giết Đinh Bá An, Đinh Bá An là Ngọc Linh Lung tiền bối thiên cơ các chính là thủ hạ, tiền bối không oán hận ta còn muốn bảo hộ ta." Cái này lão bà, biến kiểm biến thành rất nhanh. Vài ngày trước biện thạch đại tái lúc, cũng bởi vì Đinh Bá An đối với hắn buông tha lời nói tạm nhẫn. Nhưng bây giờ, nhưng là một bộ thân mật sát mặt, quả thực buồn cười, làm cho người ta không thích. Trước khác nay khác. Ngọc Linh Lung thanh âm nhu hòa nói, Đinh bà an tại thiên cơ các không có ý nghĩa, chỉ là của ta an bài tại đại đồng thành tiểu đầu mục mà thôi, giết cũng liền liền giết, ta không biết để trong lòng. Tiểu ca ca vừa không muốn để trong lòng. Trước kia không biết dạ tinh hàn bối cảnh, hiện tại nhưng mà cái gì cũng biết rồi. Vì một cái đinh bà an, nàng cũng sẽ không cùng ly thiên cung thiên tài đệ tử đối địch. Nói lại nữa, hiện tại thiết tâm đã đem huyết sắc cấm điệu tầm bảo sự tình đối với nàng nói thẳng ra, vì tầm bảo đại sự, vừa phải khách khí với dạ tinh hàn một chút. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Dạ tinh hàn chắp tay, trên mặt cười, trong lòng xem thường đến cực điểm bầu không khí hòa hợp, thiết tâm khẽ cười nói, dạ tiểu hữu yên tâm, mặc dù biết ngươi chiến lược phi thường, nhưng ta cam đoan sẽ không để cho ngươi lâm vào chém giết, chỉ cần gặp được nguy hiểm sự tình, chúng ta năm người nhất định đem hết toàn lực cam đoan an toàn của ngươi, không cho ngươi nhận một tia tổn thương. Chỉ là cái này đệ tam trọng địa phương nguy hiểm, chính là đáng sợ hành quân nghĩ đàn thú, đến lúc đó phải dựa vào dạ tiểu hữu xua đuổi dụng cửu long thần hỏa cháo, giúp chúng ta thông qua đàn thú tiến vào huyết tâm tông. Sau khi chuyện thành công, chúng ta thế nào cũng dâng ra một kiện đẳng cấp cao thần bảo đưa cho dạ tiểu hữu, quyền đem khao dạ tiểu hữu lần này vất vả tiễn đưa vào hành trình trước đây vì mượn đến cựu Long Thần Hòa Cháo, hắn chẳng những kéo người đi quan hệ, trả lại cho Ly Thiên Cung đưa lên rất nhiều lễ vật cùng với Đại Đồng Thành Nhất Năm Thu Thuế Tiền Tài Tư, có thể nói tiêu phí cực lớn. tuy rằng Dạ Tinh Hàn là Ly Thiên Cung phái mà đến chân chạy, nhưng là muốn đánh điểm một chút, như thế mới có thể thay đổi hắn ra sức làm việc. vậy đa tạ Thiết Tâm Thành Chủ, ta nhất định đem hết toàn lực xua đuổi dụng Cựu Long Thần Hòa Cháo, hộ tống mọi người thông qua hành quân nghi đàn thú. Dạ Tinh Hàn làm giả động tâm, khách sáo một phen. tốt lắm, chúng ta lập tức xuất phát. Thiết Tâm kích động đứng dậy, ra lệnh. tại phủ Thành Chủ trong sân, đừng lại cực lớn vi chu phía trên thập phần rộng rãi, có một đầu một đôi hai cái khoang. Khoang không gian sung túc, sinh hoạt đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Mở. Sáu người bước lên phi chu sau đó, thiết tâm vung tay lên. Mấy vị người điều khiển lập tức nhét vào hồn tinh thạch, mặc dù không có dẫn dắt linh thú, cực lớn phi chu hay vẫn là rất nhanh bay vô ích xuất phát. Gia tốc cực nhanh, gào thét xuyên vân. Chốc lát ở giữa, đã rời khỏi đại đồng thành. Hai ngày hành trình, đường sá xa xôi. Mấy người đều trở lại khoang, nghỉ ngơi chuẩn bị. Dạ Tinh hàn tại một gian bên trong căn phòng nhỏ, triển khai một cuốn cực lớn địa đồ đó là Đông Phương thần châu địa đồ. Toàn bộ Đông Phương Thần Châu diện tích to lớn, đại làm hắn không thể tưởng tượng. Trong đó có một quốc gia, diện tích vậy mà có thể so với toàn bộ Nam vực. So sánh với mà nói, Nam vực hoàn toàn là nơi chật hẹp nhỏ bé, hơn nữa đại hải cách trở, mới có thể Nam vực đã thành đoạn tuyệt với nhân thế ngà voi tháp. Gia Thạch quốc sau đó, còn muốn xuyên qua thứ toa nhân tài của đất nước có thể đến tới Sích Dương quốc, khoảng cách thật sự là đủ viễn. Nhìn chăm chăm vào địa đồ, dạ tinh hàn trong miệng thì thảo. "Không khỏi lại nghĩ tới vấn đề kia. Khoảng cách xa như vậy, thiết tâm như thế nào đạt được hồn nguyện hay sao?" Chương 582: Huyết xác nhà trọ. Chương 582 huyết sát nhà trọ một đường phi hành ngược lại vô tình ý bên ngoài chỉ là tại tiến vào thước toa quốc lúc phi chu bị thước toa quốc vô ích quân ngăn lại thiết tâm xuất cụ qua cửa văn điệp sau đó mới được cho đi cùng linh quất đối thoại biết được tại đông phương thần châu chi địa tiến vào nước khác khu vực nhất định phải nắm giữ qua cửa văn điệp nước khác hội chiếu quan thời gian sử dụng ở giữa ấn con dấu sau đó mới có thể tiến vào nếu mạo muội lẻn vào bị điều tra ra sẽ rất phiền phức có thể bị trở thành gián điệp đối với cái này một chút dạ tinh hoàn chỉ cảm thấy mới lạ chuyên môn nhìn chằm chằm một cái thời gian con dấu mấy tháng mấy ngày một lúc nào đó mua khác dành mạch khắp ở phía trên. Sau đó, phi chu tiến vào thức toa địa hạt bên trong. Trên đường dừng lại một lần, một đoàn người xuống phi chu tìm ra quán rượu dùng cơm. Bữa ăn no bụng sau đó, tiếp tục chạy đi. Hai ngày sau, đến Xích Dương Quốc. Hội chiếu sau đó, lại là gần nửa ngày phi hành. Đã đến. Ngồi ở bên cửa sổ chúng gió dạ tinh hàn, đột nhiên trong mắt hơi hiếp ánh mắt trông về phía xa, thấy một mảnh vụ mịt mờ hoàng vu chi địa. Cái loại đó hoang vu, có một loại địa ngủ cơm trầm cảm giác. Rất kỳ quái, cái kia đam xương mụ dĩ nhiên là nhàn nhạt thông sắc, lại để cho cái kia âm trầm cảm giác ở trong lại tăng thêm làm lòng người kinh hãi sắc khí nơi đây, thế nào cũng chính là huyết sắc cấm địa đã bay hai ngày, cuối cùng đến. Dạ Tinh Hàn lập tức ra khỏi phòng, mặt khác người đã tại khoang bên ngoài nhìn về nơi xa đứng ở trong gió thiết tâm. Đối với mấy người nói, chư vị phía trước chính là Hồng Hà Thành, cũng chính là đáng sợ huyết sắc cấm địa. Quá tốt rồi, cuối cùng đã đến. Mấy người lập tức giữ vững tinh thần, có chút kích động. Tưởng tượng đến lập tức có thể đạt được bảo vật, từng cái cũng làm kình phong mười phần. Một đám u ốc, thầm mắng một tiếng, Dạ Tinh Hàn lại thần sắc nghiêm trọng. bất cứ chuyện gì, muốn tiền lợi cao hơn, sẽ phải làm tốt mạo hiểm càng lớn chuẩn bị nơi xa huyết sắc cấm địa chỉ là cái này tràn ngập đâm sát chi khí để người sờn hết cả gai ốc. trong đó hung hiểm tuyệt sẽ không là thiết tâm rằng ba câu nói đơn giản như vậy tổng cảm giác lần này huyết sắc cấm địa hành trình sẽ không quá bình vì vậy hắn triệt để giữ vững tinh thần từ giờ khắc này không dám có một tia lãnh đạo xuống phi chu bắt đầu giảm tốc độ chậm dãi đáp xuống rơi xuống đất chỗ một mảnh cắt đất gió thổi qua dương sa mế nhãn. trung quanh cái gì vật còn sống đều không có ngay cả một gốc cây còn sống thụ hoặc thảo đều không có chỉ có mấy gian tường đổ sụp xuống phẳng lõm kế tiếp đường chỉ có thể tự chúng ta đi. Phần Phật một tiếng, Thiết Tâm triển khai hồn dục bay về phía không trung. Bốn người khác vừa nhau nhau triển khai hồn dục. Dạ Tinh Hàn mặc dù không có đạt tới niết bàn cảnh, nhưng có cụ lôi sĩ. Phần Phật một tiếng, vừa bay lên không trung. Bạch cung chấp động hai cánh, so với mấy người khác hồn dục còn phong cách. Thiết Tâm dạn dò, kế tiếp tiến vào khu vực là nội thành bên ngoài, cũng là những cái kia đảo phạm sinh tồn địa phương. Chúng ta sáu người đồng thời dương cánh phi hành, bình thường đảo phạm kiên quyết không dám có ý đồ với chúng ta, vì vậy cái này đệ nhất trọng địa phương nguy hiểm, có lẽ rất nhanh có thể thuận lợi thông qua. Nhanh đến cốt thi khu vực nội thành lúc, chỗ đó có một gian huyết sắc nhà trọ có thể tìm hiểu tin tức, chúng ta đến lúc đó tại đó hơi làm nghỉ ngơi lại tiến vào cốt thi khu vực. Dấu kín tại huyết sắc cấm địa đạo phạm, bình thường đều là vong mệnh đồ, trong đó cũng có niết bản cảnh cửa giả. Nhưng một khi cái này sáu hai cánh bảng kết bạn phi hành, cho những thứ này đạo phạm mười cái lá gan, cũng không dám khi bọn hắn trước mặt cản trở. Đi. Từ Thiết Tâm dẫn đầu, sáu người kết bạn bay về phía huyết sắc cấm địa ở châu sâu trong, Mà Dạ Tinh Hàn được an bài tại ở giữa nhất, lấy bảy gia bảo hộ. Nơi đây rõ ràng còn có khách đường xếp bằng gỗ, có trời mới biết cái gì người mở hay sao. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thào, trong lòng hiếu kỳ một cái vũ cánh, đuổi kịp đội ngũ tốc độ, cắt đất vô tận, huyết vụ dài đằng đằng, càng đi trong bay, huyết sắc xương ngủ quá nặng. Trên mặt đất, hay vẫn là một tia sinh khí đều không có. Chỉ bất quá tường đổ phòng ốc thêm nữa, ngẫu nhiên cũng có thể thấy vài bóng người. Chỉ bất quá những bóng người kia đang nhìn đến bầu trời sáu đôi cánh về sau, lập tức chui vào những cái kia tan hoang trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Một đường thuận lợi, gần nửa canh giờ phía sau, Loan thoáng, đã có thể thấy ngay ngắn thành. Nội thành dày đặc kiến trúc, đã sớm tan hoang đã không có sinh khí. Đó là, đột nhiên, dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ. Nội thành chẳng có trắng liễu bạch cốt, bốn phía duãng cái kia chính là cốt thi đối với cái này một chút hầu như có thể khẳng định những thi thể này đều hóa thành bạch cốt, vẫn còn có thể làm động thật sự là thần kỳ dạ tiểu hữu những cái kia cốt thi đều là hồng hà thành chết thảm nhân loại cuối cùng hấp thu bầu trời tràn ngập đâm sát chi khí đã thành cái này có thể động tác cốt thi chúng nó số lượng rất nhiều chừng mấy trăm và cụ tuy rằng chiến lược không mạnh nhưng là hắn khó giải quyết một hồi muốn cùng những thứ này cốt thi chiến đấu cũng là một kiện mất công sự tỉnh thiết tâm đối với dạ tinh hàn giải thích nói nghe xong giải thích dạ tinh hàn lại hết sức vui mừng chúng ta đều có cánh Bay qua đi chẳng phải đã xong, cớ gì phải cứ cùng những thứ này cốt thi trên vết? Cái này đâu rồi, người đi phía trước lại bay một chút sẽ minh bạch. Thiết Tâm không có trực tiếp nói rõ, ngược lại là bán được chỗ hấp dẫn. Dạ Tinh Hàn không rõ ràng cho lắm, tiếp tục phi hành. Có thể bay lên bay lên, đem sắp tiếp cận nội thành tường thành lúc, lại cảm giác cánh càng ngày càng nặng. Mỗi lần vỗ cánh đều thập phần tổn sức. Hắn theo bản năng đáp xuống, cái loại đó nặng nề cảm giác mới chậm rãi yếu bớt. Thì ra là thế. Đã có cảm giác như vậy, Dạ Tinh Hàn cuối cùng đã minh bạch Thiết Tâm ý tứ. Càng tiếp cận nội thành cánh càng nặng, xem chừng tiến vào nội thành cũng chỉ có thể kể sát đất phi hành dạng như vậy còn không bằng đi đường đến lúc đó thế nào cũng cùng cốt thi tao nộ một trận chiến đấu không thể tránh được huyết sắc cấm địa khắp nơi đều làm người không thể tưởng tượng huyết sắc nhà trọ đã đến mọi người đi tới nghỉ ngơi một chút tại thiết tâm dưới sự dẫn dắt mấy người bay thấp nam môn chỗ mà tại nam môn miệng có một mặt cờ tử tùy phong lấp lử trên có huyết sắc nhà trọ bốn cái chữ to nhà trọ rất lớn cũng rất phá khắp nơi đều là động bốn phía hở tại thiết tâm dưới sự dẫn dắt sáu người tiến vào nhà trọ sau khi tiến vào để cho bọn họ thập phần ngoài ý muốn Trong khách sạn cũng không quản cúé khách nhân rất nhiều, chừng 17-18 người. Một cái chỉ có năm thức cao nhọn tí thằng lùn, cười ha hả chạy đi qua mời đến. Sáu vị mời vào bên trong, trên tường có menu, tùy tiện điểm. Người xem rồi hơn mấy đạo đồ ăn, thanh tin tức menu lấy ra. Thiết Tâm nhìn cũng chưa từng nhìn trên tường menu, đối với thằng lùn sau khi phân phó, mang theo mấy người đi về hướng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hắn hiển nhiên đã tới là khách quen. Được rồi. Thằng lùn vui cười a rời khỏi. Dạ Tinh Hàn nhìn chằm chằm một cái trên tường bày xoay bát xoay menu cùng giá cả thật sự là quý nhân không hợp tối thường đơn giản một cái thức ăn đều lấy kim tệ lên tính đắt tiền nhất một đạo đồ ăn chọn vẹn thập nhị kim tệ lại làm một đạo xào lăn tâm căn phế đằng sau chuyên môn chú giải là thịt người hắn nhẹ nhàng như mày, lại dò xét một vòng khách nhân khác mỗi người đều lộ ra một lượng chơi liều cất giấu hung lệ sắc khí. Hả? cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào nơi hẻo lánh một bàn khách nhân trên mình lại để cho hắn thập phần ngoài ý muốn một bàn này khách nhân dĩ nhiên là ba nữ nhân trong đó cầm đầu nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành dáng người thước tha vận vị mười phần nhưng mà khí chất cực lạnh, như là nhất khối hàn băng đặc biệt nhất là đôi mắt kia, có kinh tâm động phách bị hoặc, cũng có được khiếp người tâm hồn lãnh. Đương nhiên, nữ nhân vừa nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, thật đáng sợ nữ nhân. Dạ Tinh Hàn tranh thủ thời gian thu ánh mắt. Hắn tự nhận là mình bây giờ đã có thể rất tốt khống chế dòng suy nghĩ của mình. Nhưng mới rồi cái nhìn kia, lại lại để cho hắn không hiểu tim đập nhanh hơn, không dám quá nhiều tới đối mặt. Cũng không phải thấy mỹ nữ ngượng ngùng, mà là một loại trực diện cường giả nhận thấy nhận cảm giác các bác. Như thế mỹ nữ lại có thể xuyên qua bên ngoài thành đi vào huyết sắc nhà trọ, có thể thấy được là một cái nhân vật lợi hại. Chủ nhân, chủ nhân, ta có chuyện quan trọng muốn báo. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn thân thể không gian bên trong tượng điều cầu đột nhiên kích động hô to. Chương 583, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 583, mỗi người đều có mục đích riêng. Chuyện gì? Dạ Tinh Hàn hoàn hồn. Tượng điều cầu hết sức kích động nói, ta vừa rồi ngửi được ngũ giai thần bảo cùng lục giai thần bảo mùi vị, hơn nữa đều là thiên địa thần bảo. Cái gì? Dạ Tinh Hàn chấn động. Tình huống như thế nào? Thiên địa thần bảo, hơn nữa còn là ngũ giai cùng lục giai? Tượng điều cầu, ngươi sẽ không phải nghe thấy sai rồi đi. Dạ Tinh Hàn vẫn còn có chút khó có thể tin, hắn đời này còn không có gặp qua cao hơn tứ giai thiên địa thần bảo. Tuy rằng huyết sắc cấm địa coi như là một chỗ hung hiểm địa cực, nhưng mà cũng không phải chí cao cường giả qua lại địa phương. Cái này ở giữa huyết sắc cấm địa chỗ sâu nhà trọ, không có đạo lý có người có được cao như thế giai thiên địa thần bảo. Tứ giai thiên địa thần bảo đã ngụy tiên, ngũ giai cùng lục giai thiên địa thần bảo hoàn toàn không dám tưởng tượng, tuyệt đối là hủy diện cấp tồn tại. Xin chủ nhân tin tưởng ta, cái mũi của ta tuyệt sẽ không nghe thấy sai. Tượng điêu cầu ném lấy cái mũi, thập phần tự tin nói, là cái nào hai người? Dạ Tinh Hàn hỏi lại quét xem một vòng trong khách sạn khách nhân muốn tìm kiếm thần bảo chủ nhân chủ nhân không phải hai người biết rõ dạ tinh hàn lý giải sai rồi tượng điều cầu giải thích nói là một người đồng thời có được ngũ giai cùng lục giai thiên địa thần bảo một người dạ tinh hàn giật mình càng lớn chớ bán chỗ hấp dẫn rồi rút cuộc là người nào câu hỏi ở giữa hắn theo bản năng lần nữa nhìn về phía tên kia tuyệt mỹ bạch tỷ nữ tử chẳng lẽ là vị này bạch tỷ nữ tử hiện trường duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy đặc biệt chính là chỗ này vị bạch tỷ nữ tử đúng lúc này bạch tỷ nữ tử mãnh liệt ngẩng đầu lại một lần nữa cùng dạ tinh hàn đối mặt Cái kia một đôi tuyệt mỹ như sao con mắt, trong nháy mắt kích xạ ra tầng tầng hàn mang. Chỉ là một cái, để Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà lúc này đây, Dạ Tinh Hàn cũng không dịch chuyển khỏi tầm mắt, mà là thật lâu tiếp tục cùng vị kia bạch y nữ tử đối mặt. Cùng nữ nhân đối mặt chỗ dạng, là nam nhân sĩ nhục. Như thế sĩ nhục, quyết không thể tại trên người hắn phát sinh lần thứ hai. Cùng lúc đó, tượng điều cầu mở miệng nói, chính là nơi hẻo lánh ngồi cái kia bạch y mỹ nữ, trên người của nàng đồng thời có một kiện ngũ giai thiên địa thần bảo, còn có một kiện lục giai thiên địa thần bảo. Quả nhiên là nàng. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại. Hắn âm thầm suy nghĩ. Nữ nhân này đến cùng cái gì thân phận? Có thể khẳng định, tuyệt đối là cái kinh khủng nữ nhân. Lao có đầu, nữ nhân kia tu vi như thế nào? Dạ Tinh Hàn để trong lòng nhận thức trong hướng Linh Cốt hỏi. Vốn là muốn dụng hồn thức dò xét một phen, nhưng mà vì không đánh rắn độ cỏ, hãy để cho Linh Cốt ra tay dò xét rất tốt. Linh Cốt nói, nữ nhân này cảnh giới là Niết bàn cảnh bắt trọng. Chỉ có Niết bàn cảnh bắt trọng. Dạ Tinh Hàn có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi còn cho rằng, vị này bạch y nữ tử có thể là cực kỳ đáng sợ cường giả, tuyệt đối tại Niết bàn cảnh phía trên. Bằng không, cũng sẽ không một ánh mắt làm cho người ta kinh hoàng hơn nữa lấy nhất bàn cảnh thực lực, không nên có được cao như thế giai thiên địa thần bảo đầu của hắn, bay nhanh chuyển động. nói như vậy, hồn tu giả cảnh giới cùng có được thần bảo phẩm giai, là tin tưởng xứng đôi. nhất bàn cảnh cường giả ở bên trong, nếu có thiên địa thần bảo, cao nhất trên cơ bản cũng đều chỉ là tứ giai thiên địa thần bảo. ngũ giai thậm chí lục giai thiên địa thần bảo, chỉ có thể càng mạnh hơn nữa hồn tu giả có được. nữ tử thần bí chỉ là nhất bàn cảnh, đồng thời có được ngũ giai cùng lục giai thiên địa thần bảo, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. như thế, chỉ có hai cái khả năng. cái thứ nhất khả năng, nữ tử thần bí bối cảnh lịch thiên thân phận phi thường. Như thế mới có thể có được cùng cảnh giới không xứng đôi thiên địa thần bảo. Thứ hai khả năng, nữ tử thần bí có cùng loại sa đoạn cảnh giới hồn kỹ, đối với chân thực thực lực làm che giấu, ngay cả linh cốt cũng không thể nhìn ra. Nữ nhân này, có chút không đúng. Trong ý thức, linh cốt đột nhiên phát ra buồn bực thanh âm. Dạ Tinh Hàn vội hỏi, "Làm sao vậy? Có phải hay không nữ nhân kia có vấn đề?" "Đúng vậy." Tuy rằng thừa nhận Dạ Tinh Hàn mà nói, linh cốt nhưng có chút mơ hồ nói, "Nữ nhân kia khí tức rất kỳ quái, nhưng mà cụ thể vì cái gì kỳ quái ta cũng không nói lên được. Tóm lại, nữ nhân này tuyệt không đơn giản." Người ngàn vạn không thể có đoạt bảo ý niệm. Đa Tạ nhắc nhở. Dạ Tinh Hàn Nhiên lặng gật đầu đối với nữ nhân này bảo bảo, không khác tự sát. Không nói Niết Bàn cảnh bắt trọng cảnh giới cao hắn quá nhiều, chính là kia hai kiện đẳng cấp cao thiên địa thần bảo, tùy tiện dụng một cái đều có thể đối với hắn tiến hành hành hạ đến chết. Trư Phi, vận dụng cốt giới thông linh quyển trụ cùng chớ chú chi lực, mới có có thể cùng chi đối kháng đối với thiên địa thần bảo uy lực, chính hắn cực kỳ có quyền lên tiếng. Huyết vực lôi truy, thiên diễn băng tinh phách các loại thần bảo, chỉ có tứ giai dị nhiên mới tiên. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, ngũ giai thậm chí là lục giai thiên địa thần bảo sẽ có như thế nào kinh khủng uy năng. Khách quan, đồ ăn còn phải làm một hồi. Đây là người muốn tin tức menu. Thang luôn cười ha hả chạy đi qua, đem một trang giấy đưa cho thiết Tâm. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ bị cắt đứt, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chủ nhân, người nam nhân kia có cái gì không đúng sao? Nơi hẻo lánh chỗ, một gã cô gái áo tím hướng Bạch Chỉ Nữ tử hỏi. Ta cảm nhận được người nam nhân kia trong thân thể, tựa hồ giấu giếm lấy cường đại hỏa diễm chi lực. Bạch Chỉ Nữ tử trầm giọng nói ra. Cường đại hỏa diễm chi lực, cô gái áo tím cả kinh. Có thể hay không cùng nghiệp hỏa có quan hệ? Cho ta xem xem liền biết. Gặp dạ tinh hàn thu hồi ánh mắt, Bạch Y nữ tử hai mắt bạch quang lóe lên. Băng tinh ma đồng. Trong lúc đó, xa xa dạ tinh hàn thân thể, ở trong mắt nàng biến thành một đoàn lẫn nhau dây dưa hỏa diễm, thật sự là nghiệp hỏa. Bạch Y nữ tử chấn động, kinh hãi đôi mắt đều tại rung rung. Rốt cuộc đã tìm được. Giờ phút này kích động tình cảnh, dĩ nhiên vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nghiệp hỏa chỉ có ba cặp, là hỏa diễm chi tổ. Nàng tìm vài chục năm, khổ khổ tìm lấy, lại chỉ tìm được một ít manh mối mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, tại huyết sắc cấm địa ngoại ý muốn gặp phải nguyên vẹn nghiệp hỏa. Hơn nữa, cùng nhân loại chi thân hoàn mỹ dung hợp, quá tốt rồi. Cô gái áo tím đại hỉ. Một hồi chặn giết người này, chiếm nghiệp hỏa. Bạch đi nữ tử bận biệu là tay vừa nhất, nhẹ nhàng lắc đầu nói, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát một chút, một hồi theo sau, tìm cơ hội ra tay. Thì đến bên miệng, còn muốn tỉnh táo. Mục tiêu có 5 vị nhất bàn cảnh cường giả đồng bạn, không tốt ra tay. Nếu trước kia nàng khoảng cách có thể diện, nhưng mà bây giờ thân thể trạng thái, chỉ có thể cẩn thận một chút bàn bạc kỹ hơn. Bên kia, Dạ Tinh Hàn hoàn hồn về sau, nhìn về phía cái kia xem cái gọi là tin tức menu. Tin tức làm đồ ăn chỉ nhìn một cách đơn thuần, hay vẫn là lần thứ nhất gặp. Cái này. Thiết Tâm tiếp nhận giấy, nhìn chằm chằm một cái lại sắc mặt biến hóa. Trên giấy có tứ hành chữ, mỗi một nhóm đều viết mấy cái mấu chốt chữ, đại biểu cho huyết sắc cấm địa bên trong một cái tin tức đằng sau, ghi chú giá cả. Nếu muốn biết được tương quan tin tức, rất đơn giản, trả tiền. Chỉ là cuối cùng này một nhóm tin tức, nhưng có chút kỳ quái, là hồng sắc chữ. Cái loại đó hồng, là huyết đỏ tươi. Mà một chuyến này chỉ có một từ, cái kia chính là Thiết Tâm, hai chữ. Chủ quán, đây là ý gì? Thiết Tâm non trỏ phải rơi vào bản thân hồng sắc tiên trên, chỉ chỉ. Màu đỏ như máu tên. Xem hắn sợ hai đó là bất tường dấu hiệu. Thang luôn cười hắc hắc, tại Thiết Tâm bên tai nhỏ giọng nói, "Hồng sắc chữ liên quan đến sinh tử, khách quan muốn biết mà nói, đằng sau có bảng giá, 20 vạn kim tệ, trả tiền có thể biết rõ nội dung, ta cam đoan khách quan sẽ không thất vọng." Thanh âm rất nhỏ, chỉ có nhỏ như Thiết Tâm một người mới có thể nghe được. Mặt khách nhân đều là vẻ mặt mở mịt. Ngọc Linh lung kinh ngạc hỏi, "Thiết Tâm thành chủ, làm sao vậy?" "Không có gì." Thiết Tâm lắc đầu, lại đứng dậy đem thằng luồn kéo đến một bên. Chương 584, Kinh Lôi phủ. Chương 584, Kinh Lôi phủ. Dạ Tinh Hàn trong lòng ngáng nghi, nhìn chằm chằm vào nơi hẻo lánh thiết tâm cùng tầng lùn. Như vậy như thế thần bí, tất có kỳ quặc. Đống nhiên, một cơn gió lạnh vụ vu hướng cổ của hắn trong chui. Cái loại đó lạnh, có chút rét thấu xương. Hắn theo bản năng quay đầu lại vừa nhìn, một cánh phá cửa sổ bị thổi loạng xoạng nệ bức tường. Trong đầu, không hiểu mọc lên cảm giác bất an. Tinh Hàn, ta cuối cùng cảm giác không đúng. Trong ý thức, Linh Quốt đống nhiên nhắc nhở, là có chút không đúng. Dạ Tinh Hàn cùng Linh Quốt có đồng dạng cảm thụ, phải cẩn thận. Quy củ cũ, cẩn thận thì tốt hơn phân thân lên trước. Cảm giác bất an cũng không phải không có lửa thì sao có khói biện pháp cũ trước dụng phân thân dò đường đã có ý định giả tinh hàn đứng dậy đối với mấy người khác nói ta đi nhường suy sụn lập tức quay lại nước tiểu độn lý do này dụng đã đã thành dành riêng cho hắn chuyên chúc thật hương. giả tiểu hữu bên ngoài nhiều người xấu khả năng có người chống điều có muốn hay không ta bảo hộ ngươi ngọc linh lung cười giỡn nói không cần ta sợ hãi tung toé ngươi trên chân tại mấy người trong tiếng cười giả tinh hàn vội vã rời khỏi lão bà thật sự là có bệnh vốn là muốn nói sợ tung toé ngươi trên mặt cuối cùng nhịn xuống chưa nói đi vào ngoài khách sạn Dạ tinh hàn đứng ở cạnh góc tường, rầm rầm nhường địa phương tìm xảo rượu, tầm mắt góc chết. Tạc Cần. Vì vậy hắn lấy Tạc cẩn phương pháp, ẩn thân dấu tức, thủy một phân thân, sau đó lại luyện hóa ra phân thân. Phân thân đi ra nơi hẻo lánh, công khai trở lại nhà trọ. Mà hắn Tạc cẩn sau đó chân thân từ bên ngoài lặng lẽ vây quanh Thiết Tâm cùng thằng lùn bên cạnh trước cửa sổ, vểnh hai ngay lén. Hy vọng lời ngươi nói tin tức đáng đồng tiền. Thiết Tâm hồn dời lói lên, lói ra một đống túi tiền. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hai vạn kim tệ mà thôi, mua cái an tâm. Ngươi thân là thành chủ, không thiếu chút tiền ấy. Yên tâm ta nói tin tức, cam đoan đối với ngươi thập phần trọng yếu. Thang luôn xem xét tiền sau đó, thu túi tiền. Sau đó, hạ giọng nhỏ giọng nói, có đào hoa chủ người cũ đã tại nhà trọ mai phục tốt, chuẩn bị muốn giết ngươi. Đào hoa chủ người cũ, Thiết Tâm sắc mặt kinh biến, con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ mọi nơi nhìn lại, bảo trì cuối cùng tỉnh táo. Tin tức có thể tin được không? Thiết Tâm làm cuối cùng xác nhận. Thang luôn cười ha ha nói, tuyệt đối tin cậy, bọn hắn một đoàn người chuyên môn mua ta nhà trọ, phải ở chỗ này đo ngươi. Đào hoa chủ người cũ, hai người đối thoại, dạ tinh hàn cũng nghe đã đến. Có người muốn ám toán Thiết Tâm. Xem ra dấu thập phần kia thời, nếu là có người mai phù cám sát thiết tâm, chưa chừng thai họa hắn này cá trong chậu. Thế nhưng là rất kỳ quái, Đào hoa chủng hắn biết rõ, Đào hoa chủng người cũ là ai? Là cái kia 12 cái hải tử. Dạ Tinh Hàn lão chỉ là lóe lên, đã có một cái người can đảm suy đoán. Năm đó Đào hoa chủng ngoại trừ Mỹ gia cùng đại đầu bên ngoài, chỉ có Liêu Thư Âm thu dưỡng 12 cái hải tử còn sống. Chỉ có cái này 12 cái hải tử, được xưng tụng là Đào hoa chủng người cũ. Nhất định là thiết tâm Đào Liễu Thư Âm mộ đánh cấp hồn nguyệt, trong giận Liêu Thư Âm Tu dưỡng bọn nhỏ. Nghĩ tới đây, Dạ Tinh Hàn lập tức hướng sủng vật đại bên trong Mỹ gia hỏi. Mỹ gia, năm đó liêu thư âm thu dưỡng 12 cái hải tử đâu? Chẳng lẽ chưa có trở về qua đảo hoa trùng cho liêu thư âm tế điện tạo mộ, thu dưỡng tri ân như là tái tạo. Năm đó 12 cái hải tử còn sống, không để ý từ không trở về đảo hoa trùng. Có thể mỹ gia trước đây đối với cái này sự tình cũng không đề cập ông đại đầu tại sùng vật đại không gian trong nghỉ ngơi mỹ gia nghe được câu hỏi trả lời, tiểu ca ca, lúc trước ta cùng đại đầu đem con đám đưa đến chỗ an toàn, nói cho bọn hắn biết sống rất tốt lấy, vĩnh viễn cũng không muốn trở về. Những hải tử kia đều rất nhỏ, lớn nhất cũng mới năm tuổi, có lẽ đã quên đảo hoa ủ, có lẽ nhớ kỹ chúng ta mà nói. Hơn 40 năm đến, cũng chưa gặp qua bọn hắn có người trở về. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn giật mình. Chỉ là có chút kỳ quái, đối với liều thư Âm Thu dưỡng chi ân, chẳng lẽ những hải tử này thật đúng như thế nghe lời không hề hồi đào hoa ổ đến? Đang lúc nghĩ đến, chỉ nghe phịch một tiếng. Cùng Thiết Tâm nói chuyện thằng lùn, cười hắc hắc hóa biến mất mất không thấy. Nguy rồi. Thiết Tâm sắc mặt kinh biến, cao giọng hô to, "Thiết Lâm, nhanh, mang Dạ Tiểu Hữu rời khỏi nơi đây." "Vâng." Thiết Lâm lập tức đứng dậy, bảo vệ tại Dạ Tinh Hàn phân thân tiền. Tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn mấy người vừa nhau nhau đứng dậy đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, cái kia đang giận thằng lùn, bán rẻ chúng ta, sớm động thủ. đúng lúc này, có nhất lông chồn láo giả hét to một tiếng, quanh thân hồn lực máy liệt. rầm rầm. nhà trọ tứ phía trên vách tường, đột nhiên giải ra bạch sắc hổ quang lưới điện, lưới điện lóe lên lóe lên, lôi quang nhấp nháy. trong nháy mắt, toàn bộ nhà trọ bị lưới điện làm thành ngục giam giống như lao tù. ông lớn, dạ tinh hàn sợ hãi kêu lên một cái, liên tục lùi bước. cũng được sớm phát hiện làm chuẩn bị, vỡ vặn chân thân tại nhà trọ bên ngoài, trong khách sạn bay giết, hắn chẳng những không phải thay hoạ cá trong chậu, mà là một cái cá lò lưới. tiểu tứ ngươi. Vận khí thật sự là tốt, Linh Quất đều thay dạ tinh hàn ngắt thanh đổ mồ hôi. Tuy rằng trên miệng nói rất đúng vận khí, nhưng mà không thể không bội phục dạ tinh hàn động sát lực, hết sức nhạy cảm. Cùng một chỗ xem của vui, dạ tinh hàn cách bạch sắc lưới điện, mở ra hai mắt xuyên cự chi lực. Trong khách sạn hết thảy, vừa xem hiểu ngay, chỉ thấy tại lông chồn láo giả dưới sự dẫn dắt, tổng cộng 11 người nhảy ra, thang luôn cùng nhân viên cửa hàng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bạch y nữ tử ba người có chút chấn định ngồi ở nơi hẻo lánh. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ám sát chúng ta mấy người, quả thực là si nhân nằm mơ. Thiết Tâm hồn rực triển khai, âm dương kiếm gào thét mà ra, nắm trong tay. Hắn đã hồn thức cảm giác, lông Chồn Lão giả mười một nhân trùng, ba vị niết bàn cảnh, năm vị kiếp cảnh, ba vị hồn cung cảnh. Tuy rằng nhiều người, nhưng mà cũng không chiếm ưu thế thế. Ngược lại là nơi hẻo lánh bạch y nữ tử, có niết bàn cảnh bắt trọng tu vi, thực lực thập phần cường đại, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng mà có vẻ như, bạch y nữ tử cũng không phải là cùng lông Chồn Lão giả một hồi. Như thế, cũng không cần sợ hai những thứ này đảo hoa trùng dương nhiệt. Thiết Tâm, ngươi cái này kệ trộm. Long Chồn Lão giả tức giận mắng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi phá hư đảo hoa trùng tội không thể tha thứ, đi chết đi. đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn hồn giới lóe lên, tay phải hai ngón tay ở giữa, xuất hiện một trương bạch quang nhấp nháy phủ triện, lông trùn lao giả mang theo phủ triện nhẹ nhàng vung lên, phủ triện lập tức tung bay đến trong khách sạn, thoáng chốc, một cung nghịch thiên lôi điện chi lực, tại phủ triện lên mơ hồ nhảy động, cái này, thiết tâm mấy người sắc mặt đại biến, cái này nhất trương phủ triện không phải chuyện đùa, có được đáng sợ lôi điện chi lực, xem chừng, hẳn là ngũ gia phủ sư chỗ hoạn, nếu tại đây hiệp tiểu nhân trong không gian bị phủ triện lôi điện đánh trúng, mặc dù bọn họ là niết bàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương. Không xong, Ngũ giai kinh lôi phủ. Một mực bình tĩnh bạch ý nữ tử, cũng là biến sắc. Nay phủ, chỉ có tiên đài cảnh cường giả mới có thể đo đỡ. Thiết Tâm Tật Tử, đây là ta bỏ ra 150 vạn kim tệ mua Ngũ giai kinh lôi phủ, chính là vì giết ngươi chuẩn bị, ngươi mặc dù là niết bàn cảnh vừa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long trồn lão giả gầm lên một tiếng, dẫn đầu 10 người khác sau này vừa lui. 11 người thân thể, cùng một chỗ xuyên qua lưới điện đến khách sạn bên ngoài. Đáng giận, an ta một kiếm. Thiết Tâm Hoàng xử lý phía dưới, một kiếm chạm kích tại mặt tường lưới điện phía trên. Nhưng mà, không có chém ra. Hắn triệt để luôn quắng vỗ cánh hướng lưới điện sông lên đi. chi rồi một tiếng. cường đại lôi điện chi lực, vậy mà đưa hắn trấn hồi. thiết tâm không muốn vùng đây, đó là thiên lọ ẩn mạng lưới trận. nhất thời nửa khắp ngươi cùng đồng bạn của ngươi sông lên không đi ra. thế nhưng là kinh lôi phủ lập tức muốn phát nổ. ngoài khách sạn, lông chồn lão giả cười lạnh nói. lôi quang nhấp nháy, bùng bùng. toàn bộ nhà trọ một mảnh thiêu lấp bạch. mảnh lôi điện như là bạch long. vang một tiếng. rốt cuộc năng lượng vận dụng hoàn tất kinh lôi phủ, triệt để nổ bùng. thiết tâm lửng đầu, sắc mặt trắng bệch. chương năm nhà trọ hâu chiến. Trong năm 585, nhà trọ hỗn chiến. Người anh. đáng sợ kinh lôi phủ, triệt để nổ bung. Trứng mắt tia sáng trắng, làm cho cả nhà trọ mất đi tầm mắt. Uy lực khủng bố, trong nháy mắt lại để cho thiết tâm mấy người triệt để lâm vào tuyệt vọng. Thất bảo diệu thủ. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, một gốc cây kim bạc, ngọc lưu lim mà thành thần dị nhánh cây, bay về phía không trung. Nhánh cây các loại trùng tia sáng kích xạ mà ra, đã nổ bung lôi điện chi lực, vậy mà trong nháy mắt bị hút đi. Cuối cùng, ngay cả cái kia xem phiêu du tại Voidix phụ truyện, cũng bị hút vào thần kỳ nhánh cây bên trong. Kia sáng trắng biến mất, lôi điện không hề trong khách sạn một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh được cứu trợ rồi vài thanh bảo kiếm hộ thân thiết tâm mồ hôi lầm địa thiết lâm các mặt khác mấy người cũng đều dư kinh chưa xong bọn hắn ngao ngao ghé mắt ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bạch y nữ tử trên mình thu bạch y nữ tử tay phải mở ra thất bảo diệu thụ bay trở về kia lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa dĩ nhiên là lục giai thiên địa thần bảo không có gì không soát thất bảo diệu thụ ngoài khách sạn lông trồn lão giả sắc mặt trắng bệnh có chút khó có thể tin nguyên bản tất sát một kích không nghĩ tới bị nữ tử thần bí lục giai thần bảo chấu ngăn cản trận này ám sát phù kích chưa để thất bại trong căng tức, lao có đầu, đó là cái gì thần bảo? Dạ tinh hàn trong ánh mắt sắp chảy ra nước miếng, rung động trở về chỗ thất bảo diệu thụ vừa rồi cường đại uy năng, thật mạnh thần bảo, thật là làm cho người hưa thích. Trong ý thức, linh cũng nói, đó là lục giai thiên địa thần bảo thất bảo diệu thụ, có thể đạo soát bất kỳ thần bảo, phụ triện, hồn binh những vật này. Lục giai trở xuống thần bảo những vật này, chỉ cần vừa đối mặt thế nào cũng bị soát đi, đi qua thất bảo diệu thụ tinh lọc sau đó, lập tức sẽ biến thành cái tia bạch ý nữ tử bảo vật. Mặc dù là lục giai cùng ở trên thần bảo, cũng có nhất định được tỷ lệ bị xoát đi. Vật ấy có chút nguy tiên, thập phần cường đại. Đây cũng quá trâu rồi. Dạ Tinh Hàn con mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi đạo soát người khác thần bảo, không thể tưởng tượng năng lực. Nếu hắn có thể đoạt được bảo vật này, về sau liền lại có hạng nhất đáng sợ át chủ bài. Linh Quốc cười nói, động tâm rồi, đoạt. Trước không nóng nảy, tiếp tục xem trò dỡn. Dạ Tinh Hàn cưỡng chế lấy kích động tâm tình, lấy xuyên cự hai mắt nhìn về phía trong khách sạn. Trong khách sạn Thiết Mục mới tính bắt đầu. Bây giờ còn không thể tùy tiện hiện thân ra tay, hành sự tùy theo hoàn cảnh hậu phát chế nhân mới là thượng sách. Trong khách sạn, Thiết Tâm đối với Bạch Y nữ tử hành lên nói, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp mai sau có cơ hội, tất báo này ử. Nếu không phải bạch y nữ tử ra tay, chỉ sợ hắn không chết cũng tàn phế. Bạch y nữ tử không lộ vẻ gì, cũng không có đáp lại. Sở Di ra tay, chỉ vì vì bảo vệ mình mà thôi. Nàng mắt lạnh lèo liếc xéo, xem qua cửa sổ nhìn về phía ngoài khách sạn lông chồn lão giả đám người. Một lượng lửa giận, ngẩng lên đằng lấy. Một đám đang chết, ngay cả nàng đây không phải là muốn làm người qua đường cũng giết, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thiên ý a. Lúc này lông chồn lão giả, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Việc đã đến nước này, còn muốn sát thiết tâm, đã rất không có khả năng. Thiên La Lôi vong trận chỉ có thể vây khốn thứ nhất lúc, cũng không thể lâu dài. Không có kinh lôi phủ, đại thế đã mất. Thiết Tâm, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, hãy đợi đấy. Lông Chồn Lão giả quǎn xuống một câu lời nói tàn nhẫn, triển khai hồn dược mang theo mười người khác rất nhanh rời khỏi. Thực mẹ nó chạy quyết đoán. Nhìn xem chạy trốn mười một nhân, Dạ Tinh Hàn không có xem thường, ngược lại âm thầm tán thưởng đào Hoa chủng người cũ tuy rằng nhiều người, thoạt nhìn có liều mạng, nhưng mà vừa rồi ám sát cử động, chỉ để đắc tội có được Nịch Thiên Thần Bảo bạch lý nữ tử. Một khi trên đầu lựa chọn cùng Thiết Tâm đám người chém đứt bạch y nữ tử vô cùng có khả năng lần nữa ra tay. Khi đó mặc dù đào hoa chủng người cũng nhiều người, vừa thua không nghi ngờ. Vì vậy, thừa dịp trận pháp còn vây khốn lấy Thiết Tâm đám người, chạy trốn lại tìm cơ hội sẽ là lựa chọn tốt nhất. Một đám chạy trốn con thỏ, đáng giận. Thiết Tâm giận không kìm được, ông Dương kiếm cùng mặt khác vài thanh hồn binh, lần nữa hướng tường vây lưới điện chậm tới. Cùng lúc đó, Thiết Lâm đám người vừa đồng loạt ra tay. Hỏa ma, Phong chi nhận, Quỷ hỏa, Kinh chập. Rất nhiều cường đại hồn khí, một tia ý thức đồng thời đánh vào Thiết Tâm công kích địa phương. Ngoanh một tiếng, bị công kích địa phương, lưới điện bị tạc hủy, nổ tung một cái cực lớn động. Đuổi theo Thiết Tâm trước tiên đuổi theo ra, mặt khác người theo sát phía sau. Dạ Tinh Hàn phân thân, rơi vào mặt sau cùng đúng lúc này, Bạch Y nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, tay phải rơi lên cao. Cơ hội tới. Nàng cao giọng hét lớn, Phiên Thiên Ấn. Một đạo quỷ dị thần bảo, biến lớn bay về phía bầu trời. Chỉ thấy Bạch Y nữ tử tay phải một phen, món đó thần bảo phịch một tiếng nện ở Dạ Tinh Hàn trên phân thân. Dạ Tiểu Hữu, Thiết Tâm bay đầu lại vừa nhìn, sắc mặt kinh biến. Hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Y nữ tử đột nhiên hướng Dạ Tinh Hàn ra tay. Càng làm cho hắn giật mình chính là, Bạch Y nữ tử lại lấy ra một kiện kinh khủng Thiên Điệu thần bảo đến vừa rồi cái kia một đập chỉ sợ dạ tinh hàn lành ít dữ nhiều nếu là dạ tinh hàn bị giết tám bảo đại kế thế nào cũng mắc cạn sau đó cũng không cách nào hướng ly thiên cung nói rõ đang lúc hào hốt đã thấy cái kia bị nện rơi đích dạ tinh hàn giờ bảo ảo một tiếng biến thành một đóa bọt nước biến mất không thấy gì nữa phân thân thiết tâm vẻ mặt kinh ngạc nói cách khác dạ tinh hàn không có việc gì vừa rồi nhắc tới cổ học tâm triệt để rơi xuống lẽ nào lại như vậy thất thủ bạch tỷ nữ tử muôn phần tức giận nàng thiên thiên ấn vậy mà đầu đập phá cái phân thân đối với nàng mà nói đây là xì đụng băng tinh ma đồng Nhìn không tới Dạ Tinh Hàn tung tích, bà đi nữ tử mở ra đồng tử lực mọi nơi tìm kiếm, đã tìm được. Rất nhanh, phát hiện ngoài khách sạn Dạ Tinh Hàn. Chỉ bất quá, trong mắt nàng Dạ Tinh Hàn, nhưng là không người kéo cung tư thế. Đáng giận nữ nhân, ta sẽ nói ngươi yêu ta. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn quả thực nổi giận. Nếu không phải vừa rồi cẩn thận để mở phân thân, vừa rồi thế nào cũng bị nện chết tại chỗ, mất đi một cái mạng. Hắn cái này nhân có thủ tát báo. Nếu như đối phương ra tay, hơn nữa không nói võ đức, hắn cũng sẽ không nhớ đối phương là cái nữ nhân. Hiu. U. Chúc Viêm Tiễn. Xuyên tưởng bắn về phía bạch y nữ tử, âm hiểm thế hệ. Bạch y nữ tử xem thấu dạ tinh hàn công kích, tay phải vung lên, một cỗ hàn khí tập kích qua, trúc viêm tiến hỏa diễm trong nháy mắt giật tắt, cả mũi tên mũi tên không hiểu thấu vòng cánh ngoặt, lách qua bạch y nữ tử đánh cho cái vô ích. Kiếm y y y một kích không trúng, dạ tinh hàn âm thầm giữ mày. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, bạch y nữ tử không dễ dàng đối phó. Hắn dứt khoát hiện ra thân hình, xông lên thiết tâm đám người hô, thiết tâm thành chủ, nữ nhân này muốn giết ta, ta nếu chết rồi, nhưng là không còn có người giúp các ngươi thông qua hành quân nghị đàn thú. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực giết nàng lấy hắn tu vi cảnh giới, tuyệt đối không phải là đối thủ của bạch y nữ tử. Mặc dù triệu hoán thủy tinh động, chỉ sợ cũng đánh không thắng đối phương thần bảo. Quá anh li thiên, biện pháp duy nhất chỉ có thể bắt đầu dùng chớ chú chi lực. Nhưng mà hiện tại còn chưa tới phải sử dụng chớ chú chi lực thời điểm. Có thiết tâm năm vị niết bàn cảnh cường giả ở đây, ngược lại là có thể mượn dùng bọn họ chiến lực vây giết bạch y nữ tử. Tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ, trước hết giết nữ nhân này, lại đối phó đào hoa trùng những cái kia dư nhiệt. Thiết tâm không chút do dự, lập tức đáp ứng đối với dạ tinh hàn, sẽ rút. Trừ lần đó ra. Hắn đối với Bạch Tị nữ tử trên mình hai kiện Lịch Thiên thần bảo, vừa hết sức cảm thấy hứng thú. Chương 586, kinh khủng Bạch Tị nữ tử. Chương 586, kinh khủng Bạch Tị nữ tử. Xắt. Thiết Tâm gương cho binh sĩ, tay phải hai ngón tay ngút trời âm dương kiếm lập tức bay vô ích mà đi, ông ông quay xung quanh. Cự kiếm thuật. Quay xung quanh ở giữa, âm dương kiếm từ từ biển lớn. Chốc lát về sau, nguyên bản chỉ có ba thước tinh xảo bảo kiếm, lại biến thành như là núi cao. Cương đại kiếm ý áp, tại thiên địa ở giữa mở mịt. Cho ta chạm. Thiết Tâm hai ngón tay hướng Bạch Tị nữ tử phương hướng một chút. Kinh khủng cử kiếm thông suốt khai thiên danh giới, hướng Bạch Tị nữ tử chậm tới. Cùng lúc, mấy người khác cùng một chỗ phát động tiến công. Lôi lang long, cổ mặc tế ra tam giai lôi linh châu, một đạo lôi điện long ảnh kích hướng Bạch Tị nữ tử. Hỏa ma, Thiết Lâm hóa thân hỏa ma. Quỷ họa, Luyện dược sư Tháp Tháp đại sư trực tiếp tế ra bản thân hỏa chủng công kích. Tràng phong, Ngọc Linh Lung huyền hóa ra một chút phong thuộc tính đoàn đao hồn binh, hướng Bạch Tị nữ tử phát động chạm kích. Năm vị niết bàn cảnh cơ giả, các loại hồn kĩ thần bảo đồng thời chất vấn. Cho ngươi ông ta. Dạ Tinh Hàn đang ở xa xa, ánh mắt ngưng tụ, chờ đúng thời cơ, Huyễn Vượng lôi truy hiệp vây một tiếng, một cái như long hắc sắc gầm thanh mang, rơi thẳng bạch y nữ tử đỉnh đầu. Chủ nhân, hai gã cô gái áo tím khẩn trương ngăn tại bạch y nữ tử trước người cứu chủ, mắt thấy rất nhiều cường đại công kích sẽ phải rơi xuống, bạch y nữ tử lại hết sức tỉnh táo, thậm chí có lạnh lùng chẳng thèm ngó tới. Đi, chỉ thấy nàng tay phải mở ra, thất bảo diệu thụ lần nữa bay vô ích. Hào quang kích sạng, thập phần chói mắt đột nhiên. Tất cả thần bảo công kích, toàn bộ bị thất bảo diệu thụ lấy đi. Ngay tiếp theo ôm dương kiếm, quỷ hỏa, lôi linh châu gió nhẹ thuộc tính đoan đao, một tia ý thức toàn bộ được thu vào thất bảo diệu thụ chỉ có Thiết Lâm Thi triển là đơn thuần hồn kỹ công kích còn đang nhưng mà hỏa ma sắp tiên diệt bạch y nữ tử ba người lúc lại một đạo hàn khí gào thét mà qua cực lớn hỏa ma trong nháy mắt bị đóng băng sáu người vây công toàn bộ công kích thất bại cái này Thiết Tâm sắc mặt kinh biến mấy người khác càng là kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được đặc biệt là cổ mặc đau lòng ô hô ai thai. ta lôi linh châu ta lôi linh châu bạch y nữ tử thất bảo diệu thụ thật sự mạnh không hợp thói thường năm người hợp kích vậy mà không có hiệu quả chút nào còn bị đối phương thu thần bảo cùng huấn binh thất bảo diệu thụ a thất bảo diệu thụ thật là làm cho người càng đến càng thích chỉ có dạ tinh hàn chẳng những không có bởi vì công kích thất bại mà giật mình ngược lại lộ ra càng thêm kích động Dạ tiểu hữu đối thủ quá mạnh mẽ chúng ta hay vẫn là lui lại thì tốt hơn mắt thấy đánh không lại thiết tâm lựa chọn lui lại tuy rằng bạch y nữ tử cảnh giới không tính rất cao nhưng mà thần bảo thật sự người tiên tuy có lòng mơ ước không có đoạt bảo bổn sự hay vẫn là trốn là thượng sách để tránh bị bạch y nữ tử giết lại minh bạch dạ tinh hàn hoàn hồn vỗ cánh chạy trốn veo một cái cái thứ nhất chạy ra ngoài Tuy rằng chạy trốn mất mặt, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn khẳng định Bạch Tị nữ tử trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi huyết sắc cấm điện, các loại hết bận huyết âm điện tầm bảo sự tình về sau, còn muốn biện pháp đối phó Bạch Tị nữ tử. Đợi một chút chúng ta. Thiết Tâm mang theo bốn người khác, triển khai hồn rực đuổi theo hướng Dạ Tinh Hàn. Chạy. Phấn phật một tiếng, Bạch Tị nữ tử triển khai Bạch Sắc Hồn Rực. Hồn rực kéo dài, so với bình thường nhất bản cảnh cường giả hồn rực trưởng gấp đôi có hơn. Chẳng những như thế, hồn rực phía trên Hàn khí lẫm lẫm, tựa hồ ngưng kết một tầng trắng xóa băng thứ. Các ngươi tại bực này buộc cùng, buồn cùng đi lấy nghiệp hỏa. Hừ úu úu một tiếng, bạch y nữ tử bay nhanh đuổi tới. Vâng, hai vị cô gái áo tím đứng ở tại chỗ chờ đợi. Chỉ thấy cái kia bạch y nữ tử liên tục vuốt cánh, ở giữa không trung lưu lại một đầu bạch sắc sợi, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó tìm, mấy hơi ở giữa, vậy mà đuổi theo dạ tinh hàn đám người. Cái cuối cùng mãnh lực vô cánh, hô một cái bay đến dạ tinh hàn phía trước, tốc độ thật nhanh, hàn khí gào thét mà qua, dạ tinh hàn không trung nháy mắt xí, quan tính phía dưới lại vọt lên một trượng, mới ngừng lại được. Sau lưng tiết tâm mấy người vừa lập tức dừng lại, phiền thiên ấn, bạch y nữ tử không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Lại một lần nữa, thế ra Ngũ giai Thiên địa thần bảo Phiên Thiên ấn, chỉ thấy nàng tay phải một phen, biến lớn viên Thiên ấn che khuất bầu trời đập phá xuống. Mọi người không muốn dụng thần bảo, hồn kỹ ngăn cản. Dạ Tinh Hàn phản ứng vừa nhanh, nắm tay phải vung một tiếng oanh ra bạo tình quyền. Có thất bảo diệu thụ tại, quyết không thể tái cử động dụng thần bảo cùng hồn binh. Mấy người khác lập tức hưởng ứng, nhao nhao giơ tay, các loại hồn kỹ, cùng một chỗ đánh út về phía Phiên Thiên ấn. Oanh, tiếng liệt va chạm. Phiên Thiên ấn bị mấy người hợp lực trấn hồi, nhưng mà không hề tổn thương. Trái lại Dạ Tinh Hàn sáu người Tuy rằng chống đỡ một kích này, nhưng mà sáu người toàn bộ bịn đệm rơi vào đấy, cực kỳ chật vật. Đầu đau quá. Dạ tinh hàn từ trong đất cắt bỏ lên, đầu ông ông vang. Sáu người hợp lực mới miễn cưỡng tiếp được phiên thiên ấn. Nếu bảo vật này đầu nện tại hắn trên mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người chia nhau đi, cuối cùng tại đồi cửa tụ hợp. Phân phật một tiếng một lần nữa triển khai cụ lôi chí, dạ tinh hàn chịu đựng đau đầu lần nữa ra lệ. Mấy người hợp cùng một chỗ, cũng không phải là bạch y nữ tử đối thủ. Nếu là tách ra đi, bạch y nữ tử chỉ có thể đuổi theo một cái trong đó mặt khác người có thể triệt để đào tẩu an toàn đương nhiên hắn hiểu được bạch y nữ tử đuổi theo một cái trong đó nhất định là hắn nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy lấy hắn đa trọng thủ đoạn tuy rằng đánh không thắng bạch y nữ tử bảo vệ tính mạng đào tẩu vẫn có thể làm được về phần đôi cửa là xuyên qua hành quân nghĩ tiến vào huyết âm tông phải qua đường trước đây mấy người cùng một chỗ xem qua địa đồ cũng biết cái chỗ này nghe dạ tiểu hữu mọi người tản ra đi thiết tâm rất nhanh hưởng ứng dạ tinh hàn triển khai hồn dược lựa chọn cùng một cái phương hướng đào tẩu mặt khác người nao nao nói đeo chọn đường mà chạy mặt khác người có thể chạy ngươi mơ tưởng đào tẩu Bạch y nữ tử trong mắt chỉ có dạ tinh hàn, bạch sắc hồn dược chấn động, lập tức đuổi theo, mấy cái vô cánh đã tiếp cận dạ tinh hàn, ta cận. Dạ tinh hàn lần nữa sử dụng ra ẩn thân phương pháp, hơn nữa biến mất khí tức, sau đó lặng lẽ một cái quẹo vào, băng tinh ma đồng. Bạch y nữ tử khinh thường cười cười, lần nữa thi triển cường đại đồng tử lực, rất nhanh một lần nữa khóa dạ tinh hàn, gào thét vô cánh lập tức đuổi theo dạ tinh hàn cũng vượt qua đi tới, đi tìm chết. Bạch y nữ tử không chút nào lưu thủ, thế ra phiên thiên ấn, phiên thiên ấn khóa dạ tinh hàn, phỉnh một tiếng đập tới tình huống như thế nào? dạ tinh hàn chấn động, giờ mới hiểu được. bạch y nữ tử khám phá hắn luận tân pháp, có thể trông thấy hắn. xem chừng vừa rồi tại huyết sắc trong khách sạn, trúc viêm tiễn sở dĩ nhẹ nhóm bị ngăn cản, cũng là như thế nguyên nhân. triệu hắn, băng sát trận, vì phong ngừa ngoài ý muốn, bạch y nữ tử sử dụng ra phiên thiên ấn sau đó, liên tục hai tay kết ấn. phiên thiên ấn phía trên hàn khí ngưng kết, nâng ra một đạo bạch sắc cấn vòng. Hiu hiu. hưu u uh. u vô số băng truy, dày đặc rơi xuống. đã xong. dạ tinh hàn ngẩng đầu ở giữa, phiên thiên ấn đã lọt tới, hoàn toàn không thể tránh bị phiên thiên ấn đập phá vừa vặn trong ngay mắt mất đi ý thức thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại xa thổ lý ném ra một cái hố toé lên tầng tầng hất lên thổ ngay sau đó đạo đạo băng trụ rơi xuống mấy hơi ở giữa trường hàng trăm băng trụ rơi xuống đem mặt đất đánh chính là là thiên sang bách khổng nghiệp hỏa rốt cuộc đã thủ các loại bụi mù dần dần tàn ra bạch ý nữ tử từ, từ từ rơi xuống nàng quanh thân hàn khí ngưng ngưng khí chất như hoàng lần này đến đây huyết sắc cấm địa chỉ vì tìm kiếm nghiệp hỏa tàn đổ không nghĩ tới ngoài ý muốn đã tìm được nguyên vẹn nghiệp hỏa Nghiệp hỏa túc chủ đã chết, cái này đoàn hỏa diễm chi tổ chính là nàng. Hả? có thể vừa rồi đấy, bạch y nữ tử lại thần sắc khẽ biến. Trong bụi mù, mơ hồ xuất hiện một cái thân thể cao lớn, như là hung thú mà cũng không phải là dạ tinh hàn. Nàng biết vậy nên cũng ổn, cảm giác mà đi. Nhưng mà lại không cảm giác đến mảy may hỏa diễm năng lượng. Nguy rồi. Bạch y nữ tử tay phải vung lên, bụi mù trong nháy mắt tan ra. Tập trung nhìn vào, trong hầm nằm là nhị giai hung thú cổ cự kê thi thể, dạ tinh hàn không thấy tung tích. Đáng giận, chạy. Nàng tức giận lênh mâu chừng, cổ cự kê bị đồng tử lực đánh bay đi ra ngoài. Chỉ thấy đáy hố, có một cái lỗ nhỏ đó là độn thổ phương pháp, nghiệp hỏa chạy thoát. Nhìn qua Dạ Tinh Hàn đào tàu lỗ nhỏ, Bạch Y nữ tử lạnh lùng nói, có thể làm cho bổn cung liên tục kinh ngạc, coi như ngươi lợi hại, nhưng mà bổn cung tuyển sẽ không buông tha ngươi. Chương 587. trốn chạy. Chương 587. trốn chạy. Huyết sát cấm địa, nội thành. Địa hạ. Dạ Tinh Hàn tại hơn 10 trượng sâu dưới nền đất, rất nhanh đi xuyên. Xung quanh thủ thạch, như là sóng nước đồng dạng bị thông suốt ra. Nếu không phải có được liên tâm tỏa, hôm nay liền thua bởi nơi này. Một bên độn thổ đi nhanh, Dạ Tinh Hàn vừa hướng Linh Cốt nói ra từ khi cởi bỏ hư vô ám hồn phong ấn sau đó hắn một đường trưởng thành trải qua vô số hung hiểm nhưng mà cũng không có hôm nay như vậy trở vật bất kể là đối chiến vân trần dương phi vũ đạo thậm chí là thượng dương chân nhân tối thiểu nhất bản thân chiến ý không suy hoàn toàn có sức đánh một trận hy vọng cũng có được đối với chiến đấu phân tích cùng nắm chắc nhưng mà đối mặt bạch y nữ tử thật là làm cho hắn không biết làm thế nào trừ phi át chủ bài toàn bộ ra như lần trước đối chiến thượng dương chân nhân đồng dạng triệu hoán hạt yêu hấp á vàng không thì thật sự là một tia cơ hội đều không có bất kể là bạch y nữ tử bản thân thủ đoạn cũng hoặc là phiên thiên ấn cùng thất bảo diệu thụ hai kiện lịch thiên thiên địa thần bảo đều mạnh không hợp tối thường từ đầu đến cuối một mực bị nghiền ép không hề phản kháng chỗ trống như thế nào đây kinh ngạc rồi ha trong ý thức linh quất có chút nhìn có chút hạ hê cười hắt nói dưới bình thường tình huống tiên đại cảnh cường giả mới có tư cách có được ngũ giai thiên địa thần bảo tạo hóa cảnh cường giả mới có tư cách có được lục giai thiên địa thần bảo ngươi có thể tại hai kiện lịch thiên thiên địa thần bảo xuống có thể đảo tẩu đã coi như là vận hạnh lần này ta không với ngươi cưỡng bởi vì ngươi nói cũng đúng vi rằng kết quả nhìn như mất mặt nhưng mà dạ tinh hàn cũng không thèm để ý bị tuyệt đối cường giả đánh bại hắn dùng chỉ bất quá đã hạ quyết tâm hôm nay mối thù phải báo vô duyên vô cớ bị người đánh một trận thiếu chút nữa ném mạng cái này nếu không báo phục coi như nam nhân hôm nay chịu thiệt tổn hại bất lợi chính là lần sau đánh bại bạch thí nữ tử tuyệt đối kinh nghiệm đợi chút nữa thứ gặp lại bạch thí nữ tử nhất định khiến cái kia hai kiện đẳng cấp cao thiên địa thần bảo sửa họ đối với dạ tinh hàn thẳng thắn tĩnh tình linh cốt thập phần thưởng thức hắn đối với dạ tinh hàn nói vừa rồi ta cẩn thận quan sát tựa hồ phát hiện bạch thí nữ tử vấn đề vấn đề gì Dạ Tinh Hàn lập tức hứng thú, Linh Quyết nghĩ kỹ nghĩ kỹ, mới giải thích nói: Nếu ta không có đoán sai, Bạch Y Nữ Tử nguyên bản cảnh giới tuyệt không chỉ có niết bản cảnh bắt trọng đơn giản như vậy, có thể là trọng thương hoặc là cái gì khác nguyên nhân mới có thể nàng cảnh giới nga xuống, nhất định là như vậy. Linh Quyết suy đoán, lại để cho Dạ Tinh Hàn giật mình. Điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì Bạch Y Nữ Tử cảnh giới thấp lại có thể có được cao như thế giai thiên địa thần bảo. Nói qua nói qua, tâm hắn tiếp theo kinh. Lão Cố Đầu, dựa theo ngươi lời vừa mới nói, dưới bình thường tình huống chỉ có tạo hóa cảnh cường giả mới xứng có được lục giai thiên địa thần bảo, chẳng phải là nói? có được lục giai thiên địa thần bảo bạch y nữ tử cảnh giới ngã xuống trước tối thiểu nhất cũng là một vị tạo hóa cảnh cường giả tạo hóa cảnh cường giả đã là tinh huyền đại lục tuyệt đối cường giả trước đây linh quốc đã từng nói qua vương quốc tiêu chuẩn chính là chỗ này cái quốc gia xuất hiện tạo hóa cảnh cường giả nếu là thật như hắn đoán như vậy bạch y nữ tử bối cảnh chỉ sợ mạnh vô pháp tưởng tượng ngươi nói rất có đạo lý linh quốc thừa nhận dạ tinh hàn lời nói bạch y nữ tử chẳng những có được đẳng cấp cao thiên địa thần bảo hơn nữa chiến đấu chiêu thức vừa mạnh không hợp thói thường còn có đôi mắt kia, không biết là luyện công pháp gì hay vẫn là thiên sinh đồng tự lực, chẳng những có thể trông thấy tạc cận sau đó ngươi, còn có rất mạnh công kích cùng lực phòng ngự. Ta biết rõ đấy tính tình của ngươi, có thủ tất báo, nhưng ta khuyên ngươi, tạm thời hay vẫn là không muốn đánh nữ nhân này chủ ý, lần này chịu thiệt liền chịu thiệt, nhịn. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng. Chịu được. xem ra linh cốt hay vẫn là không biết hắn ăn cái này đại thiệt rồi, có thể chịu. Khẳng định không thể nhẫn nhịn, phải báo thù đương nhiên, hắn vừa không lốc, càng sẽ không lộ mãng xúc động. Không có nhất định được thực lực cùng nắm chắc lúc, tạm thời sẽ không dễ dàng vọng động. Các loại đến thời cơ thích hợp, lại tính sổ. Đúng rồi, lao có đầu, Bạch Y nữ tử mục tiêu rất rõ ràng là ta, ngươi nói nàng tại sao phải giết ta? Dạ Tinh Hàn hỏi ra cuối cùng vấn đề, cũng là không nhất phân giải vấn đề. Hắn khẳng định trước đây không biết Bạch Y nữ tử, lại cảm giác đối phương đối với hắn có thâm cừu đại hận tựa như chuyên môn dụng phiên thiên ấn hướng trên đầu của hắn nện. Nghĩ tới phiên thiên ấn, đầu còn có chút ông ông đau. Trên người của ngươi bí mật quá nhiều, chỉ sợ là bị Bạch Y nữ tử phát hiện cái gì, đã có lòng mơ ước. Linh cốt cho ra suy đoán. Có đạo lý. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Linh cốt theo như lời, cùng hắn nghĩ đúng giống nhau nhưng mà về phần rút cuộc là bí mật gì bị phát hiện tạm thời chỉ sợ vô pháp đạt được đáp án bạch y nữ tử sự tình tạm thời cắt xuống dạ tinh hàn hỏi lão có đầu bạch y nữ tử không có đuổi theo đi bỏ chạy hơn 10 dặm đấy chỉ cần bạch y nữ tử sẽ không đột thổ hắn có lẽ đã an toàn không có đạt được đáp án dạ tinh hàn bắt đầu lên ẩn nếp chỉ chốc lát như là chuột đồng đồng dạng từ địa hạ toát ra đầu mọi nơi quan sát là nội thành khắp nơi đều là cốt thi quạt kẹt t t t t t quạt kẹt t t t t t bốn phía đi đi lại lại đột thổ xác định vương vị sau đó dạ tinh hàn một lần nữa lặn xuống lặn xuống nhất định được chiều sâu về sau, bắt đầu hướng đổi cửa phương hướng xuất phát. Lợi dụng độn thổ phương pháp, ngược lại là tránh qua, tránh né cốt thi vây công, giảm đi rất nhiều phiền phức. Chỉ sợ thiết tâm đáng người, lúc này đều tốn sức cùng cốt thi chiến đấu đây. Gần nửa canh giờ phía sau. Đột nhiên, linh cốt đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Tinh Hàn, phía trước có vô số hành quân nghi đàn thú, có lẽ đến huyết âm tông bên ngoài rồi." Dạ Tạ. Dạ Tinh Hàn đình chỉ tiến lên, lên ẩn ngấp ngòi đầu lên. Chỉ thấy bốn phía âm sát chi khí nồng đậm, bầu trời một mảnh huyết mông mông vẻ, toàn bộ thế giới tràn ngập làm cho người áp lực sát khí ngay tại cách đó không xa, một tòa cổng vòm loáng thoáng đứng sừng sững tại trong huyết vụ. Dạ nhãn nhìn về nơi xa xuyên cự, dạ tinh hàn lập tức mở ra đồng tử lực xuyên thấu tầng tầng sương ngủ. Chỉ thấy cổng vòm phía trên thình lình có đồi cửa, hai chữ. Tại đồi cửa sau đó là một mảnh nô lên mâu đất, ở trên có mấy tòa cung điện cầu thang mà kiến tạo hùng vĩ dị thường. Chỉ tiếc, đại bộ phận đều đã kinh tổn hại. Tại mô đất trên đỉnh có một tòa ba tầng cung điện sau cùng to lớn. Hơn nữa ở trên huyết vụ càng thêm nồng đậm, một số gần như ngưng kết thành gọn. xa xa nhìn qua toàn bộ cung điện tựa hầu ngâm mình ở trong suốt máu loãng ở trong bình thường. chẳng những như thế, cái này một tòa cung điện hoàn toàn không có tổn hại, bảo trì nguyên vẹn bộ dạng. chỗ đó phải là huyết tâm điện. dạ tinh hàn nhẹ nhàng nhũ mày, tổng cảm giác chỗ kia âm trầm đến cực điểm, là một cái điểm xấu chi địa. đúng rồi, hành quân nghĩ đâu? hắn thu hồi đồng tự lực, chung quanh tìm kiếm. nhưng khi nhìn hồi lâu, nhưng lại không phát hiện hành quân nghĩ. tại địa hạ. linh cốt mở miệng nhấp nhở. dạ tinh hàn lần nữa mở ra xuyên cự chi lực, xuống trước mặt nhìn lên. chỉ là một cái, lúc này toàn thân tóc gáy dựng lên. phía trước vài chục trượng viễn địa hạ đều là bốn phương thông suốt huy động trong huy động một cái lần lượt một cái tất cả đều là cuộn mình hành quân nghĩ dâm dạp chăm chỉ vô cùng vô tận những cái kia hành quân nghĩ tuy rằng cái đầu không lớn mỗi một cái cũng liền một đầu như đại tiểu nhưng mà lớn lên tối đen như mực miệng phun nước chua chảo như liêm đao liêm đao giống như móng nuốt trên dày đặc mọc ra cọp lông sau lưng một cặp mỏng như thiền dược trong suốt cánh biểu hiện ra chúng nó năng lực phi hành đây cũng quá hơn nhiều chỉ là nhìn xem dạ tinh hàn đã toàn thân sợ hãi thật sự không dám tưởng tượng ngàn vạn đầu hành quân nghĩ vây giết một người lúc là như thế nào tàn nhẫn khủng bố trương 588. trăm tám mươi tám, tụ hợp, trương năm tụ hợp, nghĩ biện pháp trả một cái, rất nhanh, dạ tinh hàn tỉnh táo lại, trong hai mắt đổi lại một vòng tan cốc, vừa rồi thần bảo liên tâm tỏa kết nối đầu thứ hai mệnh cổ cự kê, bởi vì bạch y nữ tử lừng lây hy sinh, thừa dịp tạm thời an toàn chi tế, phải thanh đầu thứ hai mệnh liên tiếp lên, bằng không thì không nữa, bốn phía cũng không có mặt khác sinh mạng thể, chỉ có thể lựa chọn đối với hành quân nghĩ đạo thủ, trả một cái dụng liên tâm tỏa cho kết nối với, cựu long thần hỏa cháo là hành quân nghĩ thiên khắc chi vật, đối với ngươi mà nói đi bắt một cái cũng không khó khăn. Linh Quyết tán thành dạ Tinh Hàn ý tưởng. Tốt. Hô một tiếng, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn từ địa hạ chui ra. Hắn triển khai cụ lôi xí, một cái vũ cánh. Nhưng mà rất nhanh, một đôi cánh bị vừa rồi cái loại đó kỳ quái trọng lực cấm chế, đầu bay lên không đến một trượng cao. Được rồi, hay vẫn là đi qua đi. nặng nghề cảm giác, vũ cánh quá tốn sức. Dạ Tinh Hàn rứt khoát thu cánh, bay nhanh chạy về phía đối diện. Mấy cái đã bước, rất nhanh đặt chân hành quân nghỉ địa bàn. Chi, chi, vừa mới đặt chân, địa hạ nguyên bản cuộn mình nghỉ ngơi hành quân nghỉ, tất cả đều mở ra xanh mơn mởn mắt to o, -O n n g. Hô hầu như chỉ là trong nháy mắt, địa hạ hành quân nghĩ toàn bộ phá huyệt mà ra, bốn phương tám hướng rầm rạp trầm trị, lập tức đem dạ tinh hàn vi chính là chật như nêm bối, một tia ý thức toàn bộ nhào tới, chúng nó miệng há mở, nước chua phun chảy nước như mưa, vô số thanh tối như mực mang theo cọng lông liêm não, chi rồi vung bẩy lấy, khá lắm, dạ tinh hàn thần sắc khẽ biến, kinh hãi dị thường, một cái chịu đựng một cái hành quân nghĩ, che khuất bầu trời, lại để cho hắn thế giới trong nháy mắt đã mất đi chỉ là, cái loại đó dày đặc trình độ, thật là làm cho người sợn hết cả gãi ú, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy bên thay ông ông tác hưởng một cô thanh tuổi nước chua sông vào mũi, hơi có do dự, chỉ sợ ngay cả cận bát đều không thừa. Dạ nhãn, kim cương chính khí cũng được dạ tinh hàn tâm tính có phân cứng, lập tức định thần. Dạ nhãn khôi phục thị lực, rõ ràng hơn thấy từng thanh liêm lao, còn có một xem xem hung tàn xấu xí phun nước chua miệng. Cựu Long Thần hỏa cháo, ngay tại hành quân nghĩ lập tức cận thân lúc, Hàn Tế ra thần bảo, phân vân, thần bảo xông lên sang lại toàn, Cựu Long bắt đầu phóng hỏa, trí dương hỏa diễm chi lực, vang một tiếng đem vây giết mà đến hành quân nghị phun đi, vào một mảng lớn đến tiếp sau mà đến hành quân nghĩ, tại hỏa diễm nương xuống, toàn bộ đình chỉ tiến lên chúng nó chi chi tiêu mặc dù không lộ vẻ gì cũng có thể cảm nhận được sợ hãi của bọn nó chi ý tốt thân bảo có một chút nước chua rơi xuống rơi vào dạ tinh hàn trên mình cuối cùng bị kim cương chính khí hoàn toàn ngăn trở dạ tinh hàn mừng rỡ trong lòng những cái kia xúc xin sợ trước mắt một mảng lớn hành quân nghĩ bị ngọn lửa đốt chi rồi chi rồi phát ra tiếng vang còn có thịt bị thiêu chín đốt trọi mùi thối không bị đốt hành quân nghĩ vùi ở chỗ đó lạnh run hoàn toàn đã không có vừa rồi hùng tàn bộ dạng thiên khắc pháp tắc thật sự là không thể tưởng tượng liền nguy rồi tới đây cho ta Thu chuẩn gần nhất một cái bị đốt hành quân nghĩ, dạ tinh hàn cánh tay phải rúi ra. Một cái ma quỷ đằng vèo một tiếng đi xuyên qua, cuốn lấy hành quân nghĩ thân thể, mạnh lực kéo một phát. Cái kia hành quân nghĩ bị ma quỷ đằng kéo vào cựu long thần hỏa cháo trung tâm an toàn vị trí. Hô, dạ tinh hàn thổi một hơi, hành quân nghĩ ngọn lửa trên người trong nháy mắt dập tắt, trên mình lưu lại thiêu ngân thương thế sâu. Nhưng mà còn sống. Đi, đáp thủ sau đó, dạ tinh hàn dùng ma quỷ đằng lôi kéo hành quân nghĩ tại cựu long thần hỏa cháo dưới sự bảo vệ rời khỏi hành quân nghĩ địa bàn, kiên trụ hỏa diễm chi lực không có hành quân nghĩ đuổi theo. Các loại triệt để an toàn sau đó, Dạ Tinh Hàn lúc này mới thu cựu Long thần hỏa cháo. Bị thương tốt, tốt khống chế. Hắn ngựa không dừng vó, triệu hồi ra cốt giới thông linh quân trục. Quân trục triển khai, đệ lục tòa thạch tháp đem hành quân nghĩ thu nhập trong đó. Bị thương hành quân nghĩ, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Vất vả ngươi rồi, trở thành ta đầu thứ hai mệnh đi. Sau đó, Dạ Tinh Hàn thu hồi cốt giới thông linh quân trục, một lần nữa nhập vào địa hạ. Lợi dụng liên tâm tỏa, bắt đầu kết nối hành quân nghi. Sau nửa canh giờ, cuối cùng hoàn thành. Dạ Tinh Hàn lặng lẽ lên ẩn ấp, ló đầu ra đến đã hoàn thành tâm tạng kết nối, lại có đầu thứ hai mệnh. Lần này, cuối cùng an tâm. Chỉ cần trong thời gian ngắn không bị người liên tục chém giết, sẽ không sợ có lo lắng tính mạng. Thiết tâm mấy người đâu? Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều lắm đã đến. Dạ Tinh Hàn dò xét cái đầu, mọi nơi tìm kiếm. Linh cốt mở miệng nhắc nhở. Tại phía trước thạch đầu đằng sau, Dạ Tinh Hàn mở ra dạ nhãn, xuyên cự nhìn lại. Quả nhiên, Thiết tâm 5 người toàn bộ đến đâu đủ, giấu ở thạch đầu sau đó. Ta gần. Hắn nhẹ nhàng chui ra mặt đất, biến mất thân hình khí tức. Sau đó lặng lẽ ẩn nấp tới, dấu ở đại thạch đầu mặt khác. Thiết tâm 5 người đang tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau trên mình nhiều chỗ vết trào ngọc linh lung nói đáng ghét cốt thi thiếu chút nữa thanh ta cho yểm rồi cũng được miễn cưỡng thông qua cuối cùng thành công cùng các ngươi tụ hợp tháp tháp đại sư trên đầu tháp đều có chút sai lệch ta xui xẻo nhất gặp mai phục chúng ta lông chồn lão giả một nhóm nếu không phải ta linh lợi sử dụng cái thủ thuật che mắt các ngươi chỉ thấy không đến ta thiết tâm thành chủ ta đều có điểm hối hận cùng ngươi cùng đi tẩm bảo Cổ mặc thành chủ vẻ mặt oán trách cũng chất vấn lần này tẩm bảo hành trình kế hoạch chỉ có chúng ta mấy người biết rõ những cái tiêu đảo hoa trùng người cũng làm sao sẽ biết chúng ta hành trình sớm đã làm xong mai phục nay hỏi vừa ra mấy người đều nhìn về phía Thiết Tâm. Cẩn thận nhớ tới, sát thực kỳ quái. Nếu không biết bọn hắn cụ thể hành trình, căn bản không thể nào làm được đúng hạn vũ điểm mai phục. Nếu không phải tình cờ gặp bạch y nữ tử, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết trận tại huyết sắc nhà trọ. Thiết Tâm không nói gì, mà là theo thứ tự dò xét mấy người khác. Hắn âm thầm suy nghĩ, đã có người can đảm suy đoán. Chẳng lẽ khi bọn hắn một đoàn người ở bên trong có nội gián? Càng nghĩ, hắn cũng không nói toạc việc này, mà là nói sang chuyện khác. Đào Hoa trùng người cũ trước đó không nói, lấy thực lực của bọn hắn còn muốn giết chúng ta, tuyệt không khả năng. Ta lo lắng là cái kia bạch y nữ tử. Nếu nàng đuổi theo, chúng ta mới thật sự là lành ít dữ nhiều. Bất quá rất kỳ quái, cái kia Bạch Y nữ tử hình như là xông lên Dạ Tiểu Hữu mà đến, cũng không có nhằm vào chúng ta. Mấy người nhao nhao gật đầu, đồng ý thiết tâm quan điểm. Vừa rồi từ nhà trọ phân tán chạy trốn lúc, Bạch Y nữ tử chuyên môn đuổi theo Dạ Tinh Hàn, hơn nữa đánh nhau. Thiết Tâm ánh mắt lạnh lẽo, lại nói, nếu là sâu đó còn gặp được Bạch Y nữ tử, chúng ta có thể đem Dạ Tiểu Hữu đẩy đi ra ngăn cản một chút, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết. Nghe được Thiết Tâm lời nói, Dạ Tinh Hàn trong lòng cười lạnh. Thật sự là buồn cười tính toán. Vậy nhìn xem, đến cùng người nào tính toán người nào. Ngọc Linh Lung Lo lắng nói, thời gian dài như vậy, Dạ Tiểu Hữu còn chưa chạy đến, sẽ không phải chết ở Bạch thí nữ tử trên tay rồi à. Lời vừa nói ra, mấy người lập tức trầm mặc. Nếu Dạ Tinh Hàn bị giết, vậy còn tìm cái dám bảo. Chư vị, đợi lâu. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn hiện thân từ tảng đá lớn sau lưng đi ra. Hắn vẻ mặt cười mỉm nói, thật sự thật có lỗi, trên đường bị người dây dưa, chậm trễ một hồi. Mấy người nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. Dạ Tiểu Hữu quá khách khí. Thiết Tâm Bận Vũ nói là đạo, lại để cho Dạ Tiểu Hữu lâm vào nguy hiểm là chúng ta chiếu cô không chu toàn, cái thật có lỗi chính là chúng ta. Không sao. Dạ Tinh Hàn huyển hóa ra Cựu Long Thần Hỏa cháo, xoay quanh tại trên tay phải. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Bạch Y nữ tử còn có lông tròn lão giả bọn người ở tại về sau, chúng ta tranh thủ thời gian xuyên qua hành quân nghi đàn thú, một khi tiến vào Huyết Tâm Tông, những người kia sẽ bị đàn thú cách trở liền vô pháp đuổi theo chúng ta. Chương 589, ngũ sát. Chương 589, ngũ sát. Thiết tâm năm người vây quanh ở Dạ Tinh Hàn bốn phía. Cựu Long Thần Hỏa Trảo, ra. Dạ Tinh Hàn thúc dục Cựu Long Thần Hỏa Trảo xoay quanh cách đỉnh đầu phía trên, Cửu long phóng hỏa bốn phía một cái biển lửa, mà mấy người chỗ chính giữa khu vực không có lửa hỏa, càng là mảy may cực nóng cảm giác đều cảm giác không thấy. Mọi người cùng nhau tiến lên, dạ tinh hàn ra lệnh, sáu người cùng một chỗ nhảy vào hành quân nghĩ địa bàn, vừa mới đặt chân, lập tức kinh động hành quân nghĩ, dây đặc đàn thú phá huyệt mà ra, ông ông bỗng cánh, còn không chờ chúng nó tiếp cận dạ tinh hàn đám người, lập tức bị Cửu long thần hỏa cháo chi dương hỏa diễm chi lực uy hiếp trụ, hoàn toàn không dám nhận thân cận. Thành công, hắc hắc, thiết tâm đại hỉ, ngọc linh lung cũng cười nói, gia tiểu hưu huy vũ chiết cháy những thứ này tướng mạo xấu xí xuất sinh dạ tinh hàn không nói gì một bên điều khiển cựu long thần hóa cháo một bên dẫn mọi người đi về phía trước lộ trình cũng không xa không có đàn thú ngăn trở trong khoảng thời gian ngắn sẽ xuyên qua một nửa huyết vụ mịt mờ huyết âm tông cung điện đang ở trước mắt thấy cung điện cổ mặc kích động nói quá tốt rồi tất cả trả giá cuối cùng có chỗ hồi báo huyết âm tông truyền thừa là của chúng ta rồi thiết tâm càng là con mắt tỏa sáng đúng không nơi xa cung điện trông mòn con mắt to như vậy tông môn tất cả truyền thừa đều muốn quy về bọn hắn năm người một khi đem những thứ này truyền thừa tiêu hóa chính là bọn họ năm người thực lực tăng mạnh chi tế thứ nay về sau bọn hắn năm người đem đi vào cường giả liệt kê nhưng lại tại mọi người kích động thời điểm dạ tinh hàn đột nhiên mắt lạnh lèo ngưng tụ quỷ dị cười cười Nụ cười kia thầm không người nào so với thời cơ đến một đám rõ ràng si. hắn đột nhiên nảy sinh ác độc tay phải vừa thu lại nguyên bản vẫn còn phóng hỏa cửu long thần hỏa cháo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa xảy ra chuyện gì vậy thiết tâm bước chân dừng lại sắc mặt cứng đờ mấy người khác vừa kinh ngạc nhìn về phía dạ tinh hàn hỏa diễm biến mất mất đi nguy hiểm nguyên bản lệnh run hành quân nghĩ lập tức tỉnh táo lại, khôi phục hùng tàn bộ dạng. Phần phật rồi ông ông, chúng nó không tiếp tục kiên kỵ, dày đặc hướng Thiết Tâm mấy người bay nhào mà đến. Dạ Tiểu Hưu, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh một lần nữa thúc giục Cựu Long Thần hỏa Cháo a. Thiết Tâm nóng nảy, nhanh chóng kêu to. Nhìn qua đằng đằng sát khí hành quân nghi đàn thú, bốn người khác cũng đều thay đổi sắc mặt. Ngọc Linh Lung gắt giọng, dạ Tiểu Hưu, nhanh a, thúc giục Cựu Long Thần hỏa Cháo. Băng không, chúng ta nhất định phải chết. Thúc giục cái dám, các ngươi đều đi chết đi. Gia Tinh Hán hừ lạnh một tiếng, lập tức tạc cẩn biến mất. Sau đó một cái đốn thổ phương pháp, nhập vào địa hạ. Từ khi biết được Thiết Tâm đám người Tầm Bảo kế hoạch, hắn đã sớm làm tốt ý định, lợi dụng hành quân nghĩ giết chết năm người này đều không là tốt điều, chết không có gì đáng tiếc. Năm người này sau khi chết, chẳng những cho hắn cung cấp năm vị Niết bàn cảnh cường giả tuân vệ, Sau đó huyết âm tông tất cả truyền thừa cùng thân bảo liền đều chỉ thuộc về hắn một người sở hữu. Hắn cũng không phải thật ly thiên cung tiễn đưa bảo người, buồn cười cái này mấy cái lòng tham ngu xuẩn, một mực bị mơ mơ màng màng. Dạ tinh hàn thao tác, lại để cho Thiết Tâm mấy người trái tim mát lạnh, từng cái một kinh ngạc vô cùng, hình thần ngốc trệ. Tiểu xúc sinh, ngươi dám âm chúng ta? Chết không yên lành thiết tâm hoàn hồn chửi ầm lên, tức giận đến cực điểm. nhưng mà mắng chửi mắng chửi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ra. dâm dạm chẳng chỉ hành quân nghĩ, phô thiên cái địa vọt tới, muốn chào dạ tinh hàn, lại hoàn toàn cảm giác không đến dạ tinh hàn tung tích. cùng những thứ này xuất sinh liều mạng, cổ mặc quanh thân lôi quang chớp động, trước tiên chủ động xuất kích. một đạo lôi quyền đánh bay vài con hành quân nghĩ, cùng với ngồi chờ chết, không bằng mở một đường máu. mấy người khác vừa nhao nhao ra tay, không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể ra sức chống cự đàn thú đại chiến bắt đầu. hơn vạn hành quân nghĩ, đại chiến năm vị niết bàn cảnh cờ giả, thân là niết bàn cảnh cờ giả. Chiến lược đều không giống người thường. Các loại hồn kỹ, các loại hồn áp. Hành quân nghĩ đàn thú từng mảnh từng mảnh bị đánh bay, tử thương vô số. Nhưng mà, đàn thú số lượng thật sự quá nhiều đánh xong một lớp, đến tiếp sau đàn thú lập tức liên tiếp trên, không dứt. Gần nửa canh giờ phía sau, rốt cuộc có người gánh không được rồi. Dạ Tinh hàn, ngươi cái này tên khốn kiếp, ta Thành Quỷ vừa không dung tha ngươi. Thực lực thấp nhất Ngọc Linh Lung tức giận hū một tiếng về sau, hoàn toàn bị đàn thú bao phủ. Các loại đàn thú bay ra thời điểm, trên mặt đất đầu nằm một cô bạch quất. Ngọc Linh Lung chết, giấu ở địa hạ Dạ Tinh Hãn đang đại dụng dạ nhãn xuyên cử đang xem cuộc chiến, thấy ngọc linh lung mạch cốt, hắn cũng không có chút nào đồng tình, mà là hướng linh cốt hỏi, lao có đầu, bị cắt thành mạch cốt, hình ảnh không ảnh hưởng thôn phệ, có ảnh hưởng, nhưng mà không lớn, thi cốt chỉ cần mới lạ, có thể thôn, đạt được trả lời thuyết phục sau đó, dạ tinh hàn tiếp tục che giấu, hoàn toàn không cần bản thân động thủ, chỉ còn chờ cho năm người này nhặt xác, a, ta không muốn chết, ngay sau đó, Thiết lâm phát ra một hồi kêu thảm thiết, giống như ngọc linh lung, hắn cũng bị đàn thú vây giết cắt thành mạch cốt, thiên lâm, chết, thiên lâm, thiên tâm tức giận một tiếng gào gét. Mắt thấy trung thành nhất bộ hạ bị giết, lại để cho hắn đối với Dạ Tinh Hàn hận đến cực điểm. Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này tiểu xuất sinh, đi ra cho ta." Thiết tâm hồn lực gào thét, một chút thanh cương kiếm bay đến không trung. Cự kiếm thuật, bảo kiếm biên lớn, nhất sơn độ cao. Roay một tiếng đã không thể nói là chẳng kích, mà là đập phá xuống. Kiếm ba trùng kích, đem hơn 10 đầu hành quân nghiễn lệnh thành thi nát, huống chi đem một đoàn hành quân nghi đánh bay. Trên mặt đất thì là bị đện ra một cái hố to đến. Cho ngươi mang ta. Thiếu chút nữa bị kiếm ba gây thương tích Dạ Tinh Hàn, ánh mắt trầm xuống. Lặng lẽ Huyền hóa ra huyện bượng Lôi Truy, đem đàn thú lần nữa vi hướng Thiết Tâm lúc, oanh một tiếng ném ra một kích hắc sắc kiếm thanh mang. Ngươi cái này âm hiểm tiểu súc sinh. Thiết Tâm phản ứng cực nhanh, lại biến ảo một chút hồn binh bảo kiếm, cầm kiếm vừa đỡ âm thanh mang đánh vào trên thân kiếm, chấn thân kiếm ông ông tất hưởng. Cái này, chặn âm thanh mang, nhưng mà lại cho đàn thú cơ hội. Dâm Dạp chẳng trì thành quân nghi, rất nhanh đem Thiết Tâm bao phủ. Một lát sau, giữa không trung, một cỗ bạch cốt rơi xuống. Thiết Tâm, chết. Cổ Mặc chiến lược mạnh nhất, kiên trì lâu nhất, nhưng mà đối mặt vô tình vô tận hành quân nghi, cổ Mặc cuối cùng cũng là chết trận. Kết thúc. một mực ta cẩn dạ tinh hàn chui ra mặt đất hiện thân, hành quân nghĩ giết đỏ cả mắt rồi, lập tức hướng dạ tinh hàn lao qua, Phấn phật. nhưng mà rất nhanh bị cửu long thần hỏa cháo đến dương hỏa hỏa chỗ ngăn trở, quét dọn chiến trường, ta yêu nhất, dạ tinh hàn trước sau thu tứ cụ bạch cốt, chỉ là khi hắn đi thu tháp tháp đại sư thi thể lúc không khỏi có chút giật mình, tháp tháp đại sư trên thi thể ngoại trừ vài đạo vết thương bên ngoài, huyết nhục đều tại cũng không biến thành bạch cốt, mà là một cỗ thập phần nguyên vẹn thi thể, đây là có chuyện gì? Dạ tinh hàn thập phần một mực, nhưng mà cẩn thận sau khi kiểm tra phát hiện tháp tháp đại sư sát thực đã không có khí tức, lúc này mới đem thi thể thu nhập thân thể không gian. hành quân nghĩ thi thể cũng không có thể lãng phí. sau đó, dạ tinh hàn tiếp tục nhặt xác. chỉ bất quá lúc này đây, thu chính là hành quân nghĩ thi thể. chiến đấu mới vừa rồi, tuy rằng hành quân nghĩ đàn thú giết chết thiết tâm đám người, nhưng mà chính bọn họ cũng có hơn 300 đầu chết trận, người bị thương vô số. đem những thi thể này nuốt, không sai biệt lắm mới có thể thăng hai trọng cảnh giới đi. dạ tinh hàn âm thầm kích động. năm vị nhất bàn cảnh cường giả, hơn ba đầu nhị giai hung thú thi thể. chợt chợt, một lần thôn trọn vẹn. Dẹp xong thi thể, Dạ Tinh Hàn đỡ đòn cừu long thần hỏa cháo, triệt để xuyên qua đàn thú đi vào Huyết Âm Tông. Rất là kỳ quái, đã đến Huyết Âm Tông cung điện trước, hành quân nghĩ hoàn toàn biến mất. Tựa hồ những thứ này hành quân nghĩ tồn tại, chính là vì bảo hộ Huyết Âm Tông tự như. Nơi đây hết thảy đều là của ta. Dạ Tinh Hàn đứng ở thứ nhất tòa cung điện trước, ngẩng đầu ngắm nhìn. Hiện tại, chỉ còn lại có hắn một người. Thiết Tâm Thu xếp đã lâu tầm bảo đại kế, kết quả là chỉ là cho hắn làm mai mối. Chương 590. Huyết Âm Điện. Chương 590. Huyết Âm Điện. Hành quân nghi lãnh địa. Đem Dạ Tinh Hàn thu thi thể, sau khi rời khỏi Mặt đất xa thổ lý, chui ra một cái bạch sắc điểu điểu rất kỳ quái, là giấy chết, nhưng mà trông rất sống động, hình như thực điểu. Mà tại giấy điểu trong mồm, ngầm lấy một viên màu đỏ như máu hạt châu. Hạt châu ánh sáng màu đỏ lóe lên, bốn phía chiến đấu phía sau lưu lại tiên huyết, bị hạt châu hấp đi tới. Một lát sau, tất cả tiên huyết toàn bộ bị hấp thu xong. Hạt châu lên lóe lên ánh sáng màu đỏ, càng thêm chói mắt. "Cha, hài nhi đến rồi." Giấy điểu tự nói một tiếng, hai cánh chấn động, lặng lẽ bay lên, bay về phía huyết âm tông. Bên kia, mô đất phía dưới, cùng diện trước. Dạ tinh hắn tay phải vung lên, Xuồn vật đại lóe lên, Mị gia cùng đại đầu xuất hiện. Mị gia ôm đại đầu, ngẩng đầu vừa nhìn. Tan Hoang cung điện, đúng là Huyết Âm tông địa chỉ cũ. Trên mặt nàng vui vẻ, vận điệu là nói lời cảm tạ, "Đa tạ tiểu ca ca, tiểu mị thế nào cũng đem này ở khắc trong tâm khảm. Đây là đáp ứng ngươi ước định, không cần phải nói tạ." Dạ Tinh Hàn hắn tùy ý khoát tay áo, đối với Mị gia nói, "Ngươi mà lại cùng đại đầu tiến đến tìm kiếm Diệp Vong nôn thi cốt, song việc sau đó tại bậc này ta có hai chuyện, mời ngươi cần phải nhớ kỹ. Việc thứ nhất, ngoại trừ Diệp Vong luôn thi thể, những vật khác các ngươi một mực không thể động, đặc biệt là Huyết Âm tông truyền thừa cùng thần bảo." Viện thứ hai, ta hoàn thành chuyện của mình về sau, nhiều nhất ở chỗ này chờ các ngươi đến nửa đêm giờ tí, nếu là qua thời gian đợi không được các ngươi, ta sẽ tự hành rời đi. Nghe rõ sao?" Huyết ấm Tông hết thảy đều là hắn. Phải cảnh cáo một chút, để tránh Mỹ gia cầm vốn nên thuộc về hắn đồ vật. Không có hắn cựu Long thần hòa cháo, Mỹ gia cùng đại đầu vô pháp xuyên qua đàn thú rời khỏi đây cũng là hắn bỏ mặc Mỹ gia một mình hành động nguyên nhân. Về phần thời gian hạn định, phải cho, hắn không có khả năng vô hạn chờ đợi Mỹ gia cùng đại đầu. Minh Bạch. Mỹ gia đang muốn rời khỏi, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa hồ, bất chút cái gì Nàng đột nhiên nhớ tới, nhìn không được hỏi, "Đúng rồi Tiểu Kaka, ngươi không phải cùng Thiết Tâm bọn hắn cùng đi tầm bảo, như thế nào không thấy Thiết Tâm bọn hắn?" Lúc này chỉ có Dạ Tinh Hàn một người, quả thực kỳ quái. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, vừa rồi ở nửa đường trên, gặp Đào Hoa chủ người cũ phục kích, muốn giết Thiết Tâm. Đào Hoa chủ người cũ, Mỹ gia vô cùng giận mình. Nàng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là cái kia 12 cái hải tử đã trở về? Hơn 40 năm không có tung tích, như thế nào thời điểm này xuất hiện ở huyết sắc cấm địa? Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, bọn hắn tổng cộng 11 nhân, thiếu chút nữa đem chúng ta vây giết ta cùng thiết tâm mấy người phân tán trốn chạy để khỏi chết, sau đó lại chưa thấy qua thiết tâm mấy người, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều. Vừa rồi tại hành quân nghĩ đàn thú trước, đợi thật lâu không đợi đến thiết tâm bọn hắn, dứt khoát chính ta một người xuyên qua đàn thú đi vào huyết tâm tông, giết người sự tình, tự nhiên không thể nói với mỹ gia, vì để tránh cho phiền phức, chỉ có thể nói dối một chút. Mười một người, không phải là mười hai người sao? Mỹ gia trong miệng thì thảo đối với dạ tinh hàn mà nói không có hoài nghi, chỉ là kỳ quái như thế nào thiếu đi một người. nhớ kỹ giờ tí trước ở chỗ này tụ hợp, ta đi trước, thời gian cấp bách, dạ tinh hàn không cần phải nhiều lời nữa. Tiến vào thứ nhất tòa cung điện, mỹ gia hoàn hồn, ôm đại đầu phóng tới mô đất. Gian hoang cung điện bên trong, nhiều chỗ tổn hại, trần sa dính đầy, còn có rất nhiều thi thể, xác thực nói là bảy cốt, ngang bảy lệnh ra bắt nằm trên mặt đất. Trong ý thức, linh cốt đột nhiên nói ra, "Tinh Hàn, vừa rồi mỹ gia mà nói ngươi cũng nghe đã đến, đào hoa chủng người cũ hẳn là 12 người, vì cái gì mai phục thiết tâm chỉ có 11 người? Cái thứ 12 người kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ bất quá trước đây không lâu đã chết." Dạ Tinh Hàn một bên bốn phía nhìn nhìn qua, vừa nói, nói chuyện ngữ khí, có làm cho người khó có thể phỏng đoán thần bí. Hắn nhìn chằm chằm vào trên mặt đất bạch cốt, không khỏi thở dài. Mỗi một cú bạch cốt hầu như đồng dạng, mỹ gia cùng đại đầu muốn từ trong tìm được Diệp Vông luôn thi cốt, cơ hội là không thể nào. Mà hắn vừa cảm thấy kỳ quái, nội thành bạch cốt hấp thu âm sát chi khí biến thành có thể đi đi lại lại đả thương người thi cốt, vì cái gì âm sát chi khí càng đậm hết âm tông trong, bạch cốt nhưng không có biến thành cốt thi. Với cái gia hỏa này, Dạ Tinh Hàn nhìn như tùy ý trả lời, lại để cho linh cốt có chút sởn hết cả gai óc. Dạ Tinh Hàn đã sớm phát hiện điểm này, hơn nữa đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa, càng ngày càng sâu trầm, thâm trầm đáng sợ. Thương hại hắn, nhưng vẫn là không muốn minh bạch chuyện gì xảy ra. Vốn là muốn hỏi, cuối cùng trở ngại mặt mũi cũng không mở miệng. Tượng điều cầu, khai triển ngươi tác dụng thời điểm đã đến, cái mũi vung lên đến, nói cho ta biết huyết âm tông thần bảo ở đâu. Dạ tinh hàn thu hồi suy nghĩ, mở miệng hướng tượng điều cầu hỏi thăm. Huyết âm tông truyền thừa, có lẽ tại huyết âm điện điểm này, hắn đã sớm từ đình nghi trong miệng biết rõ. Chỉ là đảm bảo để đạt được mục đích, vì không bỏ sót, cho nên hỏi một câu tượng điều cầu. Tượng yêu cầu mũi dài hất lên, tự tin nói, báo cáo chủ nhân, cái này mấy chỗ tàn phá cung điện đều không có thần bảo, mà ta ngửi được chỗ cao nhất cung điện bên trong có rất nhiều thần bảo, tài liệu, đan dược những vật này, số lượng rất nhiều. Nếu là không có nghe thấy sai, có một cái ngũ giai thiên địa thần bảo, liền dấu ở này tòa cung điện bên trong. Đạt được đáp án này, Dạ Tinh Hàn rất hài lòng. Nói cách khác, trước đây từ Đinh Nghi trong miệng lấy được tin tức chính xác. Huyết Âm Điện, mới là Huyết Âm tông truyền thừa chi điện. Mặt khác cung điện cũng liền không cần phải lại dò xét. Vì vậy, Dạ Tinh Hàn lao ra thứ nhất tòa cung điện, bắt đầu hướng mô đất chỗ cao nhất chạy đi. Khắp nơi tàn phá, cụ cụ bạch cốt. Bạch cốt số lượng ước chừng lấy có gần nghìn cụ nhiều. Dạ Tinh Hàn một đường chạy gấp, không chút nào lưu lại gần nửa canh giờ phía sau, rốt cuộc đến mô đất trên đỉnh, huyết âm điện tiền. Thật đáng sợ âm sát chi khí. Đứng ở huyết âm điện trước, Dạ Tinh Hàn cảm nhận được làm cho người mau cốt tùng người âm sát chi khí. Vừa nhấc đầu, ngưng kết rớt giá huyết vụ, bao phủ tại cả tòa cung điện phía trên, lộ ra cực kỳ trầm trọng áp lực cảm giác. Cái loại cảm giác này, làm cho người hít thở không thông. Dạ Tinh Hàn tự nhận là mình bây giờ, đã sớm đã không có cái gì tâm mang sợ hãi, thực sự không hiểu thấu tim đập nhanh hơn, đã có cảm giác bất an. Hô. Dạ Tinh Hàn thở phào một hơi. Tâm tĩnh, lập tức đạt được bình phục hắn khuôn mặt lạnh lùng, khôi phục tự tin bộ dạng, một cước đá văng nguyên bản nửa khép cửa điện, phanh, chi, trâm trọng đại môn mở ra hơn phân nửa, dạ tinh hàn lập tức giữ vững tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi tới huyết âm điện, huyết âm điện bên trong to lớn dị thường, chọn vô ích mấy trượng cao, hai bên riêng phần mình có cựu căn bản lòng cột đá trèo trống, mặt đất tất cả đều là màu đỏ như máu thèn đầu, trên đỉnh điêu khắc đầu rồng, đầu rồng phía trên treo một cỗ bạch cốt, ngoại trừ cái này một cỗ bạch cốt bên ngoài, trong điện còn có ba bộ bạch cốt, mỗi một cỗ bạch cốt trước người đều rơi là tả lấy một đống lớn đồ vật, có kim tiền, thần bảo tài liệu, đang dược, quyển trục những vật này. hồn giới trong rơi là tả đi ra. dạ tinh hàn đi đến gần nhất bạch cốt trước, ngồi sồn người xuống. hắn nhẹ nhàng bắt lấy bạch cốt tay phải, từ trên ngón trỏ lấy xuống một quả hồn giới. tất nhiên là người này chết trận, thời gian dài lâu sau đó, hồn giới lên hồn lực ngân ký tàn đi, cuối cùng hồn giới bên trong vật phẩm toàn bộ tán lạc tại bên ngoài. đều là của ta. dạ tinh hàn thân thể không gian lóe lên, tất cả vật phẩm bị hắn thu nhập. sau đó đứng dậy, ánh mắt bị xa nhất chỗ một tòa tối như mực đỉnh hấp dẫn. tại hắc đỉnh bên cạnh có hai cỗ bạch cốt, một trái một phải, đứng thẳng không ngã. cái loại đó tư thái như là thủ hộ, hai cỗ bạch cốt dưới thân đều là một đống lớn vật phẩm. Bên trái bạch cốt dưới thân, một viên lập loè ánh sáng màu đỏ hạt sen lộ ra cực kỳ cường đại linh khí. phía bên phải bạch cốt dưới thân, có mấy xem của chủ. thứ tốt ta, dạ tinh hàn một hồi kích động, bạch cốt dưới thân đồ vật, tất nhiên cũng chết phía sau hồn giới không gian chạy ra. trong đó mấy thứ tuyệt đối là phẩm giai không thấp thần bảo chi vật, nhưng mà lại để cho hắn kích động nhất, hay vẫn là cái kia một tòa hất đỉnh. nếu không có đoán sai, vật ấy chính là ngũ giai thiên địa thần bảo huyết sát đỉnh. tinh hàn, có người đến. đang lúc dạ tinh hàn chuẩn bị tiến đến đoạt bảo thời điểm. Trong ý thức chuyển đến Linh Cốt Thanh Âm. Chương 591, Chém giết. Chương 591, Chém giết. Dạ Tinh Hàn không có hỏi nhiều, lập tức phân ra phân thân. Phân thân đứng ở tại chỗ, cảnh giác chờ đợi người tới. Mà chân thân lập tức tạc cần biến mất, bước nhanh vọt tới hai cố bạch cốt trước, lợi dụng thân thể không gian đem tán lạc tại mà đồ vật một kia ý thức thu. Mặc kệ ai tới, tuyệt đối là địch không phải hữu. Trước tiên đem đồ vật thu, mới có thể an tâm. Các loại dẹp xong trên mặt đất vật phẩm sau đó, chỉ còn lại có chân quý nhất một kiện, chính là kia tòa hắc đỉnh, huyết sát đỉnh. Người là của ta. Dạ Tinh Hàn lần nữa thúc giục thân thể không gian, nhưng mà rất kỳ quái, huyết sắc đỉnh lại không chút sức mè, thu cả buổi, thu không đi vào. Sẽ ra chuyện gì vậy? Một cái tử vật vì cái gì vô pháp thu nhập không gian? Dạ Tinh Hàn vẻ mặt buồn bực, không rõ ràng cho lắm. Còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng, có người xông vào. Lại là ngươi? Phân thân cùng Dạ Tinh Hàn đồng dạng tâm tình, nhìn thấy người tới phía sau muôn phần giận mình. Người đến, đúng là Bạch Y nữ tử ba người. Muốn tới huyết âm tông đến, phải xuyên qua hành quân nghi đàn thú. Bạch Y nữ tử tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhiều bảo cẩn thận, nhưng là chỉ là ngất màn cảnh. Theo lý mà nói căn bản vô pháp xuyên qua đàn thú xuất hiện ở nơi đây quả thực lại để cho hắn ngoài ý muốn bạch y nữ tử tuyệt mỹ trên mặt lại lộ ra lạnh lùng nàng lánh mâu nhìn trầm trầm vào dạ tinh hàn nói ngươi cái này gian xảo người lúc này đây tuyệt đối trốn không thoát bổn cung lòng bàn tay bạch bà y nữ tử sắc ý lại để cho phân thân không khỏi lông mày sâu nhăn phân thân cùng dạ tinh hàn tâm tình đồng dạng tức giận nói có vẻ như ta và ngươi cũng không quen biết càng chưa nói tới thù hận ngươi vì sao giết ta tổng cái cho cái lý do đi cho tới bây giờ dạ tinh hàn còn không biết vì sao bị bạch y nữ tử đuổi giết cái này loại cảm giác khó hiểu, thực gọi hắn cảm thấy bất đắc lý do. bạch y nữ tử không nói lời gì, trực tiếp tế ra phiên tiên ấn. trong thân thể nguyên nghiệp hỏa, bổn cung đã muốn. bàn tay một phen, phiên tiên ấn nện xuống. ta phân thân vẻ mặt phân uất, nguyên lai là vì đoạn nghiệp hỏa, phản ứng không kịp nữa, phì một tiếng, phân thân bị phiên tiên ấn nện vùi vặn. dâm bảo hào, phân thân biến thành bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. lại là phân thân, lần nữa bị lừa, bạch y nữ tử thẹn quá hoa giận, lại có thể bị cùng một loại thủ đoạn, treo lừa hai lần đây đối với nàng mà nói là xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Vang tinh ma đồng. Bạch Y nữ tử khuôn mặt dữ tợn, lập tức mở ra đồng tử lực ánh mắt quét về phía hắc đỉnh trước, rốt cuộc thấy Dạ Tinh Hàn chân thân. Chẳng những như thế, còn chứng kiến một chương so với nàng còn tức giận mặt. Người đang chết này nữ nhân, quả thực đáng hận. Dạ Tinh Hàn bạo nộ, trong thân thể một thuộc tính hồn lực mãnh liệt. Một hoàn, muốn nghiệp hỏa, quả thực nằm mơ. Làm rõ ràng Bạch Y nữ tử mục đích, vừa đã định trước một sự kiện. Hôm nay, chỉ sợ là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu đã như vậy, chớ trách tâm hắn tán nhận thụ lạc. Bạch Y nữ tử tứ chi mắt cá chân các đốt ngón tay chố, chóng dung xuất hiện bốn cái một hình vòng tròn, đem tứ chi khóa lại chủ nhân gặp bạch y nữ tử bị nốt, hai vị cô gái áo tím lập tức bảo vệ tại bạch y nữ tử trước người đều cho ta cũng ra Dạ tinh hàn triệt để tức giận hận thân vô dụng rứt khoát hiện ra chân thân hỏa bào phiêu đảng huyết phát bay múa đầu sau đó hỏa linh hoàn hiện nghiệp hỏa đã bị bạch y nữ tử phát hiện có thể không tiên nghệ gì cả sử dụng hỏa linh thể sơ cấp nhiên thần trạng thái không cho ta sống trước hết cho ngươi chết trong máy mắt dạ tinh hàn cuồng bạo phi thường tay trái nguyễn vượng lôi truy ném ra một đạo hắc sắc âm thanh mang đem một gã cô gái áo tím nện hôn mê bất tỉnh tay phải nắm giả vương kiếm Một kiếm đem một gã khác cô gái áo tím chọn lật đáng thương, hai vị cô gái áo tím chỉ có kiếp cảnh một chút trọng thực lực, đối mặt sơ cấp nhiên thần trạng thái ra chỉ dạ tinh hàn, không hề lực chống cự. Đi tìm chết, không tiếp tục ngăn trở, dạ tinh hàn nắm dạ vương kiếm mãnh lực nhất đâm Sở dĩ lựa chọn như thế trực tiếp sát chiêu, là vì bạch y nữ tử có thất bảo diệu thụ, thôn vệ thần bảo công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Cảm thương buồn cung người hầu muốn chết. Dạ vương kiếm khoảng cách bạch y nữ tử chỉ có mấy tấc ngoài, bạch y nữ tử tức giận trừng mắt, trong đôi mắt băng hoa chớp động đáng sợ đồng tử lực, vây một tiếng đem dạ tinh hàn đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh con mắt bị đánh bay dạ tinh hàn chật vật tại bầu trời lật ra một vòng sau khi rơi xuống rất lại lui về sau hai bước dưới chân vừa trượt mới đứng vững thân thể lợi hại a dạ tinh hàn khiếp sợ không chỉ chỉ là trừng mắt đem hắn đánh bay bạch y nữ tử thực lực hoàn toàn cao hơn hắn một cái đẳng cấp thần bảo cùng sơ cấp nhiên thần trạng thái cũng không cách nào đền bù trận chiến này chỉ sợ dị thường khó khăn chút tài mọn liên tục phanh bốn âm thanh bốn cái một hoàn tại hàn khí ngưng luyện quanh phía dưới toàn bộ vỡ vụn bạch y nữ tử dễ dãi chói buộc sau đó bá đạo âm thanh lạnh lùng nói chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân kiếp cảnh cậy yếu vừa mưu toan sát buồn cùng, thật sự là không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ kiếp cảnh, dạ tinh hàn hắn khó chịu, chăm trọng nói, có thể đã ta đây nho nhỏ kiếp cảnh, ngươi lại có thể làm gì? nếu không phải ngươi dựa vào đẳng cấp cao thần bảo, đã sớm chết thảm tay ta. theo ta thấy, ngươi buồn sự bình thường, cũng liền thần bảo lợi hại, chờ ta giết ngươi về sau, ngươi thần bảo toàn bộ thuộc về ta. tuy rằng ngoài miệng nói kiên tưởng, nhưng hắn trong nội tâm lại cũng không bình tĩnh. bạch y nữ tử thật rất mạnh, mạnh không hợp thói thường, hắn hoàn toàn ở vào yếu thế, nhưng mà mặc dù địch cường ta yếu, khí thế tuyệt đối không thể thua. Nếu kiếp đảm yếu đi khí thế, thế nào cũng lập tức phát triển mạnh mẽ tan tác. Chính diện cứng rắn đánh không thắng, vậy nhu lợi. Biện pháp cũ, nói khiêu khích. Một chiêu này đối với một ít cao ngạo cường giả, cực kỳ có nhất dụng. Một khi đối phương bị chọc giận, với hắn mà nói thì có cơ hội. Dụ Phiên Tiên Ấn giết người như vậy bọn đạo trích thế hệ, sát thực lãng phí. Bạch Y nữ tử quả nhiên gặp đạo, thu hồi Phiên Tiên Ấn. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, thật là một cái ngu ngốc. Tự phụ người, sau cùng làm cho người chán ghét. Nhưng mà có đôi khi, vậy làm người thích. Không cần Phiên Tiên Ấn, hắn thì có trợ dọc cơ hội. Đi chết đi, Hàn Băng gào rít bạch y nữ tử miệng há mở hàn khí ngưng tụ thu một tiếng đáng sợ sóng âm giòn kêu chói thay sóng âm bên trong sắc bén băng tinh nói ra mang theo hủy diệt chi ý phóng tới dạ tinh hàn trong lúc nhất thời cung điện phát run vạn vật kinh hàn tinh hàn là tứ giai hồn kỹ có thể phun ra nuốt vào trong ý thức linh cốt lập tức nhắc nhở lô thay của ta âm thanh gào rít lại để cho dạ tinh hàn trong nháy mắt mất thông thiên địa y mắng hắn chợt vượt ngoài cường chống đỡ ý thức nâng lên tay trái mắt thấy sẽ bị hàn băng gào rít bao phủ lòng bàn tay hắc sắc vòng tròn bỗng nhiên bay ra như là ăn cái gì đồng dạng đem chọn cái hàn băng gào dít một tia ý thức nuốt cái sạch sẽ. Hả? Bạch y nữ tử hai hàng lông mày nhẹ dự. Dạ tinh hàn chiêu thức kỳ quái, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, trả lại cho ngươi. Dạ tinh hàn chịu được u hai đau khổ, tay phải đẩy. Kinh khủng hàn băng gào dít, thu một tiếng từ lòng bàn tay trôi ra, trái lại một tia ý thức đánh út về phía bạch y nữ tử. Thật là một cái âm hiểm nhiều gian trá thế hệ. Bạch y nữ tử hoàn hồn, tức giận trừng mắt đáng sợ đồng tử, băng tinh chất động. Văng một tiếng, kéo tới hàn băng gào rít bị ngăn tại một xích bên ngoài, từ bạch di nữ tử hai bên phân lưu mà qua. Vì vậy, ngắn ngủi giằng co, mà đang ở hai người kịch chiến lúc, một cái bạch sắc giấy điểu lặng lẽ từ cửa sau bay đến Hắc đỉnh trước. Giấy điểu hẽ miệng, trong mồn huyết hồng hạt châu rơi Hắc đỉnh. "Cha, mời phục sinh đi." Hắc trong đỉnh, tối như mực đột nhiên tiên huyết tuôn ra. Dâm ảo hào, đỏ tươi ánh mắt tại đỉnh trong nội tâm, kịch liệt bắt đầu khởi động cuốn cuốn. "Hô!" Kinh cùng huyết khí từ trong đỉnh phun ra, một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí, tràn ngập tại toàn bộ cung điện bên trong. Hắc đỉnh tung bay Xoay tròn lấy, huyết dịch đỏ đỏ xuất hiện tại không trung tố hình đỉnh đầu, thứ chi, thể lưu tiên huyết chậm rãi đã có người hình dáng. Cuối cùng, tiên huyết một chút tối lui, một vị khuôn mặt anh tuấn Trần chuồng nam tử xuất hiện ở hắc đỉnh phía trên. Chương 592, nội gian. Chương 592, nội gian. Tự tiện xông vào huyết âm điện giả, chết. Chống rống thanh âm tại cung điện bên trong quân quần. Giờ mạng ảo, huyết dịch quần quần âm thanh, Gây mũi mùi máu tươi. Toàn bộ trong phòng bị giết khí bao phủ, làm cho người hít thở không thông. Người nào ở sau lưng, nghe được thanh âm Dạ Tinh Hàn phía sau lưng phát lạnh. hắn lập tức thu công kích, dưới chân di chuyển chuyển, xoay người đồng thời cùng Hắc Đỉnh kéo ra khoảng cách, vừa rồi đưa lưng về phía Hắc Đỉnh, không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy sát ý tập kích thân, tựa hồ có một cái tử vong đại thủ đưa hắn gắt gao nắm lấy, tựa hồ tùy thời có thể giống như bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết hắn, cái loại cảm giác này thật sự vô cùng tệ. Rốt cuộc chính diện thấy rõ Hắc Đỉnh tình huống, chỉ là thấy rõ trong nay mắt, không khỏi hít sâu một hơi, thật bá đạo khí thế. Trước đây đối chiến Thượng Dương Chân Nhân lúc Thượng Dương Chân Nhân Tiên Đài hiển thị rõ cũng chưa từng cho hắn cường đại như thế cảm giác các bách, nhưng mà trước mắt Trần chuồng Nam tử, chỉ là một ánh mắt, để hắn đã có mảnh liệt sợ hãi cảm giác. Cái loại đó sợ hãi cảm giác là đúng cường giả kính sợ. Tinh Hàn, không xong, người này là là tiên đại cảnh tam trọng khủng bố cường giả. Vừa rồi giấu ở huyết sắt đỉnh bên trong, ta đều không có phát giác được. Trong ý thức, Linh Cốt cuốn quýt nói ra, Dạ Tinh Hàn thất kinh, Chắc không được giống như này uy thế cường đại. Linh Cốt lại nói, nhìn hắn tình huống, nếu ta không có đờ sai, người này vừa mới cải tạo nhập thân, trước đây chỉ sợ là lấy tàn khu giấu ở vết sắt đỉnh bên trong thân là ngũ giai thiên địa thần bảo huyết sát đỉnh địch thiên năng lực chi nhất đúng là trợ giúp trọng thương người cải tạo thương huyết lấy đổi nhục thân tân sinh thì ra là thế dạ tinh hàn yên lặng gật đầu thần sắc ngưng trọng Chân chuồng nam tử tóc dài tung bay mặt lạnh bá đạo dưới chân giấm phải quần cuộn huyết lãng trên mình loáng thoáng có hồng sắc khí tức mờ mịt hắn trong mắt sắc khí miệt thị nhìn nhìn qua dạ tinh hàn cùng bạch y nữ tử ánh mắt kia tựa hồ đang nhìn hai cái châu chấu mắt thấy nghiệp hỏa sẽ phải tới tay thật sự là đáng giận bạch y nữ tử thật sâu nhũ mẩy trong lòng nầm bực đối với nam tử trần chuồng cũng không có nam nữ có khác lung túng chỉ là âm thầm sợ hãi thán phục Huyết thân nam tử thực lực mạnh không hợp thói thường, người này xuất hiện muốn tiếp tục sát đoạt nghiệp hỏa, chỉ sợ không hề đơn giản như vậy. Cha, bên kia tiểu tử kia là Dạ Tinh Hàn, Ly Thiên Cung tiễn đưa Cựu Long Thần hỏa cháo người. Tiểu tử này thập phần âm tàn, vừa rồi tại hành quân nghị trong bảy thú âm giết thiết tâm năm người, còn chiếm thi thể của ta. Giấy điều đỗng nhiên từ nam tử sau lưng bay ra, một hồi kỳ kỳ cha cha cáo trạng. Trần Chuong Nam tử mắt lạnh lẽo lưu tụ, đang đằng sát khí nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Tay phải hắn mở ra, lòng bàn tay huyết ý cuồn cuộn. Âm hiểm xảo trá thế hệ, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Vô Nôn mắt thấy đối phương sẽ phải ra tay, Dạ Tinh Hàn bận biệu là hét lớn một tiếng. chân chuông nam tử sững sờ, ánh mắt hơi mở ra. hắn kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Dạ Tinh Hàn nói, ngươi đến cùng cái gì người? làm sao biết biết rõ ta thân phận? Nguy hiểm thật. Dạ Tinh Hàn thở phào một hơi, quả nhiên đã đoán đúng, người này đúng là huyết ma Diệp Vô Nôn. vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Vô Nôn vậy mà không chết. cha, người này âm trả, trước phế đi câu hỏi cũng không muộn. giấy điều ở một bên chân ngoài thổi gió. Dạ Tinh Hàn tức khắc tức giận, chỉ vào giấy điều gầm lên, tháp tháp đại sư, ngươi cũng được ý tứ nói ta âm trả. Là ai giấu ở Thiết Tâm Tầm Bảo trong đội ngũ, lại ám dẫn Đào Hoa chủng người cũ tại huyết sắc nhà trọ Mai Phục giết người. Muốn nói âm trà, ngươi so với ta âm trà hơn nhiều. Một mực nói Đào Hoa chủng người cũ có 12 người, Mai Phục người cũng chỉ có 11 nhân, ở trong thiếu đi một người. Kỳ thật, thứ 12 người vẫn luôn tại, liền giấu ở Thiết Tâm Tầm Bảo trong đội ngũ. Cái này thứ 12 nhân, đúng là Tháp Tháp đại sư, cũng là trước mắt giấy điều. Trong ý thức, Linh Cốt chợt nói, "Tinh Hàn, ta hiểu được, người này biết thần bí du hồ thuận, có thể cho linh hồn lý thể bám vào tại tự vận phía trên." Hành quân nghĩ vây rất lúc, người này linh hồn lý thể Hành quân nghĩ không có trí tuệ, cho rằng người này đã chết, cho nên đi vây giết mặt khác người. Kỳ thật, người này là đem linh hồn bám vào tại giấy điểu phía trên già chết, chờ ngươi nhặt xác rời đi sau đó, lại lặng yên bay đến huyết tâm tông. Linh quốc giải thích, vừa đúng. Bùa khuyết điểm này, hoàn chỉnh dạ tinh hàn tất cả phòng đoán. Chắc không được lúc trước nhặt xác lúc, chỉ có tháp tháp đại sư thi thể yên ổn không tổn hao gì cũng không biến thành mảnh quất. Ngươi lai like, là du hồn thuật. Y a a a. Giấy điều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới dạ tinh hàn khám phá hắn thân phận. Hắn sợ hai than nói, lợi hại a dạ tinh hàn, ngươi thật là một cái thập phần thông minh tiểu gia hỏa. Thiết Tâm cái kia ngu chuẩn bị ta lửa gạt xoay quanh, lại không nghĩ rằng không có đã lửa gạt ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ nhỏ, vừa thật sự là ngôn độc, lại có thể lợi dụng hành quân nghĩ, đem Thiết Tâm đám người toàn bộ giết chết. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào nhìn tấu ta thân phận hay sao? Dạ Tinh Hàn một bên suy tư chạy trốn kế sách, một bên ứng phó trả lời, rất đơn giản, huyết sắc cấm địa mai phục sự tình, nói rõ có người hướng Đào Hoa chủng người cũ am báo tin tức. Biết rõ chúng ta kế hoạch hành động, chỉ có chúng ta 6 người, vì vậy trong 6 người tất có nội gián. Đào Hoa chủng người cũ hẳn là Liễu Thư Âm Thu dưỡng 12 cái hài tử mà mai phục người cũng chỉ có mười một ít người một cái, khuyết cái kia một cái không phải là cái kia nội gian sao? ngươi, giấy điều kinh hải đạo, làm sao ngươi biết những thứ này? hưng hà thành tất cả mọi người bị đồ diệt đã hết, không có ai biết bọn hắn 12 người tồn tại, càng không có người biết được bọn họ là liêu thư âm thu dưỡng hải tử. dạ tinh hàn nói ra những sự tình này, quả thực lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. sách âm, lần nữa nghe được người yêu tên, diệp vông nôn đôi mắt đều tại run rẩy. mà xa xa, bạch y nữ tử vẫn không núp ních lắng nghe, nàng không có buông tha sát dạ tinh hàn, chỉ là tình huống hiện tại không dung nàng đi đầu thủ chỉ có thể tinh quan một chút, chờ đợi thời cơ. Ta biết do đấy, so với ngươi tưởng tượng nhiều. gặp hù dọa giấy điểu, dạ tinh hàn tiếp tục nói, nguyên bản ta còn không biết nội gian là ai, nhưng ở nhặt sắt lúc, thi thể của ngươi lại mạnh khỏe không tổn hao gì, vừa rồi lại thấy ngươi biến hóa giấy điểu tình huống, cuối cùng minh bạch, ngươi là dụng du hồn thuật lừa ta chạy trốn, mới đi đến được huyết tâm điện. vừa rồi một tiếng cha, càng là triệt để bại lộ ngươi thân phận. đào hoa chủng người cũng xem thu dưỡng bọn họ liêu thư âm vi đường, mà thiếu chút nữa cưới liêu thư âm diệp vông nôn chính là của các ngươi cha. tháp tháp đại sư, ta nói đúng không? lừa dối, tiếp theo lừa dối nếu có thể lừa dối Diệp Vô Nôn cùng mình một đầu, có thể liên thủ sống bùa bạch y nữ tử. bất luận kẻ nào, đều không trói sách sách âm tên. chẳng biết tại sao, Diệp Vô Nôn bỗng nhiên bạo nộ ra tay. cái này giận dữ, quả thực lệnh dạ tinh hàn bội vàng không kịp chuẩn bị, còn không có phản ứng, một cái cực lớn huyết thủ đã đem hắn nắm. chỉ là phút chốc, thất khiếu chảy máu, chết. Diệp Vô Nôn một tiếng quát lớn, phin một tiếng, dạ tinh hàn thân thể trực tiếp bị vỡ vỡ, chỉ còn lại có một bãi huyết đục bị ném trên mặt đất. ngươi là cái gì, cũng xứng nhiều lần sách huyết thư âm tên. giết dạ tinh hàn sau đó. Diệp Vong luôn cuối cùng thống khoái một ít. Liêu Thư Âm, là hắn cả đời tình cảm chân thành. Trừ hắn ra bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không xứng nói cái tên này, mà lại để cho hắn bạo nộ giết chết Dạ Tinh Hàn cuối cùng nguyên nhân, là vì Dạ Tinh Hàn không che đậy miệng nói ra hắn thiếu chút nữa cưới Sách Lâm sự tình. Sự kiện kia, là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất, cũng là hắn sâu nhất đau. Chương 593, huyết hải sát ý. Chương 593, huyết hải sát ý một chiêu phía dưới, giết chết Dạ Tinh Hàn. Tiên đại cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Trong mắt bọn hắn, tiếp cảnh người chính là con sâu cái kiến. Giết Dạ Tinh Hàn sau đó, Diệp Vô Nôn ánh mắt lạnh lùng, rơi vào bạch tỷ nữ tử trên mình, mãnh liệt sắc ý tiếp tục bắt đầu khởi động, giấy điều lập tức ở một bên chân nổi thổi gió. Cha, nữ nhân này không đơn giản, trên người nàng có một cái ngũ giai thiên địa thần bảo cùng một kiện lục giai thiên địa thần bảo. Một mực lạnh lùng Diệp Vô Nôn, một chút giật mình ánh mắt khẽ nhúc đích, ngũ giai cùng lục giai thiên địa thần bảo, chỉ là nhất bản cảnh mà thôi, vì sao lại có như thế nghịch thiên thần bảo? Mặc dù thân là tiên đại cảnh cường giả hắn, cũng chưa từng có được cao như thế giai thần bảo. Nghĩ tới đây, đối với bạch tỷ nữ tử không hề khinh thường, dưới chân hắn huyết dịch cuồn cuộn càng lớn, hồn lực mãnh liệt tức khắc dưới chân huyết dịch hóa thành màu đỏ như máu tiên tài quanh thân huyết hồng chi khí mở miệng ra bành trướng ra một đạo mấy trượng độ cao bay thẳng nóc nhà pháp thân hư tượng chân đạp tiên tài pháp thân hư tượng trong lúc nhất thời diệp vông nôn tượng hồ hóa thành thần minh thần thánh cảm giác uy thế huy hoàng lại có nồng hậu dạy đặc huyết sát chi y vén dung hợp chết đơn giản một chữ quá ra nếu như tử thần tuyên án chỉ thấy diệp vông nôn trên tay phải huyết ý cuộn cuộn tầng tầng sát khí phiên thiên ấn bảy y nữ tử thần sắc ngưng trọng đến cực điểm không dám lãnh đạm lập tức tế ra thần bảo chuẩn bị ứng chiến Lúc này, thật là hốt ức. Nếu mình trước kia, mặc dù là trước mắt cái này ma huyết tiên đại cảnh giới cơ giả, cũng có thể tùy ý hành hạ đến chết. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có niết bàn cảnh giới, lộ ra không biết làm thế nào, dĩ nhiên rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đánh đòn phủ đầu. Bạch y nữ tử ánh mắt hung ác, tay phải một phen. Phiên thiên ấn quay xung quanh ở giữa biến đến lớn nhất, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp vông Nôn đập tới. Tuy rằng cảnh giới rất xuống rất nhiều, nhưng mà còn có đẳng cấp cao thần bảo căn thân. Toàn lực chiếm giết, nhưng có một tia hy vọng. Hừ. Phiên Tiên ấn xuất hiện, Diệp Vong Nôn lại sỉ mũi coi thường tay phải vung lên, một bãi máu đỏ tươi bay ra, như là bùn nhão đồng dạng, vỗ vào Phiên Thiên Ấn lên. Phiên Thiên Ấn công kích, im bặt mà dừng. Tiên huyết tham lam leo lên lấy, bắt đầu ăn mòn Phiên Thiên Ấn. Đáng giận. Bạch Y nữ tử rất cảm thấy cố hết sức, tiếp tục hồn lực gia trì. Thần bảo uy lực hạn mức cao nhất, cùng thúc giục thần bảo người cảnh giới, có thật lớn liên quan. Coi hắn cảnh giới bây giờ, đầu phát huy ra Phiên Thiên Ấn một nửa uy năng, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, sẽ phải thất bại xuống trận đến đúng lúc này, giấy điều tự hồ phát hiện cái gì, lo lắng chít chít cha hô to. Cha, mau nhìn phía dưới. Dạ Tinh Hàn Tiểu Tử tiêu biến thành hành quân nghĩ. Trên mặt đất, thi thể không có ở đây. Nam ở nơi đó, nhưng là một cái hành quân nghĩ. Hành quân nghĩ hơi hơi run run, một cái huyết thủ từ hành quân nghĩ bụng chỗ rũ ra. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn toàn bộ người bỏ lên đi ra. Đi đại ra mày, ma quỷ đằng. Dạ Tinh Hàn chán nổi gân xanh lên, lừa giận ngập trời. Một cái mạng lại không còn. Thừa Diệp Diệp Vô Nôn cùng Bạch Y Nữ Tử giữ lẫn nhau, hắn cánh tay phải rũ ra, một cái ma quỷ đẳng nhảy lên đẳng lấy đánh út về phía Diệp Vô Nôn, buồn cười con sâu cái kiến. Diệp Vô Nôn con mắt thoáng nhìn, khinh thường một tiếng cười lạnh toàn bộ người đứng ở tại chỗ không núc đích, mặc cho dạ tinh hàn công kích. Phin một tiếng, ma quỷ đằng đâm vào màu đỏ như máu pháp thân hư tượng phía trên, bị bắn ra. Ma nhãn, Diệp Vô Nhu lạnh lẽo nhìn dạ tinh hàn. Chỗ mi tâm đột nhiên ra thịt thông suốt ra, thông suốt mở ra thịt trong, lại dài ra đệ tam đầu huyết hồng đồng tử con mắt đến. Hiểu. U. Một đạo hồng quang từ con mắt thứ ba ở trong bắn ra. Công bằng, bắn trúng dạ tinh hàn lực, trực tiếp đem dạ tinh hàn lực đánh ra một cái cánh tay đại tiểu nhân lỗ thủng. Thông thấu lỗ thủng, không chịu nổi, cho rằng giết chết dạ tinh hàn. Diệp Vô Nôn rất là khinh thường, mà khi hắn nói một nửa lúc, vẫn không khỏi đến sắc mặt khẽ biến khẽ cao mày, bị hắn ma nhàn đánh chúng dạ tinh hàn, giơ bao ảo, một tiếng, biến thành một đóa bẩn nước. Dĩ nhiên là phân thân. Diệp Vô Nôn ngừng một tức, lập tức lấy ma nhàn ánh sáng màu đỏ xem xét hành quân nghĩ, tầm mắt xuyên thấu sau đó phát hiện, hành quân nghĩ dưới thân vậy mà cất giấu một cái lỗ nhỏ đụn địa phương pháp, chạy thoát. Hắn lúc này mới chợt hiểu, vừa rồi phân thân là dạng tinh hàn cố ý lưu lại, kéo dài thời gian nghe nhìn lẫn lộn, cho chân thân đánh điểm trợ đảo tẩu, không thể không nói là một cái tâm nhãn rất nhiều rào hòa đổ, buồn cung nghiệp hỏa đem hết thể nhìn ở trong mắt, bạch y nữ tử sắp tức điên, dạ tinh hàn cái này cá chạy, lại chạy thoát đồng dạng biện pháp trêu đùa qua nàng, lại đem diệp vông nôn trêu đùa một lần. lúc này tình cảnh của nàng hết sức khó xử, ném đi nghiệp hỏa không nói, mình muốn thoát thân chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. hắn rời đi, ngươi phải chết. trong cơn giận dữ, diệp vông nôn đem tất cả nộ khí phát tiết tại trên người bạch y nữ tử, tiên huyết tan mòn, đã bỏ đầy toàn bộ phiên tiên ấn. phiên thiên ấn lập tức mất đi dốc sức, nhỏ đi sau đó từ phía trên vô ích rơi xuống. phiên thiên ấn, bạch y nữ tử sắc mặt kinh biến. phiên thiên ấn là của mình thân bảo lúc này lại hoàn toàn cảm giác không đến. Tiên huyết kéo dắt lấy phiên tiên ấn đi vào diệp vông nôn dưới thân hoạt toan một tiếng, dung nhập huyết sắc tiên đài. chết cho ta, ma nhãn, thu lấy bạch y nữ tử phiên tiên ấn. diệp vông nôn lần nữa phát động tiến công. ma nhãn ở bên trong kích xạ ra một bó ánh sáng màu đỏ, băng tinh ma đồng. bạch y nữ tử trừng mắt trong con ngươi băng tinh chớp động, Cương đại đồng tử lực trước người ngưng tụ thành một đạo phòng ngự. ma nhãn ánh sáng màu đỏ cuối cùng bị ngăn trở. hai người lấy đồng tử lực lẫn nhau liều mạng. chỉ là bạch y nữ tử rất cảm thấy cô hết sức, cái chắn đổ mồ hôi chảy ra đối chiến diệp vông nôn hầu như không hề phần thắng. Có trời mới biết bản thân có thể sống qua mấy cái hiệp. thật là làm cho người oán hận. một lát sau, ánh sáng màu đỏ hao hết, ma nhãn công kích thất bại. Diệp vô nôn rất tức giận, thật rất tức giận. lấy hắn tiên đài cảnh chi huy, từng đốt diệt hồng hà thành, vô số cường giả bị chết với hắn tay. hôm nay đối mặt một cái tiểu tiểu nhân kiếp cảnh một cái nghiệt bản cảnh, vậy mà thật lâu không thể thủ thắng, còn lại để cho một cái chạy thoát. với hắn mà nói, quả thực là xỉ nhục. tại trong tuyệt vọng chết đi, huyết hải sát ý. rốt cuộc, Diệp vô nôn tế ra đại triều. một tiếng hô quát xuống, quanh thân huyết lãng bản tuôn. Phần phật một cái. như là vỡ đê, tiên huyết giống như bẻ gãy nghiền nát thủy triều bình thường, tuôn hướng bạch y nữ tử. Mà cái kia tiên huyết, âm sát chi khí nồng đậm đáng sợ ăn mòn chi lực, bất luận cái gì vật phẩm động tới lập tức hóa thành hư khói. Không có biện pháp, chỉ có thể dụng cuối cùng này một chiêu. Nhìn qua trước mắt ngập trời huyết lãng, bạch y nữ tử trong lòng hoảng hốt. Một kích này quá mạnh mẽ, căn bản vô pháp chính diện đối kháng, chính cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể lộ ra át chủ bài. Thất bảo diệu thủ, bạch y nữ tử khuôn mặt nghiêm trọng, thế ra thất bảo diệu thủ, thân bảo quang mang bắn ra bốn phía, bay đến đỉnh đầu của nàng xoay quanh. Bồ đề dưới cây thiền tâm minh tưởng nàng đống nhiên ngồi xếp bằng nhắm mắt suy ngẫm thất bảo diệu thụ thần huy rơi vào một đạo màu sắc rực rỡ bình trướng đem hoàn toàn bảo vệ Phần phật cùng lúc đó huyết lãng quần của tới vô vào thần huy mấy phen trùng kích về sau bị thất bảo diệu thụ bảo hộ bạch y nữ tử như trước bình yên vô sự ngồi xếp bằng thần huy ở trong yên tĩnh suy nghĩ mặc cho huyết lãng vô vào lù lù bất động thần huy không tổn hại thật là lợi hại nữ nhân thật là lợi hại thần bảo diệp vông nôn âm thầm sợ hãi thán phục vừa âm thầm bội phục lục giai thiên địa thần bảo quả thực không thể tầm thường so sánh giấy điều hỏi cha chẳng lẽ thật không làm gì được nữ nhân này sao? đợi Diệp Vô Nôn không lộ vẻ gì, thanh âm lạnh lùng, cái kia thần bảo tuy rằng lợi hại, lại cũng chỉ là tạm thời bảo vệ nàng, lấy ta huyết lãng nhiều lần ăn mòn, hai ngày trái phải, nhất định có thể phá vỡ tầng kia phòng ngự. khi đó người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà này thần bảo vừa thuộc về ta tất cả, quá tốt rồi. giấy điều huy động cánh, rồi lại nhớ tới Dạ Tinh Hàn, chợt có chút tức giận nói, đáng tiếc à, Dạ Tinh Hàn tiểu tử kia chạy, thi thể của ta còn tại hắn hồn giới trong sao? nếu tìm không trở về thi thể, ta cũng chỉ có thể lấy giấy điều hình thái còn sống một đoạn thời gian. Du hồn thuật bổ sung hồn tại tử vật phía trên về sau, thời gian nhất định bên trong nếu vô pháp trở lại nhục thân, nhục thân sẽ hư thối vĩnh viễn cũng trở về không đi, mà bổ sung hồn tử vật sau đó cũng không cách nào đi bám vào kiện thứ hai tử vật. Cho nên nói, nếu tìm không trở về thi thể, về sau cũng chỉ có thể lấy giấy điều hình thái nhìn mặt. Diệp vô nôn trầm giọng nói, cái kia người chạy không thoát, các loại giết nữ nhân này về sau, cha nhất định thay ngươi đoạt lại nhục thân. Chương 594, người cũ gặp lại. Chương 594, người cũ gặp lại. Người nào? Đang lúc cùng giấy điều đối thoại ở giữa, Diệp Vong Nôn đột nhiên mắt lạnh vừa nhất, nhìn về phía chỗ đại môn, chỉ thấy Mỹ Gia ôm đại đầu, xông vào huyết âm điện, bị huyết lãng chỗ trở, Mỹ Gia không dám tiếp tục đi tới. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy phụ đang ở vô ích nếu như thần minh Diệp Vong Nôn. Nàng lập tức lấy người, con mắt rung rung. "Ngươi, ngươi là Diệp Vong Nôn sao?" Một tiếng kêu gọi, tất cả tâm tình xông lên đầu. Qua lại đoàn đoàn nhớ lại, cũng ở đây náo hải hồi ánh đào hoa ổ tiền. Ngượng ngùng, chất phác, anh tuấn thanh niên, hăng hái, chỉ tiếc, thời gian qua, người và vật không còn đồng dạng một người, trong ánh mắt chỉ là thay đổi hoàn toàn màu sắc ta là tiểu mỹ a chủ nhân thu dưỡng cái kia chó lang thang tiểu mỹ mỹ gia tâm tình kích động thanh âm nghẹn ngào đang khi nói chuyện một cái biến hóa hình người tiêu tán một cái bạch mau cầu cùng đại đầu cùng một chỗ đứng ở nơi đó 50 năm trước mỹ gia hay vẫn là yêu thân. về sau cùng đại đầu nhân gian thẩm tra theo phục sinh chủ nhân biện pháp lúc, may mắn tại nhất luyện dược sư châu đó đã nhận được hình người đan ăn vào hình người đan về sau nàng yêu hình tối lui triệt để biến thành nhân loại hơn nữa dung ngạo vừa đã xảy ra cải biến cực lớn chỉ sợ diệp vương luôn vô pháp nhận ra nàng đến cho nên biến trở về bạch câu ngựa trắng bộ dạng ngươi là tiểu mỹ Một mực lạnh lùng diệp vông nôn, đang cảm thấy mỹ gia cậu thân trong đáy mắt, trong mắt ít có sáng lên một cái. Thư âm thu dưỡng rất nhiều cô nhi, còn nuôi mấy cái lang thang chó hoang, mèo hoang. Tiểu Mỹ cùng Đại Đầu, hắn phải nhớ rõ rõ ràng rõ ràng. Về sau mới biết được, chó hoang Đại Đầu cùng Mỹ gia kỳ thực là cậu yêu. Thật không nghĩ tới, còn có cùng Tiểu Mỹ, Đại Đầu xa cách từ lâu gặp lại một ngày. Tiểu Mỹ tỉ tỉ, còn nhớ rõ ta sao? Ta, ta là tiểu tháp A. Vỗ cánh giấy điểu, tâm tình kích động hô. Nhớ kỹ, đó là 50 năm trước. Kẻ xấu xâm nhập Đào Hoa ủ, ý đồ vũ nhục nô thân. Bị Mẫu thân thu dưỡng chó lang thang tiểu mỹ cùng đại đầu, biến ảo thành yêu hợp lực bảo hộ Mẫu thân. Chỉ tiếc, tiểu mỹ cùng đại đầu bị kẻ xấu đánh bại, chói buộc tra tấn. Kẻ xấu lấy bọn hắn 12 cái hài tử làm con tin, bức bách Mẫu thân chịu nhục, Mẫu thân cuối cùng tự sát mà chết. Tra hóa thân huyết ma, đồ sát toàn bộ Hồng Hà thành. Hồng Hà nội thành, biến thành một mảnh địa ngục. Cuối cùng, là tiểu mỹ cùng đại đầu hộ tống bọn hắn 12 cái hài tử rời khỏi địa ngục, cũng nói cho bọn hắn biết sống rất tốt lấy không muốn trở lại. Cái kia đoạn nhớ lại khắc vào trong nội tâm, chưa bao giờ quên. Nhớ lại ngoài, hắn cũng có chút tự trách. Bởi vì mỹ gia cải biến khuôn mặt cùng trước kia yêu thân khác nhau rất lớn, thế cho nên mỹ gia tại biển thạch đại tái bị trói phược trên cây cột thiếu chút nữa chém giết, hắn tận mắt nhìn thấy cũng không nhận ra, chưa từng nghĩ cách cứu viện. tiểu tháp, ngươi là tiểu tháp. mỹ gia kinh ngạc nhìn chăm chăm vào giấy điều. Nào hải trong xuất hiện một cái bốn tuổi tiểu nam hải, cái kia tiểu nam hải hắn muốn bình, rất hỉ hoan dụng bùn để nhào nặn thành một cái tháp, tên mụ liền kêu tiểu tháp, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? mỹ gia hỏi. đều là cái kia dạ tinh hàn làm hại. giấy điều thập phần khổ bức chân động cánh, người kia tại hành quân nghĩ trong bảy thú hại chết thiết tâm ngắm người ta lấy du hồn thuật bám vào giấy điều mới có thể chạy trốn. nghe được dạ tinh hàn mỹ gia một lần nữa biến ảo hình người nàng ngồi hỏi dạ tinh hàn người đâu như thế nào không có ở đây nơi đây dạ tinh hàn không có ở đây làm cho nàng hoảng hốt không thôi cái kia gian xảo nhân loại thiếu chút nữa bị ta giết chết độ địa trốn diệp vương nôn giải thích vừa trong nháy mắt minh bạch dạ tinh hàn sở dĩ biết được về thư âm sự tình hẳn là mỹ gia nói với nguy rồi mỹ gia biến sắc tuy rằng cùng dạ tinh hàn tiếp xúc rất ít nhưng mà nàng phát hiện dạ tinh hàn là một cái có kiểu đoán tất báo tàn nhẫn nhân vật. Nếu là cùng Diệp Vông Nôn phát sinh xung đột, chưa chừng Dạ Tinh Hàn sẽ làm ra tổn thương chủ nhân tàn hồn sự tình đến. Mỹ gia phản ứng, lại để cho Diệp Vông Nôn khó hiểu. Hỏi hắn, "Tiểu Mỹ, có cái gì không đúng sao?" Ai. Mỹ gia thở dài một tiếng. Kỳ "Thật, chủ nhân còn không có hoàn toàn chết đi, có lưu một tia tàn hồn, chỉ là..." Sau đó, Mỹ gia đem tất cả mọi chuyện nho nhỏ nói một lần. Rằng đến cuối cùng, nàng khẩn trương nói, "Hồn nguyệt tại trên tay Dạ Tinh Hàn, ta cùng Dạ Tinh Hàn đã đặt thành ước định, Dạ Tinh Hàn sẽ không làm thương tổn chủ nhân tàn hồn. Chỉ sợ lần này xung đột về sau, sự tình xuất hiện biến cố." Thư Âm còn sống, Thư Âm còn sống. Diệp Vô Nôn hoảng hốt trong miệng thì thảo, linh hồn đều tại run rẩy. Nguyên bản tâm đã chết, chỉ còn lại có thống khổ cái xác không hồn. Nhưng mà hiện tại lại có sống ở nhân gian động lực cùng hy vọng. Hắn phải cứu sống liêu Thư Âm, nhất định. Dù là trả giá hết thảy, ai nha đều tại ta. Giấy Điểu tự trách nói, thiết tâm trong tay Hồn Nguyệt là ta cho. Cái gì? Mỹ Gia thập phần giật mình, không hiểu hỏi Tiểu Tháp, Hồn Nguyệt sự tình rút cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy? Dế Điểu đáp thập phần ấy nấy bắt đầu giải thích. Năm đó chúng ta bị tiểu mỹ tỷ đưa đi nhớ ký tiểu mỹ tỷ lời nói chỉ là trong nhà thay cha mẹ lập nhiều bài vị tế điện không có ý định lại hồi đào hoa trùng chỉ là nhiều năm trước ta nhận nhận thức một vị chiêm bóc sư giá cao mời kia thay ta bói toán nhất quái. chiêm bóc sư nói với ta quẻ tượng biểu hiện ta cùng thân nhân thân duyên đã hết mai sau có khả năng còn có thể lại tụ họp nghe được chiêm bóc sư mà nói ta rất là khiếp sợ không để ý năm đó tiểu mỹ tỷ lời nói trở lại đào hoa trùng mẫu thân chết ta tận mắt nhìn thấy không có giả vì vậy ta lúc ấy phỏng đoán có phải hay không là cha năm đó cũng không chết trận lưu tại huyết tâm tông vì vậy Ta lợi dụng du hồn thuật bám vào giấy điều xuyên qua hành quân nghĩ đan thú, bay đến huyết âm điện lúc, phát hiện cha thật không chết, chỉ bất quá nhục thân tổn hại nghiêm trọng linh hồn tại huyết sát đỉnh bên trong chiếm giữ. Diệp Vong Nôn tiếp lời nói nói, năm đó ta tại huyết âm điện cuối cùng một trận chiến, tuy rằng giết chết toàn bộ huyết âm điện, nhưng mà cuối cùng mình cũng nhục thân tàn phá trọng thương khó tốt hơn, chỉ có thể ở huyết sát đỉnh ở trong sống tạm. Huyết sát đỉnh có trọng sinh huyết nhục năng lực, nhưng ta thương thế quá nặng nhục thân quá tàn phế, mấy mấy năm thời gian chỉ khôi phục một nửa. Tiểu Tháp đã đến sau đó, ta ngược lại là đã có biện pháp. Ta là tiên tiên huyết hồn chỉ cần có tiên huyết cung cấp nuôi dưỡng, đặc biệt là hồn tu cảnh giới càng cao người tiên huyết có thể rất nhanh khôi phục. Sau đó ta đem có thể thu thập tiên huyết huyết linh châu giao cho tiểu tháp, lại để cho hắn mang đi tìm kiếm tiên huyết. Cần phải một vạn người tiên huyết, muốn bao gồm bốn vị nhất bảng cảnh, như thế ta mới có thể khỏi hắn phục sinh. Hơn nữa thực lực tăng mạnh, ta lấy đến huyết linh châu về sau, đi vào đảo hoa trùng. Tiếp nhận Diệp vô nôn mà nói gốc, giấy điều tiếp tục giản thuật. Vốn là muốn lấy tế điện mẫu thân, lại đúng lúc gặp có nhất ác tạp đạo mở mẫu thân phần mộ, cái cưa ác tạp cảnh giới không cao, bị ta dưới sự giận dữ chém giết điều tra kia thân sau đó ta tìm được hồn nguyện chỉ có thể hận lúc ấy ngu rốt, cũng không biết đó là hồn nguyện lại càng không biết hồn nguyện ở trong còn có mâu thân tàn hồn nói xong lời cuối cùng giấy điều thật sự là hận không thể nhất đầu gặp trở ngại đâm chết mỹ gia hay vẫn là khó hiểu hỏi thế nhưng là những sự tình này cùng thiết tâm cái kia kẻ trộm có quan hệ gì đều tại ta tự cho là thông minh giấy điều hối hận nói ta giết chết cái kia kẻ trộm đúng lúc là đại đồng thành đạo phạm càng trung hợp chính là ta giết chết kẻ trộm sau đó thành chủ thiết tâm dẫn người đuổi tới đảo hoa trùng ta được biết thiết tâm thân phận cũng là không nghĩ tới Nhất Thành thành chủ lại vượt qua quốc không xa vạn giảm tự mình đến chào Đạo Phạm. Thiết Tâm gặp trong tay của ta Hồn nguyệt, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng muốn số tiền lớn mua sắm. Ta không biết Hồn nguyệt, đầu trong khi là một viên Dạ Minh Châu, rứt khoát đem Dạ Minh Châu đưa cho Thiết Tâm, đầu đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là lại để cho Thiết Tâm dụng vạn người chi huyết đổi lấy, lấy Thiết Tâm mấy trăm vạn thần dân đại thành thành chủ thân phận, có khả năng làm được. Nghe đến đó, mỹ gia tiểu Long mày lánh nhăn, thật sự là im lặng đến cực điểm. Không nghĩ tới Hồn Uyệt lại ở như thế phức tạp tình cảnh xuống, rơi vào Thiết Tâm tay. Giấy điều tiếp tục nói, Thiết Tâm do dự bất định, có kẻ mà ca Vì đạt thành lấy mắt đỏ, ta lựa gạt thiết tâm nói huyết âm tông bên trong có vô số thần bảo, chỉ cần làm cho đều năm vị nhất bản cảnh cường giả tổ đội xuyên qua hành quân nghĩ đàn thú, có thể đoạt được vô số thần bảo. Sở dĩ nói như vậy, ngoại trừ lựa gạt thiết tâm đáp ứng lấy huyết chi sự tình, cũng vì mai sau ám toán trừ ta ra bốn vị nhất bản cảnh cường giả hoàn thành tra phục sinh cái cuối cùng điều kiện, thiết tâm quả nhiên động tâm đáp ứng. Chỉ bất quá đối với vạn người lấy huyết chi sự tình, không thể một lần cho trưởng, mà là nhất năm hai người số lượng đi cho liên tục cho 5 năm năm. Sau đó Thiết Tâm cũng là tuân thủ quyết định, mỗi nhất năm ta đều được đến 2000 người lấy huyết, lấy xong huyết chi phía sau lập tức đi vào huyết sắc cấm địa, lợi dụng du hồn thuật cho cha tiễn đưa huyết. Liên tục đưa 5 năm, góp đủ một vạn nhân, chỉ kém 4 gã niết bản cảnh cường giả chi huyết. Thiết Tâm thì là một mực trong bóng tối bốn đấu, cuối cùng đã tìm được đối phó hành quân nghị đản thú phương pháp xử lý, kéo người đi quan hệ tặng lễ từ Ly Thiên cung mượn đã đến hành quân nghị thiên khắc chi vật cửu long thần hòa tráo. Hết thấy thuận lợi, chỉ chờ Thiết Tâm đám người đi tới huyết sắc cấm địa. Ta trong bóng tối mật báo, lại để cho đồng bạn tại huyết sắc nhà trọ mai phục, mua đẳng cấp cao phù triển ám sát Thiết Tâm mấy người. Chính ta đỉnh đầu tháp trong có cột thu lôi, không sợ phù triện lôi điện chi lực, lại không nghĩ rằng cái này bạch ti nữ tử dụng lục giai thiên địa thần bảo thất bảo diệu thụ cứu thiết tâm mấy người mai phục thất bại, ta chỉ có thể tiếp tục nằm vùng một lần nữa kế hoạch chuẩn bị các loại tất cả mọi người tiến vào hành quân nghĩ đàn thú về sau trong bóng tối tập kích giết chết điều khiển cựu long thần hỏa cháo dạ tinh hàn dẫn hành quân nghĩ đàn thú xoắn giết thiết tâm đám người lại chưa từng muốn dạ tinh hàn là một cái tàn nhẫn nhân vật lại có thể tại ta trước động thủ âm chết vừa thiết tâm mấy người ta thừa dịp loạn sử dụng du hồn thuật giả chết chui vào địa hạ các loại dạ tinh hàn đi rồi ngập huyết linh châu hấp thu thiết tâm bốn người huyết dịch rốt cuộc hoàn thành lại để cho cha phục sinh đại kế. Mỹ gia nghe ra đầu run lên. Sự tình chi trùng hợp, loạn, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Nàng thập phần lo lắng nói ra, hiện tại Diệp Vung luôn phục sinh khỏi hẳn, thế nhưng là chủ nhân còn chưa phục sinh, mà chủ nhân cái kia một tia tàn hồn tại Dạ Tinh Hàn trong tay, nên làm cái gì bây giờ? Giấy điều ngữ tắc, không có cách nào. Diệp Vung luôn mở miệng nói, mà đi nữ tử hai ngày trái phải thế nào cũng bị ta giết chết, cái kia một kiện lục giai thần bảo có thể đoạt đến, cùng Dạ Tinh Hàn đổi về hồn huyết. Mỹ gia bất đắc dĩ gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Vốn lấy nàng đối với Dạ Tinh Hàn rất hiểu rõ chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chương 595, người can đảm ý tưởng. Chương 595, người can đảm ý tưởng. Lại nói bên kia, Dạ Tinh Hàn trốn chạy sau đó, một hơi lặn xuống mô đất phía dưới. Lao có đầu, không ai đuổi theo đi. Dạ Tinh Hàn lặng lẽ chui ra một cái đầu, hỏi, Diệp Vung luôn không hổ là diệt thành khủng bố huyết ma, thực lực mạnh không hợp tối thượng. Một chiêu phía dưới, đưa hắn đánh chết. Nếu sớm làm chuẩn bị, có lẽ còn có thể quần nhau một chút. Nhưng đối với phương đột nhiên ra tay, hắn ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Thực lực sai biệt quá lớn. Thú này hắn nhớ kỹ, hơn nữa thật sâu nhớ kỹ. Tát báo, yên tâm, không có đuổi theo. trong ý thức, Linh Cốt trả lời, xem chừng cái kia Diệp Vô nôn, đang cùng Bạch Y Nữ Tử đại chiến sao? lấy Bạch Y Nữ Tử thực lực khẳng định không địch lại, nhưng mà có hai kiện đẳng cấp cao thần bảo, có lẽ có thể ngăn cản một chút, ăn mòn một ít thời gian. cuối cùng là thoát ly nguy hiểm, để cho ta đã có thở một ngụm cơ hội. Dạ Tinh Hàn nói qua, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng ngân lệ. chỉ cần để cho ta thở hổn hển khẩu khí này, chỉ sợ cũng muốn công thủ dịch hình, nên ngươi tận thế đã đến. Dạ Tinh Hàn mà nói, Thanh Linh Cốt sợ hãi kêu lên một cái. Tinh Hàn, ngươi cũng không nên xúc động a. Diệp Vong Nôn thực lực quá mạnh mẽ, trừ phi ngươi vận dụng chớ chú chi lực cộng thêm cốt giới thông linh của chủng, mới có có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng mà chớ chú chi lực chỉ còn một lần, đó là ngươi cuối cùng át chủ bài, không cần phải chí khí đem cuối cùng này át chủ bài dụng ở chỗ này. Đại trượng phu có được gián được, bại bởi tiên đại cảnh không có gì hay mất mặt. Lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn đuổi kịp và vượt qua Diệp Vong Nôn, đến lúc đó báo thủ cũng không muộn. Đối mặt linh cốt tận tình khuyên bảo khuyên bảo, Dạ Tinh Hàn cũng không chấp nhận. Ăn lớn như vậy thì tỏi, ta làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Không giết Diệp Vong Nôn khó có thể dẹp loạn lòng ta nghĩ lửa giận. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta không là lỗ mãng kẻ đần, không biết dùng một lần cuối cùng chớ chú chi lực. Linh Quốc nghe hồ đồ, thập phân im lặng nói, không cần chớ chú chi lực, vậy ngươi có thể sát cái dám? Đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ, ngươi muốn dụng hồn mượn trong Liễu Thư Âm tàn hồn đi uy hiếp Diệp Vong Nôn? Tuy rằng vô sỉ, nhưng mà, như thế cái biện pháp. Dạ Tinh Hàn cùng Diệp Vong Nôn cảnh giới trên lệch quá lớn, cách xa trời. Không cần chớ chú chi lực, cũng chỉ có thể uy hiếp. Diệp Vong Nôn để ý nhất Liễu Thư Âm, dùng Liễu Thư Âm tản hồn uy hiếp thì có khả năng rất lớn âm chết diệp vông nôn. Theo hắn, đây là duy nhất có thể giết chết diệp vông nôn khả năng. Cúc trứng, vui luo máng một tiếng, gia tinh hàn thập phần bất đắc di nói. Tuy rằng ta hiện tại nhiều khi không bị đạo đức trói buộc, nhưng đối với nam nhân ở giữa chiến đấu, ta tuyệt không mảnh dụng nữ nhân làm con tin uy hiếp đối phương. Ta và ngươi ở chung lâu như vậy, lại có thể như thế không biết ta. Dụng nữ nhân làm con tin, buồn cười. Sát diệp vông nôn có rất nhiều biện pháp. Linh quất muốn đầu đều nhanh nổ. Không cần chớ chú chi lực, cũng không cần liều thư âm tàn hồn uy hiếp. Vậy ngươi dụng cái giám sát diệp vông nôn, thật sự là không rõ. Dạ Tinh Hàn trong hổ lỗ muốn làm cái gì? Địa đồ hầu hạ, cho ta khóa hành quân nghĩ cái kia tứ giai thú lĩnh. Dạ Tinh Hàn mang theo giọng ra lệnh nói ra, sau đó một lần nữa nhập vào địa hạ, hướng hành quân nghĩ lãnh địa bí mật đi. Cái kia thú lĩnh. Linh Quất trong miệng thì thảo tức khắc giật mình. Ngươi, ngươi là muốn lợi dụng hành quân nghĩ đi giết diệp vông hôn. Hắn cuối cùng đã minh bạch Dạ Tinh Hàn ý tưởng, không thể không nói, cái này thật sự là một cái thập phần người can đảm ý tưởng. Dạ Tinh Hàn một bên đột thổ đi về phía trước, vừa nói, ta nhớ được trước đây thảo luận qua, hành quân nghĩ đản thú có thân cận vạn đầu nhị giai hung thú. Sáu đầu tam giai thú vệ, một cái vương bình thường thú linh thống ngự toàn bộ đàn thú. Mà một khi đàn thú toàn quân xuất kích, ngay cả tiên đại cảnh cường giả cũng có khả năng bị vây giết. Tốt lắm, liền lợi dụng điểm này. Đợi của ngươi đổ khóa cái kia thú linh, ta đi thanh thú linh giết, sau đó đem thôn phệ. Thôn phệ sau đó, ta có thể biến ảo thú linh bộ dáng. Đến lúc đó, ta có thể lấy thủ lĩnh thân phận, xuất linh thân cận vạn đầu hành quân nghị cùng một chỗ đánh vào huyết tâm điện, vây giết Diệp Vong luôn. Nếu là không có nghĩ đến lợi dụng hành quân nghị phương pháp xử lý, hôm nay hắn khả năng liền đem một cái biệt cốt tạm thời nuốt xuống. Xát thực như linh cốt theo như lời không đến mức hành động theo cảm tình đem một lần cuối cùng chớ chú chi lực dùng xong nhưng mà đã có ý nghĩ như vậy cựu hận cũng không cần qua đêm tuy rằng tứ giai hung thú rất mạnh nhưng hắn có hành quân nghị thiên khắc chi vật cựu long thần hỏa cháo chỉ cần lợi dụng linh quất địa đồ khóa thú lĩnh có thể nhẹ nhõm đánh chết thôn vệ sau đó liền có thể biến ảo sau đó xuất lĩnh một vạn đầu hung thú công sát diệp vông ôn nhớ tới kia trường cảnh tuyệt đối là một trận kinh người hành động vĩ đại linh quất nghe nhiệt huyết sôi trào lập tức mở ra địa đồ hình thức hảo tiểu tử ta đã nói này ngươi bây giờ tuyệt không về phần như thế không lại kiên tĩnh bị một chút cựu hận làm cho hôn mê ý nghĩ thôn vệ thú lĩnh sau đó xuất lĩnh một vạn hung thú đại quân ý tưởng khá lớn gan tình cảnh hắn phong cách ta ủng hộ ngươi làm cho hắn không thể không nói dạ tinh hàn đầu góc thật là dễ dùng có đôi khi tao điểm quan trọng thật nhiều tốt làm cho hắn đã có linh quất ủng hộ dạ tinh hàn tin tưởng tăng gấp đôi hắn xem xét địa đồ mà linh quất đã chi kỷ đem thú lĩnh vị trí dấu hiệu đi ra Hưu phía trước một km viễn địa hạ 6 triệu sâu khóa mục tiêu sau đó dạ tinh hàn tạc cận bí mật đi bất quá một lát đã tiếp cận mục tiêu dạ nhãn xuyên cự cẩn thận để đạt được mục đích. Dạ tinh hàn tạm thời dừng lại, tầm mắt xuyên thấu lặng lẽ quan sát, chỉ thấy cách đó không xa có một chỗ cực lớn huy động. Trong huy động tổng cộng 7 con hành quân nghĩ. Cái này 7 con hành quân nghĩ so với trước đây nhìn thấy nhị gia hành quân nghĩ lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là chính giữa một con kia như núi bình thường, cuối cùng có hung thú khổng lồ kinh khủng thân thể. Mà cái này một cái tướng mạo cũng cùng mặt khác hành quân nghĩ bất động. Trên đầu đỡ đòn hai cây thật dài xúc tu, xúc tu cuối cùng có hai cái hắc sát quả. Hắc sát quả liên tục va chạm phát ra trầm thấp đi đi âm thanh. Tựa hồ chỉ dùng để loại phương thức này truyền lại tin tức chưa lần đó ra, cái này đầu hành quân nghị cái giấm cốt đặc biệt lớn, tròn trịa như là một cái quả óc. Dạ Tinh Hàn đang tại quan sát, cái kia hành quân nghị cái giấm cốt trực tiếp phun ra một cái nhỏ hành quân nghị đến. Hắn sợ hãi kêu lên một cái. Cái này, như thế nào cùng dựng mẫu chi chu có điểm giống. Trong ý thức, Linh Cốt cười nói, một con kia chính là thú lĩnh, mà cái gọi là thú lĩnh, nhưng thật ra là nghĩ về sau, xác thực cùng dựng mẫu chi chu có điểm giống, có thể tự chủ thai nghén đời sau. Chỉ bất quá một cái là yêu, một cái là hung thú, giống cũng bất đồng. Bên ngoài cái kia một vòng sáu đầu cực lớn hành quân nghị chính là tam giai thú vệ Đừng nghĩ nhiều như vậy, kế hoạch đã định ra, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Giết thú lĩnh, nuốt nó đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút người dẫn đầu vạn đầu hung thú xung phong liều chết cháng lệ tình cảnh. Chẳng biết tại sao, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên muốn mắng người, nhưng hắn nhịn được. Việc đã đến nước này, sao có thể cố kỵ nhiều như vậy? Hay vẫn là hai chữ kia làm cho hắn. Vì vậy, Dạ Tinh Hàn tiếp tục bí mật đi, chui vào phía trước thú huyệt. Xuất Sinh, nhận lấy cái chết. Hiện ra thân hình sau đó, hắn lập tức tế ra Cự Long thần hỏa cháo. Cự Long phóng hỏa, chí dương hỏa diễm phần phần một cái, cuồn cuộn phóng tới thú lĩnh. Chương 596, nghiết bản dị độ. Chương 596, nghiết bản dị độ. Thiên khắc pháp tắc, thật sự nghi thiên. Thân là tứ giai hung thú hành quân nghị thú lĩnh, đối mặt kéo tới đến dương hỏa hỏa, vậy mà toàn thân mềm nhũn chút nào phản kháng đều không có. Chi, chi, chỉ có vài tiếng tuyệt vọng mà lại hoảng sợ tiếng thê ực. Mặt khác sáu đầu thú vệ, vừa rối loạn đầu trận tuyến, nguyên bản sự hiện hữu của bọn nó là vì bảo hộ thú lĩnh, mà khi hỏa diễm cuốn tới thời điểm, hoàn toàn ốc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng đề cập đi thủ hộ thú lĩnh. Cuối cùng cứ như vậy chơ mắt, nhìn xem thú lĩnh cuốn vào sóng lửa. Chi Chi? Tiếng điều thảm thiết từng trận. Thú dẫn hỏa, ba con thủ vệ cũng bị đốt. Nướng con kiến, giận. Cho ngươi thiếu nhận ta thống khổ, đi chết đi. Dạ Tinh Hàn lòng từ bi, nhảy lên nắm Dạ Vương kiếm. Khi khi một tiếng, Dạ Vương kiếm đâm mặc thú lĩnh đầu. Thứ giai hành quân nghĩ thú lĩnh, chết. Mấy người các ngươi nhìn xem cũng rất trung thành, thú lĩnh đã chết làm sao có thể sống tạm. Ta tiến đưa các ngươi đoạn đường. Dạ Tinh Hàn tay cầm Dạ Vương kiếm, liên tục ra tay. Có cựu long thần hỏa cháo uy hiếp phía trước, nhẹ nhõm đánh chết sáu đầu thủ vệ. Thiên khắc pháp tắc, thật sự đáng sợ lấy dạ tinh hàn kiếp cảnh ngũ trọng thực lực nguyên bản kiên quyết không thể nào là một cái tứ giai hung thú cùng sáu đầu tam giai hung thú đối thủ nhưng mà cũng bởi vì có được hành quân nghị thiên khắc chi vật cựu long thần hỏa cháo hầu như không cần tốn nhiều sức giết chết bảy con hung thú thu hoạch ngoài ý muốn thu hoạch tương đối khá hư vô ám hồn hiện hoàn thành sát lục sau đó dạ tinh hàn lập tức ngồi xếp bằng đỉnh đầu cựu long thần hỏa cháo như trước xoay quanh hỏa diễm dâng lên sau lưng có hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng xuất hiện ở nơi này ủ kiến bên trong hoàn thành thốn vệ an toàn nhất chi chi đột nhiên mặt đất chấn động Có thể nghe được vô số hành quân nghi tiếng bước chân dồn rập, còn có thê lương tiếng kêu được kêu là âm thanh, lộ ra bi thường cùng phẫn nộ. Hắn hiển nhiên chúng nó biết được thú linh đã chết, nhao nhau chạy đến báo thủ. Dạ Tinh Hàn con mắt nhướng nghiêng, xem qua hỏa diễm, thấy hoạt động bốn phía tất cả đều có hành quân nghi đầu thỏ ra. Có thể tưởng tượng đến, bên ngoài thế nào cũng dậm dạp chẳng chịt đều là hành quân nghi, chỉ sợ, hơn bạn đầu đều đã đến. Chỉ tiếc, có Cửu Long thần hỏa cháo hỏa diễm tại, mặc dù hành quân nghi đàn thú đưa hắn vây quanh, cũng không dám đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng những không dám ra tay với hắn, ngược lại đã thành hắn thôn vệ lúc hộ vệ. Đừng khổ sở. Chờ ta thôn phệ sau khi xong, ta chính là các ngươi thú lĩnh." Ỷ vào cựu Long thần hòa cháo, Dạ Tinh Hàn không chút nào hoảng. Dụng thập phần thiếu đánh chính là ngự khí, đối với những cái kia chi. Chi tiếng Thiên Kỳ quái hành quân nghĩ nói ra. "Ai?" Trong ý thức, linh cốt bất đắc dĩ thở dài. "Giết ngươi mẹ, sau đó trở thành mẹ ngươi." Gặp phải Dạ Tinh Hàn cái này tiểu bại hoại, những thứ này hành quân nghị cũng là ngược lại tám đời hỏng bét. "Thôn." Dạ Tinh Hàn một tiếng quát nhẹ. Thú linh thi thể bị hư vô ám hồn hút vào. Thôn phệ bắt đầu. Gần nửa canh giờ phía sau, Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở to mắt, khóe miệng vui vẻ không hổ là tứ giai hung thú, tam hồn trầm trọng rất nhiều, nuốt thú linh sau đó, hắn an tâm rất nhiều để nhất kiện đại sự hoàn thành. Sau đó thân thể của hắn không gian lé lên, xuất hiện một đống thi thể. Ngoại trừ thi thể bên ngoài, còn có vừa rồi tại bên trong huyết âm điện vơ vét mà đến cũng không phân loại rất nhiều vật phẩm. Thi thể bao gồm thiết tâm các loại bốn vị nhất bàn cảnh bạch cốt, hơn 300 đầu nhị giai hành quân nghĩ, 6 đầu tam giai hành quân nghĩ thú vệ, tứ cụ bạch cốt trên ngón tay, còn có bốn miếng hồn giới. Hồn giới trong, tất nhiên có thiết tâm bốn người thần bảo những vật này. Tinh hàn phát đại tài rồi, thu hoạch sa sỉ sì a một khi đem những thứ này toàn bộ thuần vệ, không sai biệt lắm có thể duy nhất một lần tiến giai kiếp cảnh cựu trọng. Linh Quyết kích động không thôi, có nghịch thiên hư vô ám hồn, hơn nữa rất nhiều thi thể. Dạ Tinh Hàn yên lặng đã lâu cảnh giới, lại muốn nên đón một lần tính dễ nổ đột phá. Nhiều như vậy muốn thôn, xem chừng biết tiêu phí thời gian rất lâu. Trước tiên đem tất cả thi thể nuốt, cuối cùng lại phân loại thần bảo tiến hành thuần vệ. Dạ Tinh Hàn vừa hết sức kích động, làm ăn bài. kế tiếp chính là một cái quá trình khá dài. Thời gian nhanh chóng, một ngày rơi sau đó, bất diệt Dạ Tinh Hàn, rốt cuộc dừng lại tiếp cảnh cựu trọng. Khoe miệng của hắn dương nhẹ chưa phát rác ra mọi mệnh kích động phun ra một cái trọc khí quả nhiên như linh quốc suy đoán cảnh giới của hắn đột nhiên tăng mạnh không đến 2 ngày thời gian trực tiếp từ kiếp cảnh ngũ trọng tiến giai đến kiếp cảnh cửu trọng tuy rằng đã đến đằng sau thôn vệ hiệu suất trên phạm vi lớn hạ thấp nhưng mà hung thú hồn lực thập phần trầm trọng hơn 300 đầu thôn song sau, hãy để cho hắn đột phá đã đến kiếp cảnh cửu trọng chẳng những như thế thiết tâm các loại bốn vị nhất bản cảnh cường giả hồn kỹ công pháp cũng bị hắn cùng nhau đạt được thiết tâm tứ giai hồn kỹ cự kiếm thuật cổ mặc tam giai hồn kỹ lôi lăng long ngọc linh lung tam giai hồn kỹ trảm phong mặt khắc hồn kỹ công pháp, nhiều chỗ vô dụng, cùng nhau vong lưu quyết quên. Về phần thiết lâm là hỏa tu chi thân, tia hỏa thuộc tính hồn kỹ, đối với vừa tinh hàn vô dụng. Ngược lại là cái tia một thân hỏa năng số lượng, lại để cho dạ tinh hàn sơ cấp nhiên thần trạng thái có chỗ để thăng. Hiện tại riêng là sơ cấp nhiên thần trạng thái xuống, đủ để địch nội kiếp cảnh lục trọng trái phải cường giả. Trong ý thức, linh quất còn chưa ngủ say. Chúc mừng a tinh hàn, khoảng cách kiếp cảnh cựu trọng viên mãn đã không xa, nói không chừng một hồi thôn vệ xong bắt được rất nhiều thần bảo, có thể cựu trọng viên mãn chờ đợi niết bàn. Niết bàn cảnh, dạ tinh hàn lòng tràn đầy chờ mong. Hán Hiếu kỳ hỏi, lão có đầu, mỗi nhất giai cảnh giới tiến giai, đều không đơn giản. Hồn cung cảnh muốn định cung, tiếp cảnh chịu lấy thiên kiếp, tiến giai niết bàn cảnh lại nên như thế nào? Đã đạt tới kiếp cảnh cự trọng, là thời điểm cân nhắc tiến giai sự tình. Linh Quốc nói, muốn tiến giai niết bàn cảnh, tự nhiên muốn trải qua một trận niết bàn. Cái gọi là niết bàn, chính là một trận sinh tử diệt độ, trải qua tử vong cũng tử tử vong ở trong trọng sinh, tử tử vong ở trong trọng sinh. Dạ Tinh Hán không rõ. Linh Quất tiếp tục giải thích, đó là trừ tượng khái niệm. Nói như vậy, ngươi muốn muốn vào giai niết bàn cảnh. Ngoại trừ kiếp cảnh cựu trọng viên mãn, cái này điều kiện tiên quyết bên ngoài, có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là một cái đơn giản nhất đường, cái kia chính là lợi dụng tứ phẩm đan dược giả chết đan. Ăn vào này đan có thể cho người giả chết đã lựa gạt tiên đạo, sau đó đan dược dốc sức sau đó, cho dù chết mà trùng sinh do đó niết bàn thành công. Trên cơ bản tất cả niết bàn cảnh cường giả đều là dụng một biện pháp này hoàn thành tiến đến giai, có thể nói không có chút nào mạo hiểm, chỉ cần giá cao đạt được giả chết đan là được. Thật sự là đáng tiếc, không có nói tiền làm chuẩn bị. Dạ Tinh Hàn thở dài, linh cốt kéo qua trách nhiệm. Chuyện này chắc ta vốn là muốn lấy ngươi mới là kiếp cảnh ngũ trọng, khoảng cách cựu trọng tiến giai niết bàn còn sớm, liền không có dặn dò ngươi sớm làm chuẩn bị. trách ngươi làm gì, ta vừa không nghĩ tới. dạ tinh hẳn đối với linh quốc đạo, lão có đầu, những thứ này khách sáo mà nói đừng nói rồi. thứ hai con đường là cái gì? nếu là ta có thể đi vào giai niết bàn cảnh, đối chiến diệp vông nôn thì càng có nắm chắc. nếu tiến giai niết bàn cảnh, có thể triệu hoán cốt giới thông linh quyển trục ở trong hắc bá. khi đó hoàn toàn không sợ diệp vông nôn, tất thắng không thể nghi ngờ. vô pháp tiến giai niết bàn cảnh, liền nhiều hơn rất lớn mạo hiểm. Ách. linh quốc hơi có chần chừ. Mới mở miệng nói, thứ hai con đường đâu rồi, có chút nguy hiểm. Nói trắng ra là, chính là chính thức trải qua một trận sinh tử. Nói thí dụ như, ngươi bị người đánh chính là cha ruột cũng không nhận thức, hầu như muôn quốt cảm nhận được gần chết cảm giác, nhưng lại tại kề cận cái chết lĩnh ngộ được sinh tử luân hồi chân lý, tiếp theo niết bàn trọng sinh do đó tiến giai niết bàn cảnh. Nghe xong Linh Quốt giải thích, Dạ Tinh Hàn theo bản năng khỏe miệng có quắc đống lúc lích. Thứ hai con đường, quá nguy hiểm. Chương 597. Các con, chương 597, các con. Thứ hai con đường, sát thực nguy hiểm. Dạ Tinh Hàn tiếp thu, cũng có chút nhíu mày gần như sắp tử vong cảm giác rất khó khống chế, vạn nhất không có khống chế tốt liền thất cước. hắn đối với linh Quốc nói, tiến giai niết bàn cảnh sự tình, đằng sau rồi hay nói, ta trước phân loại thôn phệ rất nhiều thần bảo, xong việc phía sau một lần nữa dụng liên tâm tỏa ngay cả một cái hành quân nghĩ, sau đó xuất lĩnh hung thú công sát huyết tâm điện. ngươi yên tâm, thật sự đánh không lại diệp vương Nôn, ta bỏ chạy, chạy trốn số lần hơn nhiều, ta bây giờ đối với tại chạy trốn ngược lại là đã thuận buồm xuôi gió. tiến giai niết bàn cảnh, hay vẫn là giả tử đàn đáng tin cậy. thứ hai con đường không dễ chơi, có thể đem mình đùa chơi chết, nhưng mà mặc dù không có tiến giai niết bàn cảnh. Hắn cũng sẽ không buông tha sát diệp vông ngôn, cho dù là thất bại, cũng có năm chắc có thể đảo tẩu, phải thử một lần." Linh Quốc cười nói, "Hai ngày này không có tiêu hao bao nhiêu linh thức, ta còn có thể kiên trì một ngày địa đồ hình thức. Ngươi nhanh hoàn thành đối với thần bảo thôn vệ đi, ta chờ ngươi xuất linh hung thú đại quân đánh huyết âm điện sao?" Ngươi liền nhìn được rồi. Dạ Tinh Hàn bắt đầu phân lấy thần bảo. Huyết âm điện vơ vét đồ vật, phân một đống đi trừ thiết tâm tứ nhân hồn giới hồn lực ấn ký, vật sở hữu phân thứ hai chồng chất. Sau đó từ hai đống vật phẩm trong, lấy ra thần bảo nhiều vật. Vì tiết kiệm thời gian, Hắn đầu chọn lựa tam giai cùng ở trên phẩm giai thiên điệu thần bảo hoặc là vật phẩm trọng yếu, đối với những cái kia một chút giai thiên điệu thần bảo cũng hoặc là hồn luyện thần bảo, tạm thời bỏ qua. Lao có đầu, đây là cái gì? Tại linh cốt chỉ điểm xuống, ra tinh hàn từ thứ nhất trồng chất vật phẩm trong, tìm ra kiện thứ nhất đẳng cấp cao thiên điệu thần bảo. Một viên hồng sắc hạt sen. Linh cốt nói, vật ấy chính là tứ giai thiên điệu thần bảo huyết liên tử, cùng hồn liên tử là một đôi. Huyết liên tử năng lực thập phần uy tiên, chủ nhân một khi bị thương, có thể bổ túc huyết khí khép lại miệng vết thương. Bất quá đối với huyết liên tử, hồn liên tử chân quý hơn. Hồn tu giả lúc chiến đấu Hồn lực biết tùy theo Tiêu Hao, Tiêu Hao tới trình độ nhất định, chiến lực sẽ tổn hao nhiều thậm chí phóng thích không xuất ra hồn khí đến. Đã có hồn liên tử, có thể liên tục không ngừng giúp ngươi bổ khuyết hồn lực, cho ngươi hồn hải vĩnh viễn không vô ích. -i -i -i -i -i -i -i -i dạ Tinh Hàn nghe một hồi kích động, một cái tự động bổ huyết, một cái tự động tu bổ hồn. Bậc này năng lực, đánh nhau thiết yếu. Chỉ tiếc, chỉ có huyết liên tử không có hồn liên tử. Nếu đồng thời đạt được hai khỏa hạt sen, đối chiến lực kéo dài tính có thật lớn ủng hộ. Mai sau nhất định tìm cơ hội, đạt được hồn liên tử, lại để cho cái này một đôi hạt sen tại trên người của ta gom đủ. Dạ Tinh Hàn quyết định. Sau đó, Dạ Tinh Hàn cầm lấy kiện thứ hai thần bảo, một mắt cái gương nhỏ. Không đợi hắn hỏi, Linh Quốc đã bắt đầu giảng giải. Vật ấy chính là Tam giai Thiên Điệu thần bảo dịch hình kính. Bảo vật này thập phần kỳ diệu, có thể cho người cải biến dung mạo dịch dung thành người khác bộ dáng. Dịch dung sau đó, trừ phi cảnh giới cực cao hồn tu giả, bằng không tuyệt đối khó có thể phân biệt rõ. Cái này hay." Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên. Tuy rằng bảo vật này phẩm giai cũng không tính cao, nhưng mà năng lực sắc thực lợi hại đã có bảo vật này, biết giải quyết mai sau rất nhiều nan đề. Cất kỹ dịch hình kính. Dạ Tinh Hàn nhảy ra để tam kiện đồ vật, cũng không phải thần bảo đó là một mảnh tàn đồ. Hắn tàn phế, chỉ có một góc. Cái này là nghiệp hỏa tàn đồ. Dạ Tinh Hàn cầm lấy tàn đồ, qua lại là xem. Vật ấy tuy rằng không phải thần bảo, nhưng đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể lại được một đôi nghiệp hỏa, cam đoan có thể cho hắn hỏa linh thể càng cường đại hơn. Thu đi, chỉ có một mảnh tàn đồ, tạm thời là không có cơ hội tìm kiếm nghiệp hỏa. Linh cốt hắn bình tĩnh nói. Thân là Dạ Tinh Hàn tu luyện hỏa linh thể người dẫn đường, hắn rõ ràng hơn nghiệp hỏa đối với Dạ Tinh Hàn ý vị như thế nào. Các loại Dạ Tinh Hàn đem nghiệp hỏa tàn đồ thu hồi sau đó, Linh quốc cười hắt nói: Tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi rất tốt. Nhìn xem, cái kia khối kim trúc mảnh vỡ là cái gì? Dạ Tinh Hàn mở ra vật phẩm trong chất, lấy ra nhất khối hắc sắc kim trúc mảnh vỡ đem cầm lấy kim trúc mảnh vỡ lúc, hắn lập tức mừng rỡ, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Lao có đầu, đây là Âm Dương Quỷ nhãn quyết công pháp mảnh vỡ. Đối với vật ấy, hắn lại quen thuộc bất quá. Tại quỷ thủ bà bà chỗ đó được khối thứ nhất, đấu giá hội được khối thứ hai. Nhất khối đệ nhất trọng giả nhãn, nhất khối đệ nhị trọng xuyên cự. Cái này hơn nửa năm đến, Âm Dương Quỷ nhãn quyết đối với hắn trợ giúp thập phần cực lớn, là hắn trọng yếu thủ đoạn chí nhất. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này huyết âm điện tầm bảo hành trình, vậy mà tìm được nhất khối âm dương quỷ nhãn quyết công pháp mảnh vỡ. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thử rót vào hồn lực nhìn xem, nhìn xem đây là thứ mấy trọng. Nếu đệ tam trọng mà nói, vậy ngươi có thể đã vận khí quá tốt rồi. Linh quất vừa mong đợi âm dương quỷ nhãn quyết phải dựa theo trình tự tu luyện, nếu cái này nhất khối là đệ tam trọng, có thể lập mã tu luyện. Nếu mặt khác mấy trọng, tạm thời liền vô dụng. Tốt. Dạ tinh hàn lập tức đem hồn lực rót vào công pháp mảnh vỡ, từng dã kim sắt chữ chiếu giỏi ở giữa không trung. Hắn cẩn thận xem xét phía trên viết, âm dương quỷ nhát quyết đệ tâm trọng niệm lực đồng khí dạ tinh hàn cùng linh cốt hai người đồng thời hít sâu một hơi đó là kích động một luồng lương khí vận khí quá tốt rồi thật sự là đệ tâm trọng công pháp mảnh vỡ thất trung lấy nhất sát xuất dạ tinh hàn vận khí thật sự quá tốt linh cốt nhịn không được tán dương tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may cái này tốt rồi ngươi cái này một đôi mắt đem càng thêm nụ bức dạ tinh hàn đắc ý hít mũi một cái không có biện pháp lao thiên gia chiêu cố hắn kích động mà hỏi lão có đầu niệm lực đồng là có ý gì gấp làm gì linh cốt cố ý sâu dạ tinh hàn cầu vị. Nói ra, đợi ngươi tu luyện sau đó sẽ biết rõ. Ta đây có thể cho ngươi đại khái nói một chút, niệm lực đồng chính là trường một cái, có thể cách không điều khiển vật thể. Dạ Tinh Hàn nghe trông mà thèm, thập phần hướng tới. Trừng mắt, vật thể phiêu động, tốt năng lực, xem chừng về sau có thể sẽ thường xuyên đi trừng mắt. Thu lại đi, đợi xử lý xong diệp vông luôn sự tỉnh, trở về thời gian dần qua luyện. Linh Quốc cười hắc hắc. Dạ Tinh Hàn lúc này mới tỉnh táo một chút, đem công pháp mạnh vỡ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Huyết âm điện vơ vét đến đồ vật, kỳ thật cũng là hắn nhân hồn giới trong rơi ra ngoài, đồ vật cũng không nhiều, chân quý cũng liền cái này mấy thứ mà thôi. Chỉ sợ huyết âm tông chính thức truyền thừa chi địa, hắn cũng không tìm được. kế tiếp là các ngươi mấy cái đồ vật rồi. Dạ tinh hàn bắt đầu tìm kiếm thứ hai đống đồ vật, nhưng mà tìm kiếm hồi lâu, có chút thất vọng. Thiết tâm bốn người cũng không có cái gì chân quý thần bảo. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước đây bốn người hợp lực đối chiến bạch y nữ tử, nhao nhao tế ra mạnh nhất thần bảo, tuy nhiên cũng bị thất bảo diệu thụ thu đi. Ngoại trừ thiết tâm vài thanh hồn bình coi như tiếp cận sống, vật gì tốt cũng không có. Được rồi. Cứ như vậy đi, dạ tinh hàn không hề xoắn suýt không sai, hôm nay thu hoạch tương đối khá, vừa không hy vọng xa vời thêm nữa, bắt đầu thôn, quy củ cũ, trước thôn hồn giới, xếp bằng ở đấy, dạ tinh hàn thôn phệ 4 miếng hồn giới. sau một thời gian ngắn, thân thể không gian lần nữa tăng trưởng một mảng lớn, hồn liên tử thôn, dịch hình kính thôn, Sau đó, hắn trước sau đạt được hồi máu cùng dịch dung năng lực, hơn nữa, hồn lực lại tăng, rốt cuộc, kiếp cảnh cựu trọng viên mãn đã có tiến giai nhất bản cảnh điều kiện, thôn hồn minh, cuối cùng, dạ tinh hàn đem tiết tâm bảy trôi hồi minh, toàn bộ thôn vệ sau đó lấy hư vô ám hồn dung hợp chi lực đem dung nhập dạ vương kiếm dạ vương kiếm uy lực lần nữa tăng cường mơ hồ có đột phá đồng tiến giai ngũ giai hồn binh khả năng ngươi tới đây cho ta dạ tinh hàn con mắt nhấc nghiêng cánh tay phải ma quỷ đảng hiện Vèo một tiếng lùi đi tới đem một cái nhị giai hành quân nghĩ tuôn đến bên người veo một tiếng một đạo hắc sắc âm thanh mang đập trúng hành quân nghĩ đầu dạ tinh hàn đã không chế nguyễn vượng lôi truy uy lực chỉ là thanh hành quân nghĩ nện trong mặt cũng không thương kia tính mạng nhờ cậy ngươi rồi trở thành ta đầu thứ hai mệnh đi đầu thứ hai mệnh thập phần mấu chốt đây là hắn đánh huyết âm điện một đại bảo đảm cốt giới thông linh quyển trục hiện đệ lục tòa thạch tháp đem hành quân nghĩ thu nhập sau đó dạ tinh hàn hoàn thành liên tâm tỏa đối với hành quân nghĩ kết nối rốt cuộc tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng có thể tiến công huyết âm điện rồi cựu long thần hỏa cháo thu đi còn không đợi những cái kia hành quân nghĩ triệt để vi tới đây dạ tinh hàn phần phật một cái biến thân biến thành thú linh bộ dáng bởi vì cảnh giới hạn chế sau khi biến hóa thú linh chỉ có tam giai thân hình nhỏ một chút vọng nhưng mà hung thú vụ về căn bản phân biệt không xuất ra những thứ này nghe thấy được thú linh khí tức kích động chi video. Các con đi theo lão nương cùng một chỗ sông lên phía trước một đất, giết cái kia chơi huyết nam nhân. Dạ Tinh Hàn đỉnh đầu xúc tu lên hai cái hắc cầu, không ngừng va chạm phát ra đi đi âm thanh đó là hành quân nghĩ đặc thú nữ, cũng là thân là thú linh hắn phát ra ra lệnh. Chương 598, công sát. Chương 598, công sát. Hai ngày sau. Huyết âm điện. Diệp vô luôn thân thể trôi nổi tại huyết sát đỉnh phía trên. Hắn chiếm giữ tập trung tư tưởng, đỉnh đầu huyết linh châu long lánh hồng sắc hào quang. Phút chốc, rầm ào, một tiếng. Cả người ngoại trừ đầu bên ngoài, đều biến thành quần quần huyết lãng. Thân như huyết hải, âm khí ngưng lượn quanh đó là Diệp Vong Nôn tu luyện tứ giai công pháp, huyết âm tông huyết âm kinh. Công pháp này hung ác nham hiểm vô cùng, lại cùng Diệp Vong Nôn tiên tiên huyết hồn hỗ trợ lẫn nhau, có thể Diệp Vong Nôn thực lực càng cường đại hơn. Trong điện, nhất cây của tiền. mỹ gia trong ngực ôm đại đầu, giấy điểu đứng ở trên vai của nàng. Nàng vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lẩm bẩm nói, "Dạ Tinh Hàn a, Dạ Tinh Hàn, hy vọng ngươi không nên thương tổn chủ nhân cuối cùng cái kia một tia tàn hồn." Trong giọng nói mang theo cầu nguyện chi ý tuy rằng Dạ Tinh Hàn tuổi không lớn lắm, lại rất có thành phụ có thủ thất báo lần này từ Diệp Vô Nôn trong tay đảo tẩu nàng hoàn toàn suy đoán không đến dạ Tinh Hàn biết làm như thế nào người thanh niên kia thật sự rất khó khăn nắm chắc đều tại ta hại chủ nhân giấy điều rủ xuống tang không thôi sự tình nguyên nhân gây ra đều do hắn thanh hồn nguyện đưa cho thiết tâm bằng không cũng sẽ không có đằng sau bừa bãi lộn xộn sự tình Tựa Hầu nghe đã đến hai người mà nói Diệp Vô Nôn bỗng nhiên mở to mắt vô luận trả giá cái gì đại giới ta nhất định cứu trở về thư âm tàn hồn bạch y nữ tử lập tức sẽ phải gánh không được các loại giết bạch y nữ tử đạt được bạch y nữ tử thất bảo diệu thụ về sau sẽ dùng thất bảo diệu thụ cùng phiên thiên ấn cùng dạ tinh hàn đổi về thư âm tàn hồn. nếu dạ tinh hàn không chịu, ta sẽ dùng ta mệnh đi đổi. tóm lại, ta nhất định phải cứu sống thư âm. hy vọng là một cái hư mịt ngũ tử. thư âm cái kia một đám có thể phục sinh tàn hồn, chính là hắn còn sống hy vọng chi quang. cũng là cái kia đã sớm mất đi linh hồn thể xác, lớn nhất ký thác tinh thần. tử vong cũng không thống khổ, còn sống mới thống khổ. mất đi ý nghĩa còn sống, thống khổ hơn bọn. một tiếng bắt đầu khởi động, từ nơi không xa truyền đến đối thoại diệp vương nôn ba người bị cắt đứt, ánh mắt theo thanh âm di chuyển xoay qua chỗ khác, cách đó không xa. Bạch Y nữ tử như trước tại thất bảo giệu thụ thần huy xuống, nhắm mắt suy ngẫm. Chỉ bất quá, nhấp nháy thần huy ở ngoại vi huyết ý trùng kích xuống, càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, một bãi vết máu tại thần huy phòng hộ trên, ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ vọt bước lên ngâm âm sát chi khí tiến huyết, một tia ý thức hướng tiến trui. Còn kém một chút, xuyên thẳng qua cửa có thể lần nữa sử dụng, chống đỡ không tới sao? Bạch Y nữ tử chậm rãi mở to mắt, rất cảm thấy cố hết sức. Toàn bộ môn hải vừa nhanh cố héo. Sở Dĩ An Mặc càng hành quân nghĩ đàn thú đi vào huyết âm điện, tất cả đều dựa vào một kiện tam giai thiên điệu thần bảo xuyên thẳng qua cửa. Nay cờ có thể di chuyển 10 km bên trong là bất luận cái cái gì chỗ mục đích, sau đó thông suốt mở không gian trong nháy mắt đến chỗ mục đích. Chỉ tiếc, sử dụng một lần bề sau, cần phải đông lại rất dài thời gian mới có thể dụng lần thứ hai. Sở dĩ sử dụng thất bảo diệu thụ thần huy hộ thể, chính là vì các loại xuyên thẳng qua cờ đổi mới, lợi dụng bảo vật này chạy trốn. Nhưng mà, còn kém một chút thời gian, hồn lực sắp khô kiệt, băng tâm quyết sẽ mất đi hiệu lực, bổn cung thân thể. Đồng nhiên, thân thể của nàng bên ngoài, một tầng hàn khí phong thích, tựa hồ có gông xiềng băng mở, tọa độ người thời gian dần qua biến hóa đứng lên. Tóc dài tránh ra chấm gài tóc chặt chút từ màu đen biến thành ngần bạch vẻ, rủ xuống lay động tại eo, da thịt lên xương, ngọc bạch nương chi, tuyết cái cổ tức cốt, thân thể dư như thế, trước ngực nở nang, kích thước lưng áo tiêm hơi, khuôn mặt sơ qua cải biến, xinh đẹp không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, một đôi hàn mâu như men ngông tinh không, lông mi thật dài nháy phía dưới, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông không dám đối mặt, một đôi bóng ánh sáng long lanh thất tinh quyền thay, từ ngưng phía sau rủ xuống tại phấn thịt trắng nhì phía dưới, tỵ đồi linh lung, ngọc cốt mà chống đỡ, cặp môi đỏ mạo khẽ mở, răng trắng tinh chứa dịch, chỗ mi tâm, một viên tinh xảo thấu bạch tuyết hoa, trong nháy mắt nở rộ. Bạch đi nữ tử, thay đổi, biến thành đẹp hơn, xinh đẹp không gì sánh được, nếu như tiên tiên hạ phàm. Cái tiết như hoàng khí chất, càng làm cho chung quanh hết thảy trong nháy mắt tạm đạm biến sắc. Mỹ gia kinh hãi đứng dậy, nhìn qua bạch đi nữ tử, thì thào tự than thở, đẹp quá nữ nhân a, chẳng lẽ đây mới là nữ nhân này chính thức bộ dạng. Trên bờ vai giấy điệu, con mắt đều tròn một vòng. Sống hơn 50 năm, hay vẫn là lần thứ nhất thấy vậy mỹ mạo nữ nhân. Trong ngực đại đầu, rung ông kêu một tiếng. Mỹ gia hoàn hồn, phịch một tiếng tại đại đầu trên đầu gỗ một cái. Ngươi gọi cái rắm, ngươi là cậu, cùng nàng không phải đồng loại đại đầu tức khắc tiểu xỉu rụt lại cái cổ trong điện sau cùng lạnh nhạt đem thuộc Diệp vương nôn Diệp vương nôn mặt không biểu tình đối với bạch y nữ tử biến hóa không có quá lớn phản ứng trong lòng của hắn chỉ có liêu thư âm những nữ nhân khác dù là tuy đẹp cũng cùng ám miêu a cầu không có khác nhau ngươi chết thất bảo diệu thụ thuộc về ta Diệp vương nôn ánh mắt lạnh lẽo sát khí hiện ra thất bảo diệu thụ tuy rằng lợi hại nhưng là cần phải chủ nhân hồn lực gia trì bạch y nữ tử hồn lực đem vối thất bảo diệu thụ vừa không còn lý năng về phần bạch y nữ tử biến hóa phương pháp cũng là đồng dạng nguyên nhân khiến đã mất đi hiệu dụng Hiện ra chính thức dung nhan, những thứ này đối với hắn mà nói, đều không để trong lòng. Chỉ muốn giết Bạch Tị nữ tử đoạt được thất bảo diệu thụ, sau đó cùng Dạ Tinh Hàn đổi về hồn nguyện. Huyết Hải sát ý. Diệp Vong nôn một tiếng quát nhẹ. Vây quanh Bạch Tị nữ tử huyết dịch, cuồn cuộn càng lớn. Một phen trùng kích, thất bảo diệu thụ ánh chiều tà tổn hại thêm nữa. Đã xong. Bạch Tị nữ tử tâm như cho tàn, xuyên thẳng qua cửa vẫn không thể nào đổi mới. Nàng nhìn qua sắp xâm thân âm sát chi huyết, thần sâu nhắm mắt lại. Phanh, phanh. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên, vô số thú pháo liên tiếp vây hướng huyết âm điện. Tối thiểu nhất có hơn 1000 phát. Chỉ là phút chốc, to như vậy huyết âm điện bị tạc bốn phía lỗ thủng, ầm ầm sụp đổ. Đáng hận. Trong điện cây cột hung đảo, loạn vật rơi xuống nền. Diệp Vông Nôn con mắt lạnh lẽo, tay phải vung lên. Vô số tiên huyết cuộn cuộn, khởi động một tòa cực lớn bình chướng, đem trong điện hơn phân nửa bảo vệ. Chi rồi. Loạn vật rơi vào tiên huyết bình chướng phía trên, lập tức bị ăn mòn tan thành mấy khói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mị gia đem đại đầu ôm tha thiết, lại mơ hồ nghe được dãy đặc vụ cái âm thanh cùng tiếng bước chân. Diệp Vung luôn hồn thức tản ra, lập tức dò xét mà đi. Rất nhanh phát hiện toàn bộ mô đất phía trên, dậm dạp chẳng chịt đều là hành quân nghĩ. chẳng những như thế, hành quân nghĩ cũng không lộn xộn, như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, chỉnh tề triển khai trận hình, tả lộ quân, hữu lộ quân, thiện quân cùng hậu quân. hơn nữa còn phân ra vô ích quân, lục quân, địa hạ quân, lấy cầu thang hình dạng xông lên mô đất. xảy ra chuyện gì vậy? trong lúc nhất thời, Diệp Vô Nôn vừa sờ không được ý nghĩ, nhưng mà hắn khẳng định những thứ này xuất sinh tựa hồ có chỉ huy, cho nên mới có thể như thế đều nhịn hành động. hắn lập tức đối với Mỹ Gia nói, tiểu mỹ, kế tiếp có thể là một trận hung hiểm loạn chiến, ngươi bảo vệ tốt đại đầu cùng tiểu tháp ta đi giết chết những thứ này xâm phạm súc sinh. Dứt lời, dưới chân huyết tiên đại nữ ra, mấy trượng cao pháp thân hư tượng bao phủ tại hắn trên mình. đi ra ngoài giết cái kia ta súc sinh trước, ngươi được chết trước. Diệp vương nôn bông nhiên mắt lạnh lẽo nhìn về phía bạch y nữ tử, tay phải vung lên, một cái huyết thủ doanh tới, đổi mới rồi xuyên thẳng qua cửa. ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, bạch y nữ tử tế ra một mặt tử sắc lá cờ, nôn nhiên chỗ mục đích, thiện tay thông suốt mở không gian, phin một tiếng. cùng lúc đó, huyết thủ tàn nhẫn vỗ vào bạch y nữ tử trên lưng bạch y nữ tử phù một tiếng phun ra tiên huyết, tại huyết thủ trùng kích xuống, chui vào thông suốt mở không gian, mô đất phía trên, dạ tinh hàn lấy thú linh bộ dáng, dây rùa viên loạn loạn cái giám cốt, dẫn đầu vạn đầu hung thú công sát đội ngũ trùng trùng điệp điệp, bước chân chấn sơn, dạ tinh hàn ổn thỏa trung quân, thỉnh thoảng dụng đỉnh đầu xúc tu lên viên cầu va chạm, sau đó ra lệnh, các con, ngưng tụ thú pháo, cho lão nương oanh cao nhất lên cung điện. tuy rằng hành quân nghĩ chỉ có nhị giai, nhưng mà không chịu nổi nhiều người lực lượng đại, một kích thú pháo lực phá hoại quá hạn, cái kia hơn một đầu đầu, vòng thứ nhất công kích đi tới, trực tiếp đem huyết âm điện nổ cái nát vụn. Các con, chuẩn bị ăn mòn dịch chua, cho lão nương cùng một chỗ dùng miệng dìm nước này tỏa sụp độ cung điện. Tiến lên một đoạn về sau, Dạ Tinh Hàn phát ra đạo thứ hai ra lệnh đang lúc đàn thú chuẩn bị tiến công, trước mắt hắn không gian đột nhiên thông suốt ra. Chỉ thấy bạch tí nữ tử từ bên trong vèo một tiếng, chui ra. Công bằng vừa vặn đã rơi vào trên đầu của hắn. Hơn nữa, còn nổ ra hắn nhất đầu huyết. Chương 599. Thu quân. Chương 599, Thu quân. Cái gì quỷ? Dạ Tinh Hàn vẻ mặt ngộng. Vô duyên vô cớ, làm sao biết đột nhiên từ không gian trong nhẹ ra cái nữ nhân tới. Hơn nữa Còn bính đến trên đầu của hắn. Hắn lắc đầu, thanh nằm sắp tại hắn trên đầu nữ nhân áo trắng, ném rơi vào địa phương. Cảm giác đỉnh đầu dính dán, lại rũi thân ra giải vài thứ thiệt, tựa đầu đỉnh tiên huyết, thẻ lưỡi ra liếm đi. Thu hồi đầu lưỡi, chép miệng. Mùi vị có chút hàm, băng siêu siêu. Trong ý thức, linh cốt cả kinh nói, tinh hàn, đây là dụng phiên thiên ấn nện ngươi bạch đi nữ tử. Hả? Dạ tinh hàn lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiếp cận đi qua xem cẩn thận nhìn nhìn. Quần áo sát thực đồng dạng, nhưng mà dung mạo lại cải biến rất nhiều. So với bạch đi nữ tử đẹp hơn, xinh đẹp không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, còn có tóc Vốn là hắc sắc, như thế nào hai ngày không thấy sầu trắng rồi đâu. Linh Quất giải thích nói, trước đây Bạch Y nữ tử hẳn là dùng thủ đoạn gì, sơ qua cải biến dung nhan. Ngươi cũng thấy đấy, Bạch Y nữ tử chính thức hình dạng, xinh đẹp làm cho người thèm thuồng, không thay đổi mà nói trên đường đi xem chừng chỉ còn lại có đối phó lưu manh. Nếu nhớ không lầm, hắn đã từng thấy qua Bạch Y nữ tử một mặt. Bạch Y nữ tử bối cảnh, khủng bố dị thường. Hơn nữa Tu Vi cũng là đáng sợ tạo hóa cảnh. Thật sự là kỳ quá thay quái gì vậy? Lấy Bạch Y nữ tử thân phận địa vị, vì sao cảnh giới ngã xuống đi xa nước khác mà hiểm? Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng cười cười, đột nhiên sát khí lắm liệt. hắn huy động trước người mang cọng lông liêm đao tối, trầm giọng nói: Ngấp nghẽt ta nghiệp hỏa, năm lần bảy lượt dụng phiên thiên ấn nện ta, nếu như rơi vào trên tay của ta, xem ta không đem nữ nhân này tháo thành tăng gối. Đợi một chút. Linh Quất vội vàng đem Dạ Tinh Hàn hông ngừng, thập phân im lặng nói: Đẹp như vậy nữ nhân, ngươi vừa hạ thủ được. Dạ Tinh Hàn lửa giận không chỉ sát khí không giảm, dơ lên liêm đao tối sẽ phải tiếp tục chém giết. La Nương ta hiện tại, đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ muốn báo thù. Ngưng ngưng ngưng! Linh Quất lần nữa gấp hô. Giờ này khắc này, thật không biết làm như thế nào đánh giá Dạ Tinh Hàn. Ngay cả đẹp như vậy sắc đều có thể chẳng thèm ngó tới, thực nam nhân. Ngay cả đẹp như vậy sắc đều không đi thương hương tiếc ngọc, thật không là một cái nam nhân. Mở miệng một tiếng lao nương, nghe quả thực lại để cho hắn không được tự nhiên. Biến ảo thành hung thú mà thôi, như vậy bản thân thật sự là một cái mẫu con kiến tự như. Dạ Tinh Hàn bực bội nói, "Lao có đầu, nữ nhân này chẳng những nhiều lần muốn giết ta, hơn nữa trên người có ngũ giai cùng lục giai thiên địa thần bảo, giết chẳng những có thể báo thù còn có thể đoạt bảo, ngươi ở đây liên tục hơ ngừng, có thể lóe lao nương lưng." Trong lòng hắn Chỉ có tiểu ly cùng lâm nhi. Những nữ nhân khác tuy đẹp, vừa không có thèm. Nói lại nữa, một cái lạnh lùng vô cùng muốn giết hắn nữ nhân, hắn càng sẽ không một tia lưu tình. Linh quốc lại nói, trước đây nữ tử dung mạo cải biến, ta không nhận ra đến, nhưng mà hiện tại ta lại tựa hồ như biết rõ nàng là người nào. Nghe ta, không muốn sát nữ nhân này. Nữ nhân này hiện tại hấp hối, chẳng những không giết, ngươi còn muốn lập tức lấy đan dược cứu nàng. Lúc này đây đâu rồi, coi như là ta và ngươi, cho cái mặt mũi. Nữ nhân bối cảnh quá lớn, không thích hợp sát ngược lại là cứu được nữ nhân này, mai sau có lẽ thu hoạch thêm nữa đương nhiên hắn cũng có bản thân một ít tư tâm. Tóm lại, không thể để cho Dạ Tinh Hàn đem bạch y nữ tử giết chết. Được, lao nương cho ngươi cái mặt mũi. Suy đi nghĩ lại, Dạ Tinh Hàn nâng tại không trung liêm đau tối, chậm rãi để xuống. Linh Cốt lần thứ nhất mở miệng cầu hắn, mặt mũi này hay là muốn cho. Đa tạ. Linh Cốt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bạch y nữ tử bị thương rất nặng, nhanh lên dụng đan dược cứu chữa một chút. Minh bạch. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên biến hóa ra một quả tam phẩm kim chế đan cùng một quả tam phẩm hộ tâm đan đã có cái này hai quả đan dược, tạm thời có thể cam đoan Bạch Tị nữ tử không có lo lắng tính mạng. Hắn dùng móng vuốt đẩy ra miệng của nữ nhân ba, đan dược bay vào họng một cái, đan dược nuốt xuống. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn thúc dục sủng vật đại, hôn mê Bạch Tị nữ tử, bị hút vào sủng vật đại không gian. Các con, cho lão nương dụng ăn mòn dịch chua công kích. Hết bận Bạch Tị nữ tử sự tỉnh, Dạ Tinh Hàn tiếp tục chỉ huy đàn thú tiến công. Vong thứ nhất thú pháo đem huyết âm điện nổ hủy, lúc này đây hắn muốn cho toàn bộ huyết âm điện triệt để biến mất. Chi, chi tất cả hành quân nghĩ nhận được mệnh lệnh chỉnh tề huy động cánh chúng nó xấu xí trong muồng xên xèn dịch chua tí tách lưng kết Nhắm chúng mô đất trên đỉnh sụp xuống cung điện phân bụng hấp khí sau đó thử manh lực vừa phun một bãi bãi dịch chua dày đặc xẹt qua bầu trời rơi vào mô đất trên đỉnh chi rồi âm thanh ra dịch chua chô bông chi địa lập tức phát sinh ăn mòn khói xanh bốc lên toàn bộ mô đất đỉnh bị dịch chua ăn mòn lấy hòa tan hạ xuống độ cao một chút ngã xuống trong ý thức linh quốc sợ hai thằng nói một vạn đầu nhị dai hung thú nếu là không có chói buộc hỗn loạn công kích cũng liền có chuyện như vậy còn có người rồi chỉ huy chúng nó đều nhịp, lực sát thương hợp cùng một chỗ, quả thực có nghịch thiên lực phá hoại. thật sự là không nhìn ra, dạ tinh hàn còn có chút chỉ huy chiến tranh thiên phú. vạn thú công sát, tuyệt đối đại tình cảnh. nội tâm của hắn chỗ sâu chiến đấu nhiệt huyết, đều bị đốt lên đứng lên. nếu không phải chỉ còn lại có một đoạn cốt đầu, thật muốn cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ chiến đấu. nho nhỏ thủ bao, cho lão nương triệt để dụng dịch chưa dùng rồi. thiên quân nghe lệnh, cho ta tiếp tục công kích. dạ tinh hàn lần nữa phát ra ra lệnh. thật sự là kỳ quái, cái kia diệp vông nôn như thế nào còn không hiện thân. đang lúc thẩm nghĩ, đã thấy khói khí tràn ngập mô đất trên đỉnh. Ánh sáng màu đỏ mãnh liệt huyết lãng cuồn cuộn, màu đỏ như máu tiên đại, chậm rãi mọc lên ở trên Diệp Vương luôn lạnh lùng đứng thẳng, mấy trượng cao pháp thân hư tượng đứng sừng sững tại mô đất đỉnh, tiếp dẫn bầu trời thủy vân mà đi đi đi đợt thứ hai dịch chua rơi xuống, rơi vào pháp thân hư tượng phía trên. Như là vũ tích rơi vào dù che mưa lên đồng dạng, phát ra nặng nề thanh âm, lại hoàn toàn bị ngăn trở. Ngừng. Dạ Tinh Hàn đỉnh đầu hai cái hắc cầu đụng một cái, phát ra hiệu lệnh. Trong thời gian ngắn, hơn vạn đầu hành quân nghi đều nhịp toàn bộ dừng lại. Cuối cùng nhiệt thân, Dạ Tinh Hàn con kiến miệng, nhất thôn vừa phun ngọc ngậy, trong lòng chiến đấu dục vọng, hoàn toàn bị đốt dẫn đầu hơn một vạn đầu nhị giai hung thú vây giết tiên đại cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên thần hồn tiên đại cảnh, thật đủ kích thích. các ngươi những thứ này xuất sinh, vốn chỉ là huyết âm tông ám dưỡng hung vật. 50 năm trước là ta vô tình ý đem bọn ngươi thả ra, bọn ngươi không suy nghĩ hồi báo ngươi dám đánh huyết âm điện, thật sự là muốn chết. diệp vô ngôn thanh âm rung trời, một tiếng gầm lên. cùng lúc đó kinh khủng hồn áp phần phật một cái, Hướng xuống đất đồi ở giữa đám hung thú đánh tới. tiên đại cảnh hồn áp, quả thực đáng sợ. hành quân nghĩ bị áp liên tiếp lùi về phía sau, triệt để rối loạn đầu trận tuyến mất trận hình, không muốn loạn, ổn định. dạ tinh hàn cường đỉnh hồn áp lập tức ra lệnh, loạn cả một đoàn đàn thú, cuối cùng một chút ổn định. Nghe xong Diệp Vong Nôn mà nói, Dạ Tinh Hàn cuối cùng đã minh bạch hành quân nghị lai lịch. Nhóm người này xuất sinh, nguyên lai like là huyết âm tông chỗ dưỡng. Năm đó huyết ma sự kiện, Diệp Vong Nôn công lên huyết âm tông, ngoài ý muốn đem những thứ này hành quân nghị phong thích ra ngoài. Mà thân là thú lĩnh nghĩ về sau, tại 50 năm ở giữa không ngừng sinh sôi nảy nở, rốt cuộc đem hành quân nghị đàn thú phát triển đến hơn một vạn chỉ là khủng bố quy mô. Diệp Vong Nôn, ngươi nghe một chút ta là ai. Việc đã đến nước này, Dạ Tinh Hàn cũng không tính nhận dỗ. Hắn cao giọng nói chuyện, cố ý lại để cho Diệp Vô Nôn nghe được thanh âm của mình. Ngươi là? Dạ Tinh Hàn. Diệp Vô Nôn sắc mặt kinh biến, ánh mắt rất nhanh rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Chương 600. huyết thủ. Chương 600, huyết thủ. Dạ Tinh Hàn ôm đại đầu mỹ da, kích động bò lên Diệp Vô Nôn tiên nải. Nàng cung trên bờ vai giấy đều cùng một chỗ, nhìn về nơi xa tìm kiếm Dạ Tinh Hàn, cũng tìm thật lâu, chỉ có Minh Ngung đàn thủ, hoàn toàn nhìn không tới Dạ Tinh Hàn thân ảnh. Ở đằng kia, ở giữa nhất chỗ lớn nhất cái kia hành quân nghĩ, nó chính là Dạ Tinh Hàn. Diệp Vô Nôn ánh mắt ngưng lại. Tâm tình phức tạp. Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, cùng Dạ Tinh Hàn lần thứ hai gặp mặt tình hình, lại vạn vạn không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn sẽ biến thành hung thú xuất lĩnh một vạn hành quân nghĩ, đến đây đánh huyết âm điện trả thù. Người nam nhân này đúng như mỹ gia theo như lời, không vô sáo lộ làm việc, hơn nữa có thủ tất báo đối với cái này kiểu dáng thú vị nam nhân, trong lòng của hắn ngược lại là mọc lên mấy phần khâm phục chi ý mỹ gia ánh mắt, rất nhanh khóa Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn giờ phút này bộ dạng, thật sự làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Anh tuấn xoáy tiểu hỏa, biến thành đại thí cốt con kiến. Nàng kinh ngạc khó định lắc đầu. Người người người Ngươi như thế nào biến thành hung thú bộ dạng? Như thế nào? Gặp ta biến thành xấu xí, ngay cả tiểu ca ca đều không gọi rồi hả? Dạ Tinh hàn nghĩ miệng nhúc nhích phát ra tiếng cười, trong giọng nói hơi trầm trọng. Mỹ Gia cũng ở đây này, xem chừng đã cùng Diệp Vô Nôn quen biết nhau. Muốn thật sự là như thế, thế nào cũng đã đem hắn có được hồn nguyệt sự tình nói cho Diệp Vô Nôn. Chỉ sợ lúc này đây, mặc dù hắn không cần hồn nguyệt uy hiếp, Diệp Vô Nôn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với hắn hạ sát thủ. Chờ mong này trận đại chiến, mùi thuốc súng giảm bớt đi nhiều. Không đúng không đúng. Mỹ Gia lần nữa lắc đầu liên tục, nói ra, tiểu ca, ca mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa đều là tiểu mỹ ân nhân ân nhân dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng cái kia diệp vông Nôn, vừa mới phục sinh liền cho ta nhất huyết thủ thanh ta sinh sôi bắp nát nếu ta không có ta chạy trốn thủ đoạn sớm liền biến thành một bãi thịt não con người của ta có cửu đoán tất báo trước kia từ một vị bách thú môn cao nhân chỗ đó học được biến hóa hung thú bí pháp hôm nay liền dẫn đầu cái này một vạn hành quân nghĩ đàn thú tìm diệp vông luôn lấy cái công bằng tuy rằng ngươi cùng diệp vông luôn quan hệ không tầm thường nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì với ngươi cút nhanh lên cẩn thận giết người lúc Tú toé ngươi vẻ mặt huyết. Từng tại nam vực lúc, sẽ dùng giả thuyết bách thú môn che dấu biến hóa hung thú phương pháp. Hôm nay, bắt trước làm theo. Biến hóa hung thú bí mật, tạm thời vẫn không thể bại lộ đối với Mỹ gia, phải đạo đức gấp chế đứng ở đạo đức điểm cao, mới có thể lấy được nói chuyện quyền chủ động. Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Mỹ gia không biết làm sao. Bất quá, vừa thấy một tia hy vọng, Dạ Tinh Hàn lửa giận, tất cả diệp vông luôn trên mình, tựa hồ cũng không có ý định hủy bỏ cùng nàng ước định. Nói cách khác, Dạ Tinh Hàn cũng không tổn thương hồn nguyện trong chủ nhân tán hồn. Nghĩ đến đây, Mỹ gia kích động nói, "Tiểu Kaka, cái này có hiểu lầm?" trước đây Diệp Vô Nôn cũng không biết người thân phận, cho nên mới phải tập kích người. nghìn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, đều là Diệp Vô Nôn sai. chỉ cần Tiểu Ca Ca nguyện ý tha thứ chúng ta, Tiểu Ca Ca có thể sách bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, thế nào cũng đáp ứng. cho dù là muốn chúng ta mệnh, cũng có thể. Mỹ gia chân thành bộ dạng, lại để cho dạ tinh hàn tức khắc chở mặc. xấu xí con kiến mặt, nhìn không ra thích đau buồn. quá tốt rồi. nhưng kỳ thật nội tâm thích nở hoa, vừa rồi phấn uất hỏa khí đều tiêu tán hơn phân nửa. kể từ đó cũng là rất tốt chẳng những có thể lấy không cần tốn nhiều sức giáo Diệp Vong Nôn, cũng có thể thừa cơ hướng Diệp Vong Nôn hung hăng làm thịt một khoản. Nghĩ kỹ nghĩ kỹ, hắn làm giả Trần Trở mà hỏi, ngươi nói lời nói, thật đúng, ngươi có thể làm được Diệp Vong Nôn chủ. Đang khi nói chuyện, cố ý liếc qua Diệp Vong Nôn. Diệp Vong Nôn nhẹ nhàng nhíu mày, không chút lựa chọn gật đầu nói, tiểu mỹ theo như lời, cũng là ta mong muốn, một lời đã nói ra, tất nhiên không hối hận. Chỉ hy vọng không muốn bởi vì ta sự tình ảnh hưởng ngươi cùng tiểu mỹ ước định. Lấy trước ra một chút thành ý đến xem. Dạ Tinh Hàn hắn tùy ý nói. Diệp Vong Nôn tay phải vung lên, Bầu trời xuất hiện một đạo kinh khủng huyết thủ. Trước đây chính là dụng một chiêu này đả thương người, ta sẽ dùng chiêu này đánh vào trên người của ta với tư cách thành ý. Sau khi nói xong, huyết thủ rơi xuống, pháp thân hư tượng không chút nào ngăn trở, huyết thủ rơi vào chính Diệp Vô Nôn trên mình đáng sợ, huyết thủ như là chào con gà từ đồng dạng bắt được Diệp Vô Nôn thân thể, sau đó hung hăng bóp một cái, hồn lực nổ tung, sau khi đem mỹ gia tử tiên đài đánh bay xuống dưới, lại nhìn Diệp Vô Nôn, thất khiếu chảy máu, thân thể tàn phá không thôi, phù phù quỳ gối tiên đài phía trên, thật là một cái loại người hung ác dạ tinh hoàn đều có chút ra ngoài ý định kiếp sợ. Diệp Vô Nôn cái này nhân, thực nam nhân, hắn cao giọng nói, Diệp Vô Nôn, thành ý của ngươi ta thấy được. Một kiện ngũ giai thiên địa thần bảo, cái giá này mã đủ tiện nghi, cho ta về sau. Trước đây ngươi giết chuyện của ta coi như là đi tới, mà ta nhất định tuân thủ cùng mỹ gia về hồn nguyện tước định. đa tạ. Diệp Vô Nôn chịu đựng thân thể đau đớn, tay phải vung lên, một bãi huyết dịch bay về phía Dạ Tinh Hàn. Phi hành không chung lúc, huyết dịch rút đi. Trong đó rõ ràng là ngũ giai thiên địa thần bảo phiên thiên ấn. Hả? Thấy phiên thiên ấn, Dạ Tinh Hàn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không cần nghĩ ngợi thân thể không gian lõi lên đem phiên thiên ấn thu nhập xa xa diệp vương muốn nói vật này là lúc trước từ bạch y nữ tử trong tay chỗ đoạt, bị ta huyết y ăn mòn sau đó đã không có bạch y nữ tử hồn lực cấn ký hiện nay là vô chủ thần bảo bảo vật này đúng lúc là ngũ giai thiên địa thần bảo vừa hoàn thỏa mãn yêu cầu của ngươi được phiên thiên ấn dạ tinh hàn hết sức hài lòng bị bảo vật này đập phá mấy lần đầu bảo vật này lợi hại hắn thế nhưng là cảm động lây nói lời giữ lời ta đây liền lui binh được thần bảo gia tinh hàn cũng không có dây dưa lý do đỉnh đầu hắn hai quả cầu lại bắt đầu va chạm phát ra đi đi thanh âm cho đàn thú truyền đạt lui binh ra lệnh đàn thú nhận được mệnh lệnh cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ quanh người chậm rãi rời khỏi nhưng vào lúc này vị gối tiên đài lên diệp vông nôn hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên Thứ hai cái nơi khoẹt mắt xuất hiện hai cái chỉ đỏ chỉ đỏ tại cả khuôn mặt lên trái phải đối xứng chạy cuối cùng tại chót mũi tụ hợp o o n một tiếng diệp vông nôn chậm rãi ngẩng đầu vẻ mặt đại biến dữ tợn vô cùng mà trên mặt của hắn rõ ràng là một đạo pháp ấn chiếu dọi ra hồng sắc quỷ dị pháp vân đến tốt đồ nhi dạ tinh hàn đã hủy diệt rồi có dấu liêu thư âm tàn hồn hồn nguyện đi giết hắn đi cùng những cái kia xuất sinh Không biết người nào thanh âm, tại Diệp Vong Nôn trong ý thức quen quần. Diệp Vong Nôn hồng mâu lóe lên, mơ hồ vụ vụ thấy nơi xa Dạ Tinh Hàn biến thành người bộ dạng, sau đó lấy ra hồn nguyệt vừa cười vừa nói, "Đại bác si, ta muốn cho ngươi xem rồi ngươi người thương tàn hồn triệt để bay ra." "Phanh." Dạ Tinh Hàn bóp vỡ hồn nguyệt. Một tia tàn hồn bay ra, biến ảo thành Liêu Thư Âm bộ dạng. Liêu Thư Âm một bên bay xa, một bên khóc ròng nói, "Không nói gì, báo thủ cho ta." "Không." Diệp Vong Nôn giống như nổi điên nhất hống, lựa giận ngút trời. "Ta muốn ngươi chết." Hồn lực mãnh liệt, tiên đại quay xung quanh. Một đạo kinh khủng huyết tụ Che khuất bầu trời sát khí lấp liếc. "Ngươi một tiếng, rơi thẳng dạ tinh hàn mà đi." "Hả?" Văn vẹo đại thí cốt dạ tinh hàn, chợt thấy đỉnh đầu có kinh khủng sát ý quay đầu lại vừa nhìn, không khỏi kinh hãi. Hoàng bét, muốn tránh cũng không được." Chương 601: Tam trọng công kích. Chương 601: Tam trọng công kích. "Không muốn a." Rơi vỡ tại mà Mỹ ra, gắt gao ôm lấy đại đầu. Thấy Diệp Vung Nôn bỗng nhiên ra tay với dạ tinh hàn, nhanh chóng hô to một tiếng. Nhưng mà thanh âm của nàng cũng không có thể đình chỉ Diệp Vung Nôn công kích. Cả người là thương Diệp Vung Nôn, lệ khí ngưng lực văng. Tập kích ra huyết thủ so với vừa rồi lớn hơn một vòng, quân quân huyết sát chi ý càng thêm đậm đặc. Ngay một tiếng, huyết thủ vỗ vào dạ tinh hàn trên mình đồng thời, năm ngón tay đem dạ tinh hàn thân thể cao lớn hoàn toàn nắm. Xung quanh hành quân nghĩ, bị đáng sợ hồn lực sóng đánh bay một vòng. Phanh, đáng thương dạ tinh hàn lần nữa bị huyết thủ bắt vỡ. Cuối cùng, biến thành một bãi thịt nát. Tại sao có thể như vậy? Mỹ gia có chút hoảng hốt, khó có thể tin nhìn qua Diệp Vong Nôn. Rõ ràng nói hào hào, Diệp Vong Nôn thậm chí đem ngũ giai thần bảo cho dạ tinh hàn, vì cái gì không hiểu thấu đột nhiên ra tay với dạ tinh hàn? nàng hết sức tức giận xông lên Diệp Vô Nôn hô to: Diệp Vô Nôn, mặc dù ngươi trước kia đổ sát nhất hành, ta nhưng vẫn kính nể ngươi là một cái hán tử. Nhưng mà ngươi vừa rồi tất cả hành động, thật là khiến người khinh thường. Cầm miệng. Diệp Vô Nôn bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt Mi Ra. A. Diệp Vô Nôn cái kia giữ tận khuôn mặt, còn có mặt mũi phủ tựa như hồng sắc phát ấn, đem Mỹ Ra sợ hãi kêu lên một cái. Nàng có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Lúc này Diệp Vô Nôn đã sớm mất đi tự mình, như là trên mặt trang điểm điền cồn con hát. Thư âm, thư âm, ta rất thương khổ, có phải thật rất khổ? Diệp Vô Nôn trong mắt lệ khí, chẳng biết tại sao lại tiêu tán một ít. Hắn vẻ mặt thống khổ, một tay hung hăng cầm lấy tóc. Lực lượng rất lớn, sắp giật xuống da đầu. Hắn khi thì bi thống khóc nước nở, khi thì điên cười to. Toàn bộ ở hai loại cực đoan tâm tình ở trong lôi kéo, sắp tan vỡ. Trong ý thức thanh âm, lần nữa vang lên. Tốt đồ nhi, Liễu Thư Âm đã chết, cái thế giới này cũng không có đáng giá ngươi lưu luyến tồn tại. Chỉ có sát lục mới có thể chứng đạo. Mở ra ngươi sát lục hành trình đi, từ nay về sau, ngươi cùng Vi sư chính là chỗ này cái thế giới chỗ thể. Diệp Vô Nôn mãnh liệt định thần, đỏ rực con mắt trừng lớn khẽ miệng của hắn chảy nước miếng, đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Mị Nha. "Ngươi cái này chỉ có thể tiêu cầu yêu, đi chết đi." Trên bầu trời, huyết thủ ngưng kết. "Mục tiêu, Mị Nha, đã xong." Mị Nha ngẩng đầu ở giữa, huyết thủ che vô ích. Nàng sắc mặt trong ngáy mắt bạch, trái tim mắt lạnh. Bản năng cuộn mình lấy thân thể, gắt gao đem đại đầu bảo vệ trong lực. "Chà a, không muốn." Trên bờ vai giấy điều, tuyệt vọng một tiếng la lên, sau đó tuyệt vọng dựng cánh bưng kín mặt. Ngay tại huyết thủ sắp rơi xuống chi thế, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. "Cho lão nương hoành tên xúc sinh kia!" bị bóp vỡ dạ tinh hàn, liên tâm phục sinh, phục sinh sau đó lập tức biến thành thú linh bộ dáng phát ra ra lệnh, mấy nghìn thú pháo dày đặc nhảy lên không, còn có một đạo hắc sắc âm thanh mang từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng diệp vông nôn đỉnh đầu mà đi. ngươi cái này đánh không chết tiểu cường, nguyên bản muốn tập sát mỹ gia diệp vông nôn, dừng tay ngẩng đầu âm thanh mang đánh vào pháp thân hư tượng phía trên, cũng không có xúi đấu, hắn không để ý tới nữa mỹ gia, mà là thay đổi huyết thủ hướng dạ tinh hàn. ngươi đi chết đi, triệt triệt để để đi tìm chết. một bên mấy nghìn thú pháo, một bên huyết thủ đánh kích đi đi đi, thú pháo vang tại pháp thân hư tượng phía trên. Trấn pháp thân hư tượng một hồi lắc lư, lại không có thể đem kia anh mở. bên kia, mắt thấy huyết thủ sẽ phải rơi vào dạ tinh hàn biến ảo thú lĩnh trên mình đột nhiên một đạo lôi quang lóe lên, bên trên bầu trời lại xuất hiện một cái dạ tinh hàn. Lưng có cụ lôi sĩ, người khuôn đúc nhân dạng dạ tinh hàn, biến thành thú lĩnh, nhưng thật ra là dạ tinh hàn phân thân. mấy lần dung hợp sau đó, phân thân đã thập phần cường đại đặc biệt là lần trước dung hợp một phân thân, có thể phân thân của hắn trường bản thể bảy thành thực lực, phân thân biến hóa thú lĩnh, có thể chỉ huy chiến đấu, mà hắn bản thể có thể hoàn toàn phóng thích chiến lực, cùng diệp vô nôn một trận chiến. cho ta hút chỉ thấy dạ tinh hàn tay trái hất vòng bay ra, đem chọn cái huyết thủ hấp đi tới. huyết thủ chỉ là tứ giai hồn kỹ, có thể hút. trước đây sở dĩ trúng chiêu đều là đang không có phòng bị phía dưới, hiện tại hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không có khả năng lại để cho đồng dạng chiêu thức giết hắn nhiều lần. trả lại cho ngươi. huyết thủ trong thân thể dạo qua một vòng, hoàn toàn đã thành dạ tinh hàn đồ vật. tay phải đẩy, huyết thủ lại hiện ra. vang một tiếng, chụp về phía diệp vông nôn pháp thân hư tượng. k, rốt cuộc pháp thân hư tượng nứt ra một cái lỗ, đáng hận. diệp vông nôn nghiến răng nghiến lợi, giữ tận càng lớn. Trên mặt pháp ấn, kích động pháp văn càng thêm chói mắt. Trong ý thức, cái thanh âm kiến xuất hiện lần nữa. Tốt đồ nhi, ngươi thân thể bị thương, thực lực không đủ. Không bằng đem thân thể của ngươi giao cho vi sư, chúng ta hợp lực, có thể trong nháy mắt giết hết những thứ này còn sâu cái kiến. Không! Diệp Vong Nôn lần nữa thống khổ nắm lên tóc. Diệp Vong Nôn. Ôm đại đầu Mỹ ra, thì thào la lên đột nhiên cảm thấy, Diệp Vong Nôn bóng lưng, là như vậy cô đơn. Tựa hồ chính Diệp Vong Nôn một người, yên lặng thừa nhận trên cái thế giới này lớn nhất thống khổ. Tiểu Mỹ, mang theo đại đầu cùng tiểu tháp đi dạ tinh hàn bên kia. Đi mau, ta muốn kiên trì không nổi một đạo thanh âm nhu hòa ung dung truyền đến nghe được Diệp Vô Nôn mà nói Mỹ Gia trái tim run lên tất cả tâm tình đều bị cái kia cô đơn bóng lưng ngăn chặn nàng giờ mới hiểu được Diệp Vô Nôn hay vẫn là cái kia Diệp Vô Nôn nhưng mà sắp không còn là Diệp Vô Nôn Diệp Vô Nôn ngươi nhất định phải chịu đựng chủ nhân vẫn còn chờ ngươi tại đào hoa ổ chờ ngươi nói xong câu đó Mỹ Gia ôm đại đầu mang theo giấy điều rời khỏi mà Diệp Vô Nôn đứng thẳng thân thể khẽ run lên vì thư âm vô luận như thế nào hắn không thể ở chỗ này nã xuống tuyệt đối không thể bên kia Linh Quyết kích động đối với dạ tinh hàn hồ. Tinh Hàn, Diệp Vô Nôn huyết thủ đem do mình làm trọng thương, hiện nay thực lực đại giảm. Lúc này pháp thân hư tượng xuất hiện cái đức, người tranh thủ thời gian sử dụng ra tất cả thủ đoạn nắm chặt công kích, rất có cơ hội đem chém dụng. Trên mặt hắn phát ấn là một loại đoạt xá trận, trong thân thể cất giấu người khác linh hồn, một khi lại để cho người này linh hồn chiếm cứ Diệp Vô Nôn thân thể, đến lúc đó sẽ không dễ đối phó rồi. Diệp Vô Nôn sở dĩ đột nhiên tính tình đại biến, hướng dã Tinh Hàn ra tay đều bởi vì trên mặt đoạn xá trận. Trận này thập phần âm độc, đem linh hồn như là hạt giống đồng dạng chủng tại mục tiêu thể nội, chờ đợi thời cơ đoạn xá mục tiêu thân thể trọng sinh. Ngụy bản. Diệp Vô Nhuôn còn có thể đem đoạt xá trận áp chế, nhưng mà vừa rồi lấy huyết thủ tự mình hại mình, thân thể trọng thương thực lực đại giảm, lúc này mới cho dấu tại hắn trong thân thể linh hồn mở ra đoạt xá trận cơ hội. vô luận như thế nào, nhất định phải đuổi tại đoạt xá trận hoàn toàn đoạt xá Diệp Vô Nhuôn trước, đem Diệp Vô Nhuôn triệt để đánh bại. Minh Bạch, Dạ Tinh Hàn con mắt phát lệnh, phân thân thú lĩnh lúc này phát ra ra lệnh, tất cả hành quân nghĩ lần nữa ngưng kết thú pháo tiến công. Mà Dạ Tinh Hàn chân thân bên này huyết phát hỏa bảo bay múa, hỏa linh hoàn hiện, bản thân chiến lược gặp kéo đến đây nhất, tay phải hắn mở ra, rõ ràng là Dạ Vương kiếm sau đó thân thể không gian trong cốt giới thông linh quyển trụ xuất hiện triệu hồi ra thủy tinh lộc thủy tinh lộc thông qua dạ tinh hàn thân thể không gian xuất hiện ở dạ tinh hàn sau lưng trong ánh mắt thế giới bỗng hàn dạ tinh hàn tay phải đem dạ vương kiếm nhất đầu ra lệnh thủy tinh lộc nghe lệnh lấy người mạnh nhất thủ đoạn cho ta công sát đối diện người đúng chủ nhân thủy tinh lộc kéo cung nương ra mạnh nhất hàn bấm tiễn cự kiếm thuật Cùng lúc đó dạ vương kiếm tại dạ tinh hàn điều khiển xuống từ từ biến lớn chốc lát ở giữa thân kiếm như núi thiếp thiên mà đi sắt dạ tinh hàn một tiếng quát lớn cự kiếm chặt bỏ. Thông suốt khai thiên danh giới. Hàn băng tiến bắn ra, từng bước sinh băng. Dây đặc thú pháo, che khuất bầu trời đa trọng công kích, cùng một chỗ công hướng Diệp Vong Nôn. Chương 602, làm cho người ngoại ý muốn trấn tướng. Chương 602, làm cho người ngoại ý muốn trấn tướng. Nhìn qua kéo tới đa trọng công kích, Diệp Vong Nôn hoàn hốt con mắt chớp độc lên. Toàn bộ thế giới tựa hồ thả chậm rất nhiều. Hắn mơ hồ vụ vụ, thấy được Liêu Thư Âm. Liêu Thư Âm ôm ấp tỉ bà, "Tiểu tao nhã, thực sự huynh quốc huynh thành đơn giản một cái mỉm cười, lại để cho thân thể của hắn triệt để chậm tĩnh lại." "Thư Âm, ta mệt mỏi quá mệt mỏi là tốt rồi tốt nghỉ ngơi đi, ta mang người đi. Diệp Vô Nôn không dái ruồi nữa, thân thể hư mềm vô lực, linh hồn tựa hồ đi ra nhục thân, cùng Liêu Thư âm cùng một chỗ, càng chạy càng xa. Thư Thư, rốt cuộc chờ đến giờ khắc này, Diệp Vô Nôn đung nhiên như là thay đổi cá nhân đồng dạng, khí tức đại biến. Trên mặt phát ấn, O o N R Z một tiếng phát triển lớn, một cô âm trầm đến cực điểm sát khí, phần phật một tiếng phóng lên trời. Trong lúc đó, hồng sắc pháp thân hư tượng, phát triển cao hai ba trượng ở trên cảng là có hắt sát sát khí ngưng lược bằng, thập phần đáng sợ. Vô Anh, Thú pháo dày đặt rơi vào pháp thân hư tượng phía trên, loang lộ điểm một chút anh tạc. Thủy tinh lộc hàn băng tiễn, bắn chúng đồng thời bạch băng leo lên. Cuối cùng, cái kia một thanh như núi giống như dạ vương kiếm, nện ở pháp thân hư tượng phía trên. Làm sao có thể? Dạ tinh hàn biến sắc, thật sâu như mày. Tam trọng công kích, vậy mà đều bị Diệp Vô Nôn pháp thân hư tượng ngăn trở. Nguy rồi. Linh Quyết Hoàng Đạo, Diệp Vô Nôn không có chống đỡ, thân thể đã bị ẩn nút linh hồn lấy đi. Chẳng những như thế, Diệp Vô Nôn thực lực tăng vọt một mảng lớn, vậy mà đã tăng tới tiên đài cảnh ngũ trọng. Tiên đài cảnh ngũ trọng. Dạ Tinh Hàn mặt trong nháy mắt đen một mảng lớn. Lần này không dễ chơi rồi. Cái này cảm giác thật sự là quá tốt, như là trọng sinh. Diệp Vô Nôn đung nhiên đã có một kia tà mị cảm giác. Hắn sợi tóc tung bay, hai mắt huyết hồng. Bên trái khoe miệng một mực hướng lên móc lấy. Xem người ánh mắt có chút chẳng thèm ngó tới. Diệp Vô Nôn nhìn về nơi xa Dạ Tinh Hàn, mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn không thay đổi, lại ngự khí đại biến. Dạ Tinh Hàn, cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải ngươi, bổn tọa còn vô pháp chiêm cứ này là hoàn mỹ thân thể. Thiên thiên huyết hồn như vậy lịch thiên đạo hồn, hoàn toàn bị Diệp Vô Nôn tiểu tử này lãng phí. Huyết hồn chân lý là sát lục. Vì cảm ta ngươi, bổn tọa lập tức giết ngươi, cho ngươi nếm thử tiên thiên huyết hồn chính thức lợi hại. Dạ Tinh Hàn treo thân không trùng, thanh âm lãnh đỉnh trệ mở miệng nói, ngươi là Huyết Âm tông người đi. Nếu ta không có đoán sai, năm đó chính là ngươi cho Diệp Vong Nôn thiết lập văn cục, hại chết Liêu Thư Âm. Nghe được Dạ Tinh Hàn mà nói, đối diện, Diệp Vong Nôn sắc mặt biến hóa. Mới vừa chạy trốn tới Dạ Tinh Hàn bên người Mỹ Gia, thiếu chút nữa bị những lời này chửi chân trên mặt đất. Ngay cả Dạ Tinh Hàn trong ý thức linh quật, cũng là kinh ngạc vô cùng liêu thư âm rõ ràng là bị phụ thành chủ lưu võ lâm vũ nhục phía sau tự sát như thế nào cùng huyết âm tông nhắc lên quan hệ linh Quốc vội nói tinh hàn lời này của ngươi có ý tứ gì đợi một hồi ngươi sẽ biết dạ tinh hàn hết sức nghiêm túc hỏi lão cốt đầu ta lại hỏi ngươi diệp vương nôn có phải hay không đã hoàn toàn bị đoạt xá linh hồn đã không có hồi phục khả năng đối thủ thực lực quá mạnh mẽ một trận chiến này khó khăn vì đánh thắng một trận chiến này đoạt xá sự tình chân tướng rất trọng yếu linh quất nói cái này loại đoạt xá thật là thô giáp đoạt xá phương pháp trên nguyên tác nói Diệp Vô Nôn linh hồn vẫn còn, chỉ bất quá đoạt xá người linh hồn chiếm cứ thượng phong, cho nên chủ đạo cỗ thân thể này hai người linh hồn lẫn nhau dây dưa. Nếu muốn hồi phục hoặc là nói là làm thức tỉnh Diệp Vô Nôn linh hồn, hoặc là đánh bại trước mắt cái này Diệp Vô Nôn, hoặc là có chuyện gì mãnh liệt kích thích Diệp Vô Nôn linh hồn, khiến Diệp Vô Nôn đoạt lại thân thể quyền chủ đạo. Nói thật, đều không đơn giản. Hoàn mỹ đoạt xá phương pháp đối với những cái kia tạo hóa cảnh phía trên đại năng mới có khả năng hoàn thành. Thấp cảnh giới đoạt sáng phương pháp chẳng những thô giáp, hơn nữa rất nhiều tệ đoan. Hắn hiển nhiên Niu đoạt sáng Diệp Vô Nôn người cũng chỉ là tiên đại cảnh mà thôi vì vậy, diệp vương nôn còn có bị làm thức tỉnh khả năng đối diện, diệp vương nôn lạnh lùng đánh giá dạ tinh hàn, sau một hồi mới mở miệng nói, bổn tọa chính là huyết âm tông tông chủ diệp tôn hân, cũng là thu dưỡng diệp vương nôn dưỡng phụ, ngươi như thế nào vu an buồn tọa châm ngoại buồn tọa cùng không nói gì quan hệ, đều không có cái gì ý nghĩa. vu an, dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, ngươi muốn là thật đối với diệp vương nôn tốt như vậy, diệp vương nôn làm sao biết đổ diệt hồng hà thành sau đó, lại đã diệt huyết âm tông, tông, diệp tôn hân sắc mặt biến hóa, dạ tinh hàn ý vị thâm trường nhìn mỹ gia một cái, sau đó tiếp tục nói ra. Diệp Vô Nôn sở dĩ lâm vào đến cuồng, lực lượng một người đổ diệt nhất thành, ngoại trừ bởi vì Liêu Thư Âm chết bị kích thích bên ngoài, càng bởi vì hắn đã minh bạch chân tướng. Liêu Thư Âm bị nhục tự sát cũng không có phía ngoài xem đơn giản như vậy, kỳ thật đều là người cục. Diệp Vô Nôn suy nghĩ minh bạch điểm này, liều lĩnh muốn báo thủ. nhưng mà thực lực không đủ, lúc này mới lấy sát lục chi huyết cung cấp nuôi dưỡng huyết hồn, lấy mấy trăm vạn người chi huyết đem cảnh giới của mình tăng lên tới tiên đại cảnh, như thế mới có lên huyết âm tông tiềm ngươi báo thù vô liễng. Trước đây một mực không rõ, Diệp Vô Nôn vì sao đổ thành, lại vì sao bị diệt bồi dưỡng bản thân tông môn? Kỳ thật đã tìm được nguyên nhân, hết thảy đều không khó lý giải. Hại chết Lưu Thư Âm cũng không phải Lưu manh Lưu Võ Lâm, mà là huyết âm Tông Tông chủ Diệp Tôn Hân đã có tầng này nhân quả quan hệ. Diệp Vô Nôn tất cả hành vi mới có thể giải thích thông. Mị Gia khẽ nết lấy miệng, ngây ra như phong. Dạ Tinh Hàn mà nói, quả thực phá vỡ nàng hết thảy. Bùi Tọa tại sao phải ám hại Lưu Thư Âm? Diệp Tôn Hân thanh âm nhẹ rất nhiều. Kỳ thật đã coi như là chấp nhận Dạ Tinh Hàn mà nói. đương nhiên là vì bức Diệp Vô Nôn giáp tình huyết hồn. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, Diệp Vô Nôn có được tiên thiên đạo hồn, huyết hồn đạo hồn thế nhưng là gần với đế hồn tồn tại, có huyết đạo pháp tác giá trị, mạnh mẽ vô cùng. Ngươi sở dĩ thu dưỡng Diệp Vô Nôn, chỉ sợ cũng chỉ là ngấp nghé Diệp Vô Nôn tiên thiên huyết hồn. Chỉ bất quá Diệp Vô Nôn tuy rằng có được tiên thiên huyết hồn, nhưng mà theo tuổi tác tăng trưởng, tiên thiên huyết hồn vẫn còn ngủ say trong thân thể, một mực không thể giác tỉnh. Vì dồn ép Diệp Vô Nôn giác tỉnh tiên thiên huyết hồn, ngươi một mực dám tìm cơ hội biết? Thằng đến Diệp Vô Nôn cùng Liêu Thư âm ấm đến mức duyên, trở về tông môn đem việc này báo cho biết người, thỉnh cầu ngươi thứ hôn, ngươi cuối cùng chờ đến cơ hội, ngươi xem đi ra. Diệp Vô Nôn đối với Liêu Thư âm yêu rất sâu, sâu đến trong xương thủy. Nếu để cho Diệp Vong Nôn nhìn xem người thương bị người vũ đục, cường đại lựa giận phía dưới, tất nhiên có thể giác tình huyết hồn. Lắng nghe mi da, tức giận toàn thân run rẩy đối với cái này tiểu dáng trấn tướng, thật sự khó có thể tiếp nhận. Diệp Tôn Vân cười cười, có chút thưởng thức nhìn xem Dạ Tinh Hàn. Hắn không cho là đúng nói, những thứ này đều là suy đoán của ngươi, kể chuyện xưa ai cũng biết, chỉ bằng một cái cố sự vu oan bộ toạ, không có ý nghĩa. Đương nhiên không chỉ là suy đoán. Dạ Tinh Hàn lãnh mâu loé lên, trầm giọng nói, chứng cứ ngay tại Lưu Võ Lâm trên mình. Ngoại trừ Liễu thư âm cùng Diệp Vong Nôn bên ngoài, không có ai biết mỹ gia cùng đại đầu cái này hai cái cầu yêu tồn tại nhưng khi lưu võ lâm đi vào đào hoa ổ lúc lại tựa hồ như đã sớm biết rõ mỹ gia cùng đại đầu tồn tại chẳng những dẫn theo thực lực cường đại chính là thủ hạng còn có chuyên môn đối phó cầu yêu trói buộc trận pháp như thế có chuẩn bị mà đến hắn hiển nhiên là có người đã sớm đem mỹ gia cùng đại đầu tồn tại tiết lộ cho lưu võ lâm mà duy nhất biết được mỹ gia cùng đại đầu thân phận liêu thư âm diệp vông nôn đều khó có khả năng đem một kiện sự này tiết lộ ra ngoài duy nhất khả năng chính là diệp vông nôn cái này không giành thế sự lù đần trở về tông môn thỉnh cầu tứ hữu lúc đem đào hoa ủ hết thảy tất cả. Thậm chí mỹ gia cùng đại đầu tổn tại đều nói cho ngươi, mà ngươi đã nhận được những tin tức này về sau, lại để cho tông môn người lợi dụng dịch hình kính, đem Lưu Võ Lâm cái này ngấp ngẻ Liêu Thư âm sắc đẹp người, bóp thời gian điểm dẫn tới đảo Hoa Ổ. Chương 603, một khắc đồng hồ. Chương 603, một khắc đồng hồ. Trước nghe xong huyết ma nguyên vẹn cố sự về sau, có hai kiện việc lạ một mực làm phức tạp lấy dạ tinh Hàn. Kiện thứ nhất việc lạ, Diệp Vung nôn sát tử thành phụ chủ Lưu Võ Lâm về sau, tại sao phải đổ diện Hồng Hà thành, sau đó bị diệt bồi dưỡng bản thân tông môn. Kiện thứ hai việc lạ, lúc trước Lưu Võ Lâm đi Đào Hoa Ổ lúc làm sao lại có thể đoán trước đến mỹ gia cùng đại đầu tồn tại chuẩn bị chuyên môn đối phó cậu yêu chói buộc trận pháp thằng đến vừa rồi đoạt xá sự kiện phát sinh hắn mới đưa sự tỉnh suy nghĩ cẩn thận có người muốn đoạt xá diệp vông nôn huyết hồn chi thần mới là tất cả mọi chuyện căn bản nhất nguyên nhân gây ra lưu võ lâm xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có người tận lực dẫn dắt định ra cái này lớn phương hướng rất nhiều điểm đáng ngờ cuối cùng giải quyết dễ dàng chỉ bất quá cái gọi là chân tướng đối với rất nhiều người mà nói quá mức tàn khốc trong ý thức linh quất kinh hải thương tích đầy mình tinh hàn a tinh hàn ngươi cái này đầu óc như thế nào lớn lên bội phục. Ta thật sự là phục ngươi rồi. Dạ Tinh Hàn trưởng thành, thật sự đáng sợ, đặc biệt là tư duy phương diện, quả thực yêu nghiệt. Huyết ma sự kiện, hắn và Dạ Tinh Hàn từ đầu tới đuôi cùng một chỗ trải qua. Thân là người từng trải hắn, hoàn toàn không có phát hiện chân tướng. Có thể Dạ Tinh Hàn cái này năm cũ nhẹ, lại chỉ dựa vào suy đoán suy luận, hầu như không chút nào còn kém lúc đầu sự tình chân tướng. Quá mạnh mẽ, có thể nói cường đại nhất não. Dạ Tinh Hàn không để ý đến Linh Quốc, cẩn thận quan sát đến Diệp Tôn Vân phản ứng. Sở dĩ cùng Diệp Tôn Vân nói giấc trận tướng sự tỉnh, là vì làm thức tỉnh Diệp Vong luôn làm chuẩn bị. Tiếp tiếp chiến đấu thế cục không thể là quan đối thủ quá mạnh mẽ, bản thân chỉ còn một cái mạng, liều mạng mà nói, kết cục khó liệu. cần phải là có thể nghĩ biện pháp làm thức tỉnh Diệp Vô Nôn, giúp đỡ Diệp Vô Nôn một lần nữa đoạt lại thân thể quyền không chế, có thể không chiến mà thắng. sự tình lại là bộ dạng như vậy, đứng ở Mỹ Gia trên bờ vai giấy điểu, mở bị sửng sốt. về phần Mỹ Gia, hầu như muốn tan vỡ đi tới, nàng toàn thân run rẩy, dĩ nhiên mất đi lý trí, tức giận gầm thét phóng tới Diệp Tuân Hân. Súc Sinh, ngươi tên Súc Sinh này, ta muốn giết ngươi. gặp Mỹ Gia phóng tới Diệp Tuân Hân, dạ tinh hàn một cái vũ cánh. Toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa đợi đến lúc hắn tái xuất hiện lúc, đã ngăn tại Mỹ gia trước người. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, đối với Mỹ gia nói khẽ, "Đừng để cho phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, ngươi xông lên, cái dám dụng đều không đỉnh." Đơn giản một câu, lại để cho Mỹ gia hai chân khó hơn nữa nâng lên. Lời nói khó nghe, nhưng là lời nói thật. Gặp Mỹ gia tính táo một chút, Dạ Tinh Hàn mới nhỏ giọng đối với Mỹ gia nói, "Ngươi bây giờ lập tức đi đào hoa trùng, nghĩ biện pháp hoàn nguyên năm đó đào hoa ổ cảnh tượng, hoặc là tìm một ít Diệp Vong luôn để trong lòng vật cũ." Diệp Vong luôn không có bị hoàn toàn đoạt xá, còn có làm thức tỉnh khả năng Một hồi lúc chiến đấu ta đem Diệp Tôn Vân dẫn đi đào hoa chủng, chúng ta phối hợp lẫn nhau, nếm thử làm thức tỉnh Diệp Vong Nôn. Đem so sánh với xúc động, đây mới là ngươi phải làm sự tỉnh. Linh Quốc theo như lời làm thức tỉnh Diệp Vong Nôn phương pháp xử lý, điều thứ nhất là đánh bại Diệp Tôn Vân. Cái này nói cùng chưa nói đồng dạng đầu thứ hai chỉ dùng để Diệp Vong Nôn cho ý đồ vật đi kích thích Diệp Vong Nôn, đào hoa chủng ngược lại là cái có thể lợi dụng địa phương. Chỗ đó, có Diệp Vong Nôn cùng Liễu thư âm hồi ức tốt đẹp. Chuyện này, giao cho Mỹ Gia để làm vừa vặn. Mỹ Gia tàn nhẫn cắn bờ môi, triệt để tỉnh táo lại. Nàng hung hăng gật đầu. Ta đây liền đi. Tiểu ca ca, ngươi cũng muốn bảo trọng. Gặp Mỹ gia sau khi rời đi, Dạ Tinh Hàn mới một lần nữa vũ cánh bay vút, cùng Diệp Tôn Hân rằng co. Vì kéo một chút thời gian, hắn tiếp tục cùng Diệp Tôn Hân nói chuyện cùng nhau. "Diệp Tôn Hân, ta lời vừa mới nói, ngươi có dám thừa nhận?" Lúc này đây, Diệp Tôn Hân không hề phủ nhận. Khoe miệng của hắn rẽ ngang, vừa cười vừa nói, "Nếu những thứ này đều là ngươi suy đoán mà đến, vậy ngươi đúng là một cái hắn người thông minh, thông minh có chút không thể tưởng tượng nổi. Sở hữu sự tình, thực sự như ngươi trải qua tựa như. Không sai, Liễu Thư Âm là buồn tỏa hại chết, vì chính là lại để cho Diệp Vong luôn giặc tình huyết hồn." thừa nhận, chân tướng sự tình triệt để rõ ràng, dạ tinh hàn nổi giận mắng, ngươi thật là một cái da vẻ đạo mạo đồ vô sỉ. ở cái thế giới này, còn sống mới là thật để ý. Diệp tôn hân khoe miệng rẽ lên, đối với dạ tinh hàn mắng chẳng thèm ngó tới. ngươi tuy rằng hắn thông minh, nhưng hay vẫn là trẻ tuổi ta, cho nên đấu trí ta. đợi ngươi cùng buồn tọa đồng dạng, sống đến nhất định được mấy tuổi, sẽ minh bạch một cái đạo lý. đại đạo vô tình, cái gọi là đạo đức cùng cảm tình, là sau cùng buồn cười chói buộc. vậy ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì? dạ tinh hàn nhịn không được hỏi lại. Diệp tôn vân ngẩng đầu nhìn lên trời thần sắc một chút ngưng trọng lên. một lát sau, hắn mới chậm rãi nói ra, còn sống ý nghĩa là trở thành trí cường giả, trở thành bất diệt, trở thành cái thế giới tiên. Hàn Phong lên, loạn Văn Dũng, Diệp Tôn Huyên sợi tóc phiêu động, thỉnh thoảng che khuất nhãn. Diệp Vô Ngôn gặp được ngươi, thật sự là thật đáng buồn. dạ, tinh hàn thần sắc cảm đạm rồi một ít. Diệp Tôn Huyên trả lời, lại để cho hắn lâm vào trầm tư. xác thực, đại đạo vô tình. nếu muốn trở thành cường giả, sẽ phải học được tuyệt tình. có thể Diệp Tôn Huyên tất cả hành động, lại làm cho hắn căm hận vô pháp gật bửa. cái gọi là tuyệt tình cũng không phải dụng ti tiện thủ đoạn ám hại thân cận người đây không phải là tuyệt tình mà là vô sỉ Diệp Tôn hân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nhu hòa nhưng mà rất nhanh lại khôi phục tuyệt lệnh bộ dạng hắn trầm giọng nói Diệp Vô Nôn gặp gỡ bổn tọa sát thực thật đáng buồn bởi vì lúc trước sở dĩ thu dưỡng Diệp Vô Nôn chính là ngấp nghé Diệp Vô Nôn tiên tiên huyết hồn thu dưỡng Diệp Vô Nôn cùng sinh ra thương cảm đồng tình không có chút nào quan hệ hôn tu giả cảnh giới càng cao thọ nguyên càng lâu nhưng mà cuối cùng có cuối kết thúc bổn tọa sống mấy trăm năm đã đạt tiên đại cảnh nhưng mà muốn tiếp tục tiến lên dải dĩ nhiên đã không có khả năng Theo thời gian trôi qua, bổn tọa thọ nguyên sắp khô kiệt, nhưng mà lão thiên gia chiếu cố, lại để cho bổn tọa ngoại ý muốn đã nhận được một loại đoạt xá chất pháp. Mà bổn tọa sở dĩ đem Diệp Vong luôn nuôi lớn, chỉ vì thời cơ chín mùi đem đoạt xá, kéo dài thọ nguyên thành tựu càng mạnh hơn nữa cảnh giới. Chỉ thế thôi, chưa bao giờ có cái gọi là thân tình. Một đoạn này lời nói, nói rất là vô tình. Có thể Dạ Tinh Hàn nhìn chằm chằm vào Diệp Tôn Hân, nhưng là một tiếng cười lạnh nói, ngươi càng là cố ý giải thích cái gì, kỳ thật càng là để trong lòng cái gì. Ngươi đối với Diệp Vong luôn đến cùng có hay không tình, chỉ có chính ngươi biết rõ, nói hơn nhiều chỉ là lừa mình dối người. Diệp Tôn Vân sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, thậm chí có mấy phần bị người xem tấu tức giận. Nói nhảm nói quá nhiều, khai chiến đi, lại để cho buồn tọa một chút đem ngươi hành hạ đến chết. Tức giận ở giữa triệt để mất kiên nhẫn, Diệp Tôn Vân quanh thân hồn lực rung động. Hồn lực mãnh liệt, sát khí ngưng lập quanh. Hắn ngoại trừ tu luyện huyết âm tông huyết âm kinh bên ngoài, còn tu luyện về sát khí tà môn công pháp. Hiện tại từ hắn chủ đạo Diệp Vong luôn thân thể, có thể đem sát khí cùng huyết hồn đồng thời thi triển, tuyệt đối nhẹ nhõm nghiền ép Dạ Tinh Hàn. Mặc dù Dạ Tinh Hàn có hơn vạn đầu hành quân nghĩ cùng một cái kỳ quái lộc, vừa tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn luôn luôn cấp tiến dạ tinh hàn, lúc này đây nhưng vẫn kéo dài thời gian. Hắn cao giọng nói, một trận chiến này không thể tránh né, cũng liền không cần phải gấp. Có mấy cái vấn đề, ta cực kỳ kỳ quái có thể giải đáp, phải lại kéo một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau mới có thể buông tay buông chân đánh với Diệp Tôn Hân một trận. Vì giờ khắc này chung, chỉ có thể bất tức cùng Diệp Tôn Hân nói chuyện. Chương 604, nhị đến. Chương 604, nhị đến. Người có vấn đề gì? Diệp Tôn Hân thu liễm sát khí, vừa không vội ở động thủ. Hắn rất ngạc nhiên, giống như dạ tinh hàn thông minh như vậy nhân Còn sẽ có cái gì muốn hỏi hay sao? Rất tốt. Dạ Tinh Hàn âm thầm may mắn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Diệp Tôn Hân cố ý động thủ, hắn cũng không thể tránh được đến lúc đó, chỉ có thể kiên trì một trận chiến. Hiện tại Diệp Tôn Hân lại sát khí thu liễm cùng hắn đối thoại, thật sự là ngu xuẩn làm cho người ưa thích, lại để cho hắn đã có kéo dài một khắc đồng hồ khả năng. Giờ khắc này chung, chính là sâu đó chiến đấu thắng bại mấu chốt. Có hai vấn đề. Dạ Tinh Hàn ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Diệp Vong luôn như thế nào phát hiện là ngươi phía sau màn điều khiển hại chết Liêu Thứ Âm hay sao? Còn có Diệp Vô Nôn mặc dù đã thức tỉnh huyết hồn, có lẽ vừa đánh không lại người, cuối cùng làm sao lại bị diệt huyết tâm tông? Lấy Diệp Vô Nôn lúc ấy một số gần như điên cuồng trạng thái, không có khả năng bảo trì lý trí, thì càng không có khả năng phân tích ra là Diệp Tôn Hân hại chết Liêu Thư Âm. Diệp Vô Nôn lên huyết tâm tông báo thủ, quả thực kỳ vạng, nhất định là sẽ ra chuyện gì sơ hở mới biết trận tướng. Mà Diệp Vô Nôn cuối cùng thực lực hẳn là tiên đài cảnh tam trọng, thế nhưng là Diệp Tôn Hưn, nhưng là tiên đài cảnh ngũ trọng. Tam trọng đánh ngũ trọng, không để ý từ cuối cùng có thể thắng, nhưng mà từ kết quả đến xem, hình như là Diệp Vô Nôn thắng. Mặc dù là kéo dài thời gian, bất quá hai vấn đề này cũng là hắn thiệt tình không hiểu nghi hoặc. Lòng hiếu kỳ của ngươi rất nặng, bổn tọa sẽ thành toàn cho lòng hiếu kỳ của ngươi. Diệp Tôn Hân không có phát hiện Dạ Tinh Hàn kéo dài thời gian, tự nhận là tùy thời có thể bóp chết Dạ Tinh Hàn, không tối điểm này thời gian. Hắn rất thích thú, cho người thông minh giải thích nghi hoặc. Diệp Vong Nôn mặc dù là tiên tiên huyết hồn, nhưng mà chậm chạp vô pháp giác tỉnh, mai cho đến trưởng thành sau đó, huyết hồn vẫn còn ngủ say. Bổn tọa thời gian không nhiều lắm, liền nghĩ lợi dụng một ít cực đoan phương pháp, kích thích Diệp Vong luôn trợ kia giác tỉnh huyết hồn. Đúng lúc Diệp Vong Nôn rèn luyện trở về, nói với bổn tọa Đào Hoa Ổ sự tình, thỉnh cầu bổn tọa thay kia làm chủ, cưới vợ Liêu Thư Âm. Cái đứa bé kia đem bổn tọa trở thành thân sinh phụ thân bình thường, không hề giữ lại chia sẻ Đào Hoa Ổ hết thảy, thậm chí hai cái cầu yêu tồn tại đều không hề giấu giếm nói cho bổn tọa. Mà biết được chuyện này về sau, bổn tọa lập tức nghĩ đến, có thể lợi dụng việc này bức Diệp Vong Nôn giác tỉnh Tiên Thiên Huyết Hồn. Dạ Tinh Hàn nghe nổi giận trong bụng. Bị người ngươi tiến niệm nhất lợi dụng, có thể nghĩ Diệp Vong Nôn là cỡ nào tàn vỡ cùng tầng khổ. Diệp Tôn Vân tiếp tục nói, chỉ có cực hạn tâm tình, nói thí dụ như cực hạn phẫn nộ mới có khả năng làm thức tỉnh ngủ say huyết hồn. Vì vậy bổn tọa cắt cử tông môn Cực âm trưởng lão, Ám Thông Hồng Hà thành phụ thành chủ Lưu Võ Lâm. Lưu Võ Lâm một cái trong đó nhất bản cảnh chính là thủ hạ, nhưng thật ra là Cực âm trưởng lão dịch hình kinh biến thành, đối phó cầu yêu trối buộc trận pháp cũng là Cực âm trưởng lão sử dụng. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn giật mình. Chỉ sợ chính là Cực âm trưởng lão lộ ra sơ hở, lại để cho Diệp Vong luôn phát hiện chân tướng sự tình. Quả nhiên, Diệp Tôn Vân thở dài nói, mắt thấy Liêu Thư Âm chịu đục, Diệp Vong luôn lâm vào điên cuồng, rốt cuộc đã thức tỉnh huyết hồn chỉ là không nghĩ tới giấc tình huyết mạch sau đó Diệp Vong Nôn mạnh không hợp thói thường, lợi dụng huyết linh châu bên trong tiên huyết trực tiếp đột phá đến kiếp cảnh cửu trọng viên mãn, cùng Niết Bàn cảnh Cực Âm trưởng lão đại chiến một trận. Theo lý mà nói, Niết Bàn cảnh Cực Âm trưởng lão không nên bại bởi Diệp Vong Nôn. Nào có thể đoán được cùng Cực Âm trưởng lão đại chiến lúc, Diệp Vong Nôn đã trải qua một trận sinh tử dị độ, trực tiếp tiến giai niết bàn cảnh. Tiến giai sau đó, Diệp Vong Nôn thực lực lần nữa phóng đại, cuối cùng giết chết Cực Âm trưởng lão. Cực Âm trưởng lão chết, hoàn toàn ở bọn tọa ngoài ý liệu, cũng làm cho sự tình bắt đầu không bị khống chế. Dạ Tinh hắn hỏi, Diệp Vong Nôn giết chết Cực Âm trưởng lão về sau phát hiện cự âm trưởng lao thân phận đúng vậy diệp tôn huân nhẹ gật đầu bởi vì cự âm trưởng lao chết bại lộ thân phận cũng làm cho diệp vông nôn đoán được chân tướng sự tình toàn bộ người triệt để điên quần bắt đầu tàn sát hồng hà thành dân chúng đạo hồn quả thực như tiên mở ra sát lục diệp vông nôn không chỗ nào để nổi mà tại mấy trăm vạn người tiên huyết cung cấp nuôi dưỡng phía dưới huyết hồn trợ giúp diệp vông nôn lấy kiểu loại yêu nghiệt tốc độ để thăng cảnh giới vô số tiên huyết ngưng tụ thành hồng sát tiên đại rốt cuộc lại để cho diệp vông nôn tiến giai tiên đại cảnh đã có tiên đại cảnh thực lực Diệp Vô Nôn bắt đầu hồi huyết âm tông báo thủ, một đường thẳng hướng huyết âm điện, giết chết gần nghìn đồng môn. Bởi vì giết chết đồng môn đều là hồn tu giả, huyết hồn đạt được gần nghìn hồn tu giả tiên huyết cung cấp nuôi dưỡng, lại để cho Diệp Vô Nôn thực lực lần nữa để thăng, thẳng tiên đại cảnh tam trọng. Ngươi cứ như vậy nhìn xem, không ngăn cản Diệp Vô Nôn. Dạ Tinh Hàn Hiếu kỳ hỏi, đều do bổn tọa sinh ra tham nghiệm. Diệp Tôn Vươn thở dài nói, gặp huyết hồn lại để cho Diệp Vô Nôn cảnh giới để thăng nhanh như vậy, bổn tọa liền có ý bỏ mặc Diệp Vô Nôn sát lùn, nghĩ đến Diệp Vô Nôn cảnh giới càng cao, bổn tọa đoạt sát sau đó cũng liền càng mạnh. Tại bên trong huyết tâm điện, từ bổn tọa cùng hai vị thực lực cường đại trưởng lão tọa chấn, toàn thân sát khí Diệp Vô Nôn nhảy vào trong điện, đem cực công trưởng lão dịch hình kính ném cho bổn tọa, chất vấn liêu thư âm bị giết chân tướng. Bổn tọa ủy vào bản thân thực lực cường đại, còn có hai vị trưởng lão tương trợ, liền không có cố kỵ nói cho Diệp Vô Nôn chân tướng. Nào có thể đoán được cũng là lúc này đây tự tin, làm hại bổn tọa hầu như vẫn lạc. Các người ba người không có đánh qua Diệp Vô Nôn, dạ tinh hàn có chút khó có thể tin. Diệp Tôn hân nói, cũng không phải, một trận đại chiến sau đó, ba người chúng ta trọng thương Diệp Vô Nôn, từ hai vị trưởng lão hộ pháp áp chế Diệp Vô Nôn. Bộ tọa bắt đầu phân bố đoạt xá đại trận, mắt thấy sẽ phải thành công, chưa từng nghĩ tông môn ám dưỡng hành quân nghị chạy trốn huyết động cấm chế, xâm nhập huyết âm điện bên trong. Hai vị trưởng lão đã bị hành quân nghị công kích về sau, đã mất đi đối với Diệp Vong Nôn khống chế, được tự do Diệp Vong Nôn trọng thương phía dưới, lại trở tay giết hai vị trưởng lão. Dạ Tinh Hàn theo bản năng tối đầu nhìn thoáng qua hành quân nghị, tốt xuất sinh, làm cho gọn gàng vào. Diệp Tôn Hân lắc đầu, thở dài nói, giết hai vị trưởng lão sau đó, Diệp Vong Nôn lập tức thu nạp hai người tiên huyết. Đắc được tiên huyết sau đó, Diệp Vong Nôn càng thêm cuồng bạo, đối bản tọa tấn công mạnh. Bổ Tọa vì duy trì trận pháp, bó tay bó chân, cuối cùng bị Diệp Vong Nôn trọng thương, khó hơn nữa áp chế Diệp Vong Nôn. Cuối cùng thật sự không có cách nào, Bổ Tọa chỉ có thể lựa chọn cực đoan nhất thủ đoạn, tự bạo tiên đài. Tự bạo tiên đài. Dạ Tinh Hàn lập tức nhớ tới Thượng Dương Trân nhân. Thượng Dương Trân nhân bị Hắc Bá đánh bại, cuối cùng cũng là tự bạo tiên đài mà chết. Đúng vậy, Diệp Tôn Hân tiếp tục nói, tự bạo tiên đài về sau, đem Diệp Vong Nôn nổ một thân tàn phá, mà Bổ Tọa một kia linh hồn trui vào Diệp Vong Nôn thân thể, thừa dịp Diệp, Diệp Vong Nôn trọng thương suy yếu chi thể, hoàn thành đoạn xóa trận bệ trận. Chỉ tiếc, cái này một tia linh hồn quá yếu, một mực bị Diệp Vong Nôn linh hồn áp chế. Mà Diệp Vong Nôn vừa lợi dụng huyết sắc đỉnh năng lực, cũng chưa chết đi sống đến hiện tại, cuối cùng tại giấy điều dưới sự trợ giúp phục sinh. Cũng được có ngươi, dồn ép Diệp Vong Nôn lấy huyết thủ tự mình hại mình, hồn lực cường độ đại giảm. Mà Bổn Tọa nắm lấy thời cơ đối với Diệp Vong Nôn tiến hành đầu độc quá nhiều, thậm chí chế tạo ngươi bóp nát hồn nguyên huyết tượng, bức bách Diệp Vong Nôn tinh thần tan vỡ, đem thân thể quyền khống chế lại để cho đi ra. Nói đến nói đi, Bổn Tọa có lẽ cảm tạ con ngươi. Cố sự cuối cùng nghe xong được, dạ tinh hàn trong mắt, một lần nữa bắn ra xuất tử tin sát lục chi quang nấu à nấu, cuối cùng nấu đủ một khắc đồng hồ. hắn đi lòng vòng cái cổ, ken két vang. cuối cùng chuẩn bị xong, có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu một trận. kế tiếp sẽ là của ngươi ngày chết. chương 605 nhất hoàn bộc tại nhất hoàn. chương 605 nhất hoàn bộc tại nhất hoàn. Từ kỳ của ta. Diệp Tôn Hân ngựa đầu cười ha ha. hừ hừ, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi là người thông minh đâu rồi, không nghĩ tới cũng là ngu xuẩn. chỉ bằng ngươi nho nhỏ một cái kiếp cảnh, nào dám nói sát bổn tọa. Diệp Tôn Hân tiếng cười vừa thu lại, hai mắt chưởng. vang một tiếng một cỗ đáng sợ hơn áp áp vướng dạ tinh hàn nặng nề đang ở không trung dạ tinh hàn trong ánh mắt rơi xuống hung hăng đập xuống đất ném ra một cái hồ đến đáng giận cảm thương lão nương trần thân các con cho lão nương mành con khỉ nó phân thân thú lĩnh giận dữ mệnh lệnh thú quần công kích tất cả hành quân nghĩ lập tức ngưng tụ thủ pháo. nhắm chúng Diệp tôn hân đồng thời phát tháo chỉ bằng các ngươi những thứ này con sâu cái kiến cũng muốn thương bản tôn Diệp tôn hân trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng tay phải vung lên rơi xuống sát trên bầu trời sát khí từng đoàn từng đoàn tràn ngập Loang lộ điểm một chút, dây đặc rơi xuống, sát khí rơi xuống, trực tiếp tại mặt đất nổ tung. chẳng những đem hành quân nghĩ nổ lật, càng là sát khí đem ăn mòn. bị ăn mòn hành quân nghĩ như là vặn khăn mặt đồng dạng thân thể bị vặn thành một đoàn, tiên huyết giờ bao ảo, một tiếng một giọt không dư thừa bị néo đi ra. một chiêu đi tới, hành quân nghĩ tổn thất gần như đầu. cùng lúc đó, dây đặc thú pháo vừa đánh tới, đánh tại diệp tôn Hân pháp thân hư tượng phía trên, nhưng mà pháp thân hư tượng chỉ là lung lay, cũng không bị đánh ra. thật đáng buồn còn sâu cai kiến. diệp tôn huyên kinh thường khẹt miệng rẽ lên, tay phải đẩy huyết linh châu hiện, tại huyết linh châu dưới tác dụng. Những cái kia hành quân nghĩ bị vặn ra tiên huyết, phần phật rồi tung bay, bay về phía huyết linh châu bị kia hấp thu. Hừ hừ, giết sạch cái này một vạn đầu xuất sinh, thu máu tươi của bọn nó, nhất định có thể làm cho bổn tọa thực lực tiến thêm một bước. Huyết linh châu đem tiên huyết hút tới đây, lập tức hướng Diệp Tôn Hân tới nước mà đi được tiên huyết cung cấp nuôi dưỡng, trong thân thể của hắn huyết hồn, hương phấn một chút làm rung động. Cho ta huynh mở, bạo tinh quyền. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn tạc cận mà đến, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tôn Hân pháp thân hư tự tiện. Hắn nắm tay phải vẫy ra, liên tục quanh tạp. Nhất bạo, hai bạo, tam bạo. Nội hồn liên tục trùng lên. Chân pháp thân hư tượng run lên một cái chỉ bằng ngươi cái này buồn cười nhị dai hồn kỹ cũng muốn phá vỡ bản tôn pháp thân hư tượng diệp tôn vân cúi đầu ba quát như là xem một cái côn trùng tựa như nhìn xem dạ tinh hàn trong mắt cực tận kinh thường lập tức hắn giữa lông mày ma nhãn mở ra hưu u u bắn ra một đạo hồng quang công bằng quấn xuyên dạ tinh hàn ngực. giờ vào đảo nhưng mà bị bắn trúng dạ tinh hàn lại biến thành một đóa tản ra bọt nước thủy phân thân diệp tôn vân sắc mặt khó coi thập phần buồn bực cái này hẳn là chân thân mới đúng như thế nào cũng phân là thân Đây là phân thân, cái kia chỉ huy đàn thú thú lĩnh là ai? Đang lúc hỗn bực, bầu trời o o n enở một tiếng, xuất hiện một kiện thần bảo đó là Phiên Thiên Ấn, trùng trùng điệp điệp đập phá xuống. Oen! Ngũ Giới Thiên Điệu thần bảo, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Diệp Tôn Hân pháp thân hư tượng kịch liệt rung dậy, mơ hồ có vỡ ra xu thế. Đáng giận con sâu cái kiến. Diệp Tôn Hân có chút tức giận lên. Giờ mới hiểu được, Dạ Tinh Hàn vậy mà có thể phân ra hai cái phân thân đến. Thú linh cũng phân là thân, với tư cách mẹ hoặc. Vừa rồi Bạo Tinh quyền phân thân chỉ là đánh nghi binh, chính thức phát động công kích chính là ẩn thân chân thân. Trước đây Dạ Tinh Hàn lấy phân thân cùng hắn nói chuyện với nhau, trong bóng tối lại để cho chân thân nhận chủ Phiên Thiên Ấn. Tốt một cái tinh thông tính toán khó nạn. Đại băng trưởng chi thuật. Đúng lúc này, một đạo băng trưởng từ trên trời giáng xuống đó là Thủy Tinh Lộc, chí cường một kích. Cái này một đạo băng trưởng công kích vừa vặn cùng Phiên Thiên Ấn công kích trùng hợp. Tết. Rốt cuộc, Diệp Tôn Hư Pháp thân hư tượng đã nứt ra đã nứt ra một đường nhỏ khích, nhưng mà khoảng cách hoàn toàn vỡ vụn, còn kém một chút. Dạ Tinh Hàn, ngươi buồn cười tiểu trò hề cái kết. Bổ tọa đến nói cho ngươi biết một cái đạo lý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy dễ dãi đều là phí công. Diệp Tôn Vân ma nhãn quét qua, rốt cuộc thấy được cận thân Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà, tại hắn thấy Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt biến sắc. Cái đó là? Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn sau lưng có một thanh hắc bạch giao nhau cự kiếm. Thân kiếm Tiên, loan văn bàn chuyển ở trên đó là kiếm hồn hoàn toàn thể hổ tướng, thế gian kiếm chi bá chủ. Ngươi, dĩ nhiên là Tiên Tiên kiếm hồn chi thân. Diệp Tôn Vân chấn động. Để ta dụng cái này Tiên Tiên kiếm hồn, chiệt để phá vỡ ngươi pháp thân hư tượng. Dạ Tinh Hàn gầm thét, sau lưng kiếm hồn, tang, một tiếng phát ra chánh đề Cự kiếm thuật, sắc. Kiếm hồn hổ tướng, cự kiếm chi thuật trong lúc đó, cái thanh kia hắc bạch giao nhau cự kiếm, lần nữa biến lớn, toàn bộ mũi kiếm đã sớm lọt vào vân cung ở trên kiếm ý sát ngưng, xung quanh không gian đều mơ hồ run run vặn vẹo lên. với anh, cự kiếm thông suốt khai thiên địa, trùng trùng điệp điệp chặt bỏ, kiếm ý chi mang hung hăng áp bách lấy đã vỡ ra pháp thân hư tượng. rốt cuộc, phình một tiếng, diệp tôn huyễn pháp thân hư tượng bể ra, thành công, ngươi đi chết cho ta. dạ tinh hàn kích động nguyên vần, tâm tình phóng đại phía dưới tiếp tục hồn lượng tăng cẩm, thú tháo, bạo tinh quyền, phiên thiên ấn, đại băng trưởng chi thuật, kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng cùng cự kiếm thuật đa trọng cường đại thủ đoạn cuối cùng đã phá vỡ diệp tôn huyên pháp thân hư tượng, cự kiếm chạm phá pháp thân hư tượng về sau tiếp tục chạm xuống, chém về phía diệp tôn huyên. đáng giận, mắt thấy diệp tôn huyên sẽ bị chém trúng, đã thấy hắn tay phải mở ra, huyết sắt đỉnh bay lên, hất đỉnh phía trên, huyết khí, sắt khí tầng tầng ngưng kết, xoang khí giao thoa, lại ngưng ra một đạo cường đại phòng ngự. phanh, chém xuống cự kiếm, bị huyết sắt đỉnh ngăn trở, kiếm khí như mang, tàn vỡ hết thảy, nhưng mà cuối cùng lại không thể cắt huyết sắt đỉnh phong ngự, cùng cái này ngũ giai thiên địa thần bảo tướng cầm đứng lên, dạ tinh hẳn, ngươi cái này lão lục đùa chúng ta nhưng mà dùng hết hết thể thủ đoạn lại vẹn vẹn chỉ là phá vỡ bùn tọa pháp thân hư tượng mà thôi. Buồn cười con kiến, trò chơi chấm dứt, đi chết đi. giữ lẫn nhau ở giữa, Diệp tôn hưng mà nhã trưởng. một đạo hồng quang bắn về phía dạ tinh hàn bản tôn. người tên ngu ngốc này, chúng ta đúng là giờ khắc này. dạ tinh hàn khoe miệng rẽ ngang, thực hiện được cười cười. thứ dai hồn kỹ có thể hút. vì vậy lập tức tay trái đẩy hắc vòng xuất hiện, khẽ hấp đem ánh sáng màu đỏ hút vào. cùng lúc đó bên hông hắn sủng vật đại lóe lên. một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, đó là bạch y nữ tử. dạ tinh hàn hô to, nhanh dùng thất bảo diệu thụ thu đối thủ huyết sát đỉnh cùng huyết linh châu, cái này chính là dạ tinh hàn chiến thuật, kéo một khắc đồng hồ thời gian, có tam trọng mục đích. thôn thiên tiên ấn là thứ nhất, thứ hai chính là các loại bạch y nữ tử thức tỉnh cùng kia thương định cùng chung đối địch. tại đan dược dưới tác dụng, bạch y nữ tử cuối cùng tỉnh lại, vừa đáp ứng ra tay. bạch y nữ tử thân thể suy yếu, không thể giúp đại ân, nhưng chỉ cần có thể tế ra thất bảo diệu thụ thu diệp tôn hơn thần bảo, coi như là lập nhiều đại công, trận chiến này thì có cơ hội. bạch y nữ tử tuy rằng sắc mặt còn có chút bệnh, khí huyết cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là cố nén thân thể, tế ra thất bảo diệu thụ thất bảo diệu thụ bay vô ích mà đi, hào quang kích xả một hồi đã soát. Diệp Tôn Vân huyết sát đỉnh cùng huyết linh châu, một tia ý thức đều bị soát đi. Cái này? Diệp Tôn Vân sắc mặt kinh biến, triệt để há hốc mồm. Huyết sát đỉnh cùng huyết linh châu, không còn. Không xong. Vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, không có huyết sát đỉnh ngăn cản cự kiếm đã rơi xuống, hung hăng chém vào Diệp Tôn Vân trên bờ vai. Tiên huyết, nhuộm đỏ một mảnh. Cùng lúc đó, Dạ Tinh Hàn phóng thích ma nhãn ánh sáng màu đỏ, bắn trúng Diệp Tôn Vân. Hai trọng công kích đến, Diệp Tôn Vân thân thể từ tiên đài rơi vỡ, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Yến Tĩnh, trong lúc nhất thời Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Dạ Tinh Hàn một loạt thao tác, càng đem Tiên Đại cảnh ngũ trọng Diệp Tôn Vân chém dụng. "Là được rồi." Dạ Tinh Hàn thở hự hự, liên tục ra tay, hồn lực tiêu hao lớn bán. Trong ý thức, linh cốt kích động hô, làm cho gọn gàng vào, nhất hoàn bọc tại nhất hoàn, lại có thể đem một vị Tiên Đại cảnh ngũ trọng cường giả làm lật tại địa. Cường đại chiến đấu tư duy, "Niu." Nguyên bản mà nói, một trận chiến này cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn đem bản thân tất cả thủ đoạn cùng ưu thế, toàn bộ lợi dụng, liên hoàn xuất kích, đánh chính là Diệp Tôn Vân là vội vàng không kịp chuẩn bị. Một phân thân biến ảo thú lĩnh Chân Thân giả ý ngăn trở Mỹ Gia lúc cô ý ở thân, trong bóng tối lại phân ra thủy phân thân. Thủy phân thân cùng Diệp Tôn Hân đối thoại, Chân Thân lén vào địa hạ. Chân Thân cùng Bạch Đế nữ tử đàm phán, thôn tính cắn phiên tiên ấn tăng cường thủ đoạn. Một phân thân chỉ huy đàn thú, Thủy phân thân công kích nhiều loạn ánh mắt, Chân Thân sử dụng ra phiên tiên ấn về sau, lại thế ra mạnh nhất sát chiêu kiếm hồn hoàn toàn thể hổ tướng. Thừa dịp Diệp, Diệp Tôn Hân tế ra ngũ giai thiên điệu thần bảo huyết sắt đỉnh lúc, lại để cho Bạch Đế nữ tử ra tay rút túi dưới đáy nổi xoát đi hai kiện thần bảo. Diệp Tôn Hân bất ngờ không đề phòng, chẳng những ném đi thần bảo, hơn nữa còn bị kiếm hồn cùng ánh sáng màu đỏ gây thương tích. Nhất hoàn bọc tại nhất hoàn, vong vong tính toán, từng bước đặc sắc đối với Dạ Tinh Hàn, hắn thật sự là bội phụ. Hắt hắt. Dạ Tinh Hàn hít mũi một cái, cũng có chút tiểu tự hào. Lấy yếu thắng mạnh, cực kỳ có cảm giác thành tựu đương nhiên. Vừa sau cùng phí đầu gốc. Bạch Y nữ tử trùng trùng điệp điệp ho khan vài tiếng, nhìn qua Dạ Tinh Hàn bóng lưng, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Sát tâm vẫn còn tại, nhưng mà nàng không thể phủ nhận, Dạ Tinh Hàn đối với nàng ân cứu mạng. Cẩn thận, cẩn thận. Đúng lúc này, Bạch Y nữ tử cùng Linh Cốt đồng thời xông lên Dạ Tinh Hàn hô to. Một cái huyết hồng xúc tu từ địa hạ chui ra thoát cái chui thấu dạ tinh hàn thân thể chương 606. huyết ma chương 606. huyết ma Mô đã đỉnh huyết âm điện phế tích phía trên mơ hồ vù vù huyết vụ phun ra Phần vân một cỗ khổng lồ huyết triều tịch, quần cuộn ngút trời mà đi huyết ý ngập trời sát khí áp lực gây mũi mùi máu tươi tại thiên địa ở giữa tràn ngập chỉ thấy cái kia huyết triều tịch, một chút biến hóa từ xa nhìn lại mông lung như là một cái nhân hình hai cái vòng xoáy như là con mắt một cái thật dài huyết thiệt trái phải bảy đương thèm thuồng tít tách trên đỉnh đầu còn có hai cái huyết sừng thú Hình người càng thêm ma hóa, như là ma quỷ bình thường, không đúng, đó là huyết ma. Bang ngươi một cái kiếp cảnh con kiến, lại có thể thanh bổn tọa bị thương thành cái dạng này, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Tại khổng lồ huyết ma phía dưới, mơ hồ vụ vụ có một cái huyết nhân. Tuy rằng bị tiên huyết thấm đầy, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, cái kia chính là Diệp Tôn Vân. Hắn lung la lung lay, thân thể bất ổn. Bên trái bả vai cùng phía bên phải phân bụng, một cái kình phong phun máu. Nhưng mà phun ra tiên huyết, lại chảy ngược trong nhập thân thể, tuần hoàn không thôi. Dạ tinh hàn, nhìn qua dạ tinh hàn bị đâm thủng thân thể, bạch y nữ tử hô to một tiếng. Dạ Tinh Hàn đã chết. Đối với trước mắt một màn này, nàng hoàng hốt có chút khó có thể tiếp nhận. Lòng của mình như là hung hăng bị người nắm một cái đau quá. Bào Nhưng vào lúc này bị đâm thủng Dạ Tinh Hàn, đung nhiên một cái biến hóa, biến hóa sau đó biến thành một cái Hành Quân Nghĩ. Ngay sau đó, Hành Quân Nghĩ bụng thông xuất ra, một tay từ bên trong đưa ra ngoài. Mẹ. Chỉ nghe Dạ Tinh Hàn mắng liệt một câu, toàn bộ người từ Hành Quân Nghĩ bụng trôi ra. Không chết, lại là liên tâm thế thân, còn sống. Thấy chết mà trùng sinh Dạ Tinh Hàn, bạch y nữ tử tinh mâu khẽ nhúc nhích. Mấy phần buông lỏng, mấy phần mừng rỡ. Lòng của nàng nhạy vô cùng nhanh, chưa từng có bởi vì một người nam nhân như thế lo lắng. Có lẽ từ nàng tại dạ tinh hàn sùng vật đại trong tỉnh lại thì có một số việc cũng đã mệnh trung chú định đã định trước nàng sẽ không lại đối với dạ tinh hàn người nam nhân này. Có mày may lạnh lùng. Trong ý thức, linh quất thở phào một hơi nói, quá nguy hiểm, cái này thanh liên tâm tỏa cứu được ngươi nhiều lần lắm. Vừa rồi dạ tinh hàn phân thân, cố ý cùng diệp tôn huân đối thoại kéo dài một khắc đồng hồ, chân thân lẻn vào địa hạn, lợi dụng giờ khắc này trung đạt thành tam trọng mục đích. Nhận chủ phiên thiên ấn, chờ đợi bạch y nữ tử tỉnh lại. Ngoại trừ cái này hai chuyện bên ngoài. Còn có mấu chốt nhất một sự kiện. Cái kia chính là lặng lẽ thanh địa hạ trong quân một cái hành quân nghĩ, dụng liên tâm tỏa cho kết nối với đã có tầng này đảm bảo, Dạ Tinh Hàn mới dám hiện thân đánh với Diệp Tôn Hân một trận. Chỉ tiếc, thực lực chênh lệch hay vẫn là quá lớn. Nếu tiên đại cảnh một chút trọng không có tiên tiên thần hồn đối thủ, chỉ sợ đã bị Dạ Tinh Hàn giết chết. Chỉ tiếc, Diệp Tôn Hân quá mạnh mẽ. Có thể đem kia trọng thương, đã là cực hạn. Dạ Tinh Hàn nhanh chằm chằm nơi xa huyên mà, để trong lòng nhận thức chống hỏi, lão có đầu, nếu ta không có đơn sai, vậy hẳn là là huyết hồn hoàn toàn thể hồn tướng đi. Tiệp Thiên huyết chiếu tịch, ma quỷ hình thái kinh khủng cảm giác các bách làm lòng người kinh hãi sát ý không có sai nhất định là huyết hồn hoàn toàn thể hồn tướng nếu không có đoán sai diệp vương luôn sợ dĩ được huyết ma tiếng xấu chỉ sợ sẽ là bởi vì này làm cho người sợn hết cả gai ốc huyết hồn hoàn toàn thể hồn tướng xác thực rất giống một cái huyết ma không sai linh quất thừa nhận dạ tinh hàn suy đoán cái kia chính là huyết hồn hoàn toàn thể hồn tướng hơn nữa đã có tiến giai tiếp theo giai đoạn hồn anh khả năng thiên tiên thần hồn trưởng thành tổng cộng có năm cái giai đoạn ba thứ hạng đầu cái giai đoạn theo thứ tự là rất tỉnh hoàn toàn thể hồn tướng cùng hồn anh Mặc dù đối phương huyết hồn còn không có chính thức tiến giai hơn anh, nhưng mà tuyệt đối có được uy lực khủng bố. Một trận chiến này đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, rất khó khăn, thậm chí có thể nói, thua không nghi ngờ. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn nói, ngươi bây giờ mất đầu thứ hai mệnh, Diệp Tôn Vân không phải người ngu, sẽ không đi cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian đi làm chuẩn bị. Giữ được Thanh Sơn tại không sợ không có cùi lốt, một trận chiến này hầu như không có phần thắng, không bằng nghĩ biện pháp trốn đi. Đợi đằng sau lớn lên, lại đến tìm Diệp Tôn Vân này lão cẩu tỉnh sổ. Không có phần thắng cuộc chiến, không đánh cũng a, ta còn muốn thử lại lần nữa. Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên nghị, Làm ra một cái lại để cho Linh Cốt thập phần ngoài ý muốn quyết định. Linh Cốt có chút nóng nảy, vội nói: Tinh Hàn, ngươi tại sao lại xúc động rồi? Tiên một hồi cậu thả tính tình đâu? Hiện tại ngươi không có đầu thứ hai mệnh, vạn nhất bị giết, liền thật ở ra dám rồi." "Ta đây này làm đương nhiên là có đạo lý của mình." Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng nói: "Tuy rằng Diệp Tôn Hân lúc này tế ra huyết hồn hoàn toàn thể hỗn tướng, vô cùng cường đại. Nhưng hắn thân thể trọng thương, kỳ thật cũng là tại cường chống đỡ mà thôi. Ta vừa không lốc, cũng không cùng hắn liều mạng. Vừa rồi lại để cho Mỹ Gia đi đào hoa trùng làm chuẩn bị." ta nghĩ thử đem Diệp Tôn Vân dẫn vào đảo Hoa Trùng, xem có thể hay không đem Diệp Vô Nôn làm thức tỉnh. Mặc dù nếu quả thật cố ý bên ngoài tuyệt cảnh, ta còn có chớ chú chi lực cái này tâm át chủ bài. Cùng lắm thì, dùng cái này tâm át chủ bài. Hắn khẳng định, Diệp Tôn Vân chỉ là cường chống đỡ thân thể. Huyết thủ, kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng, ma nhãn ánh sáng màu đỏ, cái này ba đạo công kích tuy rằng không thể đánh chết Diệp Tôn Vân, cam đoan Diệp Tôn Vân quá sức. Lúc này Diệp Tôn Vân lắc lư thân thể, chính là chứng minh tốt nhất. Nói lại nữa, Diệp Tôn Vân huyết linh châu cùng huyết sát định bị Bạch Tỷ nữ tử xoẹt đi, không có thần bảo gia chỉ thực lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều cho nên nói có thể tiếp tục một trận chiến. Mạo hiểm mà nói, cùng lắm thì dụng chớ chú chi lực tiêu tan xong lên. Ngươi xem rồi làm đi. Linh Tốt tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng là không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Nếu như Dạ Tinh Hàn đã quyết định ủng hộ Liên Tốt, ngươi không muốn chống cự thiến ta sủng vật đại. Dạ Tinh Hàn đột nhiên quay đầu nói với Bạch Y Nữ Tử, nói chuyện khẩu khí hoàn toàn là ra lệnh. Bạch Y Nữ Tử lúc này trọng thương suy yếu, vừa rồi tế ra thất bảo diệu thụ xoát đi Diệp Tôn Hư Thần bảo đã là cực hạn. Nếu như lưu lại chiến đấu, chỉ biết cản trở, không dùng được. Như thế. Còn không bằng tại bên trong sủng vật đại đợi nghỉ ngơi." "Ừ." "Chẳng biết tại sao, đối mặt Dạ Tinh Hàn thể mệnh lệnh lệnh như băng giọng điệu, Bạch Y nữ tử cũng không có sinh khí, mà là nhẹ nhàng gật đầu." "Dạ Tinh Hàn không hề nói nhảm, lập tức thúc dục sủng vật đại." "Bạch Y nữ tử thân hình lóe lên, tiến vào sủng vật đại." "Khá lắm, tình huống như thế nào?" Linh Quốt kinh ngạc cánh đốc. "Nữ nhân này thế nhưng là cực kỳ lãnh ngạo một nữ nhân, làm sao biết đối với ngươi như thế nói gì nghe đấy? Nói lại nữa, chủ động tiến vào sủng vật đại đối với nữ nhân ý vị như thế nào? Có nghĩa là nữ nhân này đem đối với ngươi bất luận cái gì việc riêng tư đều không có." cả người cùng những thứ khác hết thảy đều bại lộ tại trước mặt ngươi bình thường chỉ có vợ chồng nô bộc cái này hai loại thân phận nữ nhân mới nguyện ý chủ động tiến vào người khác sùng vật đại sẽ không phải nàng xem coi trọng ngươi rồi a bạch y nữ tử thân phận hắn biết rõ là bậc nào tôn quý mà kia tính cách càng là vô cùng lãnh nạo nghe nói rất nhiều đế quốc thân phận đến tôn giả cùng tu vi cường giả đều từng đối với bạch y nữ tử sinh ra ái mộ nhưng mà bạch y nữ tử toàn bộ lạnh lùng tự tuyển bất luận kẻ nào đều không nhìn trúng nhãn cái loại đó lãnh là, là cao quý lãnh chẳng thèm ngó tới lãnh Có thể hôm nay đối mặt Dạ Tinh Hàn, Bạch Tỷ nữ tử lại như thế thuần theo, thật sự là chấn kinh cái cằm của hắn. Câm miệng. Một câu đem linh cốt uống trụ, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị ứng chiến. Trong lòng của hắn, chỉ có tiểu ly cùng Lâm Nhi đối với Bạch Tỷ nữ tử, không có bất kỳ ý tưởng. Sở gi cứu Bạch Tỷ nữ tử, đơn giản là linh cốt sở cầu mà thôi. Hảo hảo hảo, ta câm miệng. Biết rõ Dạ Tinh Hàn lập tức muốn lên đón cuộc chiến sinh tử, linh cốt vừa thức thời không nói thêm gì nữa quấy dậy. Chương 607, cuối cùng đánh lén. Chương 607, cuối cùng đánh lén. Mô đất phía trên. Thiên địa âm trầm, một mảnh áp lực hồng sắc. Huyết ma dữ tợn, huyết triều tịch kịch liệt bắt đầu khởi động. Cái kia nhất căn huyết dịch lưới rải, thỉnh phượng đông đưa. Lưới rải phía dưới nhìn không tới cái gọi là miệng, lại mơ hồ có trầm thấp tiếng rên gì phát ra. Thanh âm vô cùng có tiết tấu, theo lưới rải đông đưa một lớp tiếp theo một lớp, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Diệp Tôn Hân tuy rằng thân thể bất ổn, lại chống lập mô đất chi đỉnh. Hắn hai mắt lạnh lùng, như là chúa tể bình thường quan sát mô đất ở giữa chỗ. Mà tại mô đất ở giữa, Dạ Tinh Hàn cụ lôi xí kéo dài, lôi quang chớp động ánh mắt của hắn kiên nghị, thân thể tại không trung di động. Kia sau lưng hai bạch giao nhau kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng như trước cắm vào luân vân cùng đối diện huyết hồn hoàn toàn thể hồn tướng hai hồn giằng co dưới thân là dày đặc hành quân nghĩ đàn thú còn thừa lại 9.000 đầu trái phải chúng nó vây quanh ở thú lính phân thân chung quanh chi chi phát ra tiếng kêu tùy thời đợi chờ thú lính ra lệnh công kích thủy tinh lộc trở về đột nhiên dạ tinh hàn đối với thủy tinh lộc ra lệnh thủy tinh lộc chần chừ một chút hay vẫn là linh mệnh là chủ nhân dạ tinh hàn thân thể không gian lói lên đem thủy tinh lộc thu nhập sau đó thủy tinh lộc trở về cốt giới thông linh quyền trụ quyền trụ thu hồi sở dĩ thu hồi thủy tinh lộc là vì trận chiến này thủy tinh lộc tác dụng không lớn, nhiều thủy tinh lộc vô pháp quyết định chiến cuộc, ngược lại có chết trận thật lớn khả năng, hy sinh vô vị, không cần phải. lúc này gió lạnh lên, thiên địa phát lạnh, song phương giang co đại chiến hết sức căng thẳng. dạ tinh hàn bùn tọa nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. diệp tôn Hân đung đưa thân thể, giữ tận một tiếng gào thét. phía sau huyết triều tịch quần cuộn càng lớn. thiên công dạ tinh hàn luyện hóa ra dạ vương kiếm, kiếm chỉ diệp tôn huân, như là tướng quân bình thường, một tiếng lệnh uống. vì vậy chiến đấu bắt đầu. Các con, cho lão nương nhắm ngay đánh hắn. Phân thân thú đầu lĩnh trên đỉnh hai cái hắc cầu, bắt đầu va chạm đứng lên, đi đi ra lệnh. Trung quanh mấy nghìn đầu hành quân nghĩ, chi, chi gọi bậy. Miệng lúc ních, ngưng kết thú pháo, từng khóa áp xuống hồn lực quả, tại giữa sườn núi lên chấp động. Các ngươi bọn này chết tiệt con sâu cái kiến, đi tìm chết. Diệp Tôn Vân gầm thét, quanh thân hồn lực mãnh liệt. An bổn tọa một chiêu này, huyết cần phải. Sau lưng huyết hồn, toàn thân run run, huyết thiệt lăn lừ. Cuồn cuộn huyết triều tích như lớn chợt chút, giâm mào hào, giơ trên mặt đất phía trên. Trong lúc đó, bị rót vào tiên huyết đại địa, bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư địa hạ thai nén ra vô số nhúc nhích huyết sắc nhục tu tại mô đất ở giữa trôi từ dưới đất lên mà ra. toàn bộ mô đất ở giữa tất cả đều là nhục tu, thập phân dày đặc, khoảng cách quá ngắn. mơ hồ nhìn lại cũng có mấy vạt can. cái này, dạ tinh hàn chấn động, tiên đại cảnh cương giả, quả nhiên khủng bố dị thường. khi kỳ, từng đạo nhục tu xuyên qua thể thanh âm truyền đến mô đất ở giữa lên mấy nghìn hành quân nghĩ, một người tiếp một người bị đâm thủng, hầu như phút chốc không có may mắn còn sống sót. có tại đâm thủng tiền phun ra thú pháo, đại bộ phận không đợi thú pháo tập kích ra đã bị nhục tu giết chết. Chỉ là một kích, 9000 đầu hành quân nghĩ chỉ còn không đến 100 đầu. Ngay cả dạ tinh Hàn phân thân thú lĩnh cũng bị tam căn nhục tu đâm thủng, triệt để tiêu vong. Hưu. U u. Hưu. Hưu. Hưu. Những cái kia đã phun ra thú pháo, chỉ vẹn vẹn có 2000 phát trái phải. Sắp anh đến Diệp Tôn hơn lúc, huyết ma huyết thiệt hất lên. Huyết hồn hoàn toàn thể hồn tướng lập tức tuôn ra một đạo huyết lãng, cao dư trăm trượng. 2000 phát thú pháo, toàn bộ bao phủ tại huyết lãng ở trong ngọt một cái, không có nổ tung không nói, ngay cả một chút lãng hoa đô không có nổi lên. Con khỉ nó, đền cái giám. Mấy cây huyết cần phải vô cùng có linh tính phóng tới Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn vùng kiếm một trạm, lập tức vỗ cánh chạy trốn. Bị Diệp Tôn Hân trọng thương thân thể lừa gạt rồi. Mặc dù trọng thương tiên đại cảnh, cũng là tiên đại cảnh. Hơn nữa huyết hồn hoàn toàn thể hỗn tướng, căn bản không có một tia đánh thắng khả năng đã như vậy, trốn. Trốn hướng Đào Hoa Ổ, đây là hy vọng cuối cùng. Trốn. Diệp Tôn Hân triển khai huyết hồng hồn vực, mãnh liệt con mắt hung hăng trừng. Một cú đáng sợ láp, giơ thẳng Dạ Tinh Hàn đỉnh đầu. Nguy rồi. Đang tại vỗ cánh Dạ Tinh Hàn, chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng. Còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người trực tiếp trùng trùng điệp điệp rơi vỡ rơi vào mô đất đấy một tòa tan hoàng cung điện bên trong. Đồi đất quay lên, cung điện sụt xuống. Diệp Tôn Hân triển khai hồn lực, rất nhanh đi vào dạ tinh hàn rơi xuống cung điện phía trên. Hắn lập tức mở ra ma nhãn, để ngừa dạ tinh hàn cái này gian xảo cá trạch, dụ ẩn thân các loại thủ đoạn chạy trốn. Phanh. Đúng lúc này, cung điện trung tâm nổ tung. Loạn vật bị tạt bay, có một người nhảy ra ngoài. Nhảy ra, đúng là Bạch Tị nữ tử. Bạch Tị nữ tử suy yếu ho khan vài tiếng, đối với Diệp Tôn Hân nói, các ngươi chiến đấu, cùng ta kỳ thật cũng không có quan hệ, ngươi muốn sát chỉ là dạ tinh hàn mà thôi. Ta nguyện ý dâng ra thất bảo diệu thụ, chỉ cầu một con đường sống, nếu không thì ta chính là chết cũng sẽ hủy diệt bảo vật này." Nhìn xem Bạch Y nữ tử tuyệt tuyệt bộ dạng, Diệp Tôn Hân lạnh lùng nói, "Dâng ra thất bảo diệu thụ, bổ tọa cân nhắc cho ngươi một con đường sống." Lúc này hắn tập trung chú ý, kỳ thật cũng không tại trên người Bạch Y nữ tử, mà là đang địa hạ. Hắn ma nhãn tìm đòi, hồn thức giò xét. Cũng tại mở miệng nói chuyện trước, đã sớm thao túng sau lưng quần quần huyết lãng rơi xuống đất. Huyết lãng rót vào đại địa, đem địa hạ triệt để phong tỏa, lại để cho dạ tinh hẳn vô pháp độn thổ chạy trốn. Về phần Bạch Y nữ tử, mặc kệ hiến không dâng ra thất bảo diệu thụ, đều át phải chết đối phương bối cảnh tuyệt không phải bình thường không thể lưu lại hậu hoạn. Ồ, oh. Diệp Tôn Hân một hồi buồn bực, hôn thức quét không đến, có khả năng dạ tinh hàn lại ẩn thân ẩn tức. Nhưng vì cái gì mà nhãn vừa tìm không thấy đối phương? đa tạ mời tiếp thất bảo diệu thụ. Bạch y nữ tử tay phải mở ra, đột nhiên hai mắt hung ác, Lòng bàn tay xuất hiện thần bảo không phải thất bảo diệu thụ mà là phiên tiên ấn đi tìm chết. phiên tiên ấn thình lình lập tới. dạ tinh hàn ngươi cái này gian trá hỗn đản. lực chú ý từ địa hạ quay lại thấy phiên thiên uấn trong mắt, Diệp Tôn Hân mới hiểu được tới đây. Người trước mắt không phải Bạch Tị nữ tử mà là Dạ Tinh Hàn. Chắc không được nói, hồn thức cùng ma nhãn cũng không có tìm được Dạ Tinh Hàn. Cái này gian xảo cá trạch, thực sự quá đáng hận. Ngươi một tiếng, Phiên Thiên ấn rơi xuống, lại bị huyết ma tiếp được. Nhưng mà một kích này rất nặng, huyết ma khẽ run lên, Diệp Tôn Hân vừa chịu ảnh hưởng nhịn không được lùi một bước. Đáng giận, không thành công. Đánh lén thất bại, Bạch Tị nữ tử một cái biến hóa, đổi về Dạ Tinh Hàn bộ dáng. Vừa rồi rơi xuống sau đó, Dạ Tinh Hàn linh cơ khẽ động. Lợi dụng dịch hình kính biến thành Bạch Tị nữ tử bộ dáng nghe nhìn lẫn lộn, giả y yếu thế dâng ra thất bảo diệu thụ tìm được một lần cuối cùng đánh lén cơ hội chỉ tiếc cũng không có thể dung chuyển diệp tôn Hân. cảnh giới trên lệnh cái này ránh trời thật sự rất khó khăn vượt qua tẩu vi thượng sách dạ tinh hàn giống như nổi điên chấn động cụ lôi xí sơ cấp nhiên thần trạng thái hiện sức bật toàn bộ dụng tại tốc độ gia chỉ lên lần này thật muốn chạy trốn rồi ngoại trừ chớ chú chi lực có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng thừa dịp vừa rồi phiên tiên lớn một cách có được thời gian chỉ có thể toàn lực trốn tức chết buồn tòa rồi đuổi theo diệp tôn vân hồn dược triển khai gào thét lên đuổi tới hôm nay là hắn xỉ nhục ngày không đem Dạ Tinh Hàn nghiền xương thành cho, tuyệt khó chút tâm hắn đầu mối hận. Chương 608, hồi quy tiêu ký. Chương 608, hồi quy tiêu ký. Phiên Thiên ấn đánh lén, tuy rằng không thể làm bị Thương Diệp Tôn Hân, lại cho Dạ Tinh Hàn chạy trốn tranh thủ nhất định được thời gian. Tranh thủ đến thời gian, chỉ có một chút điểm, nhưng mà cuối cùng, lại để cho Dạ Tinh Hàn bỏ qua Diệp Tôn Hân một mạng lớn. Đào hoa chủng a đào hoa chủng, còn chưa tới sao? Dạ Tinh Hàn dốc sức liều mạng chấn động cụ Lôi xí Trước đây xem qua huyết sắc cấm địa địa đồ, hắn biết rõ đào hoa chủng vị trí nhớ kỹ khoảng cách huyết âm tông cũng không xa nhưng mà giờ phút này cảm thấy lo lắng lại cả buổi bay không đến diệp tôn Hân đang tại giống như nổi điên đuổi theo ta chỉ sợ lập tức sẽ phải đuổi tới ta lập tức thả ngươi ra sùng vật đại ngươi hướng phía bắc bỏ chạy cái này một hồi diệp tôn Hân trong nội tâm chỉ muốn giết ta tuyệt sẽ không đuổi theo ngươi ngươi thừa cơ đào tẩu ở nơi này khẩn trương thời khắc dạ tinh hàn đối với sùng vật đại bên trong bạch y nữ tử nói một tràng sau khi nói xong vừa mặc kệ bạch y nữ tử có đồng ý hay không lập tức thúc giục sùng vật đại đem bạch y nữ tử phóng ra bạch y nữ tử sau khi xuất hiện triển khai bạch sát hồn dược Nàng bay sau lưng Dạ Tinh Hàn, tâm tình phức tạp. Tinh quang giống như tuyệt mỹ con mắt, mấy phần ngốc trệ nhìn qua Dạ Tinh Hàn bóng lưng. "Ngươi, không thể chết được." Bạch Y nữ tử lặng lẽ tại trong lòng một câu ra lệnh, sau đó hai tay kết ấn. Một đạo đông tuyết tựa như khéo léo phát ấn, rơi vào Dạ Tinh Hàn trên lưng, sau đó sáp nhập vào Dạ Tinh Hàn thân thể. "Bảo trọng." Làm xong những thứ này, nàng trong miệng mập niệm. Sau đó thân thể nhất nghiêng, cùng Dạ Tinh Hàn tách ra hướng phương bắc bay đi. Lúc này, Đào Hoa trùng ngay tại Dạ Tinh Hàn phía trước cách đó không xa. Nhưng mà, Diệp Tôn Vân vừa triệt để đuổi theo, Mặc dù hắn lợi dụng nhiều loại thủ đoạn gia trì tốc độ, nhưng vẫn là so ra kém tiên đài cảnh cường giả tốc độ. Lúc này cùng Diệp Tôn Vân khoảng cách chỉ có không đến 50 trượng. Cho người chạy, Diệp Tôn Vân kích động nhếch miệng cười cười, đối với Bạch Tỷ nữ tử không quan tâm, mạnh liệt một cái vỗ cánh thẳng đuổi theo Dạ Tinh Hàn mà đi. Người trốn không thoát, hồi quy tiêu ký. Không biết Diệp Tôn Vân sử dụng cái gì thủ đoạn, Dạ Tinh Hàn dưới chân xuất hiện một cái chớp động con số vòng. Dạ Tinh Hàn bay đi về sau, con số vòng vẫn còn tại chỗ. Trong vòng nguyên thủy nhất con số là 3. Ba chữ một cái chớp động, biến thành 2. Ngay sau đó lại là lượi lên, biến thành 1 bên kia, Dạ Tinh Hàn đã bắt đầu hạ xuống, bởi vì dưới thân cách đó không xa, chính là đào hoa trùng. Cái đó là, hắn mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa, nhìn một chút trên mặt vui vẻ, chỉ thấy một mảnh làm mục nát đào hoa lâm ở bên trong, trong đó một gốc cây cây đào lên đã có nhiều đóa đỏ tươi đang ở đó khỏa cây đào xuống, ngồi ngay ngắn lấy một gã lục y nữ tử, trong ngực ôm một chút tỷ bà. Bên cạnh phần mồ mà trước, mỹ gia cùng lông chồn lão giả đám người quỳ một vòng, liêu thư âm, Dạ Tinh Hàn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, lục y nữ tử cùng hồn nguyệt bên trong liêu thư âm giống như lúc lại để cho mỹ gia tìm đào hoa ổ vật cũ, khá lắm, lại có thể thanh liễu thư âm tìm được. muốn cái kia người thật sự là liễu thư âm, tại hoa đào dưới cây khẻ một bản, vô cùng có khả năng làm thức tỉnh diệp vông luôn. kích động mừng rõ ngoài, dạ tinh hàn rất nhanh khôi phục lý trí. không đúng, trong lòng của hắn luôn phần kinh ngạc, liễu thư âm rõ ràng đã bị chết, làm sao biết sống sờ sờ xuất hiện ở nơi đây? đang lúc buồn bực, não chỉ là lóe lên. chẳng lẽ đó là? vừa định minh bạch, việc lạ phát sinh, chỉ thấy dạ tinh hàn thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí túm đi, tại chỗ hư không tiêu thất, chờ hắn hoàn hồi lúc. Không khỏi mồ hôi lạnh trong nháy mắt ra. Đây là có chuyện gì? Lúc này hắn không hiểu thấu rời xa đảo hoa trung, lại trở về vừa rồi chạy trốn trên đường. Túi đầu nhìn qua, dưới chân giẫm phải một cái số lợp vòng. Trong vòng con số, nhưng là linh. Hoan nên trở về. Sau lưng truyền đến Diệp Tôn hân kích động thanh âm. Dạ tinh hàn trái tim xiết chặt, chậm rãi quay người. Chỉ thấy khổng lồ huyết ma đầu lưới vung đẩy, hai cái vòng xoáy giống như con mắt, nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Diệp Tôn hân ngay tại cách đó không xa, khoảng cách hắn chỉ có ba trượng viễn địa phương. Chạy, ngươi không chạy thoát được đâu. 50 trượng trong phạm vi, chỉ cần chúng phải buồn tọa hồi quy tiêu ký, ba cái mấy về sau, mục tiêu sẽ trở lại ba cái mấy tiền viện tại vị trí. Diệp Tôn Hân có chút hăng hái giải thích nói: "Lão cấp đầu, không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng chớ chú chi lực." Nghe xong sau khi giải thích, Dạ Tinh Hàn sắc mặt khó coi đến cực điểm. "Cái gì quỷ? Rõ ràng còn giống như này tà môn hồn kỹ. thật vất và chạy trốn tới Đào Hoa trùng, lại bị dấu hiệu trở về. Việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác, chỉ có sử dụng chớ chú chi lực mới có thể giải vây. Bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Dũng đi, đây là lựa chọn duy nhất." Linh quốc thở dài, Dạ Tinh hàn biểu hiện đầy đủ ưu tú. Nếu đối phó một gã bình thường Tiên Đại Cảnh một chút trọng cương giả, lợi dụng tốt hành quân nghĩ đàn thú có lẽ thật có thể giết chết đối phương. Nhưng mà Dạ Tinh hàn đối mặt là Tiên Đại Cảnh ngũ trọng Tiên Tiên huyết hồn chi thần, có thể làm được trình độ như vậy đã là cái kỳ tích đến nơi này cái phân thượng, không dám hy vọng xa vời nhiều hơn nữa. Bảo vệ tính mạng trọng yếu, chớ chú chi lực cái này tâm át chủ bài chỉ có thể dùng xong. Chớ chú, Dạ Tinh Hán một tay búng não, đang chuẩn bị đi vồ truy đuổi hai cái quỷ đầu. Không được lúc đít, ma nhãn định thân. Có thể mắt thấy sẽ phải vô đến, thân thể của hắn không hiểu thấu đột nhiên cứng đờ đừng nói tay phải, toàn bộ người cả người, mày mày đều không thể nhúc nhích. Động cái giấm. Chỉ thấy Diệp Tôn Hân Ma nhãn mở ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. Hắn Ma nhãn, thế nhưng là có khoảng cách gần định thân khủng bố năng lực. Rốt cuộc triệt để bắt lấy Dạ Tinh Hàn, Diệp Tôn Hân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này xảo quyệt tiểu tử, quỷ kế đa đoan thủ đoạn hiện ra liên tiếp. Bổ tọa tuy rằng không biết bụng của ngươi lên là vật gì, nhưng mà đảm bảo để đạt được mục đích, ngươi tuyệt đối không thể lộn số nữa. Bị Dạ Tinh Hàn âm rất nhiều lần, hắn đã có tâm lý ơ bảnh. Dạ Tinh hàn trên bụng đồ vật khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong bồn thỏa để đạt được mục đích, hay vẫn là lấy ma nhãn đem định thân, sau đó thời gian dần qua đem trà tân tới chết, như thế mới có thể chút hận rửa đủ. Xong đời, Dạ Tinh hàn triệt để hoàng hồn, thân thể không thể động, chớ chú chi lực vô pháp mở ra, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Ngươi không phải hắn thông minh sao? Ngươi không phải rất trơn đầu sao? Ngươi không phải có dụng vô cùng thủ đoạn sao? Ngươi lại để cho bồn thoại đường đường tiên đài cảnh cường giả, cũng tại ngươi cái này tiểu tiểu nhân kiếp cảnh con sâu cái kiến trước mặt chịu nhiều đau khổ, nhiều lần chịu nhục, như thế đủ loại. Bộ toạn lên như thế nào báo đáp ngươi?" Diệp Tôn Hân cuồng loạn gầm thét, có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đỉa thông khoái. Hắn cười hắc hắc, hai tay chậm rãi nắm tay. Song quyền phía trên, có huyết khí cùng sát khí mở mịt lấy. Biện pháp tốt nhất, cái kia chính là dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn, đang sống đánh chết ngươi." Diệp Tôn Hân thân thể, vèo một cái bay ra ngoài. Trong mắt, xuất hiện ở dạ tinh hàn trước người. "Chết." Một cái chữ chết, hô không có độ nóng. Diệp Tôn Hân quanh thân huyết quang hiện ra, giống như biến thành ma quỷ bình thường cuồng bạo không thôi. Ngoanh ngoanh ngoành. Hắn song quyền giao thoa, liên tục đánh kích tại dạ tinh hàn chỗ ngực. Lực quyền mạnh Mỗi một quyền đều tại Dạ Tinh Hàn đập lên người ra một cái thịt cái hố. Quyền nhanh chóng cực nhanh, mắt thường khó phân biệt. Trong thời gian ngắn, chợt vẹn loanh ra trên trăm quyền. Quá thông khoái, quá thông khoái. Diệp Tôn Vân song quyền phía trên, tất cả đều là huyết, mà bị hắn đánh Dạ Tinh Hàn, thân thể đã sớm biến hình, toàn bộ người càng là đã mất đi ý thức không biết sinh tử. Cuối cùng một quyền, triệt để chết đi. Bao sức chân số lượng, Diệp Tôn Vân nhanh ra cuối cùng một quyền đáng thương Dạ Tinh Hàn, vèo một cái bay ra ngoài. Bay từ xa, vừa vặn rơi vào đảo hoa chủ vị trí. Chương 609. Hoa đảo tán. Chương 609 hoa đào táng bày tỏ lục y nữ tử ôm tỷ bà tăng một cái đứng lên dạ tinh hàn liền rơi vỡ tại trước người của nàng cách đó không xa thân thể đã sớm biến hình thân thể tổn hại làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng toàn bộ người càng là đã không có sinh cơ nàng đôi mắt run rẩy bờ môi run rẩy toàn thân đều tại run rẩy đầu nhất bạch hầu như tan vỡ một cô đau thông nội tâm cảm giác từ tâm tạng xông lên cái óc. đứng lại mà khi lục y nữ tử vừa định tiến lên lại bị người nghiêm nghị uống trụ đó làm mỹ ra trước bạch y nữ tử một bước đã vọt tới dạ tinh hàn trước mặt cũng đem dạ tinh hàn ôm lấy. Mỹ Gia nghiêm nghị đối với Lục Y Nữ từ nói, Dạ Tinh Hàn nhất định còn sống, nhất định, ngươi không thể hại hắn. Ngươi bây giờ duy nhất muốn làm chính là vỗ ta theo như lời, ngồi xuống đàn hát cái kia thủ, hoa đào táng, làm thức tỉnh diệp vông luôn. Nếu không thì, Dạ Tinh Hàn làm hết thảy đều muốn thay đổi đồng lưu, khi đó Dạ Tinh Hàn biết thật chết. Mọi người chúng ta đều phải chết. Phải cứu Dạ Tinh Hàn, không thể hành động theo cảm tình, kế tiếp toàn dựa vào ngươi rồi. Nói xong những thứ này, Mỹ Gia đem Dạ Tinh Hàn ôm đi. Kỳ thật, nàng cũng không biết Dạ Tinh Hàn có chết hay không ôm cái kia dập nát thân thể, không cảm giác được một tia sinh khí, có lẽ Dạ Tinh Hàn đã bị chết. Sở Dĩ nói chém đinh chặt sắt là vì cho Lục Y Nữ Tử hy vọng. Chỉ có Lục Y Nữ Tử đã có hy vọng, cả kiện sự tình mới có chuyển cơ. Dạ Tinh Hàn trả giá hết thể mới sẽ không được phí. Mỹ Gia mà nói như là một kích phích lịch, đem Lục Y Nữ Tử đánh thức. Nàng giật mình tại nguyên chỗ, rút cuộc vô pháp đúc đích. Chỉ là trên gương mặt, hai hàng thanh nước mắt lan xuống, Tí tách trên mặt đất, nở rộ như hoa. Nàng phải kiên cường, chỉ vì Dạ Tinh Hàn lớn mật để xuống Dạ Tinh Hàn thi thể. Vang một tiếng, Diệp Tôn Hưn Tử trên trời giáng xuống, huyết ma tùy theo mà đóng, một cỗ đấm máu túc sát chi ý lập tức áp lực tại toàn bộ đào hoa trùng phía trên mỹ gia ôm dạ tinh hàn xông lên diệp tôn hân hô to diệp vương ôn ngươi mau tỉnh lại a nhìn xem đó là ai đó là người yêu nhất chủ nhân liễu thư âm a lông chồn láo giả các loại mười một nhân cộng thêm cái kia giấy điểu. toàn bộ quỳ xuống cao giọng hô to cha mẹ đã trở về ngươi cũng trở về đến đây đi thanh phong lên cây đào cảnh khô đông đưa chỉ có một gốc cây ở trên cột vô số vải đỏ đầu cực kỳ giống hoa đào nở rộ bình thường tại thanh phong xuống tung bay không nói gì ta là thư âm lục y nữ tử nhẹ nhàng tâm tình nhẹ nhàng kêu gọi Ta một mực tại đào hoa ổ chờ ngươi, trở về đi." Thư Âm. Lục Y nữ tử thanh âm, trực kích Diệp Tôn hân linh hồn. Hắn manh liệt nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Y nữ tử. Toàn bộ người lúc này giật mình tại đó, vẫn không nhúc nhích nà không ra ánh mắt. Hắn tâm, phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Trong thân thể đã ngủ say linh hồn, lần nữa thức tỉnh. Thư Âm. Là ngươi sao Thư Âm? Nàng không phải Liễu Thư Âm, cho bọn tọa trở về. Không, là của ta Thư Âm." Cất miệng, trở về. Diệp Tôn Vân tựa hồ điên rồi. Khi thì ánh mắt nhu hòa, khi thì dữ tợn gào thét. Tại hai loại cực đoan tâm tình xuống, qua lại nói giọng, toàn bộ người sắp tan vỡ. Sướng. Thấy Diệp Tôn Vân phản ứng, mỹ gia lập tức xông lên lục y nữ tử hô to. Thời cơ đặc biệt tốt, đây cũng là duy nhất làm thức tỉnh Diệp Vong Nôn cơ hội. Lục y nữ tử lấy lại bình tĩnh, ổn ổn tâm tình. Tay phải ngón tay nhỏ nhắn một cái chi phối, ung dung tiếng tỉ bà, tại đào hoa trùng vang vọng. Lúc này, huyết ma phía dưới nhân, không biết nên là Diệp Tôn Vân hay vẫn là Diệp Vong Nôn. Thế nhưng một tiếng tỉ bà lời nói, triệt để lại để cho hắn an tĩnh lại. Không hề điên cuồng, tiến tĩnh lắng nghe. Lục y nữ tử hai mắt đẫm lệ chưa khô, tâm tình kéo dài. Mấy phần phiền muộn mấy phần bi thương, còn có mấy phần ấm áp, mấy phần chờ mong. Trong óc của nàng, đều là dạ tinh hàn bộ dạng. Một bên trong lòng cầu xin, một bên môi mỏng khẽ mở. Thanh âm nỉ non ở trong mang theo đau buồn bi thương ý, theo tỷ bà làn điệu bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng đúng là cái kia thủ liếu thư âm yêu nhất, hoa đào táng. Ánh trăng đu, hoa thuyền tươi đẹp chén nhỏ sóng nước chảy. Tiếng đàn du, ngón tay ngọc gẩy khách tiểu nhìn đấu. Một đêm trong sông hết túy ngư, cô thuyền vô ngạn cô đơn lạnh lẽo sầu. Mau về cá đông phương thiên địa tỉnh, cả thuyền ngủ khách tiệu tại cổ họng. Hoa đào xấu hổ, hương thơm xuân căn từ giữ lại. Tỷ ba tháng. Quân tử hảo cầu thuyền giống như thủ, hoa đào quy tang cây đào xuống, năm sau mới nhị đầy đầu cảnh. Tì ba một khúc hoa đào táng, năm phục nhất năm 1800 thủ. Thiếp thân tiểu nô ra trong động đào hoa ổ bà tháng cái vô bạch, chậm chạp không thấy ra. Trường kiếm hôn tuyết cái cổ, vài dằm hồng hoa đến đào hoa ổ bên ngoài đào hoa trụng, táng hoa táng mình táng ở bạch. Theo cuối cùng chỉ một cái chi phối, dây đàn thật lâu rung động lắc lư hồi âm. Lục y nữ tử một cái bạch chữ kéo lấy thật dài âm cuối, vừa lôi ra thật dài veo nước mắt. Thư âm ta thư âm là của ta thư âm. Diệp vương nôn hai mắt đấm lệ nhìn nhau, chậm rãi vươn tay phải. Hắn không còn là Diệp Tôn Vân, mà là Diệp Vông Nôn. Cách không xa khoảng cách, muốn đụng vào mong nhớ ngày đêm người yêu. Khoảng cách rất gần, có thể đụng tay đến. Nhưng vào lúc này, trên mặt hắn Đoạt Xá Pháp trận OONZ một cái sáng lên. Chỉ đỏ phát hỏa phát ấn, pháp văn kích động. Đồ Nhi, nghe buồn tọa mà nói, ngủ say đi, không muốn dây dỗ nữa, vĩnh viễn đem cố thân thể này tặng cho buồn tọa. Diệp Tôn Vân thanh âm, lại đang Diệp Vông Nôn trong ý thức vang lên. Hơn nữa lợi dụng Đoạt Xá Pháp trận, áp chế Diệp Vong Nôn linh hồn. Lúc này đây, ta tuyệt không lại để cho. Liêu Thư âm thinh ầm, đã thành Diệp Vong Nôn phản kháng lực lượng hắn linh hồn lực lượng càng ngày càng mạnh, ra sức phản kháng lấy, thể sống chết muốn tránh thoát pháp trận áp chế cùng chói buộc. là ngươi bức bẩn tọa, đừng trách bẩn tọa lòng dạ độc ác. O O N R Z một tiếng, Diệp Vô Nôn trên mặt pháp văn kích động càng lớn. trong ngay mắt, Diệp Vô Nôn linh hồn bị ép xuống, bắt lấy đối với thân thể ngắn ngủi không chế thời gian. Diệp Tôn hơn trong mắt hàn mang lóe lên, sát khí lâm liệt xông lên lục y nữ tử giết gào nói, đều tại ngươi cái này ti tiện nữ nhân, bẩn tọa mặc kệ ngươi là ai, đều phải đi tìm chết. chỉ có ngươi chết Diệp Vô Nôn mới có thể tăng mỡ, bẩn tọa mới có thể triệt để chiếm cứ này là nhục thân. ma nhãn mở, ánh sáng màu đỏ bắn ra. Hiu, u một tiếng, ván về phía Lục Y nữ tử ngực. Lục Y nữ tử sắc mặt trắng nhợt, trái tim mắt lạnh. Liêu mạng cuối cùng này ngắn ngủn trong đáy mắt, nhắm mắt lại, tại trong lòng nhẹ giọng táo biệt. Hẹn gặp lại Dạ tiên sinh, hẹn gặp lại biểu ca. Đã triệt để tuyệt vọng, chỉ chờ tử vong, đã có một đạo thanh âm quen thuộc tại vang lên bên hai. Cho ta hút. Lục Y nữ tử toàn thân run lên. Nàng chậm rãi mở to mắt, hay vẫn là không thể tin được lộ thai của mình. Trước mắt, là một cái tung bay hấp động đánh nút về phía nàng ánh sáng màu đỏ, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nàng tim đập rộn lên, khẩn trương quay đầu đi. Khi thấy đứng ở sau lưng nàng Dạ Tinh Hàn lúc, phun một tiếng khóc lên. "Biểu Ca, ngươi còn sống, quá tốt rồi, ngươi còn sống." Dạ Tinh Hàn một đầu tóc đỏ, vai hùng ánh phát, hỏa bao bay múa, ánh mắt phiêu tác. Thương thế trên người biến mất không thấy gì nữa, quanh thân hồn lực tăng vọt. Sau lưng, cụ lôi trì lôi quang lập lòe. Tại cụ lôi trì bên ngoài, còn có một đối với hồng sắc hồn rực kéo dài mà đi. "Một người thân, hai đôi sí." Cặp kia hồng sắc hồn rực nói rõ, hắn lúc này đã là nét bản cảnh. "Tổ Dao, ngươi làm vô cùng tốt rồi, chuyện kế tiếp giao cho Biểu Ca là được." Dạ Tinh Hàn khí chất thay đổi, lại thêm mấy phần thành thục càng nhiều mấy phần tự tin. Hắn nhẹ nói đạo, hai đôi đôi cánh chấn. Thân thể gào thét lói lên, đi vào lục y nữ tử trước người, cùng đối diện không biết cái nào linh hồn chiếm cứ nhục thân thân thể rằng có lấy. Chương 610, Niết bàn cảnh cường giả. Chương 610, Niết bàn cảnh cường giả. Lại nói trước đây không lâu, Dạ Tinh Hàn bị ma nhãn định thân, gặp cùng Bạo Diệp Tôn hơn hơn 100 quyền. Toàn bộ nhân tiếp cận tử vong. Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Tôn hơn lại cho ra cuối cùng một quyền, cũng là nặng nhất một quyển. Một quyển này, triệt để đã muốn Dạ Tinh Hàn bệnh. Dạ Tinh Hàn rơi vào đào hoa trùng, không có sinh lợi đã chết. Nhưng lại tại cùng một thời gian, phía Bắc đang tại phi hành bạch y nữ tử, thân thể giống như gặp trọng kích bình thường, đột nhiên phốc phun ra một búng máu. Không hiểu một kích quá nặng, bạch y nữ tử trực tiếp rơi xuống, rơi xa thổ lý, ném ra một cái hô to, bụi mù nổi lên một phía. Đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi sự tình rồi, hy vọng ngươi có thể còn sống. Bạch y nữ tử khí tức suy yếu, nằm ở trong bụi mù khó có thể nhúc đích. Gặp trước khi chia tay tại dạ tinh hàn sau lưng Châu bố trí xuống trận pháp, chính là nàng băng tâm quyết chỗ diễn hóa tin tưởng sợi trận, tin tưởng sợi không phải tương tư, lại nhẹ nhẹ tương liên bị kết nối một phương khác, một khi gặp một kích trí mạng, trong đó một nửa tổn thương sẽ bị bảy trận giả lợi dụng trận pháp hấp thu. Dùng cái này thay đối phương chiếm được một đường sinh cơ. Bên kia, dạ tinh hàn chết rồi, thật đã chết rồi. Nhưng đột nhiên, sau lưng Đông Tuyết Bình thường phát ấn, kích động lên pháp văn đến. Trong thân thể nguyên bản đã tiêu vong ý thức cùng linh hồn, phút chốc lại xuất hiện ở sâu trong thân thể, như là một tia ngọn lửa, thời gian dần qua mọc lên sinh cơ. Sinh tử di độ, chết mà phục sinh. Như thế, chính là nếp bàn. Hắn hôn hải như là sống lại bình thường, thương thế trên người cũng ở đây một chút rút lui. Tam hồn kịch liệt quay xung quanh, hồn hải thời gian dần qua trường thành, cuối cùng tự thành thế giới. Hồn giới bên trong, hồn lực cuồn cuộn. Dị vãng khí trạng hồn lực tại hồn giới ở trong kéo dài ngay cả như tờ. Hồn hải thành giới, hồn hóa khí hình. Tiểu mỹ tỷ, hắn. Lông trồn lão giả phát hiện dạ tinh hàn khác thường. nhưng mà mới vừa mở miệng, đã thấy mỹ dạ đối với hắn làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Lông trồn lão giả lúc này không nói thêm gì nữa, càng là rất có ánh mắt chế dịch vị trí, chặn Diệp Tôn Hân ánh mắt. Bất quá lúc này, Lục Y nữ tử tỷ bà ngâm sướng, Diệp Tôn Hân cũng hoặc là Diệp Vong Non đã sớm nghe nhập thần hoàn toàn không có phát hiện dạ tinh hán chết mà phục sinh kỳ tích ra kỳ tích ôm dạ tinh hàn mỹ ra cố nén kích động không dám biểu đạt thực sự quá thần kỳ đã gặp phải nặng như vậy chế rõ ràng còn còn sống hơn nữa nàng có thể cảm nhận được dạ tinh hàn nếu như hồ điệp pha kén đang tại tân sinh rốt cuộc lục y nữ tử ngâm sướng hoàn tất diệp vông nôn linh hồn cùng diệp tôn huyên linh hồn bắt đầu lẫn nhau lôi kéo tranh đoạt đủ thân cùng lúc đó dạ tinh hàn mở tròn mắt hắn thay đổi càng thành thục hơn nữa toàn bộ nhân tràn đầy phiêu tấp phong thái xịt tỉnh lại trước tiên. Dạ tinh hàn từ mỹ ra trong lược bắn lên, không chờ kích động mỹ ra kêu đi ra, cũng làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Sau đó mỉm cười, thân thể lóe lên, ta gần biến mất không thấy gì nữa. Chờ Diệp Tôn huy dụng trận pháp đem Diệp vô ngôn linh hồn áp chế, ma nhãn ánh sáng màu đỏ công kích lục y nữ tử lúc, dạ tinh hàn đã sớm đứng ở lục y nữ tử sau lưng. Cho ta hút, tay trái há vòm khẽ hấp, ma nhãn ánh sáng màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Biểu ca, ngươi còn sống, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Đem lục y nữ tử xoay người lúc, phun một tiếng cốc lên. Tố Giao, ngươi làm vô cùng tốt rồi, chuyện kế tiếp giao cho biểu ca là được. Dạ tinh hàn thập phần động dung, vừa muôn phần cảm kích, vừa mới bắt đầu tại không trung lúc, theo bản năng nội nhận là lục y nữ tử là liêu thư âm, nhưng mà rất nhanh phát hiện, sự tình không đúng. Liêu thư âm đã chết, mặc dù mỹ gia còn có bổn sự, vừa không có khả năng lại để cho liêu thư âm chết mà phục sinh, ngồi ngay ngắn ở cây đào tự nguyện chịu thiệt ôm tỷ bà. hắn lập tức kịp phản ứng, lục y nữ tử nhưng thật ra là bùi tố dao. tuy rằng không rõ, bồi tố dao vì sao đột nhiên xuất hiện ở đảo hoa trùng, nhưng mà cùng liêu thư âm tướng mạo chín phần tương tự chính là bồi tố dao, là duy nhất đáp án. không nghĩ tới. Bùi Tố Dao cũng sẽ đánh tỷ bà. Cái kia nhất thủ hoa đảo táng đan hát, không hề không tạo cảm giác. Chẳng những tỉnh lại Diệp Vong Nôn linh hồn, cũng vì hắn diệt độ trọng sinh tiến giai niết bàn cảnh tranh thủ đã đến vàng bình thường thời gian. Là thời điểm làm chấm dứt rồi. Dạ Tinh Hàn hai đôi đôi cánh chấn, đi vào Bùi Tố Dao trước người. Hắn nhìn nhìn qua đối diện Diệp Tôn Hân, cũng hoặc là Diệp Vong Nôn, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt còn có cảm tức. Quá thần kỳ, lại có thể không chết, hơn nữa tiến giai niết bàn cảnh. Dạ Tinh Hàn a Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này người thật sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn rồi. Trên mặt pháp văn chấn động. Diệp Tôn Hân linh hồn như trước chiếm cứ thượng phong đối với Dạ Tinh Hàn niết bản trọng sinh hắn cảm thấy muôn phần giật mình, thậm chí đều có chút khó có thể tin. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Nói nhảm đừng nói nữa, chỉ còn lại có một chút như vậy linh hồn, dày vào cái giám. Ta lập tức cho ngươi hồn phi phách tán, chết cái sạch sẽ. Ngươi tuy rằng tiến giai niết bàn cảnh, nhưng là chỉ là niết bàn cảnh, đừng quên bổn tọa thế, nhưng là tiên đại cảnh ngũ trọng tuyệt đối cường giả." Diệp Tôn Hân cuồng bạo gào thét, dùng hết hết thảy áp chế Diệp Vô Luân linh hồn. Chỉ cần một chút thời gian, hắn chỉ cần một chút thời gian. Chỉ cần giết Dạ Tinh Hàn còn có Dạ Tinh Hàn sau lưng lục ý nữ tử. Diệp Vong luôn hay vẫn là biết ta nữa, người thắng hay là hắn? Ma nhãn định thân. Diệp Tôn Hân trừng mắt, lập tức đem Dạ Tinh Hàn định trụ. Thực hiện được về sau, hắn cười to nói, ngươi cái này đại bật si, khoảng cách gần phía dưới, cảnh giới thấp hơn tiên đài cảnh người, đều bị bổn tọa ma nhãn định trụ. Ngươi nếm qua một lần thiệt tỏi, rõ ràng còn dám công khai đứng ở bổn tọa trước mặt, quả thực muốn chết. Nếu như muốn chết, vậy thì cùng phía sau ngươi nữ nhân cùng đi chết đi. Cái động gào thét ở giữa, Diệp Tôn Hân sau lưng huyết mà, huyết triều tịch quần quần tang loạn. Một đạo cao vài chục trượng ngập trời huyết lãng, cuốn Dạ Tinh Hàn cùng bụi tố giao xoay tròn mà đi. Biểu ca Nhìn qua cao ngất sóng lớn, Đùi Tố Giao thập phần sợ hãi. Nhưng mà thấy Dạ Tinh Hàn đứng thẳng thân thể, hết thảy mặt trái tâm tình lập tức tan thành mây khói. Chạy đều không chạy, canh giữ ở tại chỗ. Nàng tin tưởng Dạ Tinh Hàn, cho dù là chết, vừa nguyện ý cùng Dạ Tinh Hàn chết cùng một chỗ đào hoa chủ tiền. Mị gia đám người tâm đều nhắc tới cổ họng. Một khi Dạ Tinh Hàn cùng Đùi Tố Giao bị giết, liền triệt để xong đời không còn có hy vọng. O O -n, N G, mắt thấy huyết lãng sẽ phải rơi xuống đột nhiên, một đạo hắc sắc pháp thân hư tượng căng phồng lên đến, thoáng cái đem huyết lãng chống đỡ. Làm sao lại như vậy? Diệp Tôn huyên sắc mặt đại biến tập trung nhìn vào, chẳng biết lúc nào, dạ tinh hàn trước người xuất hiện một đoàn quỷ dị hắc khí, cái kia một đoàn hắc khí âm tà vô cùng, tuy rằng nhìn không tới người bên trong bộ dáng, nhưng có thể cảm nhận được đối phương là một vị tiên đài cảnh tất trọng trí cường giả. Dạ. dạ tinh hàn, ngươi rút cuộc là cái gì người? Diệp tôn hân tuyệt vọng vừa hỏi. dừng lại ở hắc sắc pháp thân hư tượng bên trong dạ tinh hàn, vừa ngăn cách ma nhãn định thân không chế, một lần nữa khôi phục tự do. ngươi lời này sẽ không biết. thân sắc hắn lạnh nhạt, khinh miệt hừ một tiếng, sau đó đối với trong hắc khí hắc bá phát ra ra lệnh. hắc bá, cho ta làm cho hắn, nhưng mà đừng nói chết. Tiến giai niết bàn cảnh sau đó, có thể tự do triệu hoán cốt giới thông linh quyển trục bên trong thứ tư tòa thạch tháp chiến đấu sinh linh. Cái kia chính là tiên đại cảnh thất trọng hạt yêu hắc bá. Có hắc bá vị này đỉnh cấp cường giả tại, bảo vệ tính mạng sống tạm kỳ nguy hiểm đã qua, kế tiếp có thể an tâm tiêu sái một hồi. Tiểu tử, nhìn tốt rồi. Cái kia một đoàn trong hắc khí, chi rồi thoát ra dây xích tựa như đôi bỏ cặp đôi bỏ cặp lao ra hắc sắc pháp thân hư tượng, nhẹ nhõm xuyên thấu huyết lãng đùng một tiếng. Đôi bỏ cặp hóa thành một cái tiến tử, hung hăng quất vào Diệp Tôn Vân trên mình. Diệp Tôn Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, tàn nhận rơi vỡ trên mặt đất. Phù một tiếng, phun ra một búng máu đến Chỉ một thoáng, huyết ma khuynh đảo, huyết lãng biến mất. Trên mặt hắn pháp văn cũng là càng ngày càng yếu, quá yếu. Hắc Ba dụng đôi bò cạp đem Diệp Tôn Vân từ trên mặt đất xoay lên, không có đánh tận hứng. Thực lực đối phương kỳ thật cũng không tệ lắm, hơn nữa là huyết hồn chi thân, chỉ tiếp trọng thương bên người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu dụng cái đuôi lên gai độc, đối phương sớm đã là cái người chết. Cuối cùng một cái, để cho ta tới. Dạ Tinh Hàn nhảy lên thật cao, giẫm phải đuôi bò cạp dây xích chạy về phía Diệp Tôn Vân. Diệp Vong Nôn, ngươi con khỉ nó triệt để tỉnh lại cho ta. Roanh một tiếng, một quyền vung tại Diệp Tôn Vân trên mặt. Dạ tinh hàn một quyền này rất nặng, bao nhiêu có chút báo thù mùi vị, bị đối phương thiếu chút nữa loạn quyền đánh chết, một quyền này trả lại tuyệt không quá phận. Ca một tiếng, Diệp Tôn Hân bị đánh đích khỏe miệng thổ huyết, hàm răng bay ra một viên, trên mặt pha ấn, cuối cùng bị đánh chính là vỡ vụn. Chương 611, ân cứu mạng. Chương 611, ân cứu mạng. Ba phủ tại đây phiến thiên địa huyết sắc sương ngủ, dần dần tàn ra, vài tia ánh nắng xuyên thấu loạn vân khoảng cách, chiếu vào khô héo cây đảo phía trên. Gió đã bắt đầu thổi, cũng không lạnh, cái tia khỏa cột vải đỏ đầu tây đảo, vải đỏ đầu theo gió đông đưa lấy. Hình như có mùa xuân loăn ngoăn độ nóng, không phải hoa đào, đã có hương hoa tung bay. "Thư Âm, ta đã trở về." Diệp Vong luôn suy yếu nằm trên mặt đất, một tia khí lực đều không có. Thậm chí, không cảm giác được thân thể của mình tồn tại ánh nắng trước mắt, hắn hơi hơi nheo mắt lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, mơ hồ vụ vụ, thấy từng gốc cây khô héo cây đào lên hoa đào nở rộ đầy thụ hương thơm. Kéo dài đỏ trắng vẻ, trang trí làm đẹp. "Đẹp quá, thật là đẹp." Tại một gốc cây cây đào xuống, Liêu Thư Âm hư ảo đứng ở nơi đó, mỉm cười đưa tay phải ra, thanh âm êm dịu nói, "Không nói gì, ta vẫn luôn tại." "Thư Âm" Diệp Vô Nôn cười cười, trong nội tâm kết hòa trên bờ vai gánh nặng, trong tích tắc tan thành mây khói, hắn như là chơi mệt mỏi hài đồng, nhắm mắt an tâm thiết đi. Cực khổ 50 năm, kỳ thực là một trận tu hành, cũng là một lần luân hồi. Hay vẫn là cái kia khóa cây đảo, hay vẫn là người kia, một mực đều tại Hắc Bá trở về đi. Nhìn qua mê man đi tới Diệp Vô Nôn, Dạ Tinh hàn đối với Hắc Bá ra lệnh, Hắc Bá kêu lên một tiếng buồn bực, tiến vào Dạ Tinh hàn thân thể không gian, chui vào tháp tháp, sau đó cốt giới thông linh quyển trục thu hồi. Dạ Tinh Hán ngẩng đầu nhìn qua đã lâu bầu trời, cảm nhận ánh nắng độ nóng mở ra hai tay cao rộng hô to, cuộc chiến đấu này kết thúc. thứ nay về sau không còn có huyết sắc cấm địa. một tiếng này là người thắng tuyên án, cũng là lần này huyết sắc cấm địa tầm bảo hành trình chấm hết. quá tốt rồi. kích động nhất, đem thuộc mỹ gia cùng đào hoa chủng người cũ. mỹ gia bổ nhào qua, ôm lấy bùi tố dao, nhiều tiếng nói cảm ơn những câu cảm ơn đào hoa chủng người cũ hoan hô vui vẻ, giấy điệu vỗ cánh xoay quanh, 12 người cùng một chỗ nên đón đào hoa chủng tân sinh. tháp tháp đại sư trả lại cho ngươi. dạ tinh hàn thân thể không gian lóe lên, tháp tháp đại sư nhục thân xuất hiện. tạ, cảm ơn. Giấy điều kích động sắp khắp rồi. Hắn lập tức bay đến nhục thân phía trên, sử dụng ra du hồn thuật. Linh hồn từ giấy điều trong bay ra, một lần nữa chu hồi thân thể của mình. Tháp Tháp đại sư đột nhiên ngồi dậy, hoạt động một cái tứ chi. Năng động, khôi phục. Cảm ơn Dạ tiên sinh. Tháp Tháp đại sư hướng Dạ Tinh Hàn thật sâu hành lễ, thiếu chút nữa quỳ xuống. Không tạ. Dạ Tinh Hàn tùy ý khoát tay áo. Cái này hay nhân, không thích đáng cũng phải đem. Không có sát diệp vung luôn, rất nhiều chuyện cũng liền tùy theo kết luận. Liêu Thư Âm, mỹ gia cùng đại đầu, đào hoa chủng người cũ những khổ này khó người có một kết cục tốt đẹp đối với hắn cũng không phải là chuyện gì xấu hắc hắc các minh đệ tỷ muội ta đã trở về tháp tháp đại sư đứng dậy về sau vui sướng trở về thuộc về mình đội ngũ mười hai người ôm nhau cùng một chỗ thật lâu không tiêu tan lão có đầu ta còn còn sống dạ tinh hàn hai con mắt hiếp lại một tiếng cảm khái dưới ánh mặt trời đều là sinh cơ còn sống cảm giác thật tốt linh quốc sợ hãi than nói lần này huyết sắc cấm địa hành trình thật sự là hung hiểm muôn phần thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh nhưng mà thường thường càng là hung hiểm hồi báo cũng sẽ càng cao Ngươi tuy rằng thiếu chút nữa bị giết, lại nhân họa đắc phúc tiến giai niết bàn cảnh, trở thành niết bàn cảnh cường giả. Được tiên thiên ấn trợ nhiều thân bảo, thủ đoạn lại tăng thêm rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất, trở thành niết bàn cảnh cường giả đối với ngươi mà nói có không giống bình thường ý nghĩa, từ nay về sau ngươi có thể tùy ý triệu hoán Hắc Bá. Có Hắc Bá tại, mặc dù là lần nữa gặp được tiên nạn cảnh cường giả, cũng không chô sợ hãi. Sau đó thời gian, cuối cùng có thể an toàn một ít. Đúng vậy a. Dạ Tinh Hàn hắn đồng ý Linh Cốt lời nói. Có Hắc Bá tại, cũng không cần nhắc lại tâm treo mật sống rồi. Cái loại đó ngủ cũng không thể an tâm cảm giác, thật thật không tốt. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, "Đúng rồi, lao cú đầu, đối mặt Diệp Tôn hơn cuối cùng một quyển, ta không để ý từ khiên xuống, như thế nào cuối cùng liền không hiểu thấu thực hiện sinh tử diệt độ, tiến giai niết bàn cảnh." Việc này, thật sự kỳ quặc. Tổng cảm giác mình chết mà phục sinh, có cái gì bí ẩn. Linh Quốc thở dài nói, "Nghe lời của ta, tại Phương Bắc hai cây số viễn, đi cứu một người, cứu được nàng ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra." Phương Bắc. Dạ Tinh Hàn một cái giật mình. Hắn là hạng gì thông minh, lập tức đã minh bạch Linh Quốc ý tứ đôi cánh trấn, thân thể bay vút. Dạ Tinh Hàn đối với Mị gia nói, "Mị gia, Diệp Vô Nôn trên mình đoạt xá đại trận đã phá, sẽ không dụng lo lắng Diệp Tôn hơn chiếm Diệp Vô Nôn thân thể. Diệp Vô Nôn trọng thương hôn mê, nhưng mà sinh mệnh không ngại, ta có ta sự tình muốn làm chẳng quan tâm hắn, các ngươi mà lại đi chiếu cố hắn đi. Tốt. Mỹ Gia lập tức đáp ứng, mà Dạ Tinh Hàn một cái vuốt cánh, lập tức bay xa, bay tỏ. Nhìn qua rời đi Dạ Tinh Hàn, Đùi Tố dao có chút thất lạc, còn chưa kịp cùng Dạ Tinh Hàn nói vài lời lời nói, Dạ Tinh Hàn cũng đã rời khỏi. Lần này gạt Dạ Tinh Hàn đi vào huyết sắc cấm địa, có trời mới biết có thể hay không bị Dạ Tinh Hàn trách cứ. Hai cây số khoảng cách xa, ngay lập tức tới. Dạ Tinh Hàn đã sớm mở ra dạ nhãn, nhìn về nơi xa tìm đòi. Rất nhanh, phát hiện đã hôn mê bạch y nữ tử. Hắn rơi vào bạch y nữ tử trước người, lập tức ngồi sồn xuống đem bạch y nữ tử ôm lấy. Bạch y nữ tử khe miệng có huyết, khí tức yếu ớt, lão có đầu, nàng cùng ta tách ra lúc, thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng nửa đường hôn mê rơi xuống. Đừng giấu giếm ta, có phải hay không cùng ta có quan hệ? Dạ Tinh Hàn hỏi, thần sắc nghiêm trọng. Linh Quất nói, ngươi thật sự là thông minh, nói không sai. Bạch y nữ tử sợ di rơi vỡ ở đây, là vì hấp thu trên người của ngươi cái kia một kích chí mạng một nửa tổn thương. Ngươi nói là dạ tinh hàn trái tim siết chặt, Diệp Tôn hân cuối cùng một quyền kia, một nửa tổn thương bị bạch y nữ tử hấp thu rời đi. Ngươi lai like, như thế, đã minh bạch sự tình nguyên nhân trong lòng của hắn thập phần không phải tư vị, cả đời này không nguyện ý nhất chính là thiếu người khác tình cảnh. Tuy rằng không rõ vì cái gì bạch y nữ tử làm như vậy, nhưng mà đây là ân cứu mạng, chỉ có cảm ơn tương báo lấy cầu an tâm. Linh Quất giải thích nói, bạch y nữ tử cùng ngươi tách ra trước, tại trên người ngươi lặng lẽ bố trí xuống một cái pháp trận, một khi ngươi gặp một kích chí mạng, pháp trận sẽ tự động khởi động, đem cái này một kích chí mạng một nửa tổn thương truyền tống đến bạch y nữ tử trên mình, lại để cho bạch y nữ tử gánh chịu. đây cũng là người chết mà phục sinh, hoàn thành sinh tử diệt độ tiến giai niết bàn cảnh mấu chốt. cho nên nói là bạch y nữ tử cứu được ngươi mệnh. bạch y nữ tử sở di đối với ngươi thái độ đại biến, từ vừa bắt đầu mâu thuẫn lạnh lùng thậm chí là sát tâm, biến thành lấy tính mạng cứu, cải biến thật sự quá lớn. ta nghĩ mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ngươi lúc ấy đem trọng thương hôn mê bạch y nữ tử chứa vào sùng vật đại, dụng sùng vật đại đem một nữ nhân chứa vào, ngươi cũng biết tương đương với cái kia một nữ nhân đối với ngươi trần chuồng tương đối, mất trên ánh mắt định thanh bạch. như thế gút mắc, đạo không rõ nói không rõ mà ngươi cũng nhìn ra đến, Bạch Y nữ tử thân phận không giống người thường, thế lực sau lưng thập phần đáng sợ. Chuyện này đi con đường nào, ngươi tự nhất định phải hiểu rõ ràng. Chương 612: Thiến giai niết bàn cảnh tứ trọng. Chương 612: Thiến giai niết bàn cảnh tứ trọng. Dạ Tinh Hàn trợn mặc. hai cái hốc mắt một cái kình phong co rút lại, trên trán da thịt vừa chổng chất nhăn đứng lên. Thần sắc hắn ngưng trọng, không nói gì, chỉ là từ thân thể không gian trong lần nữa hiện hóa ra đang rượt, động tác có phần nhẹ cho Bạch Y nữ tử an vào. Linh cốt ý tứ, hắn hiểu được rồi. Vào nam nhân sủng vật đại bất kỳ nữ nhân nào sau khi tỉnh lại đều có hai lựa chọn, hơn nữa là hai cái cực đoan lựa chọn, hoặc là tức giận báo thủ, giết nam nhân trừ đi cặp kia làm bẩn chi nhãn, hoặc là nhận thức trước sự thật, tìm kiếm nam nữ chi thực lấy bảo vệ trong sạch. bạch y nữ tử thái độ đại biến lấy tin tưởng sợi trận cứu rút, kỳ thực là băng tâm hòa tan, đi về hướng thứ hai cực đoan lựa chọn. ai càng là minh mạch càng là đau đầu. bạch y nữ tử cứu được hắn, trong lòng của hắn cảm ơn. về phần mắt khác chỉ còn lại có lung túng cùng bất đắc dĩ. kỳ thực bạch y nữ tử bị chứa vào sủng vật đại, hắn căn bản sẽ không có không tôn trọng qua đối phương. Nếu là có cái kia tà ác tâm tư, bằng hắn cái này một đôi xuyên cự chi nhãn có thể làm được, hoàn toàn không cần đi lợi dụng sùng vật đại. Nhưng mà muốn đi giải thích, chỉ sợ cũng giải thích không rõ ràng lắm. Không phải nô buộc, không phải người nhà, không phải người yêu, nữ nhân tiến vào người khác sùng vật đại, đúng là trong sạch lên cấm kỵ. Sự tình đã phát sinh, hắn không tìm bất kỳ cớ gì, nhưng mà có thể gánh chịu, cũng chỉ có thể là bạch tí nữ tử ân cứu mạng, ghi nhớ trong lòng thế nào cũng tương báo. Về phần linh cốt tám chỉ cảm tình chi ý, hắn kinh sợ không dám vọng tưởng. Trong lòng của mình, chỉ có tiểu ly cùng Lâm Nhi hai nữ nhân tuyệt không tha cho bất kỳ nữ nhân đối với Bạch Y nữ tử chỉ có báo ân lòng ấy nấy, tuyệt không có bất kỳ nam nữ cảm tình chi ý, lao cú đầu, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lần này vất vả ngươi rồi, hảo hảo ngủ một giấc đi. Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên một cái vỗ cánh, ôm Bạch Y nữ tử bay vô ích mà đi. Bay rất chậm, chuẩn bị trở về Đào Hoa Trủ đi. Tốt, biết rõ Dạ Tinh Hàn đã có quyết định, Linh Quốc không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngáp một cái, từ Dạ Tinh Hàn trong ý thức biến mất, nam, Dạ tiên Sinh, Tiểu Ca Ca, biểu ca, gặp Dạ Tinh Hàn trở về, mỹ gia Bùi Tố Giao đám người lập tức vây quanh tới đây. Dạ Tinh Hàn sau khi hạ xuống, gật đầu đáp lại. Sau đó nhìn thoáng qua Diệp Vô Nôn, người kia vẫn còn hôn mê. Hắn đem bạch y nữ tử giao cho Bùi Tố Giao, dọn ra tay đến gãi gãi đầu nói: Tố Giao, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, trọng thương ăn vào đang ăn dược. Ta muốn làm sự kiện, khả năng được phiền phức ngươi chiếu cố nàng một cái. Nguyên bản có thể đem bạch y nữ tử tiếp tục giả vờ vào sùng vật đại, nhưng mà Linh Quất mà nói lại để cho hắn triệt để bỏ đi ý niệm. Tiên tâm đi biểu ca, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Bùi Tố Giao nhẹ gật đầu, bộ dáng rất chăm chú. Nhìn qua trong ngực bạch y nữ tử không khỏi trong lòng sợ hai thán phục đẹp quá, thật là đẹp. cái loại đó mỹ, làm cho nàng vị này thiên cơ các mỹ nhân bảng nổi danh nữ nhân vừa cảm thấy tự ti. dạ tinh hàn lúc này mới an tâm, đối với mọi người cáo biệt, lần nữa bay cao mà đi. chỗ mục đích, mua đất. sở dĩ còn hồi mua đất, chỉ vì hành quân nghĩ thi thể. một vạn đầu thi thể, tất cả đều là nhị giai hung thú. nếu là một tia ý thức ngớt, xem chừng lại có thể tiến giai mấy trọng cảnh giới. có hai đôi cánh, tốc độ vũ vũ, rất nhanh. dạ tinh hàn lần nữa trở lại mua đất. túi đầu nhìn qua, khắp nơi đều có hành quân nghĩ thi thể. Tuy rằng chỉ là một hồi các ngươi lão nương, nhưng là coi như là từng có một đoạn thân duyên. Đã là thân nhân, ta sẽ không khách khí nhận lấy thi thể của các ngươi, đến sung làm lực lượng của ta." Dạ Tinh Hàn mở ra thân thể không gian, liên tục không ngừng nhặt xác thể. Một vạn đầu trái phải thi thể, mang hoạt tốt một hồi. Thi thể tại thân thể không gian trong trồng chất như núi, chiếm được thật lớn một mảnh địa phương. Cũng được thân thể của hắn không gian khá lớn, nếu người bình thường hồn giới, tuyệt như thế chứa không nổi. "Ồ, phụ thân, những thứ này là chuẩn bị cho ta lương từ sao?" Cung Tượng điều cầu chơi đùa phao phao lóng bay đến thi thể chồng chất trước, hai mắt tỏa ánh sáng, khẽ miệng Chảy ra nước miếng đến đen sẫm con kiến, thoạt nhìn ăn thật ngon, khá lắm. Tượng như yêu cầu thì là toàn thân run một cái, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Nhiều như vậy hung thú thi thể, dạ tinh hàn thật sự là quá tàn bạo rồi. Dạ tinh hàn cười nói, phao phao long, chờ thêm vài ngày sau, những thứ này liền đều là ngươi lương thực, mở rộng ăn. thật là một cái tham ăn tiểu gia hỏa. Nếu không phải nhà hắn nghiệp lớn đại, thật đúng là nuôi không nổi phao phao long nhỏ như vậy kẻ tham ăn. bất quá phải đợi hắn thôn vệ hoàn tất về sau, mới có thể cho phao phao long ăn. có lẽ ăn những thi thể này, có thể làm cho phao phao long vừa tiến dài đây. thôn thi thể càng làm mới lạ là càng tốt. Dạ Tinh Hàn lập tức độn thổ xuống dưới, đã đến hơn 10 trượng chiều sâu, tìm được một chỗ hành quân nghĩ huyệt động đến. Ngay tại trong huyệt động, thúc dục hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng. Bắt đầu thôn. Thứ thân thể không gian lấy ra một cỗ thi thể, lập tức thôn vệ. Dạ Tinh Hàn đống nhiên có chút nhíu mày. Có trời mới biết cái này một vạn cụ hành quân nghĩ thi thể, muốn thôn tới khi nào. Thời gian bay đi, liên tục làm việc tay chân. Chọn vẹn nuốt hơn 30 đầu về sau, Dạ Tinh Hàn có chút mệt mỏi ngừng lại. Tuy rằng hồn giới tràn đầy rất nhiều, nhưng vẫn là nghiệt bản cảnh nhất trọng, cũng không có thể đi vào giai mà một mực lặp lại đồng dạng quá trình cũng làm cho dạ tinh hàn chậm rãi có chút đã mất đi kiên nhẫn. đều là hành quân nghị có thể hay không cùng một chỗ nữa đâu. tục ngữ nói tốt người lười đa trí muốn trộm lười dạ tinh hàn não chỉ là lóe lên, đương nhiên đã có một cái ý nghĩ. hư vô ám hồn đã sớm trưởng thành, cùng loại thuộc tính hồn kỹ đều có thể dung hợp, có lẽ hành quân nghị cũng có thể cùng một chỗ thôn phệ. thử nhìn một chút đã biết rõ. vô luận như thế nào phải nghiệm chứng một cái. nếu cùng loại loại có thể cùng một chỗ thôn phệ, có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian. dạ tinh hàn không thể chờ đợi được, lập tức từ thân thể trong không gian lấy ra mười con hành quân nghị thi thể mười con cùng một chỗ, cho ta vào. Tại dạ tinh hàn thúc giục xuống, hư vô ám hồn vòng xoáy mặt, không hề không khỏe đem mười con hành quân nghĩ cùng một chỗ nuốt vào, không có bài xích cùng không khỏe, đã bắt đầu đồng thời thôn phệ. Đại gia mày, dạ tinh hàn thầm mắng một câu, thật có thể cùng một chỗ thôn, cũng được hắn thử thử, bằng không cùng với kẻ đần đồng dạng. một cái một cái nuốt vào đây chính là một vạn đầu a, từng bước từng bước thôn được thôn cái hơn mười ngày, có thể mà chết, oán trách sau đó, dạ tinh hàn điều chỉnh tâm tính, gần nửa canh giờ về sau, mười con hành quân nghĩ toàn bộ bị thôn xong, địa phương quá nhỏ, phải đi ra ngoài thôn. Hoàn toàn nghiệm chứng sau đó, Dạ Tinh Hàn lập tức lên lặn ra mặt đất. Huyết động quá nhỏ, vô pháp một lần dung nạp một vạn đầu hành quân nghi thi thể. Hắn tìm một chỗ ẩn nấp chi địa, thả ra phao phao long hộ pháp, sau đó đem hành quân nghi thi thể một kia ý thức từ thân thể không gian lấy ra. Thôn. Một tiếng thét ra lệnh, sau lưng hư vô ám hồn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Không gian quay xung quanh, một kia ý thức đem một vạn đầu hành quân nghi toàn bộ nuốt vào. Hai canh giờ phía sau, Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở mắt, khóe miệng rẽ lên một tia. Nghiết bản cảnh tứ trọng. Hai canh giờ mà thôi, liên hoàn thành một vạn đầu hung thú thôn vẻ số lượng. Hiệu suất cao rất nhiều mà bây giờ hắn đã là niết bàn cảnh tứ trọng cửu giả, tuy rằng mới vừa rồi là duy nhất một lần cắn nuốt một vạn đầu hành quân nghĩ, nhưng mà giống như trước đây đã đến đằng sau thực lực tăng trưởng chậm rất nhiều. bất quá trên phạm vi lớn rút ngắn thôn vệ thời gian đã lại để cho hắn rất hài lòng, cần phải trở về xem chừng bạch y nữ tử cùng diệp vô ngôn đều tỉnh dậy đi. dạ tinh hàn không để ý vất vả thu hồi phao phao long cùng thôn vệ song thi thể triển khai hai đôi cánh bay vô ích mà đi. chương 613 bảo vệ chương 613 bảo vệ ba canh giờ phía sau đào hoa trùng bầu trời dần dần lờ mờ xuống. Trời chiều kéo dài, bạch y nữ tử đã tỉnh, ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Nàng tinh không giống như con mắt có chút lạnh, nháy ở giữa, hình như có ngàn vạn tinh điểm tại chốc động, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông đứng ở bạch y nữ tử đối diện, bùi tố giao lộ ra toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì bạch y nữ tử cặp kia tuyệt mỹ con mắt vẫn đang ngó chừng nàng, ánh mắt dường như cũng không hữu hảo. Ngươi là dạ tinh hàn cái gì người? Bạch y nữ tử thình lình đột nhiên hỏi. Dọan nói tia, để ý mười phần. Hà, đùi tố giao một cái hoàng thần, theo bản năng dụ một cái thân thể, vội nói, cái kia, dạ tinh hàn là ta biểu ca. Bạch Y nữ tử khí thế thật cường đại, hoàn toàn như là nữ hoàng đồng dạng, mới mở miệng vậy mà dọa nàng một cái lão đảo. Tới nói chuyện với nhau, chẳng biết tại sao tổng cảm giác thấp một tầng. Nàng nhớ ký dạ tinh hàn mà nói, ở trước mặt người ngoài lấy biểu hình muội tương xứng, vì vậy đối với Bạch Y nữ tử nói hoang. kỳ thật vừa không tính nói dối. Bởi vì trong lòng hắn, dạ tinh hàn so với biểu ca còn muốn thân thiết, là chân chính thân nhân. Là như thế này. Bạch Y nữ tử khẽ gật đầu một cái. Trong đôi mắt ý lập tức thiếu đi rất nhiều. Diệp Vung Nôn, ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến mỹ gia thanh âm, đem hai người nói chuyện cắt đứt hai người hầu như đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, trông thấy Diệp Vô Nôn tại mỹ da nâng xuống, suy yếu đứng lên, bùi tố dao cũng không thèm để ý chỉ là lúc này bạch y nữ tử sắc mặt, trong ngáy mắt lạnh xuống, trong đôi mắt thậm chí có một tia sắc khí. trước đây tại huyết tâm điện chính là Diệp Vô Nôn chiếm nàng phiền thiên ấn, thiếu chút nữa giết chết nàng. trong nội tâm hỏa khí quả thực khó tiêu. cha, người rốt cuộc tỉnh. lông chuồn lão giả mười hai người kích động không thôi, mẫu thân còn còn có một tia linh hồn, cha cũng không có chết. năm năm trước cái kia ấm áp ra không có tản ra, hơn nữa tuổi hồ muốn trở về rồi. Trời chiều nghiêng chiếu vào khô héo cây đào trên, có lẽ sau năm, lại là một mảnh hoa đào hồng. Cảm ơn các người. Diệp Vung luôn là một cái chất phác nội liễu người. Tuy rằng lần nữa cùng 12 cái hải tử đoàn tụ vừa rất vui vẻ, nhưng mà cũng không có quá lớn phóng ra ngoài biểu hiện, hết thảy tâm tình thu liễm tại trong lòng. Hắn quay đầu đi, ánh mắt rơi vào bùi tố giao trên mình. Không khỏi thân thể khẽ giật mình, đều có chút ngây ngẩn cả người thần. Giống như, thật giống như, trên cái thế giới này lại vẫn giống như này giống nhau hai người. Mặc dù biết đây không phải là Liễu Thư Âm, nhưng mà thấy bụi tố giao thời điểm, Diệp Vô Nôn hay vẫn là nhịn không được linh hồn đều tại run rẩy. Hắn đẩy ra mỹ gia nâng tay, cường chống đỡ thân thể, từng bước một khó khăn hoạt động, cố hết sức chạy đến bùi tố dao bên người. Tha thiết một đôi mắt, tràn đầy ấm áp nhìn qua bùi tố dao, tất cả tâm tình đều nhanh muốn hòa tan. Thư âm, Diệp Vô Nôn đột nhiên nâng lên tay phải, run rẩy muốn đi đụng vào bùi tố dao. Cái kia, ta là bùi tố dao, là mỹ gia dạy ta sướng cái kia thủ, hoa đào táng. Bùi tố dao theo bản năng lui một bước đi tránh, cũng đội vàng làm giải thích. Giả trang liễu thư âm, làm mỹ gia chú ý nàng khi đó mới biết được có một nữ nhân cùng mình lớn lên rất giống. Hơn nữa, chính là Diệp Vô Nôn trô yêu người. Cho nên đối với Diệp Vô Nôn vô hình dáng tiến hành có thể lý giải. Diệp Vô Nôn đôi mắt trong nháy mắt giảm đạm một ít. Hiện thực, đâm rách ngọt ảo. rất giống. Cuối cùng không phải. Hắn thu hồi tay phải, bận biểu đối với Bùi Tố Giao hành lễ nói, đa tạ cô nương vừa rồi chỗ sướng, là ngươi tỉnh lại ta linh hồn, cho ta hy vọng. Chuyện đó không giả. Nếu không phải Bùi Tố Giao, Hoa Đào Táng, hắn đem vĩnh viễn ngủ say. Mặc dù Dạ Tinh Hàn đánh bại Diệp Tôn Hân, cũng không cách nào gọi hắn tỉnh lại. Không cần không cần, ta kỳ thật vừa không có làm cái gì bùi tố giao liên tục quát tay, bị diệp vông nôn cái này thì lẽ làm được có chút không biết làm sao. hừ, ngươi đã tỉnh, ước đoán của chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. đồng thời suy yếu, ai cũng không thể thòi, động thủ đi. bạch y nữ tử trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, còn thưa không có mấy hồn lực ngưng ra, tràn đầy sát khí mắt lẽ diệp vông nôn. diệp vông nôn không khỏi nhẹ nhàng như mày, cùng trước huyết ma trạng thái so sánh với, lệ khí thiếu đi rất nhiều. hắn cảm thấy hãy nấy, nhẹ nhàng gật đầu nói, trước đây là ta mạo phạm trước đây có nhiều đã tội, ngươi muốn báo thù là chuyện phải làm. ta hôn mấy lúc, cô nương đã tỉnh, nhưng lại không ra tay với ta thật là làm cho ta càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Như vậy đi, ta không động cho người bà chiêu. Đánh cho tàn phế đánh phế, ta đều nhận biết. Trước đây hắn là huyết ma. Vì thư âm, đừng nói sát một cái không muốn làm nữ nhân, chính là cùng cả cái thế giới là địch cũng ở đây chô không tiếc. Nhưng mà hiện tại, hắn là chờ đợi người yêu trở về Diệp Vô Ôn. Là một cái sinh động nhân, cũng liền có lẽ có người tình cùng nghĩa. Bạch Y nữ tử là dạ tinh hàn ân nhân cứu mạng, mà dạ tinh hàn là hắn ân nhân, như thế lời đi, Bạch Y nữ tử cũng là ân nhân của hắn. Trước đây hắn thiếu chút nữa giết chết Bạch Đĩ nữ tử, chính là khó có thể cứu dối tội lớn, nếu không phải tâm niệm thư âm, chính là lại để cho hắn chết cũng có thể. Bùi Tố Dao có chút không biết làm sao, mỹ giam một hồi đau đầu. Dạ Tinh Hàn không có ở đây, chỉ sợ hai người này thật đánh nhau đúng lúc này, giờ màn hảo, một tiếng. Chỉ thấy lông trồn lão giả một nhóm 12 người, toàn bộ lao đến. Bọn hắn ngăn tại Diệp Vong Nôn trước người, đem Diệp Vong Nôn bảo vệ. Lông trồn lão giả đối với Bạch Đĩ nữ tử nói, nếu như ngươi là đúng cha của chúng ta động thủ, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Thật vất vả cùng cha gặp nhau, tuyệt đối không có khả năng lần nữa mất đoạn này thân tình vì cha cũng vì đào hoa ổ phải thủ hộ cha hừ bạch y nữ tử hàn mâu như lao nàng âm thanh lạnh lùng nói nhiều người thì như thế nào bột cung ha có thể sợ các ngươi vậy thử một lần lông trồn lão giả trước tiên xuất kích một kích xảo cái tay đánh út về phía bạch y nữ tử a điều chu mắt thấy lông trồn lão giả đầu thủ diệp vương nôn lập tức thò tay đi ngăn đón cũng không các loại nói dứt lời một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào bạch y nữ tử trước người lớn mật đó là dạ tinh hàn đột nhiên giật giữ hắn một phát bắt được lông chồn lão giả cổ tay văng một tiếng rơi xuống một đạo hắc sắc gầm thanh mang âm thanh mang rơi vào lồng tròn lão giả đỉnh đầu, oanh lông tròn lão giả thất điên bắt đảo. Cút. Sau đó, Dạ Tinh Hàn một cước đá ra. Lực lượng rất lớn, đem lông tròn lão giả đạp ngã văng ra ngoài. Lão đại, mặt khác người lập tức đem lông tròn lão giả đỡ lấy. Một đôi con mắt, lòng đầy căm vẫn nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Hãy nhìn đến, nhưng là Dạ Tinh Hàn cái tia lạnh như thâm huyền con mắt. Dạ Tinh Hàn nộ khí không giảm, nhưng mà vừa rồi một kích, chung quy hay vẫn là hạ thủ lưu tình. Văng không, cũng sẽ không không có đem lông tròn lão giả bổ ngắt đi. Hắn bực tức chỉ lông tròn lão giả, quát lớn: Vị cô nương này là ta Dạ Tinh Hàn ân nhân cứu mạng, các ngươi người nào còn dám đối với nàng bất kính, ta sẽ nói người nào vĩnh viễn chôn ở cái này." Bá đạo một câu, lệnh hiện trường lặng ngắt như tờ. Mà đang ở Dạ Tinh Hàn sau lưng Bạch thị nữ tử, lúc này Tinh Mâu lóe lên, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Trong lòng hận ý đã sớm tan thành mây khói. Gặp Đào Hoa chủng người cũng buồn bực không nói lời nào, Dạ Tinh Hàn thái độ mới sơ qua hòa hoãn một ít. Nhưng mà trong nội tâm hỏa khí cũng không hoàn toàn đánh tan. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn một cái Diệp Vong Nôn, lần nữa quát lớn, nếu không phải bởi vì cùng Mỹ gia ước định, cũng nhờ mấy phần liễu thư âm tiệt lượng, Diệp Vong Nôn Chỉ bằng ngươi phạm phải đủ loại sai lầm lớn, ta sống sống xé ngươi cũng là là chuyện phải làm. Quản tốt ngươi cái này, 12 cái hơn 50 tuổi hải tử, đừng xuất hiện ở tới quái dối. Đào hoa chủng là có biến hồi đào hoa ổ khả năng, nhưng mà khả năng này, muốn xem ta Dạ Tinh Hàn tâm tình cùng thái độ. Chương 614, Lãnh Quân Hàn. Chương 614, Lãnh Quân Hàn. Dạ Tinh Hàn lần này, thật sự có chút sinh khí. Vô luận như thế nào, Diệp Vông Nôn cùng đào hoa chủng người cút đều không có tư cách ra tay với Bạch Y nữ tử. Hắn cuối cùng có thể chứa xuống Diệp Vong luôn, kỳ thực là đúng Diệp Vong tương cảm cũng là đối với đào hoa ổ cùng liêu thư âm cực khổ đồng tình lấy diệp vương nôn phạm phải đủ loại sai lầm lớn tùy tiện một cái đều cái phanh thây xé xác lông chuồn lão giả tên ngu ngốc này hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống diệp vương nôn có thể còn sống là hắn bố thí còn dám thay diệp vương nôn xuất đầu chính đối với ân nhân cứu mạng đạo thủ quả thực ngu xuẩn có chút đáng hận. hiện trường một mảnh yên lặng lông chuồn lão giả đám người tự biết đối lý buồn bực đầu không nói lời nào bầu không khí có chút nghiêm trọng chỉ có bạch ti nữ tử tinh mậu sáng lời chấp động đây là trong đời của nàng lần thứ nhất bị một người nam nhân bảo hộ dạ ti hàn bỏng lưng rất rộng rất dày, Thoạt nhìn, hắn làm cho người ta an tâm. trong nội tâm nàng rung động, không hiểu hướng tới, như là mùa đông tuyết ngộ ánh sáng mặt trời, tại nuối nuối bên trong hòa tan. có lỗi với, ta thay Adiul xin lỗi, Dạ Tiên sinh cho đảo hoa ổ cơ hội xuống lại, chúng ta còn có có lỗi với, Dạ Tiên sinh hành vi chính là lớn nhất vong ân phụ nghĩa. Diệp Vô Nghiên xin lỗi, cuối cùng đánh vỡ lung túng trầm mặc. Thế thế, Mỹ Gia cũng bận rộn là xin tha, Tiểu Ca Ca, vừa rồi đúng là Adiul lốm mảng, tiểu mỹ cũng ở đây thay Adiul xin lỗi. Long Chồn lão giả vùi đầu càng sâu, không mặt mũi gặp người, bị Mỹ Gia lôi kéo tay áo. Mới xoắn suýt ngẩng đầu lên nói, "Dạ tiên sinh, đều là lỗi của ta, ngươi muốn như thế nào xử phạt ta đều nhận thức, chỉ cầu ngươi không nên làm khó cha và những người khác." "Hử?" Dạ Tinh Hàn khinh bỉ hừ một tiếng. Hắn quay đầu lại đi, đối với Bạch Y nữ tử nói, "Cô đường, ngươi muốn là không cần thiết khí, như thế nào xử phạt bọn hắn cứ mở miệng, cho dù là sát diệp vông luôn, ta cũng thay ngươi làm được." Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Đào Hoa chủng 12 người tầm, thoáng cái nhắc tới cổ họng đã thấy nguyên bản bằng lánh Bạch Y nữ tử, lắc đầu nói, "Được rồi, ngươi thay bổn cung hạ giận, chính là thay bổn cung làm quyết đoán." "Quyết đoán của ngươi, bổn cung nhận tức." đang khi nói chuyện, nàng mỉm cười, cười cười quyến thành, chỉ vì quân, chẳng biết tại sao, dạ tinh hàn cái chán trong nháy mắt một tầng mồ hôi dị, bạch y nữ tử ánh mắt, lại để cho tâm hắn hư không thôi. Một trận xung đột, cuối cùng trừ khử đã có bạch y nữ tử dọa lượng, dạ tinh hàn không hề khó xử diệp vông nôn đắng người. Hắn đem bạch y nữ tử một người mời được một bên thấp sườn núi trên, một mình nói chuyện với nhau. Trời chiều đã rơi vào dưới núi, chỉ còn lại có một mảnh quang sắc ánh chói lọi lấy chân trời đám mây. Thấp sườn núi màu vàng đất, vô thạo vô thụ, cũng được có chân trời đám mây, lại để cho đơn điệu tình cảnh đã qua mấy hứa lãng khắp nơi. Bạch đi nữ tử vừa vặn được từ như thế, Tinh Mâu nhìn về nơi xa. Chưa từng nghĩ, có thể như thế vô ưu vô lự nhìn xa phía chân trời. Hơn nữa, vẫn là cùng một cái hắn đặc thù người. Không sai, là một cái đối với nàng mà nói hắn đặc thù người. Dạ Tinh Hàn nhưng có chút như ngồi trên đống lửa, hắn không được tự nhiên. Hắn mở miệng nói, "Cô nương, còn không biết tên của ngươi? Cho tới bây giờ, còn không biết Bạch Y nữ tử tên." Lãnh Khuynh Hàn. Lãnh Khuynh Hàn lập tức nói ra tên của mình. Kỳ thật, có rất ít người gọi nàng tên. Người ta đối với nàng lớn nhất nhận thức là băng hoàng. Rất ít hai tên. Dạ Tinh Hàn không có sĩ diện cái láo bắt chuyện mà khác, mà là gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lãnh Cô nương, trước đây ngươi đã nói là vì trên người ta nghiệp hỏa, vừa bắt đầu mới đối với ta động sát tâm. Ngươi tìm nghiệp hỏa làm cái gì? Nếu như có cái gì có thể giúp đỡ chút gì không, mời cứ mở miệng. Đây mới là hắn tìm Lãnh Quyên Hàn một mình nói chuyện nguyên nhân. Bản thân hiện nay lớn nhất áp lực chính là Lãnh Quyên Hàn ân cứu mạng. Nếu là có thể đối với Lãnh Quyên Hàn báo đáp một chút, cũng liền có thể làm cho mình thoải mái một ít. Lãnh Quyên Hàn mặc dù là nữ nhân, lại tính tình ngay thẳng. Hơn nữa thái độ đối với người khác thường thường hắn cực đoan, không có được nàng nhận thức sẽ lạnh như băng cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Nếu là bị nàng nhận thức, lại biết không hề giữ lại ái mộ. Lãnh Khuynh Hàn không có dấu giếm mở miệng nói, ta vốn là tạo hóa cảnh cường giả, tu luyện một loại băng thuộc tính công pháp Băng Tâm Quyết. Trước đây bề quan lúc tu luyện, bị kẻ xấu tính toán, dẫn đến ta tẩu hỏa nhập ma hàn khí xâm thể, cảnh giới bắt đầu rất xuống rất nhiều. Ta bây giờ thân thể kinh mạch khắp nơi băng tắc. Mỗi qua một đoạn thời gian, cảnh giới sẽ ngã một lần. Cái nguyên hồn cảnh thời điểm, sợ có sinh mạng nguy hiểm. Nếu muốn khôi phục thân thể cùng cảnh giới, chỉ có dụng nghiệp Hỏa Hỏa tan thân thể kinh mạch băng tắc, mới là quản lý căn duy nhất phương pháp. Vì vậy, ta tìm kiếm khắp nơi Nghiệp Hỏa Tàn Đồ, kỳ vọng có thể tìm tới một đôi Nghiệp Hỏa. Đi qua nỗ lực, trước đây đã tìm được tứ khối Nghiệp Hỏa Tàn Đồ, chỉ còn lại có cuối cùng hai khối. Trong đó nhất khối, nghe đồn dấu ở huyết sắc cấm địa huyết âm điện ở trong. Ta đây mới không xa vạn dặm đến đây, muốn tìm được Nghiệp Hỏa Tàn Đồ. Đối với ngoại nhân, nhiều khi Lãnh Khuynh Hàn đều tự sưng muốn cung. chỉ có kết thân thân cận người, mới dụng ta đây cái chữ. Nàng đã theo bản năng, đem Dạ Tinh Hàn cho rằng thân cận người. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thào, yên lặng gật đầu. Hắn lập tức thúc dục thân thể không gian, Uyển hóa ra cái kia nhất khối nghiệp hỏa tàn đồ đến, "Lãnh Cô Nương, cái này nhất khối nghiệp hỏa tàn đồ là ta tại huyết âm điện tìm được, tặng cho ngươi rồi." Dạ Tinh Hàn không chút do dự là ta đem nghiệp hỏa tàn đồ đưa cho Lãnh Khuynh Hàn, cũng không chút nào giấu giếm nói, trên người ta quả thật có một đôi nghiệp hỏa, huyết viêm cùng tinh hỏa. Chỉ bất quá cái này một đôi nghiệp hỏa đã sáp nhập vào thân thể của ta. Phân phật một cái, Dạ Tinh Hàn toàn thân giấy lên, mở ra sơ cấp nhiên thần trạng thái. Huyết phát hỏa bảo, còn có hỏa linh hồn. Hắn tiếp tục nói, "Nếu là ta trong thân thể nghiệp hỏa có thể đến giúp Lãnh Cô Nương, mời Lãnh Cô Nương nói cho ta biết phương pháp." ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp lãnh cô lương khôi phục tương thế. Nếu là có thể chữa cho tốt lãnh quynh hàn, coi như là trả đại ân. Như thế là được không hề tin tưởng thiếu. nghiêng đầu nhìn qua thiêu đốt dạ tinh hàn, lãnh quynh hàn con mắt sáng ngời. chẳng lẽ đây hết thảy đều là mệnh trung chú định? trong nội tâm nàng thì thảo tâm tạng lần nữa ra tốc nhảy dựng lên. nàng tẩu hỏa nhập ma băng tắc kinh mạch chứng bệnh, xác thực chỉ có nghiệp hỏa có thể quản lý, nhưng mà trị liệu đứng lên thực sự thật phần khó khăn, thậm chí rất nguy hiểm. bởi vì nghiệp hỏa là vạn hỏa chi tổ, có đáng sợ hủy diệt chi lực. nếu là khống chế không tốt vô cùng có khả năng ngược lại tự thương hại, có thể nếu là Dạ Tinh Hàn cùng nghiệp hỏa hòa làm một thể, vậy cũng được đã có một cái vô cùng tốt phương thức đến trị liệu thân thể của nàng. Cái kia chính là nam nữ song tu chi đạo. Như thế, là có thể tránh khỏi nghiệp hỏa tổn thương, cũng có thể vừa đúng phân giải kinh mạch băng tắc. Người thật muốn giúp ta?" Lãnh Khuynh Hàn mấp máy miệng, y vị thâm trường mà hỏi. Dạ Tinh Hàn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp một chút đầu. "Đó là đương nhiên." Lãnh Cô nương cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên đem hết khả năng giúp đỡ. "Tôi lắm." Lãnh Khuynh Hàn lần nữa mấp máy miệng, hơi có ngượng ngùng nói nói, "3 tháng về sau Ngươi tới Ngạo Tuyết Quốc đô thành, ta làm ta chuẩn bị tại đó chờ ngươi. Đến lúc đó, ngươi thay ta trị liệu kinh mạch băng tắc chứng bệnh, không có vấn đề. Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn đáp ứng. Hắn gãi gãi đầu, chất phát mà hỏi, Lanh Cô Đường, ngươi cụ thể ở tại Ngạo Tuyết Quốc đô thành ở đâu? Đã có vị trí, ta mới tốt tìm ngươi. Lanh Quyên Hàn suy nghĩ một chút, thúc giục hồn giới. Nhất khối ngọc bạch sáng ngọc bội xuất hiện ở tay phải của nàng lòng bàn tay, nàng đem ngọc bội đưa cho Dạ Tinh Hàn, cũng nói ra, khối ngọc bội này là của ta tín vật, phía trên có một đạo không gian phong lớn, bị lại một vật, dọa vào hồn lực là được mở ra. Đợi ngươi đã đến Nạo Tuyết Quốc Đô thành sau lại mở ra Ngọc bội phong ấn, đến lúc đó ngươi đã biết rõ như thế nào tìm ta. Nhớ lấy, quyết không thể sớm mở ra. Tốt, Dạ Tinh Hàn tiếp nhận ngọc bội vào tay băng hàn. Tại ngọc bội trên có khác một cái, Hàn, chữ. Chữ bên ngoài có một vòng quỹ dị hồng sắc đường vân, chính là phong ấn. Đúng rồi, những thứ này ngươi vừa cầm lấy đi. Lãnh Khuynh Hàn lại ném cho Dạ Tinh Hàn một ít gì đó. Dạ Tinh Hàn theo bản năng tiếp nhận, nhưng là chấn động đó là trọn vẹn Ngũ Hỏa Tàn Đồ. Lãnh Khuynh Hàn khẽ cười nói, ngươi đã có thể tự ta, những thứ này Ngũ Hỏa Tàn Đồ với ta mà nói cũng liền vô dụng tặng cho ngươi với tư cách cảm tạ đi. Chương 615. Thương định. Chương 615. Thương định. Cùng Dạ Tinh Hàn thỏa đàm sau đó, Lãnh Khuynh Hàn sẽ phải rời khỏi. Về nước, hồi nạo Tuyết Quốc. Lần này đi ra quá lâu, chỉ sợ sẽ không trở về sinh ra biến số. Dù sao nàng thân phận, dính giang toàn bộ nạo Tuyết Quốc. Dạ Tinh Hàn vốn định giữ lại một chút, tối thiểu nhất cũng muốn các loại Lãnh Khuynh Hàn thương thế đỡ một ít rồi đi không muộn. Nhưng mà Lãnh Khuynh Hàn chủ ý đã định, vội vàng triệt liệu. Đúng rồi Lãnh cô nương, ngươi phiên tiên ấn cuối cùng đã rơi vào trong tay của ta, chỉ là của ta khả năng còn không đi trở về. Gặp Lãnh Khuynh Hàn triển khai hồn rực bay lên, Dạ Tinh Hàn mới nhớ tới chuyện này. Phiên Thiên ấn nuốt, muốn cũng đều không có biện pháp còn. Không cần trả, tặng cho ngươi rồi. Giữa không trung, truyền đến Lãnh Khuynh Hàn tiêu sái thanh âm. Một kiện ngũ giai thiên điệu thần bảo mà thôi, thiển đưa cũng liền đưa. Nàng không nhất quyết chính là thần bảo. Huống chi, hay vẫn là đưa cho chính đối với có đặc thù ý nghĩa người. Dạ Tinh Hàn, ba tháng, nhất định phải tới tìm ta a. Tại chỗ rất xa, Lãnh Khuynh Hàn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dạ Tinh Hàn một cái. Cái nhìn kia, là không muốn, cũng là chờ đợi. Quá rộng thoáng rồi. Dạ Tinh Hàn một hồi cảm khái, từ nay về sau, thì có một kiện ngũ giai thiên địa thần bảo với tư cách công kích mạnh nhất thủ đoạn, xem ai không vừa mắt, nện người nào. lãnh khuynh hàn đi rồi, dạ tinh hàn trở lại đào hoa trùng. trời đã tối, bốn phía vắng vẻ điểm lên hai đống đống lửa, một đám người phân biệt ngồi vây quanh. 12 cái hơn 50 tuổi hải tử vây quanh một đống, dạ tinh hàn cùng đuổi tố dao, mỹ gia, diệp vông nôn vây quanh một đống. mấy người đơn giản hàn huyên trò chuyện, diệp vông nôn nói ý định, mai sau biết một mực ở tại đào hoa trùng, cùng mười cái hải tử cùng một chỗ, còn có mỹ gia cùng đại đầu. bọn hắn muốn xây dựng lại gia viên đương nhiên, còn có một kiện càng trọng yếu chính sự tình cái kia chính là tìm đến làm cho liễu thư âm phục sinh phương pháp xử lý, dạ tiên sinh có thể hay không cho ta xem xem hồn nguyện? Diệp vương nôn đột nhiên trông mong nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn, đưa ra một điều thỉnh cầu. Dạ tinh hàn lại nói, liễu thư âm tàn hồn tại bên trong hồn nguyện, ngươi xem không đến. Về phần hồn nguyện, không có gì để mắt. Để ta xem một chút đi. Diệp vương nôn lần nữa thỉnh cầu. Dạ tinh hàn tức khắc im lặng, nhưng mà cuối cùng vẫn còn mở ra tay phải, huyễn hóa ra hồn nguyện đến. Trong mắt, hào quang bắn ra bốn phía đêm tối biến mất, như là ban ngày. Mấy người đều theo bản năng giơ tay lên, hơi hít mắt. Phản ứng lớn nhất. Ngoại Trừ Diệp Vung Nôn, còn có Mỹ Gia trong ngực đại đầu. Cái này một quả hồn nguyệt chính là đại đầu biến thành, khoảng cách gần cảm nhận hồn nguyệt hào quang, đại đầu, woong woong, thẳng thế, một cái kình phong hướng dạ tinh hàn trước mặt bổ nhào. Đại đầu đừng đi, tiểu ca ca biết bảo vệ tốt hồn nguyệt. Mỹ Gia gắt gao giữ chặt đại đầu, một hồi trấn an. Có thể làm cho ta sợ. Diệp Vung Nôn kích động vươn tay phải đến. Mới vừa có động tác này, dạ tinh hàn lập tức thu hồi hồn nguyệt. Thoáng chốc, thiên địa thuộc về ám. Được rồi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dũng côn gẩy gẩy đống lửa, dạ tinh hàn đối với Mỹ Gia nói, Mỹ Gia nhớ kỹ ngươi cùng ta ước định đi hiện tại huyết sắc cấm địa sự tình hoàn tất ta muốn gặp thánh hồn cung hồn sự diệp vô non nhất định sẽ dùng hết hết thảy tìm kiếm tàn hồn phục sinh phương pháp đồng dạng mục tiêu chuyến này đi nhờ xe có thể dựng trừ lần đó ra chính hắn cũng sẽ tích cực cùng thánh hồn cung tiếp xúc nếu như mình có thể làm được lại để cho lâm nhi phục sinh phương pháp xử lý cái kia rất tốt mỹ gia lập tức gật đầu nói ta ngày mai liền xuất phát đi tìm vị kia thánh hồn cung hồn sự vì chủ nhân cũng vì hoàn thành ước định giữa chúng ta thánh hồn cung vị trí ở đâu dạ tinh hàn hiểu kỳ vừa hỏi mỹ gia lại lắc đầu thánh hồn cung hắn thần bí Nghe nói tại Thương Long Sơn Mạch Trong, Thương Long Sơn Mạch Đại không hợp thói thường, Thánh Hồn Cung vị trí cụ thể không có mấy người biết rõ. Vậy sao ngươi tìm cái vị kia hồn sử? Dạ Tinh Hàn không khỏi nhũ mày đến. Mỹ Gia lúc này mới giải thích nói, Thương Long Sơn Mạch chúng quanh mấy cái quốc gia đều có Thánh Hồn Cung người qua lại. Lúc trước ta cùng đại đầu tại Thương Long Sơn Mạch bên ngoài Ngạo Tuyết Quốc tìm thật lâu, Cơ duyên xảo hợp mới nhận thức vị này hồn sử. Ngạo Tuyết Quốc? Dạ Tinh Hàn vạn vạn không nghĩ tới, Mỹ Gia trong miệng hồn sử, vậy mà tại Ngạo Tuyết Quốc? Đúng vậy. Mỹ Gia gật đầu nói, Ngạo Tuyết kế lớn của đất nước thập nhị đại vương quốc chi nhất cũng là Thương Long Sơn mạnh quanh lớn nhất quốc gia. Rất nhiều chư hầu quốc vì tìm kiếm che chở, đều nhà giàu cái nào đó vương quốc, trở thành cái vương quốc phiên thuộc. Nạo Tuyết quốc cũng có 10 cái trái phải chư hầu quốc là phiên thuộc, Đại Đồng thành chỗ thái quốc, cũng ở đây Nạo Tuyết quốc phiên thuộc bên trong. Hơn nữa, Thạch quốc là khoảng cách Nạo Tuyết quốc xa nhất phiên thuộc quốc, khoảng cách không sai biệt lắm có hơn 1 vạn km. Nghe xong Mỹ gia giải thích, Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu. Cũng là cảm khái, Đông Phương thần châu thật là lớn. Một cái chư hầu quốc cùng với nhà giàu vương quốc giữa, lại có thể cách hơn 1 vạn km, viễn có chút không hợp phách thường. Như thế khoảng cách đặt ở Nam vực đã kéo dài qua toàn bộ Nam vực hơn phân nửa. Mỹ gia tiếp tục nói, vị kia hồn sư nhiều khi cũng được tung bất định, chờ ta đi trước ngạo tuyết quốc, một khi tìm được vị kia hồn sư, lập tức cùng ngươi liên hệ. Ngày mai ngươi trước cùng ta đi phụ cận thành trấn. Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn đột nhiên nói, chúng ta tìm một cái gia khí bảo cửa hàng, tiêu tiền chế tạo mấy cái có thể truyền lại tin tức thân phận lệnh bài, giống như là tông môn đệ tử thân phận lệnh bài đồng dạng. Một khi ngươi đã tìm được hồn sư, trước tiên cho ta truyền lại tin tức, ta lập tức tiến đến. Có thân phận lệnh bài với tư cách liên hệ công cụ, tùy thời có thể giao thông. Tiêu ít tiền mà thôi, đáng giá. Có thể. Mỹ gia lúc này gật đầu đáp ứng. Dạ Tinh Hàn gãi gãi đầu, có chút cau mày nói, Nạo Tuyết quốc thật sự quá xa, mặc dù bình thường phi trùng một khắc không ngừng bay, không sai biệt lắm cũng cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể bay đến. Thân là vương quốc, có hay không có truyền thống pháp trận có thể đến? Truyền thống pháp trận tại Nam vực hầu như hủy diệt đã hết, chỉ còn lại có duy nhất một tòa, chính là Hoa Khê Sơn cái kia một tòa. Mà tại Đông Phương thần châu, truyền thống pháp trận có lẽ có rất nhiều. Nếu như phụ cận có truyền thống pháp trận có thể thẳng nạo Tuyết quốc, có thể tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. Có bi ra gật đầu nói một ít đại quốc gia đô thành đều có truyền thống pháp trận mà mỗi vương quốc thì là tất có truyền thống pháp trận hơn nữa không chỉ một tòa thường thường có bao nhiêu tòa thông suốt tương đối trọng yếu phiên thuộc quốc thạch quốc đô thành thì có cùng nạo tuyết quốc tương liên truyền thống pháp trận chỉ bất quá truyền thống pháp trận truyền tống một lần thập phân đắt đỏ dựa theo khoảng cách tính tiền rẻ nhất vừa mấy vạn kim tệ cất bước vậy thì tốt quá dạ tinh hàn đại hỉ hắn hiện tại cũng không thiếu tiền tiêu phí mấy vạn kim tệ trực tiếp đạt đến nạo tuyết quốc hắn tính ra hắn vứt bỏ trong tay cối gỗ phần phật một cái đứng lên quyết định vậy nha Ngày mai chúng ta làm tốt thân phận lệnh bài sau đó, ngươi lập tức đi đến Ngạo Tuyết Quốc. Một khi tìm được hồn sử, lập tức cho ta truyền tin tức. Ta được đến tin tức về sau, lập tức từ Thạch Quốc đô thành ngồi truyền Tống pháp trận đi Ngạo Tuyết quốc cùng ngươi tụ hợp. Giao thông tiện lợi, lợi quốc lợi dân đã coi truyền Tống pháp trận vạn giảm xa ngay lập tức tới. Tiểu Mỹ, một mực trầm mặc diệp vong ngôn, đột nhiên mở miệng nói, ngày mai ta giúp ngươi cùng một trâu đi đến Ngạo Tuyết quốc. Ngươi yêu thân phận đặc thù, mặc dù có hình người đan bảo hộ, nhưng chỉ sợ vạn nhất bị người phát hiện sẽ có nguy hiểm, đảm bảo đề. Hay vẫn là ta đến bảo hộ ngươi? Nhân cung yêu, thiên sinh đối lập một khi tại nhân loại trên địa bàn phát hiện yêu vật, kết cục nhất định hắn thảm. tốt, mỹ ra không chút lựa chọn đáp ứng. có tiên đài cảnh diệp vông nôn một đường cùng bảo vệ, có thể an tâm rất nhiều. tối thiểu nhất chắc có lẽ không có sinh mạng nguy hiểm. chương 616 giả thanh chủ, chương 616 giả thanh chủ. một đêm không có chuyện gì xảy ra. sáng sớm ngày hôm sau, bốn người sáng sớm xuất phát. chỉ bất quá đi vào huyết sắc cấm địa bên ngoài lúc, đã thấy đến tề cách mang theo tề gia thương hội nhiều người lo lắng tại một chiếc phi chu tiền đợi chờ. rốt cuộc, giả tinh hàn cuối cùng làm minh bạch một sự kiện hiểu rõ vì cái gì Bùi Tố Giao sẽ xuất hiện tại Đào Hoa Trung. Nguyên Lai like, lúc trước Bùi Tố Giao tại nhà trọ chiếu cố hắn thời điểm, ở giữa nhiều lần cùng Mỹ Gia tiếp xúc, không biết Mỹ Gia có phải hay không cố ý, lại trong bóng tối đưa hắn muốn đi trước huyết sắc cấm địa sự tình, vùng trộm nói cho Bùi Tố Giao. Hơn nữa, còn đối với Bùi Tố Giao nói một cái cố sự. Liêu Thư Âm cùng Đào Hoa Trung cố sự, Bùi Tố Giao cảm động ngoài, càng là biết rõ huyết sắc cấm địa hung hiểm. Trong lòng lo lắng, liền tự chủ trương cùng Tề Gia người cùng một chỗ, lặng lẽ đi vào huyết sắc cấm địa, muốn trong bóng tối bảo hộ hắn, cùng với tư cách hắn hậu viện. Nguyên bản một đoàn người chỉ là tại bên ngoài huyết sắc cấm địa vi chờ đợi, lại chưa từng muốn huyết sắc cấm địa nội chiến đấu kinh liệt. Ở ngoại vi đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, bầu trời càng là các loại dị tượng nhiều lần phát. Bùi Tố Giao nỗi lòng khó có thể bình an, không để ý nguy hiểm cùng thể cách quyết can, vụng trộm một người lẻn vào huyết sắc cấm địa ở chỗ sâu trong. Từ mỹ gia trong chuyện xưa, Bùi Tố Giao đại khái biết được đào hoa chủng vị trí, còn tưởng rằng dạ tinh hàn tại đào hoa trùng chỗ. Tứ như vậy dựa vào lớn phương hướng, thật đúng đã tìm được ở vào bên ngoài thành đào hoa trùng. Cũng được đào hoa trùng bên ngoài thành. Nếu tại nội thành, chính là kia nhóm thi cốt cũng có thể lại để cho Bùi Tố Dao có đi không về. Sự tình chính là như vậy trùng hợp. Khi đó Mỹ Gia vừa vặn đi đến Đào Hoa Trủng, muốn tìm kiếm vật cũ làm thức tỉnh Diệp Vong Nôn. Thấy ngoài ý muốn xuất hiện Bùi Tố Dao, lúc này lại hỉ, tạm thời nước tới chân mới nhảy lại để cho Bùi Tố Dao đóng vai liếu thư ầm. Bùi Tố Dao mặc dù là bị bắt dưỡng, nhưng cũng là tại đại gia tộc Tề gia lớn lên tiểu thư khuê các, từ tiểu cầm kỳ thi họa đều có đọc lướt qua. Kỳ bà đánh được không tệ, ca khúc vừa sướng không sai. Nhất thủ hiện học hiện sướng, hoa đào táng, cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt, làm ra mấu chốt tác dụng biết được sự tình ngọn nguồn Dạ Tinh Hàn, con mắt lạnh như là dao găm, hung hăng trừng mắt Mỹ Gia. Trong ánh mắt, mơ hồ đã có sát khí. Lại có thể đem huyết sắc cấm địa hành trình như thế bí ẩn sự tình nói với Bùi Tố Dao, Mỹ Gia tất cả hành động quả thực đáng hận. Huyết sắc cấm địa hạng gì hung hiểm địa phương, cũng chính là Bùi Tố Dao vận khí tốt, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu ca, ca, chuyện này chắc ta có lỗi với. Mỹ Gia bị hù một cái kỉnh đạo xin lỗi. Nàng có thể cảm nhận được, Dạ Tinh Hàn rõ ràng sát khí, biểu ca có lỗi với. Là ta chủ động đến hỏi Mỹ Gia, ngươi không muốn tức giận Mỹ Gia. Bùi Tố Dao kinh sợ vừa một cái kình phong xin lỗi. Dạ Tinh Hàn thở dài, hỏa khí đánh tan một màn lớn. Sự tình kết quả ngược lại là tốt, Bùi Tố Dao không có bị thương tổn, còn ngoại ý muốn cải biến chiến cuộc. Nhưng mà cuối cùng, hắn hay vẫn là dụng hết sức nghiêm túc giọng điệu nói với Bùi Tố Dao, "Tố Dao, nhớ kỹ một câu, nhiều khi tự cho là đúng vì người khác tốt, nhưng thật ra là một loại gánh nặng cùng tổn thương." Bùi Tố Dao thật sâu cúi đầu, trong nội tâm đâm đau một cái. Nàng có chút không biết làm sao, con mắt đều có chút đờ đác. Nhìn xem Bùi Tố Dao thất lạc thương tâm bộ dạng, Dạ Tinh Hàn cũng không có trước tiên đi an ủi. An ủi chính là phong túng, chưa chừng sẽ có tiếp theo hiện tại đau một chút tổng so với mai sau ném mạng cường mỹ gia may mắn lúc này lây tố dao không có bị thương tổn bằng không ngươi tội chết tránh khỏi cuối cùng dạ tinh hàn đối với mỹ gia lần nữa cảnh cáo phải tránh cho về sau có cùng loại sự tình phát sinh nhưng mà niệm tại còn muốn mỹ gia liên hệ hôn sự hắn tạm thời không làm quá nhiều so đo một đoàn người rời khỏi huyết sắc cấm địa đi vào gần nhất một hạ thành tìm được nội thành lớn nhất khí bảo cửa hàng duy nhất một lần đính làm nhiều miếng thân phận lệnh bài thân phận lệnh bài cũng không tiện nghi một quả cần phải nhất vạn kim tệ mà chế tác thân phận lệnh bài Bình thường đều là tu luyện tông môn sử dụng đem chủ tiệm hỏi tham gia tinh hàn chỗ tông môn lúc, Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút mới nói ra một cái tên, Dạ môn. Nói bữa, sơ qua cùng mình có liên quan. Nộp gấp tiền, cần phải nửa ngày thời gian chế tác. Chờ đợi ở giữa, Dạ Tinh Hàn chuyên môn trong thành đi lòng vòng, mua hai chén mật tuyết trà đá. Bùi Tố dao nha đầu kia, còn giàu dĩ không vui. Nữ hài tử, vẫn phải là rỗ rành rỗ rành. Tố dao, nhìn xem là cái gì. Dạ Tinh Hàn cử cao mật tuyết trà đá, lung lay. Mật tuyết trà đá. Một người quý quất bùi tố dao, con mắt trong nháy mắt sáng. Vì vậy ủy khuất ba ba lại biến thành dáng vẻ hạnh phúc. Kỳ thật nàng không phải sợ bị dạ tinh hàn gian dại, duy nhất sợ chính là kéo dạ tinh hàn chân sau, sẽ để cho dạ tinh hàn chịu không nổi nàng đợi hơn phân nửa thiên, rốt cuộc bắt được thân phận lệ bài. Tổng cộng 10 miếng, hắc sắc lệ bài. Rót vào hồn lực sau đó, có một vòng viên nguyệt chiếu giỏi tại không trung phía trên, cái kia chính là dạ môn tiêu chí. Dạ tinh hàn nộp tiền, đem bên trong một quả cho mỹ gia. Xuất ra quả thứ hai, cho bùi tố giao. Hắn vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, dạ môn thành lập, ta là một chủ, hai người các ngươi là dạ môn trưởng lão. Một đám người cười cười thật lớn tông môn tổng cộng 3 người mỹ gia tích huyết nhận chủ sau đó thu thân phận lệnh bài mà bùi tố giao thì là ôm thân phận lệnh bài cảm động không thôi sau đó dạ tinh hàn cùng mỹ gia diệp vông luôn phân biệt mỹ gia diệp vông luôn đi đến ngạo tuyết quốc mà dạ tinh hàn cùng bùi tố giao cùng với tề cách cùng một chỗ ngồi phi chúa hồi đại đồng thành ba ngày phía sau buổi chiều phi chúa cuối cùng tại đại đồng thành đắp xuống mệt mỏi một đoàn người trở lại hướng lâu một mực lo lắng tề việt cuối cùng yên tâm một hồi hàn huyên một bữa cơm ăn trời tối xuống dạ tinh hàn lại một thân một mình rời khỏi hướng lâu lên treo thành Hắn đi vào một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, xác định bốn phía không người phía sau thúc dục hộ lực. Biến biến biến, đi qua dịch hình tính biến hóa, vậy mà biến thành thiết tâm bộ dáng. Tay phải một cái biến ảo, biến âm thanh anh vũ xuất hiện. Thân thể không gian tròng, lóe ra thiết tâm thi thể. Hắn lấy xuống một ít da thịt, ném vào biến âm thanh anh vũ miệng. Khô khục, lão cốt đầu, ngươi nghe một chút xem, ta đây cái thanh âm cùng thiết tâm thanh âm có lẽ đồng dạng đi. Thu biến âm thanh anh vũ cùng thiết tâm thi thể, Dạ Tinh Hàn mở miệng hướng Linh Cốt hỏi thăm. Ngay tại ngày hôm qua, Linh Cốt đã tỉnh lại, mà hắn lúc này thanh âm đã hoàn toàn thay đổi. Linh Cốt cười nói: Hoàn toàn đồng dạng, người khác tuyệt đối nghe không hiểu. Cái này tốt rồi, có thể đi phụ thành chủ muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, cũng có thể xưng là hèn mọn bị ội muốn là. Dịch hình kính như vậy thần bảo, sắp thực hèn mọn bị ội. Lấy dạ tinh hàn tĩnh tình, xem chừng có thể đem toàn bộ phụ thành chủ chuyển vội. Vậy đi muốn làm gì thì làm. Dạ tinh hàn ngẩng đầu lên, học thiết tâm đi đường bộ dạng. Vừa mới đi vào phụ thành chủ cửa ra vào, cửa thủ vệ lập tức quỳ xuống. Hoan lên thành chủ đại nhân hồi phủ. Ừ. Dạ tinh hàn nhẹ nhàng gật đầu, tiến vào phụ thành chủ. Biết được thành chủ đại nhân trở về. Phụ thành chủ bên trong lập tức công việc lưu đủ lên, lại là chuẩn bị tiệc tối, lại là ca múa hầu hạ. Một thứ tên là A Liên lẹo lạ, trước mặt cùng phía sau tại Dạ Tinh Hàn bên thai ông sòn, người này là Thành Chủ Thiết Tâm Chi kỳ nhân, coi như là Phụ Thành Chủ ngoại trừ Thiết Lâm bên ngoài lớn nhất quản gia. Thành Chủ đại nhân, Thiết Tâm đâu? A Liên hỏi. Dạ Tinh Hàn một người hưởng thụ một bàn lớn thức ăn, lúc ăn cơm còn có thể thưởng thức vũ khúc, hết sức tự tại. Hắn trầm giọng nói, Thiết Tâm chết trận, về sau Phụ Thành Chủ không có Thiết Tâm. Một câu, bị Hù A Liên liên tục kêu to, ô hô ai thay ăn một hồi. Dạ Tinh Hàn đối với A Liên nói. Từ hôm nay trở đi, phụ thành chủ mỗi tháng thu lấy tiền thuế cùng với các hạng thu nhập, xuất ra một nửa đưa đến Hồng Lâu, giao cho Dạ Tinh Hàn Dạ Tiên Sinh, hiểu chưa? Một nửa tiền. A Liên con mắt trong nháy mắt chừng lớn, gặp A Liên có chỗ chân chờ, Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói: Ta là thành chủ, cho ngươi làm gì liền làm cái đó. Lần này đi ra ngoài, Dạ Tinh Hàn đối với ta có ân cứu mạng, tiện đưa ít tiền tiền tài tính là cái gì? Nhớ kỹ, mỗi tháng đều tiện đưa, ngay cả tiện đưa 3 năm. Nghe xong giải thích, A Liên không dám vi phạm, chỉ có thể lĩnh mệnh ăn hai bữa cơm, tốt no bụng tốt no bụng. Dạ Tinh Hàn nghĩ đến. Tối nay tiếp cận sống ở phụ thành chủ ngủ một đêm để tránh làm lộ. Vì vậy hắn đứng dậy đối với A Liên nói, "Hồi phòng ngủ, nghỉ ngơi." Thanh chủ đại nhân đi ngủ, mời hoa bài. A Liên âm thanh rất to. Một gã nô bộ kéo lấy một cái chén đĩa, đi đến dạ tinh hàn trước người. Trong âm, la từng cái một thủ sẵn trúc tiêm. Trừng tiểu can. Dạ tinh hàn không rõ ràng cho lắm, không biết ngủ cùng trúc tiêm có quan hệ gì, nhưng lại không thể hỏi nhiều, miễn cho làm lộ. Vì vậy, hắn tiện tay cầm lấy một cái chúc tiêm. A Liên tiếp nhận chúc tiêm, lập tức cao giọng nói, "Tối nay, nguyện cho thị thẳm." Hắn ông lớn, cái gì quỷ nghe được thị tầm hai chữ, dạ tinh hàn toàn thân nổ mao, giờ mới hiểu được, vừa rồi chỗ lật chúc thiêm là thiết tâm hậu cùng nữ nhân, một cái tiểu tiểu nhân thành chủ lại có thể như vậy giống như đế vương, sa hoa dâm đãng hàng đêm lật bài tử. chương 617 80 thiên phía sau. chương 617 80 thiên phía sau. thiết tâm phòng ngủ thập phần sa hoa, giường vừa hắn mềm, nhưng mà đem dạ tinh hàn thấy đi tới nguyệt cho lúc không khỏi những mày. phu nhân dung mạo có phần mỹ, hơn nữa dáng người nở nang thành thục trang nhã, vừa tiến đến không nói hai lời, trực tiếp bỏ đi áo ngoài đung đưa trắng như tuyết sẽ phải cho Dạ Tinh Hàn xin hãy cởi áo ra. Huyết thuật. Dạ Tinh Hàn sợ hãi kêu lên một cái, hai mắt một cái biến hóa âm dương đồng hiện, đồng tử rất nhanh quay xuống quanh. Nguyệt cho lúc này mất đi ý thức, bản thân mơ mơ màng màng chạy đến bên giường, trên giường đắp chăn che đi. Cái này cũng gọi chuyện gì? Dạ Tinh Hàn thập phần im lặng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hắn cố bức, cuối cùng chỉ có thể ở nơi hẻo lánh ngồi xuống chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm Dạ Tinh Hàn làm thức tỉnh Nguyệt Cho. Phu nhân tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mặc quần áo tự tế rời khỏi phòng ngủ, không có mặc giúp nữa. Dạ Tinh Hàn mới an tâm một ít, sau đó dùng qua điểm tâm, tìm một cái lây cớ đem A Liên một người gọi đến trong phòng, không nói hai lời, lần nữa sử dụng ra huyễn thuật. Lần này sử dụng chính là Thần Vấn, muốn giả trang thiết tâm, nhưng đối với phụ thành chủ thật sự không quen, quá dễ dàng làm lộ. Tựa như đêm qua, gây ra lật bài tử thị tẩm buồn cười sự tình, ngược lại là có thể từ trên thân A Liên hỏi một câu phụ thành chủ việc lớn việc nhỏ, để tránh lộ ra sơ hở làm cho người sinh nghi. Trận này Thần Vấn chọn vẹn hỏi một cách dở, Dạ Tinh Hàn đem có thể nghĩ đến tất cả chi tiết sự tình, toàn bộ hỏi một lần. Rốt cuộc, đối với phủ thành chủ đã có thật lớn rất hiểu rõ đã có hiểu rõ, cũng liền đã có càng dài viện ý định. Dù sao một mực giả trang thiết tâm, cũng không phải là chuyện này. Thần vấn lúc từ a liên trong miệng biết được, thành chủ thiết tâm có một nhi tử tên là thiết mục nhĩ, là người cũng không tệ, thường niên bên ngoài rèn luyện. Vì vậy, hắn đã có quyết định. Ba tháng phía sau tìm đường hoàng lý do, đem chức thành chủ chuyển cho thiết mục nhĩ. Ba tháng này cái thời gian, ngoại trừ tại phủ thành chủ vơ vét một ít tiền tài bên ngoài, một chuyện trọng yếu nhất chính là thay tề gia thương hội trải đường. Hắn muốn đánh áp lăng nguyện phủ cung bạch ngọc cát, lại để cho tề gia thương hội tại đại đồng thành một nhà độc đại. Sau đó 3 ngày, Dạ Tinh Hàn trên cơ bản đều ở tại phủ thành chủ. Hàng đêm lật bài tử, sau đó dùng huyền thuật khống chế phu nhân, mình ở góc tường ngồi xuống chìm vào giấc ngủ. 3 ngày thì là bệ bội nhiều việc trong thành đại sự. Hắn lợi dụng thành chủ thân phận, chuyên môn đối với Bạch Ngọc các cùng lăng nguyệt phủ động giao găm, đem hai nhà rất nhiều sản nghiệp đều thuộc về cho Tề gia thương hội. Biện Thạch đại tái thủ thắng về sau, Tề gia thương hội đã nuốt vào hết nguyệt phủ. Hiện nay lại có rất nhiều địa bàn đưa lên, thực lực càng cường đại, dĩ nhiên trở thành toàn bộ đại đồng thành gần với phủ thành chủ tồn tại. 3 ngày phía sau, hết bận phủ thành chủ sau đó Dạ Tinh Hàn tìm cái lấy cơ rời khỏi, đi thẳng tới phong sào khoáng sơn bạch. Kế tiếp ngoại trừ chờ đợi mỹ gia tin tức bên ngoài, duy nhất cần phải làm là an tâm tu luyện. Lần này huyết sắc cấm địa hành trình, nuốt quá nhiều, thực lực tiến giai quá nhanh. Hỗn lực phù phiếm, cần phải cô động một phen được âm dương quỷ nhãn quyết đệ tam trọng cấm pháp, cũng có thể bắt đầu tu luyện. Thời gian đầy đủ lời nói, không sai biệt lắm có thể luyện được niệm lực đồng. Còn có gác lại một đoạn thời gian bạo tinh quyền, một mực lưu lại tại tâm bảo. Trước đây đã nắm giữ ký xảo, luyện được thứ tư bạo chỉ là vấn đề thời gian. Bạo tinh quyền là dạ gia chuyên thừa, mặc dù chỉ có nhị giai, vừa tuyệt đối không thể đâu lần này tại phong sào khoáng sơn mạch ở trong tu luyện cũng là một cái tốt đột phá cơ hội cuối cùng chính là hậu nghệ tiếp pháp, lúc trước chỉ luyện đã thành tiền hai mũi tên xuyên sơn tiến cùng trúc viêm tiễn mũi tên thứ 3 quỷ tiễn cũng có thể bắt đầu tu luyện cái gọi là quỷ tiễn có truy tung đáng sợ năng lực phối hợp tiền hai mũi tên uy lực càng thêm lửi tiên ngoại trừ tu luyện còn có một kiện càng trọng yếu chính sự tình tìm một cái đầu hung thú hàn phục sau đó dùng liền tâm tỏa tương liên tại phong sào khoáng sơn mạch ở chỗ sâu trong tìm hung thú cũng không khó đi ra ngoài cho ta chỗ này huy động là của ta dạ tinh hàn tìm một chỗ huy động lại là hùng động đem gấu đen đánh một đứa, chiếm tiêu nơi ở, bắt đầu tu luyện. Kế tiếp, Dã Tinh Hàn bắt đầu khổ bức tu luyện hành trình. Phong thảo khoáng sơn mạch, ở chỗ sâu trong, Dây lâm trùng lượn quanh, dây núi dốc đứng. Dã Thu cầm rú, chứng khí tràn ngập ở nơi này chỗ hung hiểm, có một đạo thân ảnh mỗi một ngày sáng sớm, nên đón ánh sáng mặt trời dụng quyền đầu nổ sơn. Giữa trưa, nên đón thái dương xạ điệu đã đến buổi chiều, dụng con mắt trừng lá cây, chứng thạch đầu, chứng nước chảy đến buổi tối, một quả đan dược tan vào. Lợi dụng đan dược cùng đại càn dẫn hồn quyết, dẫn dắt cũng đệm hồn lực. Ngày qua ngày, gió táp mưa sa cũng không đoạn tuyệt chỉ có một cái hình rồng hung thú cùng tại kia trái phải thời gian nhanh chóng tám mươi thiên phía sau dạ tinh hàn đứng ở một tòa núi đá tiền chỗ này núi đá ở trên thiên sang bách khổng tràn đầy nguy cơ bạo tinh quyền ánh mắt ngưng tụ dạ tinh hàn mãnh liệt nắm tay phải lao ra nhất bạo hai bạo tam bạo tam trọng nổ hồn chi lực tầng tầng chồng lên đất rung núi chuyển núi đá lảo đảo gần muốn sụp đổ tứ bạo ngay sau đó một đạo kinh khủng nổ hồn vòng xuất hiện đó là bạo tinh quyền thứ tư bạo nổ hồn chi lực lần nữa chồng lên vang một tiếng trực tiếp đem núi đá vang sập núi đá sụp đổ Khối thạch rơi xuống đứng ở chân núi Dạ Tinh Hàn, sắp bị khối thạch đập trúng vùi lấp. Nghiệm lực đồng. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn khẽ ngẩng đầu, hai mắt trưởng. Rơi xuống khối thạch, vậy mà trái phải tách ra, hoàn toàn tránh đi Dạ Tinh Hàn rơi vào Dạ Tinh Hàn hai bên. Thu đúng lúc này, một cái liệp ưng bầu trời bay qua. Dạ Tinh Hàn thân thể khẽ cong, hậu nghệ cung hiện. Xuyên sơn tiễn, quỷ tiễn gia trì. Huyền khí mà thành mũi tên, dây cung kéo căng. Tay phải vừa để xuống, hưu. Ú một tiếng mũi tên bay ra. Liệp ưng vô cùng có linh tính, người được nguy hiểm về sau quẹo thật nhanh mà vừa vặn phía sau xuyên sơn tiễn cũng tới cái đột nhiên thay đổi đuổi theo liệp ưng trực tiếp đem xả bạo một bài huyết đục rơi xuống như mưa đã thành rồi dạ tinh hàn thu hậu nệ cung hài lòng mỉm cười tám mươi thiên vất vả tất cả đều đạt được hồi báo trước đây định ra kế hoạch từng cái thực hiện liên tâm tỏa cũng liền lên một cái nhị gia hung thú túy hậu trong ý thức linh quất vui mừng nói thiên phú là lao thiên gia cho nhưng mà kiên trì cùng chăm chỉ mới là thành công căn bản tinh hàn a ngươi mỗi ngày chỉ ngủ không đến ba canh giờ thời gian khác trừ ăn cơm ra chính là tu luyện có thể theo thứ tự luyện thành tứ bạo quỷ tiễn cùng niệm lự đồng cũng là là chuyện phải làm sự tình. mà ngươi lúc trước thôn vệ hồ lực cũng nhận được nện. hơn nữa ngươi trước đây lấy được ngũ giai thiên địa thần bảo phiên thiên ấn, hiện tại ngươi thực lực dĩ nhiên đã có bay vọt về chất. đối với dạ tinh hàn, hắn thật hắn khâm phục. có thể có như vậy tự hạn chế kiên nghị tính tình, hơn nữa đáng sợ thiên phú, trầm ổn tính cách cùng kiểu loại yêu nghiệt tư duy. chỉ sợ không lâu mai sau, dạ tinh hàn nhất định là đứng ở tinh huyền đại lục chi đỉnh tuyệt đối cường giả. dạ tinh hàn tuy rằng vừa rất vui vẻ, nhưng mà một mực khuyên bảo mình không thể thiếu não, kế tiếp đường chỉ biết càng khó đi. ông ông, đúng lúc này, dạ tinh hàn thân thể bỗng nhiên chấn động là thân phận lệnh bài, hắn kích động xem xét phía dưới là mỹ gia, trước đây nhiều lần thúc hỏi nhưng mà đều không có kết quả, lần này mỹ gia chủ động liên hệ, hẳn là về hồn sử sự, sự tình, dạ tinh hàn tay phải vung lên, mấy hàng chữ chiếu rọi tại không trung phía trên, phía trên viết tiểu ca ca, ta đã cùng hồn sử đại nhân gặp mặt, làm ơn nhất định tại năm ngày bên trong đi đến ngạo tuyết quốc đô thành, tiểu mỹ tại biết tân lâu chờ ngươi, quá tốt rồi lao cốt đầu, cuối cùng có tin tức, ta ngay lập tức đi tìm tản gia dưỡng bên ngoài pháo pháo long, chúng ta hồi đại đồng thành, chuẩn bị đi đến ngạo tuyết quốc, dạ tinh hàn thu đi trong tin tức cho triển khai hồn dược cùng cụ lôi xí, veo một cái, bay vô ích mà đi. chương 618, vương bảng. chương 618, vương bảng. phao phao long về nhà ăn cơm đi. dạ tinh hàn một bên vỗ cánh bay lượn, đồng thời triển khai hồn thức cùng linh thức dò xét. trước đây tản ra dưỡng phao phao long lúc, cho phao phao long nuốt lại phạm vi. vì vậy không cần linh cốt hỗ trợ, tìm tới một vòng tất nhiên có thể tìm được. đã tìm được, bay đến một chỗ hạp cấp lúc, dạ tinh hàn nhãn tỉnh sáng lên. hồn thức cùng linh thức, đồng thời dò xét đến phao phao long tung tích. phao phao long, dạ tinh hàn lớn tiếng nhát hô chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ trong mồm ngậm ăn một nửa Lam Tinh sư, phần phật một tiếng bay đến không trung. Lam Tinh sư thế nhưng là nhị giai hung thú, trong núi rừng nổi danh bá vương. Có thể giờ phút này lại tăng tốc, đã thành người khác trong miệng đồ ăn. Cái kia quái vật khổng lồ, đúng là phao phao long. Cha, phao phao long kích động không thôi. Vừa mới hé miệng, trong mồm thịt rất xuống. Ồ, thịt của ta. Nó nhanh chóng đội vàng vỗ cánh lao xuống, hai chảo manh liệt một chảo. Bắt lấy đồ ăn đồng thời, miệng phun ra một cái huyết phao phao đến. Ồ, phụ thân, ta ở chỗ này đây. Tiên một đoạn thời gian Mỗi ngày ăn hành quân nghị thi thể ăn thật sự quá nhiều, đã bắt đầu buồn nôn. Cái này đầu lam tinh sư là nó gần nhất săn giết món ngon nhất thịt, không có khả năng lãng phí hết. Khá lắm. Nhìn qua nhiều ngày không thấy phao phao long, giả tinh hàn kinh ngạc cánh lốc. Tiểu gia hỏa thân thể lại lớn mạnh gấp đôi, tuy rằng thân thể đặc thù không có đặc biệt lớn biến hóa, nhưng mà toàn thân tàn bạo chi khí tăng thêm sự kinh khủng. Trong ý thức, linh quất cười nói, giống như phao phao long đen như vậy ám di chủng, thích hợp nhất tản gia dưỡng, tại thâm sơn rừng hoang ở trong mới được lớn lên nhanh nhất. Người đem nó thu dưỡng tại thân thể không gian trong. Tuy rằng thoải mái lại trưởng thành vô cùng chậm, thiếu đi nhất định được giả tính. Nhìn một cái, lúc này mới hơn 2 tháng tạm ra dưỡng mà thôi, ta có thể cảm giác được. Phao Phao Long lại đến tiến giai bên dưới. Nghe vậy giả tinh Hàn Đại Hỷ lập tức bay đến Phao Phao Long trước người. Hắn dùng tay vớt ve Phao Phao Long lão đại, vui mừng nói: Hảo hài từ khổ cực rồi, nhìn xem ngươi trưởng thành, phụ thân thật hắn vui mừng. Kỳ thật hắn hiểu được linh cốt theo như lời đạo lý, nhưng mà thân là phụ thân, sau cùng không nỡ bỏ thấy con của mình chịu khổ. Bất quá không phải không thừa nhận một chút, cùng mình bắt đầu so sánh, Phao Phao Long trưởng thành lược hiện chậm chậm. Nhị giai hung thú. Đầu cùng hồn cung cảnh hồn thu giả tin tưởng con. Mặc dù tiến giai tam giai, cũng chỉ là kiếp cảnh cường giả độ cao mà thôi. Hiện tại mình đã là niết bàn cảnh, phải lại để cho phao phao long đuổi theo. Vì đạt tới cái này một mục tiêu, chỉ sợ được nhẫn tâm một ít. Phao phao long lão đại, trong ngực Dạ Tinh Hàn cọ sát. Trên miệng huyết, cọ dạ tinh hàn đầy người đều là. Dạ Tinh Hàn vừa không chê, cảm nhận ấm áp thời khắc. Tiểu gia hỏa hắn hưởng thụ, vui vẻ nói, "Ọt phụ thân, ta cảm giác lập tức có thể tiến giai tam giai hung thú đâu rồi, thật muốn ăn lần trước phụ thân cho đăng lược." Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên, phao phao long nói rất đúng càn khôn thú nguyên này Đan, đối với tam giai cùng tam giai trở xuống hung thú tiến giai, vô cùng có trợ giúp, không có vấn đề. Cùng phụ thân trở về, cho ngươi ăn không khôn thú mới Đan. hắn gật đầu đáp ứng, đem phao phao long thu hồi thân thể không gian, vỗ cánh ra tốc, hồi đại đồng thành. Nói không chừng đại đồng thành thì có bán, tỉnh hắn đi luyện đại đồng thành. Hồng lâu, biểu ca, dạ tinh hàn vừa mới vào Hồng lâu, núi tố giao không biết từ đâu xông ra, nhiều ngày không thấy, thấy dạ tinh hàn thập phần thân thiết, nhìn núi tố giao một cái, dạ tinh hàn đỗi nhiên vừa cười vừa nói, tố giao, đã lâu không gặp, có phải hay không có cái gì tốt sự tình phát sinh? Bùi Tố Dao là một cái đơn thuần cô đường, tâm tình đều ghi tại trên mặt. Con mắt đều tại tỏa sáng, miệng tuét ra như hà hoa, nhất định là có cái gì vui vẻ sự tình. Bị nhìn xuyên tâm tư, Bùi Tố Dao cùng theo Dạ Tinh Hàn, hơi có e lệ nói, mấy ngày hôm trước Thiên Ân Cơ các người chuyên môn đi vào Hùng Lâu, người ta đi ngạo tuyết quốc sao? Mấy người đi ngạo tuyết quốc? Dạ Tinh Hàn vẻ mặt buồn bực. Hai người vừa vặn đi đến đại sảnh chỗ, Tề Việt cùng Tề Cách cùng một chỗ ra đón, đã cắt đứt hai người đối thoại. Dạ tiên sinh, hoan nên trở về. Tề Việt trên mặt, một nụ cười ha ha bộ dạng. Bây giờ Tề gia thương hội là đại đồng thành ngoại trừ phụ thành chủ bên ngoài thế lực lớn nhất, không đơn thuần là hôm nay, trên mặt hắn dáng tươi cười đã cút ba tháng, khách sáo một phen sau đó, dạ tinh hàn bị đón vào đại sảnh. Hắn sau khi ngồi xuống lần nữa hiếu kỳ hỏi, tố giao, thiên cơ các người mời ngươi đi ngạo tuyết quốc làm gì? Như thế nào trùng hợp như vậy, đối tố giao cũng muốn đi ngạo tuyết quốc, trùng hợp lại để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta mà nói đi, tề việt cười ha hà nói, ngọc linh lung đại nhân không có ở đây, thiên cơ các thạch quốc phân các hưu vạn trưởng đại nhân, chuyên môn đi vào đại đồng thành tìm được tố giao. Chắc hẳn dạ tiên sinh cũng biết, thạch quốc là chư hầu quốc, cũng là vương quốc ngạo tuyết quốc phiên thuộc. Nghe khiu vạn trượng đại nhân nói, nhận đến thiên cơ các phát ra gọi lệnh, mời ngạo tuyết quốc thập đại phiên thuộc trong nước khôi thiên cơ bảng tất cả mọi người cùng một chỗ đi đến ngạo tuyết quốc đô thành tham gia tuyết chi tiệc. Tuyết chi tiệc, dạ tinh hàn gãi gãi đầu, nghi hoặc như trước. Tề Việt giải thích nói, thiên cơ các cách mỗi nhiều năm đều đổi mới bảng danh sách, xưng là thiên cơ bảng, cũng là toàn bộ lục địa công tin lực mạnh nhất bảng danh sách, tổng cộng bảy đại bảng danh sách, mỗi bảng bảy người, có bảy đại mỹ nhân bảng, bảy đại cường giả bảng, bảy đại thiếu niên thiên tài bảng, bảy đại thiên địa thần bảo bảng. Bảy đại tông môn thủ lĩnh bảng, bảy đại tiên thiên thần hồn bảng, bảy đại trước nghiệp bảng. Bảng danh sách còn dựa theo địa vực phạm vi, phân ra 4 cái tầng cấp, cũng từng cái cấp bao trùm. Cái thứ nhất tầng cấp, chư hầu quốc thiên cơ bảng, lại xưng chư hầu bảng, cũng là tầng dưới chốt nhất thiên cơ bảng. Giống như tố giao lần này ở trong khôi, liền cứ là thạch quốc chư hầu bảng. Thứ hai tầng cấp, vương quốc thiên cơ bảng, lại xưng vương bảng. Bình chọn phạm vi càng lớn, bao hàm một loại vương quốc cực kỳ phiên thuộc quốc. Lấy Nạo Tuyết quốc làm thí dụ người, Nạo Tuyết quốc cực kỳ thập đại phiên thuộc quốc, bình luận ra bảng danh sách chính là vương bảng. Tầng thứ 2 cấp, bao trùm tầng thứ nhất cấp bởi vậy lên bảng chư hầu bảng người chỉ cần đầy đủ ưu tú cũng có thể có thể lên bảng vương bảng giống như là tố giao đã ở trong khôi chư hầu bảng mỹ nhân bảng là thạch quốc đẹp nhất bảy cái nữ nhân trí nhất sau đó bình chọn tố giao cũng có khả năng ở trong khôi ngạo tuyết quốc vương bảng mỹ nhân bảng một khi ở trong khôi cái kia tố giao chính là ngạo tuyết quốc cùng kia thập đại phiên thuộc trong nước đẹp nhất bảy cái nữ nhân trí nhất dạ tinh hàn yên lặng gật đầu tuy rằng phức tạp thực sự nghe rõ thiên cơ bảng bừa bãi lộn xộn một đồng lớn kỳ thực là dựa theo địa vực mà bình luận vương quốc bảng danh sách càng lớn tại phạm vi lên đã bao hàm chư hầu quốc Tiếp Việt tiếp tục nói, đằng sau hai cái tầng cấp, theo thứ tự là đế quốc đế bảng, cùng tất cả vượt vượt bảng. Chư hầu bảng công bố sau đó, đem đại vương quốc đô thành tuyển định thời gian công bố vương bảng. Tất cả ở trong chư hầu bảng người, cũng có thể bị chọn vào vương bảng, vì vậy thiên cơ các biết mời tất cả ở trong chư hầu bảng người, đi đến vương quốc chứng kiến vương bảng ban bố. Tuyết chi tiệc, kỳ thật chính là ngạo tuyết quốc vương bảng ban bố hiện trường. Chương 619, thân phận văn điệp. Chương 619, thân phận văn điệp. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn cuối cùng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái gọi là Tuyết tri yến nhưng thật ra là thiên cơ các vì ban bố vương bảng mà tổ chức. Thạch quốc là ngạo tuyết quốc phiên thuộc, ngạo tuyết quốc vương bảng, tự nhiên mời bùi tố giao tiến đến tham gia. Hắn nhìn bùi tố giao một cái, lại hỏi, ngạo tuyết quốc tổng cộng có thập đại phiên thuộc quốc, mỗi một quốc gia mỗi nhất bảng có 7 người, đồng nhất bảng danh sách người cạnh tranh thì có 70 người, cái này cũng chưa tính ngạo tuyết nền tảng lập quốc thân. Hơn 70 nhân chung lại chọn 7 người, rất nhiều người đều bị loại bỏ. Nếu như ở trong khôi tỷ lệ rất thấp, còn đáng giá mọi người không sa vạn dặm tiến đến tham gia tuyết chi điển sao? Nếu hắn sẽ không đi. Tình lộ phí. Vì một cái không xác định bảng danh sách 43 không đáng, mà hắn cũng không muốn lại để cho Bùi Tố giao đi. Bùi Tố giao tuy rằng vừa rất đẹp, đặt ở Thạch Quốc có thể xếp hạng hàng đầu, muốn nói tại 10 cái quốc gia ở trong so sánh với, chỉ sợ vào không được tiền bảy. Lần đi, xem chừng là một chuyến tay không. Đương nhiên đáng giá." Tề Việt giải thích nói, "Chư hầu bảng cùng vương bảng cùng năm đổi mới, hơn nữa khoảng cách 10 năm mới đổi mới một lần. Ngạo Tuyết Quốc cực kỳ phiên thuộc quốc tổng cộng có 10 ước nhiều người, lần này Tuyết Chi đến tuyệt đối là một hồi chưa từng có long trọng tụ hội. Đến lúc đó sẽ phi thường náo nhiệt, vô số khách nhân dũng mãnh vào Ngạo Tuyết Quốc." mà ở trong khôi vương bảng người chẳng những có thể đạt được vô thượng vinh quang, hưởng thụ vạn chúng chú mục chính là ngưỡng mộ tình cảnh, trọng yếu nhất là đem đạt được thiên cơ các khôi lệnh. Khôi lệnh. Dạ Tinh Hàn lần đầu tiên nghe được cái từ này, không sai. Tề Việt con mắt tỏa ánh sáng nói, một khi đạt được thiên cơ các ban thưởng khôi lệnh, mười năm bên trong đem coi như là thiên cơ các thành viên, chẳng những có thể hưởng thụ thiên cơ các rất nhiều tài nguyên, cũng có thể được đến thiên cơ các lớn nhất chế trở. Vì vậy ở trong chư hầu bảng người, nhất định sẽ tiến đến tuyết chi yến. Khôi lệnh là thân phận biểu tượng, mới út nhân trung chỉ có bốn miếng, kỳ chân quý trình độ khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, dạ tinh hàn thì thảo cảm khái, nếu như vậy cũng là có thể hiểu được, thiên cơ các năng lượng thực đại kinh người, một cái thần bí tổ chức mà thôi, vậy mà có thể cuốn động toàn bộ đông phương thần châu, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ tinh huyền đại lục. Tinh tế suy nghĩ cực sợ, thiên cơ các sau lưng, tất nhiên có kinh khủng tồn tại. Tề Việt tiếp tục nói, ngoại trừ những thứ này, lần này Tuyết Chi Yến kỳ thật cũng là một lần giao lưu hội, có thể ở trong chư hầu bảng người đều không phải phàm nhân, ví dụ như bảy đại thiếu niên thiên tài bảng cùng bảy đại tiên thiên thần hội bảng, những người này đô thiên phú dị bẩm, Tuyết Chi Yến lên biểu hiện ra sau đó vô cùng có khả năng bị một ít đại tông môn thế lực lớn chọn chúng, sau đó mang đi bồi dưỡng. lại ví dụ như mỹ nhân trong bảng mỹ nhân, rất có thể bị một ít tuyệt thế cường giả, hoàng tộc hậu duệ quý tộc chọn chúng, một cái duyên phận tiến vào hạ phú. nghe đến đó, đùi tố giao theo bản năng đỏ mặt lên. mặt khác bảng danh sách cũng đều như thế. Tề Việt tiếp tục nói, Tuyết Chi Yến chính là một trận cao đoan thịnh hội, là ngạo Tuyết quốc thống trị xuống lớn nhất thịnh hội, có thể bị mời chính là trí cao vinh dự. như thế đủ loại, vì vậy hầu như không có người biết vắng mặt Tuyết Chi Yến. Dạ Tinh Hàn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hỏi, Tuyết Chi Yến lúc nào tổ chức? ngay tại 5 ngày về sau, tháng 6-15 ngày, Tề Việt cười trả lời, Tiểu ý vị thông trưởng, mà nghe được cái này ngày, Dạ Tinh Hàn bất đắc dĩ cười cười. hắn nhìn về phía Bùi Tố Giao, mở miệng nói, Tố Giao, hắn trùng hợp, ta lập tức cũng muốn đi ngạo Tuyết Quốc, nếu không, chúng ta thiệt đường. Nghe xong Tề Việt ý tứ, Bùi Tố Giao khẳng định phải đi. Nếu như không cải biến được sự thật này, không bằng cùng Bùi Tố Giao cùng đi ngạo Tuyết quốc, cũng tốt có một bạn. Tốt. Bùi Tố Giao không có nhăn nhó, trực tiếp đáp ứng. Trước đây tại huyết sắc cấm địa vây quanh đống lửa nói chuyện lúc, đã biết rõ Dạ Tinh Hàn muốn đi ngạo Tuyết quốc, vì vậy bị thiên cơ các mời về sau. Nàng hết sức vui vẻ, nóng nhìn có thể cùng Dạ Tinh Hàn cùng đi. Tâm nguyện đặt thành. Dạ Tinh Hàn đứng lên nói, thời gian cấp bách, vậy nghỉ ngơi một đêm ngày mai lên đường, chúng ta đi trước Thạch Quốc đô thành, sau đó ngồi chuyển Tống Pháp trận đi đến Ngạo Tuyết quốc. "Tốt, biểu ca." Bùi Tố giao thập phần vui vẻ. Tề Việt bận bịu là dặn dò, "Tố giao, nhớ kỹ mang theo thân phận văn điệp, đi phủ thành chủ đắp lên đại ấn về sau, mới có thể sung làm qua cửa văn điệp đi đến Ngạo Tuyết quốc. Đi đến nước khác, phải nắm giữ qua cửa văn điệp. Trừ phi nhập cư trái phép, ngôi chuyển Tống Pháp trận có kiểm tra, qua cửa văn điệp tránh không được." Minh Bạch Bùi tố dao gật đầu. Dạ Tinh Hàn lúng túng gãi gãi đầu, hỏi: "Ta cũng muốn sao?" Hắn hiện tại là không hộ khẩu. Thân phận văn điệp qua cửa văn điệp các loại đồ vật, căn bản không có. Lần trước cùng Thiết Tâm đi ra ngoài, thứ toa quốc đầu tra xét Thiết Tâm trong tay qua cửa văn điệp. Tề Việt lại nói: "Truyền thống pháp trận kiểm tra hắn nghiêm, mỗi người đều phải phải có qua cửa văn điệp, Dạ tiên sinh có thể cùng Tố Dao cùng đi phụ thành chủ ấn, mặc dù ngươi nắm giữ mặt khác quốc gia thân phận văn điệp, cũng có thể." Dạ Tinh Hàn lúng túng cười cười. Mặc kệ cái nào quốc gia thân phận văn điệp, hắn đều không có. Trong ý thức, Linh Quốt giải thích nói, tại Đông Vương thần châu Mỗi người sau khi sinh đều có một trường chứng minh thân phận thân phận văn điệp. Ngươi cái này nam vực đến từ bên ngoài đến hộ, tự nhiên không có. Bất quá không cần lo lắng, phủ thành chủ có thể tiến hành thân phận văn điệp. Ngươi chỉ cần giả trang thiết tâm, lại để cho a liên ra mặt cho ngươi làm một cái là tốt rồi. Bất quá từ nay về sau, ngươi chính là thạch quốc công dân rồi. Nghe xong linh quất mà nói, gia tinh hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn gật đầu nói, vậy buổi sáng ngày mai ta cùng tố giao cùng đi phủ thành chủ. Buổi tối hôm nay giải quyết thân phận văn điệp sự tình. Nếu thiết mục nhi đã trở về, cùng nhau tại tối nay đem chức thành chủ chuyển cho thiết mục nhi. 3 tháng thời gian lập tức đến cũng nên đem chức thành chủ rời tay đúng rồi đồng thời hội trưởng chuẩn bị rời khỏi dạ tinh hàn lại nghĩ tới một sự kiện tề gia thương hội kinh doanh đan dược cửa hàng còn có cản khôn thú nguyên đan nếu là có trực tiếp yêu cầu không đúng sự thật sẽ phải hắn tối nay tăng ca luyện đan tóm lại phải mau chóng lại để cho phao phao lòng thiên gia tề vi nói cản khôn thú nguyên đan hắn trinh lệch nhưng mà tề gia thương hội đã có nếu dạ tiên sinh cần phải ta lập tức làm cho người ta mang tới tốt lắm phiền phức đồng thời hội trưởng rồi dạ tinh hàn âm thầm may mắn giảm đi không ít phiền phức Nếu luyện chế Càn Khôn Thú Nguyên Đan mà nói, được lãng phí nhiều cái canh giờ đợi một lát sau. Tề gia thương hội người mang tới Càn Khôn Thú Nguyên Đan, giao cho Dạ Tinh Hàn. Trừ lần đó ra, gần nhất 2 tháng phụ thành chủ phân biệt đưa tới Tuyệt Bút tiền tài, chỉ rõ giao cho Dạ Tinh Hàn. Chọn vẹn 108 vạn mai kim tệ. Tề Việt ra lệnh người lấy đan rút lúc, đem những số tiền này tiền tài vừa cùng nhau mang tới giao cho Dạ Tinh Hàn. Ta đây liền nhận rồi. Tuy rằng hiện tại Dạ Tinh Hàn không phải thiếu tiền người, nhưng mà lấy tiền cảm giác rất tốt. Bắt được tiền sau đó, hắn rời khỏi hùng lâu, lên theo thành, dịch dung sau đó đi vào phụ thành chủ tìm được a liên giải quyết thân phận văn điệp bắt được thân phận văn điệp dạ tinh hàn nhìn lại xem phía trên ghi chú nơi sinh thạch quốc đại đồng thành tuổi sinh ra nhật nguyệt đợi đã nào thứ này về sau hắn chính là thạch quốc người chương 620 Hai họa bất ngờ chương 620 Hai họa bất ngờ thiết tâm nhi tử thiết mục nhĩ đã trở lại phụ thành chủ dạ tinh hàn tới gặp mặt về sau đơn giản nói chuyện với nhau một phen xác thực là một cái thật tốt thanh niên vì vậy hắn lập tức triệu tập phụ thành chủ tất cả mọi người thừa dịp người sắc đem trước thành chủ truyền cho thiết mục nhĩ tuy rằng gấp gáp ta nhưng mà truyền thừa có hiệu lực, mà hắn cuối cùng giải thoát, không cần phải nữa đóng vai thiết tâm. Hết bận truyền thừa sự tình, Dạ Tinh Hàn tại phủ thành chủ lưu lại cuối cùng một đêm. Không có lật bài tử, bản thân một người. Tối nay còn có một kiện nhiệm vụ, cái kia chính là trợ giúp Phao Phao Long tiến giai. Phao Phao Long, ăn kẹo đậu rồi. Đang tại thân thể không gian trong cùng tượng điều cậu chơi đùa Phao Phao Long, nghe được Dạ Tinh Hàn mà nói, đã vui vẻ lại kích động, vui sướng tại không trung xoay quanh vòng. Nó một bên chuyện, một bên cơ đầu. Ồ, ăn kẹo đậu rồi, ăn ngon đường đầu. Đường đầu? Tượng yêu cầu một hồi bận bực khi thấy đắp xuống càn khôn thú nguyên đan lúc nó không khỏi kinh hô lại có thể thành tam phẩm đan dược tiêu đường đầu tự xê. phao phao long một cái nuốt trọn càn khôn thú nguyên đan Cùng lần trước đồng dạng thân thể bắt đầu nóng lên phát nhiệt huyết dịch cuồn cuộn cốt cách tăng trưởng làn da dạn nức thân thể lại lớn một vòng xương thú càng dài viên văn càng dữ dội hơn khí thế đại biến đã có 10 phần hung tàn giả tính hống phao phao long mở ra miệng rộng ra sức nhất hống xoang âm niên cuồng gào khét vạn vật chấn động ai nha nha tượng diêu cầu bị hù lập tức trốn đến bên tường mũi dài bị chấn run lên một cái về sau Còn dám cùng Phao Phao Long chơi sao? Vạn Nhất đối phương một cái mất hứng, một cái nuốt nó thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, nó theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. "Phụ thân, ta bây giờ là tam giai hung thú rồi." Thu Liễm hung tướng, Phao Phao Long vui vẻ gơ đầu nói với Dạ Tinh Hàn. Tại Dạ Tinh Hàn trước mặt, nó không phải hung thú, Vĩnh Viễn, chỉ là một cái đáng yêu bé cưng. Quá tốt rồi. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng mà Dạ Tinh Hàn vẫn là hết sức kích động. "Hảo hài tử, phụ thân nhất định sẽ phụng bồi ngươi tiếp tục một chút lớn lên, thẳng đến ngươi trở thành làm cho cả thế giới run dậy chí tôn hắc ám di chủng." hai tử lớn lên, lão phụ thân sau cùng vui mừng. ngày hôm sau, sáng sớm, dạ tinh hàn trước bay về Hồng lâu, sau đó lại cùng bùi tố giao cùng đi đến phủ thành chủ. bởi vì tiền một đêm từng có nói rõ, đem dạ tinh hàn cùng bùi tố giao tìm được a liên lúc, hai người thuận lợi cùng một chỗ xây phủ thành chủ con dấu. tại con dấu lúc, bùi tố giao có chút buồn bực, bởi vì nàng liếc qua dạ tinh hàn thân phận văn điệp, phía trên quốc gia nhất lang can, lại viết thái quốc. nếu nhớ không lầm, dạ tinh hàn hẳn là mang quốc chi nhân tài đúng vậy. tuy rằng buồn bực, lại không hỏi. nàng một vạn vân tín nghiệm dạ tinh hàn, dạ tinh hàn không nói sự tình nàng cũng sẽ không luận hỏi. Tóm lại, lần đi ngạo tuyết quốc, không có khả năng cho dạ tinh hàn thêm phiền phức cùng vướng vĩu đắp sông trường. Thân phận văn điệp liền có thể dùng làm qua cửa văn điệp, có thể ngồi truyền tống phát trận. Hai người trở lại không lâu, trong sân ngừng lại một chiếc khá lớn phi chu. Tề Việt đã sớm an bài tốt tài công, tùy thời xuất phát. Chỉ có tại thạch quốc đô thành mới có kết nối ngạo tuyết quốc truyền tống phát trận. Lần đi thạch quốc đô thành, đường xá vừa không gần đã có cái này chiếc phi chu tiện đưa hai người đi đến đô thành sau cùng thuận tiện. Dạ tiên sinh, tố giao nhờ tể ngươi chiếu cố. Tề Việt chấp tay thở dài, hướng phi trên đò dạ tinh hàn bãi biệt đồng thời hội trưởng yên tâm, dạ tinh hàn chỉ là nhẹ gật đầu đã sớm coi bùi tố giao là kết hôn biểu muội, chiếu cố bùi tố giao là thuộc buồn phận sự tình. bên cạnh bùi tố giao chưa bao giờ xuất hiện sai như thế cửa, mấy phần bi thương thua tay nói đừng, cha, ta không tại nhất định chiếu cố tốt bản thân. phi Chu lên, rời khỏi sân nhỏ, tốc độ rất nhanh, rời xa đại đồng thành, thạch quốc đô thành, tên là thạch thành, lần đi thạch thành, phi Chu cần phải phi hành không sai biệt lắm thân cận 6 canh giờ đường xa tương đối xa, dạ tinh hàn rước thoát tiến vào khoang thuyền nghỉ nơi, khoang thuyền không lớn, lại tinh xảo thoải mái dễ chịu. Bùi Tố giao như một tiểu nha hoàn đồng dạng, một mực hầu hạ trái phải. Thời gian nhanh chóng, ước chừng hơn 5 canh giờ phía sau. Đang đang, lái xe Phi Chu tề Bình gõ cửa, hỏi: "Dạ tiên sinh, lập tức đến Đạc Thạch Thành, lúc này đứng đắn qua Thạch Thành vùng ngoại ô nổi danh rừng đá, ngài là có phải có hứng thú đến trên bong thuyền nhìn xem phong cảnh?" Tốt. Dạ Tinh Hàn đứng dậy, cùng Bùi Tố giao cùng đi đến bong tàu. Túi lầu nhìn lên, quả nhiên là một mảnh đặc biệt cảnh đẹp. Chỉ thấy từng đám cây dài mảnh của đá, dày đặc đứng ở trên mặt đất, một mảnh liền một mảnh, làm thành đủ loại đồ án, hết sức thú vị. Dạ tiên sinh Thạch Quốc đô thành Thạch Thành đang ở đó bên cạnh, Tề Bình hướng phía phương bắc chỉ chỉ. Dạ Tinh Hàn chuyển di ánh mắt, thuận theo Tề Bình chỉ phương hướng nhìn lại, thấy một tòa kéo dài vô cùng thành, thật lớn thành. Thạch Thành so với Đại Đồng Thành, lớn hơn gấp đôi có hơn. Không hổ là đô thành chi địa. Tề Bình nói, tại Thạch Thành, thế nhưng là có hơn một nghìn vạn nhân khẩu cư trú sao? Dạ Tinh Hàn trong lòng thất kinh, hơn một nghìn vạn nhân khẩu, đây vẫn chỉ là chư hầu quốc đô thành, thật sự khó có thể muốn tượng vương quốc cũng hoặc là đế quốc đô thành nhân khẩu thịnh cảnh. Phanh, ngay tại ba người nói chuyện với nhau lúc, một tiếng nguồn hưởng truyền lại. Like. Phi chu rơi đáy, không hiểu thấu nổ Tung. Nổ Tung uy lực rất lớn, toàn bộ phi chu trực tiếp từ trung gian đội ra hai nửa, mất động lực hướng phía dưới rơi xuống. Cái này sắp vỡ thật sự đột nhiên, nổ mấy người một mảnh chật vật. Tố Dao. Dạ Tinh Hàn phản ứng cực nhanh, tay phải ôm cổ thiếu chút nữa ngã sấp xuống đùi tố Dao. Hắn hồn dục triển khai, cụ lôi xí chấn động. Hai cánh chấn động, ôm đùi tố Dao bay cao mà đi. Ma quỷ đằng. Quay đầu lại vừa nhìn, Tế Bình theo phi chu cùng một chỗ rơi xuống. Dạ Tinh Hàn lập tức tạ tí rũa ra, một cái đằng mạn vèo một tiếng thoát ra, cuốn lấy rơi xuống Tế Bình. Dạ Tiên Sinh quan điều khiển bên trong còn có 6 người. Được cứu Tế Bình, nhanh chóng hô to: "Ta đi cứu." Dạ Tinh Hàn nhướng mảy, mãnh liệt vỗ cánh, Kịch liệt lao xuống, cấp tốc hạ thấp, rất nhanh vượt qua rơi xuống phi chu hải cốt, trước tiên đến mặt đất. Mắt thấy phi chu hải cốt sẽ phải rơi tan, hắn manh liệt một cái trừng mắt, niệm lực đồng. Kinh khủng niệm lực phía dưới, hạ xuống phi chu hải cốt kịch liệt giảm tốc độ. Cuối cùng, cách mà một trượng cao địa phương, triệt để ngừng lại. Mạnh ta, ta. Tế Bình xem trận mắt há hốc mồm. Một chiếc cực lớn phi chu cứ như vậy bị Dạ Tinh Hàn trừng mắt, ngừng lại. Quả thực không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Dạ Tinh Hàn thu đồng tử lực, Phi Chu rơi xuống, chỉ có một trượng cao, an toàn rơi xuống đất. Tề Bình, đi xem có người bị thương hay không. Dạ Tinh Hàn bung ra Tề Bình, mãnh liệt hướng xa xa thạch lâm vọng đi. Chỗ đó, có người ở chiến đấu. Không đợi hắn hỏi, Linh Cốt đã mở miệng, bên cạnh rừng đá trong, có người ở đánh nhau. Nói như thế nào đây, các ngươi coi như là nguy rồi tai họa bất ngờ, không biết người nào hồn kỹ ngoại ý muốn đánh chúng Phi Chu. Dạ Tinh Hàn bung ra bùi tố dao, sắc mặt khó coi đến đột điểm. Dạ Nhãn mở ra, xuyên tự nhìn về nơi xa. Rất nhanh, khóa chiến đấu hiện trường chỉ thấy một cái đầu đỉnh viên thuốc ăn mặc guốc gỗ tóc bạc lão giả dẫn đầu sáu gã bộ hạ vây công một vị chân trần tử bảo nám tử. dạ tiên sinh tất cả mọi người không ngại chỉ có hai người có chút chảy ra. phi chu hải có chỗ chuyến đến tệ bình thanh âm. dạ tinh hàn hoàn hồn bất diệu đối với bùi tố giao nói tố giao ta đi tới nhìn xem ngươi cùng tệ bình mấy người đợi ở chỗ này cái nào đều không cho đi chờ ta trở lại. chó chết mặc kệ hưu ý vô ý dám nổi hắn phi chu phải lấy cái thuyết pháp đi minh bạch bùi tố giao rất nghiêm túc gật đầu từ khi đã có lần trước huyết sắc cấm địa sự tình nàng bây giờ là dạ tinh hàn nói cái gì thì làm cái đó tuyệt đối phục tùng dạ tinh hàn lúc này mới an tâm vỗ cánh bay đi đi vào chiến đấu nơi ở lúc lập tức cần Dấu ở nhất khối thạch đầu về sau lặng lẽ quan sát đến chiến đấu tăng muội chân hỏa tóc bạc lão giả vỗ vô miệng liên tục mấy cái hỏa cầu phun ra đánh út về phía tử bào nam tử thấy hỏa cầu dạ tinh hàn lập tức khẳng định chính là tóc bạc lão giả hỏa cầu nội vị phi chu tử bào nam tử một bên trốn tránh vừa mang nói ngươi mẹ nó cái thối ta và ngươi không oán không cừu vì cái gì nhiều lần giết ta Các Bạc lão giả hừ lạnh nói, bởi vì ngươi kêu Thạch Kiên, là hại chết hội trưởng chúng ta Nhi Tử Hùng thủ. Chương 621, phần ô lão nhân. Chương 621, phần ô lão nhân. Thạch Kiên. Dạ Tinh Hàn gãi gãi đầu. Rất kỳ quái, vì cái gì cảm thấy cái tên này như thế quân hay? Ngoa Tạo. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp miệng phun hương thơm. Không thể nào đâu, thật đúng có trùng hợp như vậy sự tình. Làm sao vậy? Trong ý thức, linh quốt còn không biết chuyện gì xảy ra, gấp gáp hỏi Dạ Tinh Hàn lúc này mới giải thích nói, lúc trước ta sát thượng Dương Trân Nhân cùng Quách Ba trước, tương đối với hai người nói lung tung cái tên, nói mình tên là Thạch Kiên, là Thạch Quốc đô thành tán tu người. Nghe cái kia tóc bạc hoàng tử đầu nói, là Tử Bảo Nam Tử giết bọn chúng đi hội trưởng Nhi Tử, mà Tử Bảo Nam Tử liền kêu Thạch Kiên. Có hay không như vậy một cái khả năng? Hoàng tử đầu theo như lời Thạch Kiên, nhưng thật ra là ta. Cái kia bị giết hội trưởng Nhi Tử, nhưng thật ra là Quách Ba. Trước mắt cái này Thạch Kiên, chỉ là bởi vì cái tên này, cho nên mới bị đuổi giết. Ta cái kia về đốt vào về đốt. Linh Quyết kinh ngạc cái lúc, đều nhanh tiểu đái. Thú vị a. Rất có thú vị, muốn thật sự là như vậy, có thể đã rất có thú vị. Trước đây chúng ta đã biết rõ, Quách Ba bị giết sự tình bại lộ, Quách Ba phụ thân Quách Vô Cực đã biết được việc này. Tuy rằng chúng ta không biết, Quách Vô Cực như thế nào biết rõ Nhi Tử bị giết, nhưng nếu thật sự có truyền lại tin tức phương thức, thế nào cũng vừa đem hung thủ tin tức truyền lại cho Quách Vô Cực. Ngươi bịa chuyện một cái tên Thạch Kiên, lại làm cho Quách Vô Cực thật cho là là Thạch Quốc Đô thành Thạch Kiên giết Nhi Tử, vì vậy phải người đến đây báo thủ. Sau cùng trùng hợp chính là, Thạch Quốc Đô thành thật sự có một cái Thạch Kiên. Nói xong lời cuối cùng, Linh Cốt đã tiếu thở không ra hơi. Cái này bạn thân hắn người vô tội à? hoàn toàn là bởi vì ngươi đã gặp phải thay bay và gió. Dạ Tinh Hàn lúc này tâm tình, hắn phức tạp. Mấy phần im lặng, còn có mấy phần nộ khí. Linh Quốc suy đoán, cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn đồng dạng. Nếu là thật là trùng hợp như thế, vị này Thạch Kiên huynh đệ hoàn toàn là tại thay hắn nhận qua. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn Hàn mang lên, lập tức hỏi, "Lao cốt đầu, cái kia hoàng tử đầu cùng thứ 6 thủ hạ, cảnh giới gì?" Linh Quốc nói, "Tóc bạc hoàng tử đầu cảnh giới rất cao, Trừng Tiên đại cảnh nhất trọng. Kia bộ hạ, hai cái niết bàn cảnh bốn cái kết cảnh. Về phần vô tội Thạch Kiên tiên sinh, cũng là rất lợi hại, niết bàn cảnh cửu trọng hồn tu gia." Chỉ bất quá nếu tiếp tục đánh tiếp, thế nào cũng chiến bại bị giết. Bị giết. Dạ Tinh Hàn lại lắc đầu. Cái kia đang giận hoàn tử đầu, nổ ta phi trù, lại không xa vạn dặm đến Thạch Quốc giết ta, ta có thể tha hắn. Hôm nay phải chết, là hoàn tử đầu. Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên trông thấy hoàn tử đầu, cũng rất không thích đặc biệt là cái kia nhất xong một kịch, làm hắn thập phần chán ghét. Linh Quốc nói, vậy đi giết hắn, có hắc ba tại, giết tới không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa người này hình như là luyện dược sư, đùa lửa. Ngươi muốn là giết người này đem tổn khệ, có trợ giúp ngươi hóa linh thể trưởng thành, hơn nữa vô cùng có khả năng luyện dược sư đẳng cấp lần nữa để thăng nghe xong linh cuốt mà nói, dạ tinh hàn sát tâm kiên cố hơn định. hắn lặng lẽ tại thân thể trong không gian, triển khai cuốt giới thông linh của chủ. Sau đó, triệu hồi ra hắc bá. Hắc bá, một hồi ra tay cho đối phương lưu lại khẩu khí, không muốn thoáng cái giết chết. Dạ tinh hàn đối với hắc bá dạn dò. Hoàng tử đầu nhất định là quách vô cực phải tới, nếu thần vẫn một phen, có thể làm rõ ràng vì cái gì quách vô cực sẽ biết quách ba bị giết. đã biết, tiểu tử. Hắc bá hắn không kiên nhẫn hừ một tiếng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, dạ tinh hàn chợt phát hiện thân. vang một tiếng, một đạo hắc sắc âm thanh mang rơi vào hoàng tử đầu một gã dưới tay đỉnh đầu. Người này chỉ có kiếp cảnh tu vi, lúc này bị Vĩnh bượng lôi truyền lệnh hôn mê bất tỉnh. Người nào? Đang tại tập kích Thạch Kiên hoàn từ đầu, Mãnh Liệt quay đầu lại. Thấy Dạ Tinh Hàn lúc, không khỏi cảm thấy hoàng hốt. Hắn lập tức dưới chân màu đỏ tím tiên đài xuất hiện, một đạo màu đỏ tím pháp thân hư tượng hướng ra phía ngoài bành trướng mà đi. Vừa rồi hồn tức một mực triển khai, lại có thể không có cảm ứng được người này tồn tại đảm bảo để đạt được mục đích, phải toàn lực ứng phó. Dạ Tinh Hàn hô lớn nói, gặp chuyện bất bình rút giao tướng trợ, ta là giết ngươi người. Cái này một câu gặp chuyện bất bình, nói rất đúng âm vang hữu lực. Ân nhân a, ân nhân của ta Thạch Kiên kích động sắp khóc rồi, mắt thấy sẽ bị Hoàng Tử Đầu một chút đùa bỡ tới chết, vậy mà xuất hiện rút dao tương trợ anh hùng. Hôn thức cảm giác phía dưới, Hoàng Tử Đầu phát hiện Dạ Tinh Hàn vẹn vẹn nghiết bản cảnh tứ trọng mà thôi. Hắn thay đổi vừa rồi cẩn thận thái độ. Lúc này khinh thường âm thanh lạnh lùng nói: Ta là Mang Quốc luyện dược sư hiệp hội phần ô lão nhân, ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử cũng dám quản chuyện của ta. Mang quốc. Dạ Tinh Hàn xem thường đạo. Người tiêu ngạo lộ chỗ, nơi này là Thái quốc, không phải Mang quốc, càng không phải là ngươi Dương ai địa phương. Mới vừa rồi là suy đoán, chuyện bây giờ hoàn toàn xác nhận. Mang quốc luyện dược sư hiệp hội cái này phần ô lão nhân tuyệt đối là quách vô cực phải tới. phần ô lão nhân nổi giận, quách lấy ta tiên đại cảnh, tứ phẩm luyện dược sư tôn sư chính là thạch quốc hoàng đế thấy ta cũng muốn kính ta ba phần, ngươi tính cái thứ gì, dám can đảm đối với ta nói năng lố mãng, ta xem ngươi là muốn chết. đang khi nói chuyện, hắn đùng đùng vỗ vài cái miệng, trong mồm có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, mấy cái hỏa cầu đánh út về phía dạ tinh hàn. tiểu huynh đệ, cẩn thận. thạch kiên nhanh chóng hô to đây chính là tam mũi chân hỏa hỏa cầu, động tới nhất định phần, đốt đi nhất định diệt. một khi bị hỏa cầu đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đuôi lửa, ngươi cũng xứng. Dạ tinh hàn vẻ mặt lơ lửng, bay tới hỏa cầu, liệt diễm hừng hực, thiên địa cực nóng, một mảnh lửa đỏ đáng sợ hỏa cầu, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Tiêu ngạo xú tiểu tử, đốt thành cho đi. Phần ô lão nhân cười ha ha, cười cười, phần ô lão nhân mặt tối sầm, tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ thấy dạ tinh hàn nhẹ nhàng thoải mái, hừ, một cái, mấy cái hỏa cầu hô một tiếng đều dập tắt, giống như là thổi tắt ngọn nến đồng dạng đơn giản. Dạ tam chân hỏa, phần ô lão nhân triệt để há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình, cái gì quỷ? Đây chính là tam nguyễn chân hỏa, lại có thể như thế dễ dàng bị người thổi tắt? Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là tiểu bò cái sinh con, lưu bức lớn hơn. Thạch Kiên kích động hoa chân múa tay vui sướng, Tiếu được kêu là một cái sáng lạ, nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu Bằng Hưu, nhưng là cái thâm tàng bất lộ nhân vật, cũng được hắn thường niên làm tốt sự tình, rốt cuộc được thả báo. Ở trước mặt ta đùa lửa, buồn cười. Dạ Tinh Hàn con mắt phóng nhìn, nhắm trúng phần ô lão nhân một gã dưới tay, vang một tiếng lần nữa sử dụng ra Huyễn Bụng Lôi Truy, cái tiêm người cũng là kiếp cảnh cường giả, bất ngờ không đề phòng chúng chiêu, bị nện hôn mê bất tỉnh. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Phần ô lão nhân triệt để nổi giận, nhiều tiếng gào thét. Tiên Đài quay xung quanh. Pháp thân vụ vụ, phong bàn xoắn giết. Tại hắn trước người, ngưng ra một đạo kỳ quái pháp tuấn. Pháp tuấn quay xung quanh, hồn lực gào thét. Trong lúc đó, một tòa kỳ dị đĩa quay xuất hiện, mỗi một tầng đều là một vòng phong bạo. Thiên vân quái nhiễu, khí tức gào thét. Xung quanh trên tảng đá, chi rồi chi rồi xuất hiện đạo đạo phong ngân đó là phong bàn. Một khi bị cuốn vào, chắc chắn bị xoắn thành thịt nát. Chương 622, sát hoàn từ đầu. Chương 622, sát hoàn từ đầu. Tiểu huynh đệ, cháy mau. Mắt thấy phong bàn sẽ phải xoắn giết mà đến, thạch kiên chân trần mẽ lên, vọt tới dã tinh hàn trước người. Ngươi bởi vì ta mà gặp nguy cơ, ta chính là chết cũng sẽ không khiến ngươi bị thương tổn." Thạch Kiên ánh mắt kiên nghị, thấy chết không sợ. Quanh thân hồn lực mãnh liệt, một đạo kỳ quái bạch sắc hư ảnh bao phủ tại hắn trên mình. Đây là? Nhìn qua Thạch Kiên trên mình hư ảnh, Dạ Tinh Hàn ánh mắt đột nhiên ngưng. Thạch Kiên ngược lại là cái nghĩa khí người, chỉ bất quá kia trên mình bạch sắc hư ảnh, hết sức kỳ quái. Một vòng một vòng thịt vòng, hoặc thoát thoát một cái thịt trắng côn trùng. Có chút, giống như rồi. Trong ý thức, linh cốt cười nói, có chút ý tứ, người này còn là một tiên thiên thần hồn sao? Tiên thiên thần hồn Dạ Tinh Hàn cũng là không nghĩ tới, bật thúc lên, chẳng lẽ là trùng hồn? Linh Quất cũng hẳn là từ Thạch Kiên trên mình hư ảnh, đoán được Thạch Kiên là tiên tiên thần hồn giả đạo kia hư ảnh, rõ ràng chính là trùng. Hơn nữa, hay vẫn là thịt trắng trùng. Hắc hắc, Linh Quất thiếu càng lừa tiếng. Ngươi nói cũng là tính ba phần đối với đâu rồi? Thạch Kiên tiên tiên thần hồn là một loại thập phần hí hữu mà lại đặc thù thú hồn. Thú hồn. Dạ Tinh Hàn thiếu chút nữa nở nụ cười, côn trùng cũng có thể xưng là thú. Linh Quất giải thích nói, Thạch Kiên thú hồn vẫn còn đấu trùng kỳ, hắn vô dụng, cuối cùng hình thái là cái gì ta cũng không cách nào xác định. Dạ Tinh Hàn lần nữa thoát ra. Chẳng lẽ là Dụ Nhặng? Rồi bỏ cuối cùng hình thái, cũng không chính là Dụ Nhặng. Thú hồn rầu gì cũng là xếp hạng binh hồn trước Tiên Tiên thần hồn, vốn cho là sẽ rất cường, không nghĩ tới như thế quỷ dị. Chết. Đúng lúc này, phần ôn lão nhân một tiếng hét to. Phong bàn bắt đầu quay xung quanh, từng vòng phong bạo bạo liệt ra bên ngoài khu trường. Chi rồi chi á không gian tựa hồ cũng, cũng bị xé nát. Kinh khủng phong bàn, quét sạch thiên địa chi hành hạ, mang theo cuồng bạo xé rách chi ý, hướng Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Kiên tập sát mà đi. Để ta chặn lại hắn, tiểu huynh đệ a, ngươi đi mau. Thạch Kiên trên mình độ trùng hư ảnh. Càng thêm rõ ràng đó là hắn mạnh nhất phòng ngự. Hắn đột nhiên quay lầu lại, xông lên Dạ Tinh Hàn hô to. Trong ánh mắt còn mang theo một chút thấy nấy. "Huynh đệ, ngươi có phần này tâm là đủ." Mở to hai mắt xem chọc rồi, Dạ Tinh Hàn vẫn đứng tại chỗ, sợi tóc phấp phới thân như bàn thạch. "Động thủ." Tuy ý một tiếng, một đoàn hắc khí đột nhiên xuất hiện. Trong hắc khí, có kinh khủng hồn áp phóng thích ra. Một đạo hắc sắc pháp thân hư tượng bành trướng dựng lên, lập tức đem Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Kiên bao bọc ở bên trong, nên đón phong bàn đỉnh đi lên. Chi lập lập. Va chạm, xé rách. Phong bàn gió báo chi lực, hung hăng đánh thẳng vào pháp thân hư tượng nhưng mà thật lâu lại xông lên không ra. Tại sao có thể như vậy? Phần ô lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, cường đại như thế pháp thân hư tượng trong hắc khí tồn tại, thực lực xa xa cao hơn hắn. Đây là Thạch Kiên ngây người tại chỗ đang ở hắc sắc pháp thân hư tượng bên trong, toàn thân không hiểu run rẩy, thật cường đại khí tức, thật là khủng khiếp tồn tại. Hắn chậm rãi quay đầu lại, lần nữa thấy Dạ Tinh Hàn lúc lại phát hiện Dạ Tinh Hàn tại đối với hắn thiếu, hắn hiền hòa mỉm cười, trên mình kinh cùng sợ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ nhân trong nháy mắt biến thành an tâm đứng lên. Một cái gãi ngơ ngơ yếu con gà trong hắc khí. Chuyển đến H3 khinh thường thanh âm. Chi Á đuôi bò cạp vung ra, phình một tiếng, đâm vào phong bản chỗ giữa chỗ. Giữ lẫn nhau một lát sau đuôi bò cạp trực tiếp đánh thủng phong bản, tiêm thứ sáng ngời, sau đó đâm thủng phần Ô lão nhân pháp thân hư tượng. Không, phần Ô lão nhân đang lúc sợ hãi, đồng tử co rụt lại. Tiêm thứ đâm vào phần Ô lão nhân trên bụng, đem phần Ô lão nhân từ tiên đài trở lật. H3 lưu lại tánh mạng hắn. Dạ Tinh Hàn sốt ruột hô to. H3 trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mới thu hồi đuôi bỏ cặp. Mỗi lần đánh nhau đều không tận hứng, giết người vừa không có giết thành, thật sự là khó chịu. Biết rõ H3 không có đánh đủ Dạ Tinh Hàn lập tức đối với Hắc Bá nói, phần ố lão nhân tất cả dưới tay, có thể một tên cũng không để lại. đã minh bạch. Hắc Bá quỷ dị cười cười, thu hồi đôi bò cạp lần nữa vung ra. Chỉ nghe mấy tiếng kêu rên, phần ố lão nhân chính là thủ hạ liên tục bị giết. Mỗi một người đều tử tướng vô cùng thê thảm. Mẹ nó cái cước, tốt tàn bạo. Xem Hắc Bá giết người, Thạch Kiên trái tim thảng run. Dạ Tinh Hàn trước mắt vỗ vỗ Thạch Kiên bả vai nói, Thạch Kiên lão ca, chuyện nơi đây ngươi cũng không cần quan tâm. Ta áp chế phi chu ở bên kia rơi tan, có mấy người bị thương, ngươi giúp ta đi chăm sóc một chút, chờ ta hết bận bên này sự tình liền đi tới. Lập tức sẽ đối phần Ô lão nhân thần vấn, Thạch Kiên không thích hợp ở đây, phải tìm lý do đem chi ra. Không có vấn đề, ta đây liền đi. Thạch Kiên đã sớm không muốn tại Hắc Bá trước mặt chờ đợi, lập tức hồn rực triển khai, bay về phía Dạ Tinh Hàn chỉ phương hướng. Các loại Thạch Kiên đi rồi, Hắc Bá cũng giết đã xong người. Giết mấy người, cuối cùng đạt được phát tiết, tâm tình vừa thoải mái rất nhiều. Dạ Tinh Hàn đi vào phần Ô lão nhân trước người, giờ phút này phần Ô lão nhân toàn thân biến thành màu đen, rất rõ ràng chúng độc. Nhưng mà, cũng chưa chết. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta có thể khống chế độc số lượng phóng thích cái kia hoàng tử đầu toàn thân không thể nhúc đích tạm thời nhưng không có nguy hiểm tính mạng trong hắc khí hắc bá đông nhiên mở miệng đa tạ dạ tinh hàn hài lòng nhẹ gật đầu hắc bá mời về thạch tháp đi sau đó còn nhiều hơn nhiều dựa vào hắc bá cho nên đối với kia khách khí một chút hắc bá không nói thêm gì nữa tiến vào dạ tinh hàn thân thể không gian sau đó tiến vào thạch tháp cốt giới thông linh quyển trục thu hồi Lao cốt đầu bốn phía không ai đi dạ tinh hàn triển khai hồn thức cùng linh thức đồng thời cẩn thận lại hướng linh cốt hỏi thăm không ai yên tâm đạt được khẳng định đáp án dạ tinh hàn triển để an tâm hai mắt biến hóa biến thành em dương đồng đồng tử nhất truyện mở ra thần vấn suy yếu phần ô lão nhân căn bản vô pháp chống cự trong nay mắt tiến vào huyền thuật thế giới một viên cực lớn trong mắt bao phủ tại kia đỉnh đầu toàn bộ người ý thức bị dạ tinh hàn khống chế phần ô lão nhân các ngươi như thế nào biết được quách ba bị giết dạ tinh hàn lập tức hỏi suy yếu phần ô lão nhân hé miệng hồi đáp hội trường chúng ta quách vô cực có một cái tam giai thiên địa thần bảo dẫn hồn đăng quách ba tích huyết là dẫn hồn đăng chủ nhân đen này thập phần huyền diệu thường niên đặt ở mang quốc luyện dược sư hiệp hội hậu đường chỉ cần quách ba ngoại ý muốn đã chết mặc kệ cách xa nhau rất xa đèn này sẽ gặp dẫn quách ba một tia linh hồn phiêu hồi cũng bám vào tại trên đèn trước đây không lâu dẫn hồn đăng đống nhiên sáng lên nói rõ quách ba đã chết quách vô cực đi đến hậu đường chập chân dẫn hồn đăng lên phát ra quách ba thanh âm đối với quách vô cực nói ra thạch quốc đô thành thạch kiên giết ta những lời này quách vô cực lúc này giận dữ phái ta đến đây thạch quốc đô thành sát thạch kiên nghe xong phần ô lão nhân giảng thuật dạ tinh hẳn cuối cùng minh bạch nguyên lai like là thần bảo dẫn hồn đăng dẫn trở về quách ba một tia tàn hồn chân tướng sự tình cùng hắn trước đây suy đoán đồng dạng bởi vì một cái trùng hợp tạo thành một lần hiểu lầm đáng thương thạch kiên lão gặp hai bay vạ gió. Hắn lần nữa hỏi, dẫn hồn đang bên trong quách ba tàn hồn chưa nói những lời khác sao? Tàn hồn có thể tại dẫn hồn đang lên giữ lại bao lâu? Hai vấn đề này vừa rất trọng yếu. Phần Ô lão nhân đáp, quách ba tàn hồn đã sớm không còn ý thức, là mang theo báo thủ chấp niệm mới nói ra một câu lời nói, đằng sau sẽ thấy cũng nói không xuất ra chuyện khác rồi. Mà quách ba tàn hồn có thể tại trên dẫn hồn đang tồn tại ba năm, quách vô cực đã phái quách bình đi đến thánh hồn cung, nhu toan lợi dụng tàn hồn phục sinh quách ba. Dạ tinh hàn không khỏi nhãn tình sáng lên. Quách vô cực cũng ở đây tìm thánh hồn cung, muốn phục sinh quách ba. Kể từ đó, sự tình có thể đã náo nhiệt. Hắn muốn phục sinh Lâm Nhi, Diệp Vô luôn muốn phục sinh Liếu Thư Âm, Quách Vô Cực muốn phục sinh Quách Bà. Bởi vì đều là tàn hồn, vì vậy đều cần phải thánh hồn cung lực lượng đến lúc đó, chắc chắn còn có gợn mắc. Đa Tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này, ngươi có thể đi đã chết. Nên hỏi hỏi xong, Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, huyền hóa ra Dạ Vương kiếm. Một kiếm chém giết, chặt bỏ phần Ô lão nhân đầu. Chương 623. Thạch thành. Chương 623. Thành thành. Giết phần Ô lão nhân, thu bảy cô thi thể. Dạ Tinh Hàn triển khai cánh, bay về phía phi chu rơi tàn chi địa. Tề Bình đang tại chăm sóc thương binh, cũng cho hai gã thương binh băng bó miệng vết thương, ăn vào trị thương đan dược. Bên cạnh, Bùi Tố dao đang cùng Thạch Kiên nói chuyện. Chỉ bất quá, mang theo cảnh giác phòng bị. Cô Nương, ta thật không là người xấu. Vừa rồi có một vị trưởng 20 tuổi thiếu niên áo trắng đã cứu ta, để cho ta tới nơi đây. Thạch Kiên cười giải thích. Hắn thân thể nghiêng đứng đấy, thỉnh thoảng phốc một tiếng, thổi bay rủ xuống tại trước chán vài tóc dài. Sở Dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn tự nhận là thổi tóc bộ dạng rất tuân thủ khí. Tại cô nương trước mặt bảo trì đại trai, là nam nhân cơ bản tu dưỡng. Ta không quản ngươi là ai. Biểu ca ta không có trở về trước, không được tiếp cận mặt khác người. Bùi Tố giao mở ra tay, ngăn trở Thạch Kiên ánh mắt kiên nghị, như lâm đại địch. Dạ Tinh Hàn không có ở đây, quyết không thể đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Hung chi người trước mắt một chút nghiên kỷ, lại ra mà không đứng đắn bộ dạng, thoạt nhìn hoàn toàn không phải người tốt. Cô đương, ngươi đây là thấy trúc miệt dị vi xả, hiểu lầm a. Vì giải thích hiểu lầm, Thạch Kiên theo bản năng tiến lên một bước. Dừng lại. Thế thế, Bùi Tố giao lập tức thúc dục hồn giới, hóa ra một chút hồn bình thường kiếm đến. Trường kiếm chỉ một cái, bước lui Thạch Kiên. Thạch Kiên bị hù hai tay một lần hành động, đầu hàng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vèo một tiếng chạy tới. Tố Dao, thanh kiếm để xuống đi, là ta lại để cho hắn đến." Dạ Tinh Hàn đã trở về, nhìn xem Bùi Tố Dao nghiêm túc giơ kiếm bộ dạng, rất cảm thấy vui mừng đối đãi không xác định người xa lạ, nên như thế. "Biểu ca." Bùi Tố Dao vui vẻ, lập tức thu hồ minh. gặp Dạ Tinh Hàn an toàn không việc gì, triệt để yên tâm. "Huynh đệ." Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, Thạch Kiên lập tức xông lên cho cái ông chặt, cũng cảm động đến rơi nước mắt nói, "Thật sự là rất đa tạ ngươi rồi huynh đệ, nếu không phải ngươi xuất thủ kịp rút, ta có thể đã mổ heo chém bờ mông, chết chắc rồi." Dạ tinh hàn chịu không nổi đẩy ra Thạch Kiên, bị một vị lôi thôi lết tiếp ở trong người giả ôm, hắn không thoải mái. còn có tưởng tượng đến Thạch Kiên tiên tiên thần hồn là một cái giỏi bỏ, hắn lập tức nổi lên cả người nổi ra gà, như là bị một cái đại giỏi quân quyết lấy. Cảm tạ đừng nói rồi, ngươi muốn thị phi xuất ra điểm thần bảo, kim tiền các loại đồ vật báo đáp ta, ta đây sẽ không khách khí. Dạ tinh hàn cười ha ha vươn tay. Tuy rằng cứu Thạch Kiên sự tình ra có nguyên nhân, nhưng mà Thạch Kiên cũng không biết, vừa rồi phí hết lớn như vậy kinh phong, nếu có thể kiếm điểm chỗ tốt cũng không tệ. Thạch Kiên lúng túng cười cười, theo bản năng lui ra phía sau một bước cùng Dạ Tinh Hàn kéo ra khoảng cách. Hắn vò đầu nói, Tiểu Hinh đệ thật đúng là lão ngưu cày ruộng, đủ thật sự. Ngươi yên tâm, cái này ân cứu mạng ta nhớ kỹ, đợi chút nữa thứ ngươi nhanh bị người giết chết lúc, ta nhất định cứu ngươi trả cái này ử. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, cảm tình là một cái vắt cổ chảy ra nước. Bất quá cũng không sao cả, vốn cũng là hay nói giỡn. Hắn qua loa đối với Thạch Kiên nói ra, tốt lắm, chờ ta lần sau nhanh bị người giết chết lúc, ngươi lại cứu ta đi. Chúng ta sau này còn gặp lại, gặp lại. Thạch Kiên dừng lại ở tại chỗ, nhưng không có cáo từ ý tứ. Hắn liếc mắt nhìn rơi tan phi chu, phất phủi một cái tóc, vừa cười vừa nói: "Các ngươi là đi thạch thành đi. Ta xem các ngươi phi chu rơi tan rồi, nơi đây vẫn còn vùng ngoại ô có chút khoảng cách, vị cô nương này không đến nhất bản cảnh không có hổn dực, ta chỗ này có một chiếc giản dị phi hành khí, ngược lại là có thể giúp các ngươi dẫn đường." Đang khi nói chuyện, hồn rơi lóe lên, một mảnh diệp tử, lắc lư bay ra. Chỉ thấy Thạch Kiên thúc dục hồn lực, trong miệng nói thầm cái gì. Cái kia cái lá cây từ từ biến lớn, cuối cùng lại biến thành năm trượng trường rộng ba trượng lớn diệp. Lên đây đi, tốc độ vụ vụ. Thạch Kiên nhảy lên diệp thuyền, đứng ở đoạn trước nhất. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, sau đó lôi kéo đuổi tố giao cùng một chối ngày lên diệp truyền. Tuy rằng đơn sơ, lại tốt tại vô. Hắn quay đầu hướng Tề Bình hô, "Tề Bình, các ngươi cùng tiến lên đến, đi thạch thành nghỉ ngơi một hai ngày, chọn mua một chiếc phi chu bay trở về, tiền lại để cho đồng thời hội trưởng thanh lý." "Vâng." Tề Bình mấy người dắt Dụ lấy thương binh, cùng nhau lên diệp truyền. "Đi ngươi." Thạch Kiên hồn lực dốc vào, diệp truyền bay lên. Mặc dù là một mảnh giản dị diệp tử, tứ phía hở, nhưng mà hắn vút vẳng, tốc độ vừa rất nhanh. Gió lạnh gào ghét, thạch kiên tóc dài phía sau bay. Thạch Kiên hỏi, "Tiểu Hưng đệ, Ta còn không biết ngươi tên là gì, người ở nơi nào sĩ? Bởi vì khoảng cách rất gần, Thạch Kiên bị thổi bay tóc, thỉnh thoảng đảo qua Dạ Tinh Hàn gương mặt. Dạ Tinh Hàn mặt tâm trầm, muốn lui về phía sau, đằng sau lại chen chúc đứng đầy người. Hắn mấy phần bực bội trả lời, "Dạ Tinh Hàn, đại đồng thành nhân sĩ. Nay đến đô thành vì sao?" Thạch Kiên lại hỏi. "Thừa lúc truyền tống pháp trận đi đến Ngạo Tuyết quốc." "Đi Ngạo Tuyết quốc?" Nghe được cái này đáp án, Thạch Kiên kinh ngạc quay đầu lại, lần nữa đánh giá đến buổi tố giao đến. Các ngươi đi Ngạo Tuyết quốc, là tham gia tuyết tri yến a? xem vị cô nương này như thế xinh đẹp, chớ không phải là Thạch Quốc mỹ nhân bảng ở trong khôi giả. Dạ Tinh Hàn gật đầu, xem ra Tuyết Chi Yến là mọi người đều biết thỉnh hội. đúng dịp này đây không phải. Thạch Kiên vẻ mặt kích động nói, chúng ta thật sự là hầu tử kéo đại tiện, duyên phận a, ta cũng muốn đi ngạo Tuyết quốc tham gia Tuyết Chi Yến sao? ngươi cũng muốn đi tham gia Tuyết Chi Yến? Dạ Tinh Hàn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh, giật mình minh bạch, chớ không phải là Thạch Kiên cái kia côn trùng giống như thu hồn ở trong khôi Thạch Quốc thiên cơ bảng bảy đại tiên thiên thần hồi bảng. quả nhiên, Thạch Kiên vẻ mặt tự hào nói, ngươi là ân nhân của ta ta sẽ không giấu giếm ngươi rồi. ta là Thạch Quốc Tiên Thiên Thần Hồn, bảng xếp hạng đệ tam ở trong khôi giả cũng bị thiên cơ cấp mời đi tham gia tuyết chi đến sao? ngươi là cái gì Tiên Thiên Thần Hồn? Dạ Tinh Hàn cố ý vừa hỏi. Thạch Kiên trên mặt tự hào, trong nháy mắt đổi lại hoảng xử lý. hắn lung túng ho khan một tiếng, sau đó lung túng nói, Tiên Thiên Thú Hồn, cái gì thú hồn? Dạ Tinh Hàn truy vẫn ngọn nguồn. hắn cũng muốn biết, cái kia côn trùng cuối cùng hình thái là một cái cái gì đồ chơi? Ách, Thạch Kiên chờ hồi lâu, qua loa trả lời, thú hồn, bình thường đều là rất tàn bạo rất tàn bạo. cái này không nói trước rồi hắn lập tức vòng chủ đề nếu như chúng ta cũng phải đi tham gia tuyết chi yến không bằng cùng đi chứ cũng tốt trên đường có một bạn ta thường xuyên đi ngạo tuyết quốc chơi đối với ngạo tuyết quốc đó là gả đi ra ngoài vợ về nhà mẹ đẻ rất quen trên đường đi tất cả phí tổn ta đều bao hết dạ tinh hàn đang muốn cự tuyệt nhưng nghe đến câu nói sau cùng lập tức cải biến ý tưởng hắn vừa cười vừa nói ngồi truyền tống pháp trận thế nhưng là một người muốn mấy vạn kim tệ đâu rồi vậy hãy để cho ngươi tốn kém rồi chúng ta tiện đường cùng đi đi cuối cùng là thổi ra một chút chất béo giảm đi hết mấy vạn ách thạch kiên tức khắc bị nhẹ trụ Cái này tốt rồi, tổn thất thật nhiều tiền. Diệp Tuyên tốc độ cũng là rất nhanh. Bất quá một hồi, đã đến thành thành. Sau khi rơi xuống rất, nam môn mà vào. Một cái cực kỳ phồn hoa náo nhiệt đường cái, đập vào mi mắt. Thanh Thạch là đường, nam trượng dư rộng. Tầng tầng cao lâu, có tiết tấu chẳng chịt mà đi, không có đầu cuối. Mà tại trong thành, một tòa cao ngất thạch tượng đứng thẳng lấy. Nếu như che chở thần minh, quan sát cả tòa thành. Mặt trời chiều ngã về tây, dị nhiên hoàng hôn. Cung Thế Bình mấy người cáo biệt sau đó, Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Kiên, buổi tối giao ba người cùng một chỗ, không thể chờ đợi được đi vào thạch thành thành truyền tống dịch trạm chỗ đó đúng là truyền tống pháp trận chỗ rộng lớn một tòa lộ thiên đại điện xa hoa dị thường cấm quân thủ vệ chừng ngàn người hai cái tam giai hung thú vàng lóng ánh sư tử ngồi sồn cửa đại điện cánh cổng khí phái quá dạ tinh hàn ngẩng đầu vừa nhìn trong lòng rung động truyền tống dịch chạm chỗ đại điện so với vân quốc hoàng cung kiến tạo còn muốn to lớn đại khí tất cả muốn sử dụng truyền tống pháp trận người xếp hàng đăng ký linh hảo dựa theo trình tự theo thứ tự vào bản một vị người mặc kim giáp hộ vệ cao dọc quát dạ tinh hàn nghiêng đầu nhìn qua lúc này miệng phun hương thơm khá lắm xếp hàng hơn mấy chục người Có trời mới biết lúc nào mới có thể đến phiên hắn. Chương 624: Kim sắc bảng danh sách. Chương 624: Kim sắc bảng danh sách. Xếp hàng, chết các loại. Dạ Tinh Hàn ba người sắp xếp đến đội vị đến, phía trước có chừng 30 người trái phải. Mà có thể lựa chọn ngồi truyền tống pháp trận, phần lớn thân phận địa vị đều không bình thường. Có khí thế bất phàm hồn tu giả, cẩm y đai lưng ngọc phú hào, mang theo hộ vệ vương tộc hậu duệ quý tộc các loại. Nhưng mà mặc dù là những người này, cũng đều ngoan ngoãn xếp hàng. Cái này được sắp xếp tới khi nào? Nhìn qua hồi lâu không thấy tiến lên đội ngũ, Dạ Tinh Hàn cau mày bực tức mà kêu. Thạch Kiên phốc thổi một cái tóc, cười giải thích nói: tuyết chi yến 10 năm một lần, tất cả mọi người muốn đi nhìn cái náo nhiệt, vì vậy đến đây xếp hàng ngồi truyền tống pháp trận người liền nhiều hơn. Nếu bình thường, truyền tống dịch trạm một ngày bình quân xuống, cũng mới tiếp đại 2-30 người mà thôi. Chúng ta hay vẫn là lão ngư ông câu ngư vương, kiên nhẫn chờ xem. Không có đặc thù phương pháp xử lý, dạ tinh hẳn chỉ có thể lựa chọn các loại. Nhưng mà chờ đợi, sau cùng buồn tệ, càng là sốt ruột, thời gian càng chậm. Mặt khác chờ đợi hành khách cũng là như thế, trong đó mấy cái phình bụng phú hào đã sớm hùng hũng hổ, hổ hổ ước chừng đợi một canh giờ, trời đã tối rồi." Dạ Tinh Hàn ba người mới đi phía trước dịch hai trưởng viễn. thời gian dài như vậy, chỉ có tiến đi năm người, thật sự nham chán. Dạ Tinh Hàn dứt khoát nhắm mắt nhập định, lợi dụng chờ đợi thời gian, lấy đại can dẫn hồn quyết cô động hù lực. Tóm lại, không có khả năng lãng phí thời gian. Thạch Hoàng lệnh. Đống nhiên, trung quanh một mảnh ở mỹ, đem Dạ Tinh Hàn đánh thức. Dạ Tinh Hàn mở to mắt, nghiêng đầu nhìn qua. Một đội cấm quân đi vào truyền tống dịch chạm chỗ, thủ lĩnh cao giọng nói, truyền Thạch Hoàng lệnh, thiên cơ bảng Thạch quốc chưa hầu trong bảng khôi giả, là Thạch quốc vinh quang. Truyền tống dịch trạng, thông suốt biết chi yến phải qua đấy. Lệnh ngự bút sử đem thạch quốc chư hầu bảng dụng bút ngoài vàng ghi tại không trung, nhận thạch quốc dân chúng chiếm ngưỡng. Chỉ thấy một vị lão giả triển khai hồn dược, bay đến truyền tống dịch trạm trên không. Tay phải mở ra, một chi kim sắc bút lông xuất hiện. Xung quanh một hồi ở mỹ, dạ tinh hẳn cũng không minh cho nên hỏi, đây là muốn làm gì? Vị lão giả kia là ngự bút sử, chuyên môn thay thạch hoàng viết chỉ dụ, trong tay kim sắc bút lông chính là một kiện hồn luyện thần bảo, có thể viết ra phủ không hiện ra kim quan chữ, bảy ngày bất diệt. Thạch kiên giải thích, nhãn tình sáng lên. Chúng ta kế tiếp không cần nhảm chán, ngự bút sử sẽ đem thạch quốc chư hầu bảng toàn bộ bảng danh sách, toàn bộ ghi tại không trung. Dạ Tinh Hàn nghe xong sau khi giải thích, lần nữa ngẩng đầu. Vị tiên nữ bút sử đã bắt đầu múa bút. Trước hết nhất viết là mỹ nhân bảng, cái thứ nhất tên Quách Mỹ Nhân, ba chữ to kim quang lòng lánh, tại không trung nhấp nháy. Thấy cái tên này, Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, nhả danh nói, nữ nhân này tên lấy thật là trắng ra. cái kia mỹ phụ thật sự mỹ. Náo Hải trong không biết đang suy nghĩ cái gì, thạch kiên quẹt miệng đột nhiên chảy ra nước miếng. Quách Mỹ Nhân chẳng những là thạch quốc đệ nhất mỹ nhân, hay vẫn là thạch quốc đệ nhất cường giả xảo quyệt nhị thế tử, xảo quyệt nhị thế nhưng là tiên đại cảnh lục chọn cường giả. Mấy năm trước. Xảo quyệt nhi không hiểu thấu chết rồi, Quách Mỹ Nhân đã thành quả phụ. Mặc dù là cái quả phụ, vừa xinh đẹp lại để cho Thạch Quốc Nam nhân là chó giữ cách hà xem cúi đầu, thèm chảy nước miếng. Có người thậm chí hóa thân hoa sĩ, hàng đêm con gà còn vẽ bản đồ. Dạ Tinh Hàn im lặng trắng rồi Thạch Kiên một cái, Lau lau nước miếng của ngươi đi. Lao ra hỏa này, thật sự là giả mà không đứng đắn. Hắn nhìn quét một vòng, ngoại trừ Thạch Kiên bên ngoài, xung quanh Nam Nhân đều hèn mọn bị ổi đối với Quách Mỹ Nhân tên chỉ trỏ, trong ánh mắt mạo muội tào kẻ trộm chi quang. Có thể thấy được vị này Quách Mỹ Nhân, quả thật rất đẹp. Thạch Kiên lao nước miếng, vừa cười bổ sung đúng rồi, quách mỹ nhân cùng xảo quyệt nhĩ nhi tử yêu ngôn, tuy rằng chỉ có 18 tuổi, cũng đã là niết bàn cảnh tứ trọng cường giả, vào thiếu niên thiên tài bảng. dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. ngự muội sử tiếp tục viết, mỹ nhân bảng tên thứ hai, tự nhiên là bùi tố giao rồi. thấy kim quang lóng lánh bùi tố giao ba chữ, dạ tinh hàn vẻ mặt tiêu ngạo. biểu mũi lên bảng, trên mặt hắn cũng có chỉ là chỉ là nhịn không được lần nữa nhà rãnh, thạch hoàng cũng không nói xuống đạo lệnh, lại để cho chư hầu trong bảng khôi giả không cần xếp hàng, trước tiên sử dụng truyền thống phát trận. nếu có thể như vậy, là hắn có thể dựng cái đi nhờ xe, không cần lại xếp hàng có đạo lý a. Thạch Kiên ở một bên liên tục gật đầu, mà thấy bản thân tên tại bầu trời lập lòe, bồi tố giao thì là gương mặt hồng nhuận sơn phất mấy phần ngượng ngùng. Mỹ nhân bảng viết xong, thứ hai xếp là cường giả bảng. Cường giả bảng viết xong sau đó, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Bởi vì này bảng chỉ viết sáu cái tên, kém một người. Mọi người nghị luận cả buổi, vừa không ai biết do nguyên do. Dạ Tinh Hàn hỏi Thạch Kiên, Thạch Kiên cũng nói không xuất ra cái nguyên cớ. Hắn rước khoát mặt kệ, đem sáu vị cường giả từng cái gì nhớ đặc biệt là đệ nhất danh nguyên, một vị tiên đại cảnh lục trọng cường giả, về sau muốn tại Thạch Quốc la lụn người này phải coi trọng một chút đệ tam xếp thiếu niên thiên tài bảng thạch kiên theo như lời đương ngôn xếp hạng thứ hai mà xếp hạng thứ nhất là tên là thạch lăng nhất bàn cảnh ngũ trọng thiếu niên thạch kiên ở một bên nói ra thạch lăng là Thạch nguyên nhi tử toàn bộ thạch quốc ưu tú nhất thanh niên tài tuấn dạ tinh hàn nhẹ gật đầu Hổ phụ vô quyền tử quả nhiên có đạo lý ngay sau đó là thiên địa thần bảo bảng đem đệ nhất danh tên xuất hiện lúc dạ tinh hàn kinh ngạc i a a a một tiếng lại là thái nguyên tên lần thứ hai xuất hiện thạch kiên giải thích nói từng cái bảng danh sách là không xung đột tự nhiên không ngại có người tiến vào nhiều bảng danh sách cái kia Thạch Uyên, nghe nói có nhất khối bộ thiên thạch, đây chính là lục giai thiên địa thần bảo sao? Chắc không được. Dạ Tinh Hàn giờ mới hiểu được. Thực lực mạnh nhân, thần bảo phần lớn phẩm giai cao hơn. Hai cái bảng danh sách trùng điệp, vừa không khó lý giải. Sau đó tông môn thủ lĩnh bảng danh sách, Thạch Uyên lại xếp hạng thứ nhất. Một người, nhiều lần bá bảng. Huyền Thiên Tông, Thạch Quốc đệ nhất tông môn, Thạch Uyên chính là tông chủ. Thạch Kiên giải thích vô cùng kịp thời. Ngay sau đó, là trước người bảng, Thiên Thiên Thần Huân bảng, đặt ở cuối cùng một hàng. Người cái lên bảng. Giả Tinh Hàn vừa cười vừa nói, tưởng tượng đến Thạch Kiên trùng hồn. Thật sự là buồn cười. Chê cười. Thạch Kiên phốc một cái, dương dương đắc ý thổi bay tóc. Ngự bất xử, bắt đầu viết. Ngoa đảo. Mà khi Dạ Tinh Hàn thấy Tiên thiên Thần Hồn bảng cái thứ nhất tên của, con mắt đều trừng lớn một vòng. Bút ngòi vàng rơi xuống, rõ ràng là Diệp Vong Nôn tên. Cái gì quỷ? Trên bảng danh sách tại sao có thể có Diệp Vong Nôn? Hơi giật mình, hắn lại tỉnh táo suy nghĩ một chút. Diệp Vong Nôn là Tiên thiên huyết hồn, thuộc về kinh khủng đạo hồn. Xếp hạng thứ nhất, ngược lại là hợp tình lý. Chỉ bất quá trước đây người ta đều cho rằng Diệp Vong Nôn chết rồi, như thế nào bảng danh sách còn có thể đem bình luận ra? mặc dù bình luận ra, Diệp Vô Nôn cũng không phải là Thạch Quốc người a, Diệp Vô Nôn hẳn là Xích Dương quốc người mới đúng, sắp xếp cũng có thể xếp hạng Xích Dương quốc trừ hầu trên bảng. cái kia Diệp Vô Nôn là đáng sợ vết ma đâu rồi, nguyên bản không có ở đây trên bảng danh sách, tiền một đoạn thời gian mới lên bảng. cũng là bởi vì hắn lên bảng, làm hại ta mất một gã. Thạch Kiên ở một bên đoán trách nói thầm, Dạ Tinh Hàn lập tức hỏi, ý của ngươi là nói, thiên cơ bảng công bố sau đó, là có thể biến thành? đương nhiên có thể biến. Thạch Kiên rất nghiêm túc giải thích nói. Thiên cơ các chư hầu bảng là 3 tháng trước công bố, tại Tuyết Chi Yến tổ chức trước vạn nhất xuất hiện đi một tí đặc thù tình huống, có thể sửa đổi. Ví dụ như trong 3 tháng này, cái nào đó ở trong khôi giá tử rồi, vị trí tự nhiên để trống, phía sau tu đổ người sẽ bổ sung. Còn có mặt khác tình huống đặc biệt, cũng có thể lại để cho bảng danh sách sửa đổi. Bảng danh sách công bố sau đó, cách mỗi 7 ngày đều đổi mới, mãi cho đến Tuyết Chi Yến tổ chức. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, toàn bộ bảng danh sách không có quá lớn biến hóa. Giống như không hiểu thấu chết mà phục sinh diệp vông luôn, lại từ Xích Dương quốc người biến thành Thạch quốc người, là ít càng thêm ít đặc thủ tồn tại. Dạ Tinh Hàn nhịn không được lại hỏi, Diệp Vong Nôn làm sao lại sửa lại quốc gia? Ai? Thạch Kiên giải thích nói, bởi vì Diệp Vong Nôn hóa thân huyết ma đồ diệt Hồng Hà Thành, Sích Dương quốc sớm đã đem Diệp Vong Nôn định nghĩa làm ác ma trừ đi quốc tịch, là Sích Dương quốc vĩnh viễn tội nhân. Diệp Vong Nôn là Sích Dương quốc tội nhân, nhưng là mặt khác quốc gia trong mắt bánh trái thơm ngon, dù sao đây chính là tiên tiên đạo hồn tiên đại cảnh cường giả. Vì vậy mấy ngày trước đây Diệp Vong Nôn chết mà phục sinh sau đó, nhiều quốc chủ lường đi Diệp Vong Nôn ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời Diệp Vong Nôn vào quốc. Một khi mời đến Diệp Vong Nôn, đế quốc đem ra tăng một vị tuyệt đối cường giả. Mai sau thậm chí có tiến giai vương quốc khả năng. Nghe nói Diệp Vong Nôn là huyết âm tông tông chủ năm đó ở Thạch Quốc cảnh nội nhặt được hải tử, cuối cùng Diệp Vong Nôn đã tiếp nhận Thạch Quốc mời, vào Thạch Quốc quốc tịch. Cũng bởi vì chuyện này, Thạch hoàng cùng Dương hoàng đã xảy ra thật lớn xung đột. Nghe xong Thạch Kiên giải thích, Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Diệp Vong Nôn vào quốc Thạch Quốc sự tình, mỹ gia cũng không thông qua thân phận lệnh bài nói cho hắn biết. Chương 625. Trên ngang. Chương 625. Trên ngang đêm đen bầu trời, từng nhóm kim sắc tiên lóng lánh. Mỗi một lần nhấp nháy, đều đại biểu cho lớn lao vinh quang. Người ta ngẩng đầu nhìn lên, kích động thảo luận. Chợt có có thể cùng trong đó cái nào đó vào bảng tên quen biết, liền lập tức đã có khoe khoang tự hào cảm giác. Bảng danh sách tại không trung nhấp nháy, đội còn phải sắp xếp. Một phen dày vò, dạ tinh Hàn phía trước chỉ còn lại có 17, 18 cá nhân trái phải. Sự kiên nhẫn của hắn đều nhanh bị hao hết sạch, cố nén nhắm mắt nhập định, cô động tâm hồn. Mau nhìn không trung, lang Thiếu tên tốt chói mắt, là tất cả tên ở trong chói mắt nhất. Đó là tự nhiên, lần này Tuyết Chi Yến, Lăng Thiếu thế nào cũng vào khỏi vương bảng thiếu niên tiên tài bảng, thay Thạch Quốc giành được càng lớn vinh quang. Không sai, lấy Lăng Thiếu 20 tuổi niết bàn cảnh ngũ trọng thực lực, đủ để khinh thường ngạo tuyết quốc cực kỳ thập đại phiên thuộc quốc. đúng lúc này, một đội người vây quanh một vị áo lam thiếu niên, trùng trùng điệp điệp đi tới áo lam thiếu niên tướng mạo đẹp trai, dáng người cao thẳng, tóc hanh thuận, khí độ bất phàm, có một lượng thượng lưu quý tộc quý khí, trong ánh mắt càng là có tài trí hơn người ngạo khí. người này, đúng là Thạch Lăng. thiếu niên thiên tài bảng xếp hàng thứ nhất. vào chưa hầu bảng không có gì, tiến vào vương bảng mới là mục tiêu của ta. mai sau, bổn thiếu gia càng là muốn đi vào đế bảng, khinh thường toàn bộ lục địa. Thạch Lang khoe miệng nhất nghiêng, thập phần tự tin, lấy hắn thiên phú cộng thêm huyền thiên tông tài nguyên. Tuyệt như thế là cả Thạch quốc Thiên Chi Tiêu tử. Hắn tùy Ý liếc qua đối với hắn thổi phồng mấy người, cười nói: "Mấy người các ngươi tên, cũng ở đây trên bảng danh sách đâu rồi? Chỉ tiếc chưa hầu bảng chính là của các ngươi cực hạng." Thạch Lăng sau lưng ngoại trừ một đội hộ vệ, còn có bốn người, ba gã nữ tử, một gã Hán tử Khôi Ngô. Hán tử Khôi Ngô ăn mặc hắc y, lớn lên vừa hắc. Trong đêm tối, như là nhất khối hắc thiết. Người này tên là Tiêu thiết, là Thạch Lăng trung thực tiểu đệ, xếp hạng thiếu niên thiên tài bảng đệ nhất danh, cuối cùng một vị. Ba nữ tử ở bên trong, có hai cái phấn quần thiếu nữ, xuyên qua đồng dạng lớn lên vừa hầu như đồng dạng. Hơn nữa lớn lên đều rất đẹp. Có một loại nũng nịu cảm giác. Phấn trang điểm lược thi dáng người thước tha đây là một đôi song bào thai hoa tỉ muội, làm óng ánh ngọc cùng làm óng ánh dao. Mỹ nhân bảng đệ tam cùng tên thứ tư. Cái cuối cùng nữ hải đang mặc thanh ý lìa tao nhã, cũng là cực đẹp. Tên là tần quần áo cho, mỹ nhân bảng tên thứ năm. Kia là chúng ta làm sao có thể cùng lăng trẻ măng so với? Tiêu thiết tựa hồ hắn giỏi về định nội, cười ha hà nói, chúng ta lần này là cùng lăng thiếu tham gia tuyết chi hiến, tự chúng ta căn bản không nghĩ tới vào vương bảng. Chính là là được. Hoa tỷ muội một hồi phụ hoa, chỉ có tần quần áo cho thủy trung tao mày, chậm mặc. Đi, khiến cái này đồ đần tại đây xếp hàng, chúng ta trực tiếp đi vào." Thạch Lăng không nhìn một bên đội ngũ thật dài, trực tiếp chạy về phía Truyền Tống Dịch Trạm Đại Môn. Hai cái canh cổng kim sư người, nhanh liệt nhất hống. Một đội cấm quân lập tức tiến lên, ngăn lại bốn người. Một người trong đó nói, "Truyền Tống Dịch Trạm chính là Hoàng Dịch Trạm." Thạch Hoàng lệnh, "Bất luận kẻ nào sử dụng truyền tống pháp trận đều phải xếp hàng, mời về đi xếp hàng." Thạch Lăng sắc mặt, lúc này âm trầm xuống. Hắn hung dữ trừng mắt cấm quân thủ vệ, lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút." Voang một tiếng. Tiên điên nói chuyện cấm quân thủ vệ, chẳng biết tại sao không hiểu thấu bay ra ngoài. Trung trung điệp điệp đâm vào trên tường, phun ra một búng màu đến. Bất thình lình một màn, sợ hãi mọi người. Mọi người xì xào bàn tán, lại thanh âm rất thấp. Mặc dù là nghị luận, cũng rất giống không dám lại để cho Thạch Lăng nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Cái kia người chính là Thạch Yên Nhi tử Thạch Lăng. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, vẻ mặt chán ghét. Thạch Kiên thanh âm hắn tiểu nhân nói ra, không sai, chính là hắn. Tiểu tử này nhưng là không cách nào vô thiên hết sức tiêu ngạo, tại Thạch Quốc so với hoàng tử con nuôi, không ai dám trêu chọc. Chúng thấy đi theo hắn ba mỹ nữ sao? Ba người đều vào mỹ nhân bảng, toàn bộ đều là Thạch Lăng hậu bị bản gái. Nghe nói đều bị thạch lăng chơi đùa. Ai, không có biện pháp, ai bảo người ta có một ngưu bức cha sao? Nghe xong thạch kiên giảng thuật, dạ tinh hàn đối với thạch lăng chán ghét càng lớn. Hắn trầm giọng nói, mặc dù hắn như thế nào kiêu ngạo, đánh cho cấm quân cũng không phải là việc nhỏ đi. Dù sao, cấm quân thuộc về hoàng tộc, đánh cấm quân. Thạch kiên rầu lấy miệng lắc đầu, chào người đẹp mắt lấy đi, xui xẻo là cái kia cấm quân. Dạ tinh hàn không khỏi khẽ nhũ mày. Châu đại môn, một đội cấm quân lập tức vọt ra, đem thạch lăng đám người bao bọc vây quanh. Hai cái kim sư người mặc dù có trói buộc, vừa nhảy dựng lên điên cuồng hét lên. Từ đầu đến cuối, Thạch Lăng đều hết sức bình tĩnh. Trên mặt treo một vòng không cho là đúng mỉm cười. Cái gì người dám ở chỗ này cả rỡ? Truyền tống dịch trạm trạm trưởng Hoàn Hổ, nổi giận đùng đùng lao tới. Mà khi thấy Thạch Lăng bốn người lúc, không khỏi bực tức mặt biến khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là Lăng thiếu, người đến như thế nào vừa không cho ta biết một tiếng, ta tốt tự mình đi ra đón chào. Hoàn Hổ một bộ khum núng bộ dạng. Hắn một hồi đau đầu, đối với Thạch Lăng thật sự sợ. Thạch Lăng là một cái kiêu ngạo tiên điên, đã từng trên đường đánh chết một vị thế tử. Thạch Hoàng Kiên kỵ Thạch Yên, cũng không có hỏi đến. Thạch Lăng ánh mắt khinh miệt, chỉ chỉ bị thương quân. Thủ hạ của ngươi dám ngăn cả ta, làm như thế nào xử trí? Ngươi tới, kéo ra ngoài, chém đứt ngăn đón Lăng thiếu tay. Hoàng Hổ không chút do dự, lạnh lùng phát lệnh. Hai gã cấm quân lập tức tiến lên, đem tên kia bị thương cấm quân bắt lại đến một bên. Không muốn a? Cầu xin tha thứ vô dụng. Chi rồi một tiếng, tên kia bị thương cấm quân cánh tay phải bị chặt, nằm ở trong vũng máu kêu rên. Toàn bộ truyền tống dịch trạng một mảnh lặng im, mỗi người đều trong lòng ngán giận, nhưng không ai dám đứng ra nói chuyện. Thạch Lăng bối cảnh quá mạnh mẽ, muốn quản cũng không dám quản. Cái này còn kém không nhiều lắm. Thạch Lăng tấm lấy mặt, cuối cùng nợ đủ cười khẽ miệng hắn nghiêng, nghiêng lên trời. "Lăng thiếu thật bá đạo, chúng ta rất thích." Phía sau Hoa thị mượi che miệng mà cười, trong mắt sùng bái. Tiêu Thiết vừa thừa cơ một hồi định loạn, tại Thạch Quốc dám ngăn đón Lăng thiếu. Cái này Cấm Quân thật sự là bạch mù một đôi mắt, chỉ có tần quần áo cho, quay đầu lại đồng tình nhìn một cái bị chặt hết cánh tay Cấm Quân thủ vệ. Hoàng hổ phía trước dẫn đường, cười ha hà nói, "Lăng thiếu mời vào bên trong, ta tự mình hộ tống người đi truyền tống." Đứng lại, mắt thấy Thạch Lăng sẽ phải bước vào truyền tống dịch trạm. Đương nhiên, quát lạnh một tiếng đem hô trụ. Hiện trường tất cả mọi người bị một tiếng này hô kinh hãi trái tim run lên cái gì người dám thời điểm này ngoi đầu lên, điên rồi sao? Thạch lăng sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng, chậm rãi từ xếp hàng trong đội ngũ đi ra. Huynh đệ, người muốn làm gì? Thạch Kiên bị hù đi kéo Dạ Tinh Hàn, treo chọc Thạch lăng, hậu quả hắn có thể đầu không ngừng. Dạ Tinh Hàn bỏ qua Thạch Kiên, tiếp tục đi về hướng Thạch lăng đợi lâu như vậy, ai tới cũng không thể cấm hắn đội. ở đâu ra không có mắt? Hoang hổ cắn răng, ván hận chỉ vào Dạ Tinh Hàn. Ngươi là ai? Dám như thế đối với Lang Thiếu? Lại nói một nửa, lại bị Thạch Lang ngăn lại. Thạch Lang khòe miệng nhất nghiêng. Có chút hăng hái nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn, Còn chưa bao giờ thấy qua như thế không có mắt mu xuân. Hắn mấy phần đùa bỡn ý vị hỏi, ngươi vì cái gì gọi ta đứng lại? Vì cái gì? Dạ Tinh Hàn xếp hàng thật lâu đội vốn là bực bội, cái này một hồi càng là hỏa khí rất lớn. Tất cả mọi người tại xếp hàng, ngươi tại sao phải chèn ngang? Cút cho ta đến đằng sau xếp hàng đi. Chèn ngang? Hắn ghét nhất người khác chèn ngang, càng không thể cấm hắn đội. Một cái lan chữ, chấn kinh rồi toàn bộ truyền tống dịch trạm. Hầu như tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng mình lố hai. Cái này thiếu niên áo trắng Vậy mà lại để cho Lăng thiếu lăn đến đằng sau xếp hàng. Muốn chết, tuyệt đối muốn chết. Huynh đệ a. Thạch kiên Miệng đều nối giọng ra. Một tiếng huynh đệ, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Nhưng thị thật dưới đáy lòng, Thạch kiên đối với Dạ Tinh Hàn là một vạn phân sùng bái. Tiểu tử, buồn thiếu gia vốn tâm tình không tệ, hiện tại tâm tình thật không tốt. Ngươi, có thể đi đã chết. Thạch Lăng trừng mắt, trong mắt sát khí. Chương 626. Sát tiêu thiết. Chương 626. Sát tiêu tiết. Hiện trường tất cả mọi người đều câm như hến, không ai dám lên tiếng, bầu không khí áp lực làm cho người hít thở không thông. Nếu kêu lên tấm Thạch Lăng, Thừa Dũng. Nhưng mà Dũng cái chữ này, nhiều khi cùng lỗ mãng vẽ ngang bằng. Lỗ mãng qua đầu, hoàn toàn chính là muốn chết. Tại tất cả mọi người xem ra, Dũng sĩ Dạ Tinh Hàn chính là muốn chết. Chết. Dạ Tinh Hàn ánh mắt như đao, hừ lệnh nói, chỉ bằng ngươi, còn làm không được để cho ta chết. Thừa dịp ta bây giờ còn có cuối cùng một tia kiên nhẫn, ngoan ngoãn cho ta đến đằng sau xếp hàng đi, nói cách khác ta phế đi ngươi. Thạch Lăng chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng, căn bản không đủ gây sợ. Sau lưng chỗ dựa là Thạch Uyên, cũng chỉ có tiên đại cảnh lục trọng mà thôi. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, cộng thêm Hắc Bá tọa trấn, điểm ấy thế lực hoàn toàn chưa đủ nhìn. Nghỉ ngơi thời gian gần 3 tháng, cũng nên tìm một chút xung đột sát mấy người, giết người, thôn vệ, đoạt bảo là hắn trưởng thành chi lộ. Hôm nay, liền lấy Thạch Lăng cái này không có mắt khai đao. Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho không khí của hiện trường lại lạnh vài lần điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Mọi người lúc này mới phát hiện, Dạ Tinh Hàn không phải dũng, mà là so với Thạch Lăng còn kiêu ngạo cường. Rất tốt, ngươi thành công khơi dậy ta lớn nhất lửa giận. Thạch Lăng khẽ miệng co quắp động, quanh thân hồn lực mấy liền, chuẩn bị độc thủ. Thật sự là không nghĩ tới, tại Thạch Quốc thực sự có người dám cùng hắn gọi tấm. Hôm nay phải giết người này lập ngươi. Chó săn tiêu thiết lập tức thay thạch lăng suốt đầu, nhảy dựng lên mắng, ngươi cái này mắt mù ngu ngốc, chọc lăng thiếu, nhưng là phải thừa nhận ngập trời chi nộ, không đơn thuần là ngươi, bao gồm ngươi gia tộc đều gặp liên quan đến. Trên cái thế giới này, vì cái gì vĩnh viễn có những thứ này không có đầu óc ngu xuẩn. Lam bóng ánh ngọc tiếp theo tiêu thiết mà nói gốc, ánh mắt mấy phần khinh bị mắng, cũng không biết là cái nào hương giả đi ra lớp người quê mùa, lấy lăng thiếu thực lực cùng bối cảnh, tùy tùy tiện tiện đều có thể nghiền chết ngươi cái này đầu không biết tự lượng sức mình tiểu châu chấu. Một bên nguội nguội lam bóng ánh dao, vừa quái gợn nói, loại này tiểu nhân vận tâm tư ta minh bạch. Xem chừng là muốn mượn chọc giận Lăng thiếu, cho mình tại Thạch Quốc tăng thêm một ít danh khí sao? Nhưng là không nhìn xem mình là một cái gì đồ chơi, chọc giận Lăng thiếu mệnh tất cả đều không còn rồi, còn muốn lấy nổi danh. Thân là Thạch Lăng chó săn, thời điểm này phải mở miệng. Thế nhưng vị thanh y nữ tử tần quần áo cho, thủy Trung không nói gì. Nàng một mực lạnh lùng con mắt, ngược lại mấy phần tò mò nhìn nhìn qua cái này, dám cùng Thạch Lăng khiêu chiến thiếu niên. Hiếu kỳ ngoài, cũng có được mấy phần thưởng thức. Lão có đầu, cái này hai cái bắt bà miệng nữ nhân, ta tốt muốn xé miệng của các nàng. Dạ tinh Hàn lửa giận, một cái kình phong nhảy lên đằng. Tiêu Thiết đừng nói rồi, Hãy nhìn đến lam bóng ánh ngọc cùng lam bóng ánh dao hai tỷ muội thè lưỡi ra liếm cầu tứ bộ dạng, thật sự có điểm nhịn không được. Hai nữ nhân này, đem thấp hèn hai chữ biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Ngoại trừ ban đầu ở Hoa Tông hám hại hắn Lâm phỉ, rất lâu không có gặp được như thế làm hắn chán ghét nữ nhân. Linh Quốc cười nói, "Hắc hắc, đừng nóng giận. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tại chư hầu quốc có thể đi ngang. Mấy cái tôm cá nhại nhép mà thôi, để cho bọn họ mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi." Hung Hăng Đạp đã có Linh Quốc mà nói, Dạ Tinh Hàn song quyền nắm chặt, khớp xương ken két rung động, chuẩn bị đánh người nhưng vào lúc này Bùi Tố Giao đống nhiên từ trong đội ngũ lao tới gặp Dạ Tinh Hàn bị nữ nhân mắng nàng tức giận vù vù thay Dạ Tinh Hàn phản kích biểu ca ta không phải tiểu châu chấu cũng không phải là tiểu nhân vật hắn là đội trời đạp đất đại nhân vật cũng là đại anh hùng các ngươi không có tư cách nói hắn sau lưng thanh âm lại để cho Dạ Tinh Hàn hổ thân thể chấn động hắn ánh liệt quay đầu lại lúc này Bùi Tố Giao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại ánh mắt kiên định hắn biết rõ Bùi Tố Giao là một cái nội liếc người có thể tại thời điểm này nói ra những lời này là nổi lên lớn lao dung khí à cái nha đầu này Bùi Tố Giao dung khí quả thực lại để cho Dạ Tinh Hàn cảm động. Bùi Tố Dao dũng khí, chẳng những cảm động Dạ Tinh Hàn, vừa lây nhiễm ở đây vô cùng nhiều người. Mọi người nhãn tình sáng lên, phát ra một hồi nói nhỏ thanh âm. Bởi vì Bùi Tố Dao rất đẹp, so với Thạch Lăng Chố linh ba nữ tử đều xinh đẹp. Lam bóng ánh ngọc cùng lam bóng ánh giao tỉ muội, bị Bùi Tố Dao mà nói đối cứng tại tại chỗ. Sánh bằng dung mạo xinh đẹp thua, khí thế lên cũng liền thua. Còn muốn nói chuyện, cũng liền khó có thể mở miệng. Thật xinh đẹp tốt thanh thuần nữ hài. Thấy thay Dạ Tinh Hàn ra mặt Bùi Tố Dao, Thạch Lăng ngược lại là nhãn tình sáng lên. Bên cạnh hắn ba nữ tử Trong nháy mắt trong lòng hắn đã mất đi màu sắc. Ngươi cái này con bé là ai?" Tiêu Thiết cao giọng vừa hỏi. "Cái này vừa hỏi?" Đã hỏi tới Thạch Lăng trong tâm khảm. Hắn cũng muốn biết, trước mắt tiểu mỹ nữ là ai. Bùi Tố Dao ánh mắt như trước kiên nghị, trả lời, "Ta là đại đồng thành Bùi Tố Dao." Vừa mới nói xong, bầu trời mỹ nhân trên bảng, Bùi Tố Dao, ba chữ, tựa hồ trong nháy mắt biến thành càng thêm chói mắt. Người chỉ cần tự tin, sẽ chói mắt. Nàng chính là mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 2 Bùi Tố Dao, quả nhiên rất đẹp. Thiên cơ bảng không hổ là sau cùng công chính bảng danh sách, các ngươi nhìn xem, Lăng thiếu chỗ Linh Hoa tỷ muội cùng tần quần áo cho đều so ra kém bùi tố giao sao. Tên thứ hai, tự nhiên so với thứ ba, thứ tư, đệ ngũ xinh đẹp. Người ta tựa hồ đã quên đối với thạch lăng kiếm khí, bắt đầu có chút hăng hái nghị luận lên. Mà nghe được tiếng nghị luận lam bóng ánh ngọc cùng lam bóng ánh giao tỉ muội, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mỹ nhân bảng tên thứ hai xuất hiện, hoàn toàn đem họ dựng lên xuống dưới. Cảm ơn ngươi, tố Giao. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy vui mừng, xông lên bùi tố giao mỉm cười. Cái kia cười cười, lại để cho bùi tố giao hắn thỏa mãn. Vừa rồi làm hết thầy Tất cả đều đáng giá đúng lúc này, Nguyên bản tại tức giận Thạch Lăng đột nhiên khẽ miệng nhất nghiêng, mở miệng nói, mỹ nhân bảng thứ hai, Tố giao cô đương, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta? Ngươi muốn là theo bổn thiếu gia, bổn thiếu gia nguyện ý tha cho ngươi biểu ca một mạng. Suy nghĩ thật kỹ đi, bằng không biểu ca ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn hoài nghi bổn thiếu gia, bổn thiếu gia tên là Thạch Lăng, tuyệt đối có năng lực làm được. Mỹ nhân trong bảng đã được đến 3 cái, còn giữ lại trong 4 người, quách mỹ nhân đã xanh hải tử, hai người khác cũng đã là có phụ chi phu. Chỉ còn lại có cái này bùi Tố Dao, có thể ra tay. Hôm nay ngược lại là một cơ hội Bất kể là mềm cứng rắn, nhất định phải đem Bùi Tố Dao làm đến. Lam Óng Ánh Ngọc cùng Lam Óng Ánh Dao tỉ muội, vẻ mặt khổ sở. Hoa Tâm Thạch Lăng lại muốn treo chọc người mới, chỉ sợ về sau họ Ân Sủng sẽ thật to giảm bớt. Chó săn tiêu thiết rất có nhãn lực giá, cao giọng đối với Bùi Tố Dao nói, "Bùi Tố Dao, theo Lăng thiếu thế nhưng là người lớn nhất phúc phận, ngàn vạn đừng vờ ngớ ngẩn, mau trả lời ứng với Lăng thiếu, đây là ngươi biểu ca có thể sống được đi cơ hội duy nhất." Bùi Tố Dao sửng sốt một chút, lập tức gương mặt càng đỏ. Thạch Lăng cái kia cao cao tại thượng bộ dạng, đầy mang khinh miệt cùng hèn mọn bị uổi ánh mắt, làm cho nàng toàn thân đều không phải mãi. Tố Dao, vừa rồi ngươi đang ở đây bảo hộ ta, hiện tại đổi bảo vệ ta ngươi rồi. Đến trình độ này, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc triển khai, mới mở miệng, càng là bá khí mười phần. Hắn bảo vệ tại Bùi Tố Dao trước người, chậm rãi đi về hướng Thạch Lăng đám người. Tóc dài phi dương, tay áo nhảy múa, hồn lực ngưng lượng quanh, sát khí lâm liệt. Thân thể gầy yếu, bộc phát ra khí tức kinh khủng, hướng Thạch Lăng đám người đè ép đi tới. "Biểu ca." Bùi Tố Dao vô cùng cảm động. Dạ Tinh Hàn bỗng lưng, vĩnh viễn lạnh như vậy dày rộng an tâm. Chánh không được, vậy chỉ có ủng hộ. Thạch Kiên tở dài, đã hạ quyết tâm Hôm nay mặc kệ dạ tinh hàn náo đến cái gì phân thượng, nhất định vụng bồi dạ tinh hàn cùng một chỗ. Có gan, vậy đi chết đi. Thạch Lăng cũng có chiến đấu dục vọng, hồn lực lần nữa kích động. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thiết lại vọt tới đằng trước, cười ha hà nói: Lăng thiếu, thân là người tiểu đệ, ta cũng là thiếu niên thiên tài bảng ở trong khôi giả, để ta thay ngươi chỉnh đốn cái này tiêu nạo tiểu tạp trung, để tránh rơi tay của ngươi. Tốt. Thạch Lăng đã đến xem náo nhiệt hứng thú, đã tiếp nhận Tiêu Thiết vô ngôn ngựa Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, thiếu niên thiên tài bảng đệ thất danh Tiêu Thiết. Tiêu Thiết triển khai màu sám hồn dực, tay phải luyện hóa ra một chút hồn binh hắc kiếm. Vèo một cái vô cánh bay về phía dạ tinh hàn, sau đó một kiếm đâm ra, hắc kiếm mặc dù cùn, đã có kiếm khí lôi cuốn đã hồn thức dò xét qua, thiếu niên áo trắng chỉ có kiếp cảnh tứ trọng thực lực, có thể sát, mắt thấy sẽ phải đâm chúng, chỉ thấy dạ tinh hàn mắt lạnh lẹo chưởng, người cái này chó săn, thật là đáng chết, mơ hồ trong đó, sau lưng có một thanh hắc bạch giao nhau kiếm ảnh lõe lên một cái, cái kia một chút hắc kiếm, như là chấn kinh hải tử, vậy mà bản thân dừng lại không dám tiếp tục hướng tiền ông ông trái phải đông đưa, như là trốn chết giêng gì, làm sao lại như vậy? Tiêu thiết sắc mặt tình biến, cố hết sức ổn định hắc kiếm đối phương không phải kiếp cảnh tứ trọng từ hồn lực độ dày đến xem thực lực tại hắn phía trên hỗn đản lại có thể che giấu thực lực tiêu thiết lại ngẩng đầu lúc đã thấy đến một đôi như địa ngục mà đến con mắt a tâm hắn đầu chấn động nếu như thấy được tử thần với trong lúc đó một đạo hắc sắc âm thanh mang rơi xuống công bằng rơi vào tiêu thiết đỉnh đầu bởi vì mới vừa rồi bị dạ tinh hàn con mắt kinh lấy thất thần hoàn toàn bị âm thanh mang đập trúng con mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh chết nhưng mà dạ tinh hàn cũng không dừng tay sát khí bạo bầy tỏ nắm tay phải thành ra đó là bạo tinh quyền thẳng tắp đánh tại tiêu thiết trên đầu nhất bạo hai bạo, tam bạo, tứ bạo, liên tục nổ hồn về sau, Tiêu thiết đã hoàn toàn thay đổi, thân thể vô cùng thê thảm. Tiêu thiết, chết. Chương 627, Ngọc Dĩnh Quan. Chương 627, Ngọc Dĩnh Quan. Gió lớn lên, gào thét cuốn động. Toàn bộ truyền tống dịch trạm, như là định dạng hỏa quyển. Tất cả mọi người chấn kinh cái cằm, vừa kinh hãi hoàn toàn ngây người. Một chiêu phía dưới, biểu Sát thiếu niên tiên tài bảng thứ bảy Tiêu thiết. Thoạt nhìn cũng không đặc thù thiếu niên mà tôi, lại có thể như thế cường, như thế tàn nhẫn, như thế bá đạo. Tiểu tiểu nhân nhất bản cảnh nhất trọng mà tôi. Ở đâu ra tự tin ở trước mặt ta bình đáp? Dạ Tinh Hàn tay phải vung lên, trực tiếp thu tiêu thiết thi thể. Tên ngu ngốc này, xem chừng bị hắn sa đọa cảnh giới lửa. Muốn chơi, liền đùa tàn nhẫn một chút. Buổi tối hôm nay, nhất định hảo hảo cùng Lăng Thiếu chơi một lần. Giết người, giết người. Thi thể bị bắt đi, rốt cuộc có người hô lên đó là Lam Ngọc Ánh Ngọc, bị lấy lô hai tiêm khiếu âm thanh trói tai, rốt cuộc phá vỡ định dạng ngọa quyền. Nguyên lai like xếp hàng người ta, lập tức rời xa Dạ Tinh Hàn, lóc xa xa. Mỗi người con mắt đều viết e ngại, như là xem người điên, nhìn xem Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn bên cạnh chỉ còn lại có bùi tố giao cùng thạch kiên, dạ tinh hàn điên cuồng, bùi tố giao đã sớm vượt qua, ngoại trừ lo lắng coi như bình tĩnh, mà thạch kiên thì là hoàn toàn bị rung động, nội tâm của hắn chỗ sâu một vòng tùy tiện tựa hồ bị làm thức tỉnh, kích động cười to nói, huynh đệ à, ngươi thật sự là tiểu hòa thượng dung dủ vô pháp vô thiên, ngươi cái này bạo tính khí thật sự là quá làm lộ, bất quá ta thích, hôm nay mặc kệ ngươi làm gì điên cuồng sự tỉnh, ta đây cái chân trần đều phụng bồi ngươi, chúng ta cùng một chỗ vung ngắm dã, tốt. dạ tinh hàn không quay đầu lại, chỉ là tay phải giơ lên, dựng thẳng cái ngón tay cái. Có thể tại lúc này còn lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ, Thạch Kiên người này, quả nhiên là cái nghĩa khí người. Tuy rằng nhận thức Thạch Kiên không giải, thực sự rất tìm đến tính tình của hắn. Hôm nay cuồng, không có bất luận cái gì hậu quả. Hắn hoàn toàn đâu được. Cái tên điên này, cuồng vọng tiêu ngạo thạch lăng, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Dạ Tinh Hàn Phong, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vừa rồi, hắn vậy mà cũng bị hù sợ. Tiêu Thiết Dầu gì cũng là nghiết bàng cảnh, lại bị Dạ Tinh Hàn một chiêu miểu sát. Cái này Dạ Tinh Hàn, mạnh có chút không hợp tỏi thượng. Vừa rồi, cố ý che giấu thực lực ánh mắt hắn nhất chuyện hướng về phía một bên trạm trưởng hoàng hồ quát ngươi chẳng lẽ không thấy được cái người điên kia giết người còn không xuất động cấm quân đuổi bắt người này nếu động thủ không có nắm chắc trừ phi vận dụng món đó thiên địa thần bảo nhưng đó là bí mật của hắn vũ khí tạm thời không thể động không bằng trước cổ động hoàng hồ động thủ sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh hoàng hồ lại vẻ mặt khó khăn nói lang thiếu truyền tống dịch trạm cấm quân có nghiêm lệnh ngoại trừ bảo hộ truyền thống dịch chạm an toàn duy trì truyền thống dịch chạm trật tự bên ngoài chúng ta không có thạch hoàng dụ lệnh không được bên ngoài động ngươi thạch lang tức giận nghiến răng nữa chậm rãi đi tới dã tinh hẳn lúc này rêu cự nói ngươi trước đây không phải một mực sủa dầm dĩ muốn bản thân động thủ giết ta sao như thế nào lúc này muốn mượn cấm quân thế cái gọi là thạch quốc thiếu niên thiên tài bảng đệ nhất nhân chính là ngươi bộ dạng này nu nhược tinh tỉnh kích một kích các loại thạch lăng xuất thủ trước kể từ đó giết thạch lăng sau đó nào đi lên cũng có lấy cớ cãi lại bất kể là tiêu thiết cũng hoặc là thạch lăng đều là xuất thủ trước giả hắn thuộc về phòng vệ chính đáng mà thôi đáng giận đến cực điểm thạch lăng bạo nộ không thể nhịn được nữa đã như vậy vậy bản thân động thủ chỉ cần vận dụng trong tay món đó thiên địa thần bảo tuyệt đối có thể giết chết người này cùng lắm thì Trong thế nhân vơi bảy một ít lá bài tẩy của mình. Nghĩ đến đây, Thạch Lăng triển khai màu giám nắng hồn vực vũ cánh bay cao. Tay phải vung lên, một chút bạch lôi thiểm chói lọi trường thương nằm ngang. Trường thương chỉ thiên, bầu trời lập tức lôi điện cùng đến. Có huy hoàng thiên uy từ trên trời giáng xuống. Mau nhìn, đó là Ngũ giai hồn binh lôi thần thương. Có nhân đạo gia trường thương uy danh, dẫn tới một mảnh kinh hô. Thứ tốt trong tay ngươi, hoàn toàn chính là lãng phí. Nhìn qua lôi thần thương, Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên. Ngũ giai hồn binh, thoạt nhìn rất không tệ bộ dạng. Cái này một chút lôi thần thương, có lẽ sở học. Tượng Diêu Cẩu cho ta nghe xem, thạch lăng ngoại trừ lôi thần thương còn có, hay không mặt khác cao phẩm giai thần bảo, dạ tinh hàn tại thân thể trong không gian, xông lên tượng điều cầu hỏi, lấy thạch lăng thân phận địa vị, tuyệt không chỉ có một kiện hồn minh, tất nhiên còn có mặt khác đẳng cấp cao thiên địa thần bảo, thiên địa thần bảo năng lực gạt tủ, có đôi khi quá mức chí mạng, vì không lật thuyền trong mương, hay vẫn là hiểu rõ một cái thì tốt hơn. tốt chủ nhân, tượng điều cầu cái mũi hất lên, lập tức đã có đáp án, báo cáo chủ nhân, người này hồn giới trong có một cái tứ giai thiên địa thần bảo, vận ấy ta ngược lại là nhận biết tên là cấm hồn kính, một khi bị cấm hồn kính hảo quan bắt chúng. Hồn hải sẽ bị phong bế một lát, sự không xuất ra hồn lực đến. Tốt bảo vật A. Nghe vậy, dạ tinh hàn mừng thích. Bảo vật này quả thực bá đạo, năng lực mỹ tiên. Hồn lực bị phong, đối thủ còn đánh cái dám. Thạch lăng trên mình bảo vật, thật là làm cho người ưa thích. Xem ra phải đem người này giết bỏ bảo. Cho chết. Thạch lăng lôi thần thương cử cao, mấy đạo lôi quang nhấp nháy, bầu trời một mảnh tiêu đốt bạch đáng sợ lôi chi lực, nương tụ tại mũi thương phía trên. Có chút ý tứ. Gia tinh hàn hoàn hồn, tay trái âm thầm mở ra, tay phải huyễn hóa ra giả vung kiếm. Thạch lăng thực lực cũng không phải yếu một kích này hàm ẩn năng lượng rất mạnh vậy dùng hút tới đây đi tìm chết lôi chi lực đã đầy tràn thạch lăng một tiếng gào thét có thể đang lúc muốn rơi xuống tập kích xuống xa xa lại truyền đến một tiếng thét ra lệnh dừng tay chỉ thấy một tòa bay vô ích mà đến kim sắc loan giá tại mấy trăm thửa lúc cưỡi linh sủng cấm quân hộ vệ xuống rơi thẳng truyền tống dịch chạm mà đến một vị người mặc hoàng bào trung niên nam tử từ loan giá ở trong lao ra hắn triển khai tử sắc hồn dực rơi vào thạch lang trước người mau nhìn là nhị hoàng tử ngọc dĩnh quan trong đám người có người quát mà thấy người tới hoàng hậu lập tức xuất lĩnh cấm quân quỳ xuống thăm viếng Truyền tống dịch trạm trạm trưởng Hoàng hổ, xuất linh thuộc hạ cấp quân, tham viếng nhị hoàng tử điện hạ. Bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Hiện trường tất cả dân chúng vừa đồng thời tham viếng, chỉ có Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Lăng mấy người không hề lập làm. Ngọc Dĩnh Quan có chút hân tuấn, hai đầu lông mày vô cùng có khí vương giả. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua nộ khí đằng đằng Thạch Lăng, không khỏi cau mày nói, "Thạch Lăng, ngươi làm cái gì vậy?" Thạch Lăng thu lôi điện thần thông, lập tức cáo trạng. "Nhị hoàng tử điện hạ, phía dưới cái kia bạch thí thanh niên, giết đồng môn của ta tiêu tiết, ta đang muốn giết người này báo thù." Ngọc Dĩnh Quan lông mày càng sâu, tối đầu nhìn lại một cao một thấp, cùng dạ tinh hàn liếc nhau một cái. Thạch lăng cái gì tánh tỉnh, hắn rõ ràng nhất. Tám phần lại là Thạch lăng tại khi dễ người khác. Hắn không có hoàng tử cái giá, cũng không truy cứu dạ tinh hàn không có quỳ xuống mất lễ nghi. Ngược lại thập phần khách khí đối với dạ tinh hàn hỏi, vị tiểu huynh đệ này có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi có thể công bằng. Dạ tinh hàn không đáp hỏi lại. Ngọc Dĩnh Quan vốn là sướng sở, lập tức cười nói, ngươi yên tâm, ta thân là hoàng tử, tự nhiên chỉ nhận công bằng vừa chủ trì công bằng. Chắc không được có thể nhắm trúng Thạch Lang như thế tức giận, đúng là cái tiểu tử thú vị. Dạ Tinh Hàn đối với Ngọc Dĩnh quan ấn tượng đầu tiên rất tốt. Vị này hoàng tử cũng không tệ. Hắn cao giọng nói, "Mọi người chúng ta ở đây xếp hàng chờ đợi, Thạch Lăng lại trái với quy định chen ngang tiến vào." Vị kia trạm trưởng kiêng kỵ Thạch Lăng thân phận, ngược lại xử phạt tuân thủ quy định quân quân, bỏ mặc Thạch Lăng trên ngang. "Ta xem không quen mở miệng ngăn lại, Thạch Lăng ghi hờ ta, cái tiểu tiêu tiêu thiết chó săn liền đối với ta ra tay, cuối cùng bị ta giết chết." Nghe xong Dạ Tinh Hàn giản thuật, Ngọc Dĩnh quan sắc mặt lạnh lẽo. Hắn tối đầu đối với hoàng hổ quá lớn, hoàng hổ, truyền thống dịch trạm quy củ là Thạch Hoàng Khâm định dụ lệnh trừ phi thạch hoàng giấy phép đặc biệt, bất luận kẻ nào đều được xếp hàng tiến vào truyền tống dịch trạm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hoàng Hổ quá sợ hãi, lập tức cầu xin tha thứ. Thuộc hạ biết sai, mời nhị hoàng tử điện hạ thứ tội. Trái với thạch hoàng dụ lệnh, chỉ có thể phạt. Ngọc Dinh quan ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, trượng trách 30, xuống làm phó đứng trường lưu dụng, lấy xem hiệu quả về sau. Tuân mệnh. Hoàng Hổ vùi đầu dập đầu, chỉ có thể lĩnh tội. Hoàng Hổ trạm trưởng trái với dự lệnh đã nhận được ưng với trừng phạt, cái kia không biết mạ muội giết tiên cơ bảng vào bà người, nghị hoàng tử điện hạ nên xử trí như thế nào? đột nhiên lại có một giọng nói ung dung từ nơi không xa truyền đến.